t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hôm nay mộ dung chân diễn nhất định có vấn đề t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hôm nay mộ dung chân diễn nhất định có vấn đề ngay tại người nổi tiếng ngưng khói mang theo tuyệt thiên thông đi gặp hoàng phủ nê thường thời điểm băng tuyết thần điện trong chủ điện một gã thân mang trường b à o màu tím thân cao t á m thước long hành hổ bộ thần tuấn uy nghiêm đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường g i ả tựa hồ có chút sốt ruột mà đến người này tên là mộ dung chân diễn cũng là băng tuyết thần điện bên trong một vị địa vị cao thượng đại đế trường lão hơn nữa hắn còn có một thân phận khác hắn là bây giờ băng tuyết thần điện, điện chủ người nổi tiếng ngưng khói sư minh có ũ cũng n Hoàng Nghê thường thiên cường vẹn vẹn tu luyện không đến 8 thời gian vào năm, chính là đột phá tới đại đế cảnh、giới. Thẳng đến bây giờ, cũng bất quả chỉ là 23 vạn năm g gã giới. giờ, là Lúc là là là vào Phủ hạ phú thật thời phá chỉ thôi. tọa một tử. trước tu đột tới bất đại đại mà c đệ đế quả bây thể nói tại toàn bộ băng tuyết thần điện bên trong liên bọn hắn thế hệ này ngoại trừ người nổi tiếng ngưng khói bên ngoài là thuộc hắn mộ dung chân diễn thiên phú mạnh nhất nếu không phải người nổi tiếng ngưng khói thiên phú càng thêm yêu nghiệt càng chịu hoàng phủ nghe thường yêu thích chỉ sợ bây giờ cái này băng tuyết thần điện điện chủ chính là hắn mộ dung chân diễn a y chân diễn trưởng lão ngươi cái này vội vã có thể là có chuyện nhìn thấy mộ dung chân diễn tựa hồ có chút lo lắng vẫn như cũ thủ tại chỗ này người nổi tiếng chân nguyên chính là hiếu kỳ hỏi thăm chân nguyên trưởng lão mộ dung chân diễn hỏi chân nguyên trưởng lão vừa rồi vị tiêu tuyệt đại sư có phải hay không đi vào chúng ta băng tuyết thần điện người nổi tiếng chân nguyên gật đầu đúng a điện chủ đã mang tuyệt đại sư đi gặp lão tổ cái gì mộ dung chân diễn càng luôn uống n g ư ơ i ngươi nói là điện chủ đã đem vị tiêu tuyệt đại sư mang đến thấy sư tô ta đúng a nhìn thấy mộ dung chân diễn có chút khẩn trương bộ dáng người nổi tiếng chân nguyên càng là tò mò ta nói chân diễn trưởng lão người hôm nay không thích hợp a bình thường thời điểm ngươi cũng là gặp không sợ hãi thật là hôm nay n g ư ơ i nổi tiếng chân nguyên đánh giá mộ dung chân diễn lao phu xem ngươi thần sắc vội vàng sao động khí tức bất ổn cái này không giống ngươi bình thường phong cách ca phong cách lúc này ai kể cho n g ư ơ i phong cách ca mộ dung chân diễn mong muốn vòng qua người nổi tiếng chân nguyên chân nguyên trưởng lão ngươi tránh ra bản trưởng lão có việc gấp muốn đi thấy sư tôn vậy không được n g ư ơ i nổi tiếng chân nguyên trực tiếp đưa tay ngăn lại mộ dung chân diễn điện chủ thật là nói không thể để cho bất luận kẻ nào đi quáy giày lao tổ cho nên chân diễn trưởng lão ngươi có chuyện gì vẫn là chờ điện chủ hiện ra rồi nói sau mộ dung chân diễn đưa tay chỉ người nổi tiếng chân nguyên người người lão cứng đầu bản trưởng lão có việc gấp muốn đi thấy ta sư tôn kia là ta sư tôn à. vậy cũng không được người nổi tiếng chân nguyên trực tiếp núi bay ngược lại điện chủ nói ai cũng không thể ở thời điểm này đi quay giày lao tổ điện chủ còn nói nếu là có người khăng khăng mạnh mẽ xông tới lời nói bản trưởng lão có thể trực tiếp hiệu lệnh băng tuyết thần vệ đem nó chấn áp ghê tởm băng tuyết thần vệ mộ dung chân diễn thần sắc có chút khó xử đã là có mãnh liệt kiêm kỵ băng tuyết thần vệ đó cũng đều là băng tuyết thần điện một chút uy tín lâu năm đại đế mỗi một cái đều là tu luyện mấy chục v hơn nữa mỗi một cái đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chính mình nếu là khăng khăng xông vào lời nói dựa theo người nổi tiếng chân nguyên cái này một cái lao cứng đầu t á m thành thực sẽ hiệu lệnh những lao bất tử kia băng tuyết thần vệ đem chính mình c h ấ n áp đến lúc đó chính mình chẳng phải là không đánh đã khai có thể v ắ n nhất mộ dung chân diễn hít sâu tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo vị tiêu tuyệt đại sư mặc dù uy danh huyền hách lai lịch bí ẩn càng là thủ đoạn rất nhiều dường như không gì làm không được nhưng là hắn chưa hẳn thật có thể hóa giải không được căn bản không thể tỉnh táo mộ dung chân diễn nội tâm đội vàng sao động sự tình khác có thể may mắn nhưng là chuyện này không thể có mảy may may mắn vạn nhất liền k i ê m một tia may mắn đều gặp không được đây chính là muốn chết người kể từ đó không có biện pháp khác mặc dù bây giờ thiên địa hoàn cảnh căn bản không được thành t i ê n nhưng chỉ cần mình chờ tại tiên nguyên động phủ bên trong nên vấn đề không lớn may mắn đoạn thời gian trước người nổi tiếng ngưng khói mang về một chút tiên nguyên động phủ mà hắn xem như người nổi tiếng ngưng khói sư minh càng là sư tôn đệ tử tự nhiên là phân đến một tòa tiên nguyên động phủ cho nên hiện tại ừ mộ dung chân diễn hất lên tay á o trực tiếp tức giận rời đi chủ điện có vấn đề nhìn xem phắt tay tháo rời đi mộ dung chân diễn người nổi tiếng chân nguyên hai tay vây quanh ở trước ngực hôm nay mộ dung chân diễn nhất định có vấn đề một bên khác tại cầm trong tay kia cùng nhau xem dường như không đơn giản nhưng trên thực tế cái gì cũng không nhìn ra lệnh bài thu sau khi thức dậy tuyệt t i ê n thông chính là làm sơ thở dài sau đó hướng phía hoàng phủ nghe thường d ỗ i ra một ngón tay tiền bối muốn hóa giải trong cơ thể ngươi hồng trần phấn c h i động cần một ngàn tỷ đề phẩm nguyên thạch một ngàn tỷ hoàng phủ n g thường hơi kinh ngạc ý của ngươi là chỉ cần một ngàn tỷ đ ế phẩm nguyên thạch liền có thể hóa giải lao trong thân thể hồng trần phấn tri động chỉ cần một ngàn tỷ Ách thật u y ệ t tiên t ô n mình,、hệ、thống trong thương thành giá bán ngàn vạn đế phẩm nguyên thạch một cái chuyển hồng chân đan, hán chuyển tay chính là ngàn tỷ đế phẩm nguyên này nhiều g giá sở lấy là rất tay cầm của thạch cái cựu phẩm một phẩm kiếm hệ thạch, tỷ t à? cái đế đế đã là đã hiểu lần sau trực tiếp lật gấp trăm lần ra giá cao một chút xem ra chính mình bán đồ vẫn là lòng dạ quá mềm yếu a hhh á á á đúng lần này chỉ cần một tỷ đ ế phẩm nguyên thạch là được rồi tuyệt tiên thông lập tức nói rằng hơn nữa lao phu đề nghị là tiền bối vẫn là mau chóng hóa giải trong cơ thể mình hồng trần phấn tri đ ộ n về phần nguyên nhân đi rất đơn giản cho tiền bối ngơi hạ đ ư người khẳng định đã biết lao phu tới gặp tiền bối mục đích của ngươi cho nên cho tiền bối hạ độc người hiện tại sẽ có hai lựa chọn thứ nhất là ngăn cản lao phu trợ giúp tiền bối hóa giải thể nội hồng trần phấn chi độc nhưng là cái này một loại tình huống lộ ra nhưng đã không thể nào như vậy liền chỉ còn lại loại thứ hai cái kia chính là thông qua giữa các ngươi hồng trần phấn chi độc liên quan vị kia cho tiền bối ngươi hạ độc người nhất định sẽ r ú t tuổi d ư ớ i đáy nổi cưỡng ép hấp thu tiền bối tu luyện của ngươi thành quả nếu để cho các thủ tiền bối kia ngươi cũng chỉ có thể biến thành một cỗ thầy khô nghe được tuyệt thiên thông lời giải thích người nổi tiếng ngưng khói cùng hoàng phủ nghe thường hai người đều là phi thường k i ế p sợ tuyệt đại sư ngươi nói là cho lão thân người hạ độc có thể thông qua cái này một loại độc hấp thu lão thân thành quả tu luyện hoàng phủ nghe thường thần sắc k h ẽ r u n cái này một loại kết quả là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới đúng hơn nữa cho tiền bối ngươi người hạ độc mục đích cuối cùng nhất chính là vì hấp thu tiền bối tu luyện của ngươi thành quả đối phương sở dĩ còn chưa độc thủ hẳn là muốn đợi tới tiền bối bước vào tiên đạo cảnh giới về sau nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông nhìn thấy hoàng phủ n g thường thần sắc hơi kinh ngạc ai tiền bối chẳng lẽ ngươi biết là ai cho ngươi hạ đ ầ u n g h i ệ trướng t n g h i ệ trướng t a hoàng phủ nghe thường đau lòng như góc sư môn bất hạnh sư môn bất hạnh a lao thân mặc dù sớm có hoài nghi nhưng vẫn là không đành lòng n g h trần vốn cho rằng mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ để cho cái kia nghệ i trướng t biết sai cải thiện thật là lao thân theo không nghĩ tới một cái kia nghệ i trướng t hắn lại là mong muốn đánh cắp lao thân thành quả tu luyện ngưng khói hoàng phủ nghe thường nhìn xem người nổi tiếng ngưng khói nói rằng đi đi đem ngưng h â n đông n h i n hoàng phủ nghe thường thần sắc n o á n g cảm giác có loại đại nạn dáng lâm sợ hai đưa nàng cho b á ph nàng có thể rõ ràng cảm giác được dường như có một loại lực lượng thần bí tại đánh cắp lực lượng của nàng chương 221, p h ả n p h ệ mà chết chương 221, p h ả n p h ệ mà chết không tốt người nổi tiếng ngưng khói cũng phát hiện hoàng phủ nghe thường tình huống không thích hợp sư tôn chẳng lẽ là hắn động thủ sao ông lúc này hoàng phủ nghe thường trên cổ tay kia một chuỗi màu xanh sấm cổ tay trâu lại là nở rộ yếu ớt lục quang càng l à có từng đạo sương mù màu lục hình thành huyền ả o phù văn vờn quanh tại hoàng phủ nghe thường q u a n thân nhất thời vừa rồi kia một loại bị người đánh cắp lực lượng cảm giác vậy mà biến mất dạng nay một cái tình huống Trực tiếp nhường hoàng phủ nghe thường cảm thấy không nhỏ chân kinh v ị k i a đi ngang qua tiên tử thì ra nàng lưu cho lao thân cái này một chuỗi cổ tay châu còn có thể bảo hộ lao thân không bị đánh cắp lực lượng tuyệt thiên thông cũng thấy rõ đây là sợ hoàng phủ nghe thường bị người sớm hấp thu thành quả tu luyện mà cho nàng bảo hộ vì nhường nàng còn sống khả năng hoàn thành bàn giao cho chuyện của nàng a g i a n g dắt chỉ có điều theo một hồi vỡ vụn tiếng vang hoàng phủ nghe thường trên tay kia một chuỗi cổ tay châu lại giống như là sử dụng một lần liền bị hao phí tất cả năng lượng vỡ vụn cái này chỉ có thể sử dụng một lần sao ừ cái kia nghĩa trướng hắn vậy mà động thủ thật lao thân muốn đi giết hãn kia một chuỗi cổ tay c h â u tác dụng chỉ có một lần nhưng vẹn vẹn là một lần cũng đã đủ rồi bởi vì chỉ cần một lần liền có thể nhường hoàng phủ nghe thường biết nên làm như thế nào nếu như nàng vẫn như c ũ lựa chọn không hề làm gì lời nói liền chỉ có thể nói do nàng đáng chết tiền bối không cần tự mình tiến về nhìn thấy hoàng phủ nghe thường vậy mà mong muốn đi diệt đi trong miệng nàng nhật trướng tuyệt thiên thông lúc này ngăn cản lúc này đi đây không phải là chỉ hoang thời gian sao hơn nữa đánh cắp tu vi thành quả thất bại kia người hạ độc khẳng định cũng phát hiện tình hình có ổn ngươi lại đi đại chiến một trận làm không tốt người ta cùng ngươi đồng uy vô tận đây không phải là được không bù mất sao tuyệt thiên thông tùy theo đem một cái bao k h ỏ a tại đỏ thấm xương mù bên trong tinh hồng đan dược đưa cho hoàng phủ nghe thường tiền bối ăn vào viên thuốc này không chỉ có thể hóa giải trong cơ thể ngươi hồng trần p h ấ n tri độc càng là có thể nhường hạ độc người gặp phản vệ cho nên căn bản không cần ngươi tự mình độc thủ đem tiêm một viên thuốc dính ở trong lòng bàn tay hoàng phủ nghe thường hỏi phục dụng viên thuốc này sẽ để cho hạ độc người gặp phản vệ tuyệt đại sư kiếm người hạ độc sẽ phải gánh chịu như thế nào phản vệ tuyệt thiên thông một vớt sợi dâu cũng chính là hóa thành nùng cái gì hóa thành đ ù n g huyết mà chết nghe được tuyệt thiên thông lời nói người nổi tiếng ngưng khói cùng hoàng phủ nghe thường hai người đều là phi thường k i ế p sợ viên thuốc này hảo hảo bá đạo vậy mà có thể khiến cho hạ độc người gặp phản vệ hóa thành đ ù n g huyết mà chết Tốt, vậy liền để kiêm nhiệt trướng tại phản vệ bên trong hóa thành đ ù n g huyết chết đi đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội hoàng phủ nghe thường hít sâu một hơi sau đó trực tiếp đem trong tay đan dược nuốt luyện hóa theo kiêm một viên thuốc nhập thể một loại huyền diệm mà kinh khủng cường đại đan dược lực lượng trong khoảnh khắc chính là quét sạch tại hoàng phủ n g thường thể nội mỗi một chỗi nhục gân cốt ở giữa thật bá đạo đây là hoàng phủ nghe thường đối kê một cái cựu truyền hồng trần đan ấn tượng đầu tiên hơn nữa nàng cũng rõ ràng cảm thấy kê một viên thuốc lực lượng đích thật là đang nhanh chóng mà hung manh hóa giải trong cơ thể nàng hồng trần phấn chi độc loại này hiệu quả kinh người nàng cảm giác chỉ sợ không cần thời gian một n é n nhang dây dưa nàng mấy chục vạn hồng trần phấn chi độc liền sẽ hoàn toàn hóa giải mà loại hiệu quả này đang dược vậy mà chỉ cần chỉ là một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch mà thôi như là dựa theo nguyên bản trạng thái bình thường liền xem như có cái này một tòa tiên nguyên độc phủ tăng thêm trong tay lãnh nguyệt lam châu nàng mong muốn hóa giải thể nội hồng trần phấn c h i độc thiết yếu điều kiện là đột phá tới chân tiên cảnh giới mà mong muốn đột phá tới chân tiên cảnh giới liền xem như bằng vào nàng hoàng phủ nghe thường thiên phú chỉ sợ ít nhất cũng phải hết mấy v à n năm thậm chí càng lâu thời gian cũng hoặc là nàng đều không có cơ hội đột phá tới, tới chân tiên cảnh giới nhưng bây giờ thì sao cứ như vậy một cái chỉ cần một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch đ a t dược liền cho nàng hóa giải dạng này một cái thiên phiền tài lớn loại chuyện này là hoàng phủ nghe thường xưa nay đều không dám nghĩ một bên khác tâm tình vô cùng hỏng bét mộ dung chân diễn trở về cung điện của mình về sau chính là trực tiếp đi kêu một tòa năm tầng tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện không hắn không phải đi tu luyện hắn là đi cứu mệnh bất quá cứu lại là mạng của mình bởi vì hoàng phủ nghe thường bị trúng hồng trần phấn chi độc chính là hắn mộ d u n g chân diện dưới cho nên hắn biết rõ một khi hoàng phủ nghe thường thể nội hồng trần phấn chi độc bị nhân hóa hiểu chính mình sẽ là một cái dạng gì thám thiết kết quả cho nên hiện tại hắn không thể lại ôn có bất kỳ may mắn tâm lý mặc kệ thời cơ phải trăng thành t h ụ hắn đều muốn cấp đoạt hoàng phủ nghe thường thành quả tu luyện nếu không chết người chính là hắn năm tầng tiên nguyên động phủ bên trong mộ dung chân diễn ngồi xếp bằng thật dài thở ra một ngụm trọc khí sư tôn ngươi cũng đừng trách đệ tử người không vì mình trời chu đất d i ệ t đệ tử gây nên cũng là vì biến c à n mạnh cũng là vì đạp vào cao hơn thành cựu bất quá sư tôn tất cả đều là tại ngươi bất công đệ tử rõ ràng là ngươi tọa hạ đệ tử thiên phú tốt nhất thật l à cuối cùng hết lần này tới lần khác là người nổi tiếng ngưng khói tiện nhân kia kế thừa y bắt của ngươi thậm chí sư tôn ngươi để cho nàng trở thành băng tuyết thần điện địa chủ cho nên sư tôn đây hết thảy muốn trách thì trách ngươi bất công a đệ tử không cho rằng có lỗi nói một mình một phen mộ dung chân diễn tùy theo chính là vận chuyển một loại đặc thù tu luyện công pháp ông ở sau lưng hắn không trung chín tầng điệp ra đại đế đạo văn bắt đầu xoay tròn dường như nắm giữ một loại nào đó đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng thần bí nhưng m ẹ n m ẹ n là không đến một hơi thời gian mộ dung chân diễn chính là thần sắc biến đổi lớn phía sau hắn xoay tròn đại đế đạo văn tựa như là bị cái gì lực lượng cho n g ă n cản loại tình huống kia tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc bánh xe bỗng nhiên bị một cây côn sắt xuất hiện trò k lại không tốt cái này cái này mộ dung chân diễn thần sắc hoảng sợ nội tâm hoàn toàn bồi dối chẳng lẽ chẳng lẽ vị kia tuyệt đại sư. hắn hắn thật sự có biện pháp hóa giải sư tôn thể nội hồng trần phấn c h i đ ầ u không không ta không muốn chết ta còn muốn mạnh lên ta muốn bước vào tiên đạo cảnh giới ta ta sư tôn mộ dung chân diễn xông ra năm tầng tiên nguyên đ ộ n phủ hướng thẳng đến chủ điện phương hướng tiến đến sai sư tôn đệ tử sai sư tôn đệ tử không muốn chết phốc phốc tiến về chủ điện trên đường mộ dung chân diễn quả thật gặp lực lượng nào đó phản vệ cả người đều đang nhanh chóng trở nên giải yếu trong miệng đều là không cầm được thổ huyết hắn đang nhanh chóng ra đi hắn đang cố gắng phóng tới chủ điện hành vi của hắn đưa tới băng tuyết t h i ể m điện rất nhiều cường giả chú ý nhường rất nhiều cường giả đều kinh hãi không nhỏ sư tôn đệ tử đệ tử sai sai tại đông đảo băng tuyết thần điện cường giả kinh hãi không nhỏ bên trong mộ dung chân diễn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tựa như là biến thành một vị không có bất kỳ cái gì tu vi phạm tục lao nhân ngã xuống băng tuyết thần điện chủ điện trước cổng chính sau đó cả người hóa thành một băng ã i tuyết thần đ i u n chủ t điện trước cổng chính qu canh giữ ở trong chủ điện người nổi tiếng chân nguyên đều sợ ngây người cái này đây là có chuyện gì mộ dung chân diễn hắn làm sao lại hóa thành một bãi máu sền sệt có vấn đề bản đế liền biết hôm nay mộ dung chân diễn có vấn đề thật là người nổi tiếng chân nguyên trong mối vẫn không có c á c h g i ả i thật là mộ d u n g chân diễn làm sao lại hóa thành một bãi máu sền sệt nữa nha hơn nữa vẫn là liền thần hồn đều trực tiếp bị tan giã quá thảm người nổi tiếng chân nguyên sợ h ã i thán phục lắc đầu chật chật chật thật sự là quá thảm đ ô n nhiên người nổi tiếng chân nguyên đột nhiên vừa trứng mắt chờ một chút không đúng mộ dung chân diễn chính là ta băng tuyết thần điện đại đế cảnh cường giả bây giờ lại là như vậy hóa thành l ú n g huyết mà chết chẳng lẽ có cường giả khủng bố ra tay với hắn đ i n đích tập lúc này mộ dung chân diễn tình huống vốn là kinh hai băng tuyết thần điện bên trong vô số cường giả nhưng là theo người nổi tiếng chân nguyên cái này một tiếng nói rất nhiều băng tuyết thần điện cường giả càng là thảo mộc giai binh Siêu siêu siêu. từng người từng người băng tuyết thần điện đại đế cảnh cường giả đều là tại lúc này g á n g lâm tới chủ điện vị trí đều là thần sắc đề phòng khẩn trương bất an cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào có cường giả nhìn trên mặt đất k i a một bãi máu sền sệt thần sắc chấn kinh chân diễn t r ư ở n g lão đây chính là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thế nào làm sao lại biến thành một bãi máu sền sệt có cường giả nói bổ sung hơn nữa vẫn là túi h đúng vậy a quá tối h có cường giả cảm thấy vô cùng n g h i hoặc đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả dưới tình huống bình thường là không thể nào liền dễ dàng như vậy chết mất thật là chân diễn t r ư ở n g lão hắn vậy mà liền dạng này hóa thành đùng huyết mà chết rồi có cường giả gật đầu cho nên chân diễn trường lão chết không bình thường có gậy trơ cả xương cường giả nhữ mày t theo bản đế nhìn chân diễn tiểu gia hòa này giống như là trúng độc mà chết không đúng không đúng có chửa cao không tới năm thước thân rộng thể mập lão giả tóc trắng phản bác nếu là đơn giản trúng độc mà chết tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này theo bản đế nhìn chân diễn tiểu t ử này hẳn là làm chuyện gì xấu gặp phản phệ mà chết nhìn thấy nguyên một đám cường giả đối với một bãi máu sền sệt soi mói người nổi tiếng chân nguyên đều kinh ngạc không phải chư vị trưởng lão hiện tại là chân diễn trưởng lao chết rồi cái này rất có thể là địch tập a địch tập. Vị sáu tầng tiên nguyên động phủ bên trong theo thời gian một chút xíu trôi qua phục d ụ n g cựu truyền hồng trần đan về sau hoàng phủ nghe thường tình huống đã là càng ngày càng tốt khí tức của nàng đang trở nên cường thịnh nguyên bản c u ố n quanh quanh thân n ồ n g đậm tử khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán trong cơ thể nàng hồng trần phấn tri độc đang nhanh chóng bị hóa giải hơn nữa hiện tại hoàng phủ nghe thường tình huống tựa như là đạt được một loại nào đó bảng bạc năng lượng bổ sung cả người trạng thái đều đang phát sinh cả biến nàng toàn bộ thân hình đều đang hấp thu tiên nguyên động phủ bên trong lực lượng thế đây là tuyệt tiên thông đột nhiên trứng mắt không thích hợp tiền bối nàng nàng chẳng lẽ là muốn trực tiếp đột phá tới tiên kiếp cảnh giới. người nổi tiếng ngưng khói gật đầu sư tôn trong tay nắm giữ một cái đặc thù lãnh nguyệt lam châu cho nên bây giờ có cái này một tòa tiên nguyên động phủ cùng trong tay lãnh nguyệt lam châu sư tôn đích thật là có thể đột phá tới tiên đạo cảnh giới chỉ có điều tiên nguyên động phủ bên ngoài thiên địa hoàn cảnh bây giờ còn không được tiên đạo cảnh giới cường giả tồn tại cho nên cho dù là người đột phá đến tiên đạo cảnh giới sư tôn cũng chỉ có thể trở tại cái này tiên nguyên động phủ bên trong bất quá người nổi tiếng ngưng khói nói tiếp bất quá đây đối với sư tôn mà nói cũng không phải là chuyện xấu có cái này một tòa sáu tầng tiên nguyên động phủ nói không chừng đợi đến tương lai huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh dung hạ được tiên đạo cường giả thời điểm sư tôn đã là một tôn tiên đạo đại năng nắm giữ lãnh nguyệt lam châu liền có thể tại tiên nguyên động phủ bên trong thành tiên tuyệt thiên thông trầm tư trong lòng hỏi thăm hệ thống hệ thống có hay không cùng loại hoàng phủ nghe thường trong tay loại này lãnh n g u y ệ t lam châu đồ vật chính là kia một loại tại như hôm nay hoàn cảnh không được dưới tình huống có thể làm cho người tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới bảo vật túc chủ dùng hợp tiên đạo tín quả c h ẳ n g n h ữ n g có thể lấy tăng lên người tu luyện tiên đạo tư chất còn có thể nhường đại đế cảnh định phong cường giả tại tiên nguyên động phủ bên trong sớm bước vào tiên đạo cảnh giới tiên đạo tinh quả tổng tổng cộng chia làm ngũ phẩm d u n g hợp nhất phẩm tiên đạo tinh quả có thể thành liền chân tiên cảnh giới d u n g hợp nhị phẩm tiên đạo tinh quả có thể thành liền tiên vương cảnh giới d u n g hợp tam phẩm tiên đạo tinh quả có thể thành liền tiên quân cảnh giới d u n g hợp tứ phẩm tiên đạo tinh quả có thể thành liền tiên đế cảnh giới nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối tiên đạo tinh quả tác dụng thành t h u là căn cứ vào không có tiên đạo tư chất cường giả mà đ ị n h ra cho nên nếu là một vị nguyên bản liền nắm giữ chân tiên tư chất cường giả tại phục d ụ n g n h ấ t phẩm tiên đạo tinh quả về sau theo tự thân tiên đạo tư chất đạt được nhất định tăng lên cũng là có thể thành t h u tiên vương cảnh giới tiên đạo tinh quả lại có thứ đồ tốt này tuyệt tiên thông trong mắt tinh quang nở rộ đây cũng là một đầu phát tài làm giàu dương khang đại đạo a hệ thống tiên đạo tinh quả hẳn là rất đại ta quý k i ệ là tự nhiên dù sao tiên nguyên động phụ chỉ là vận dưỡng tiên thân có thể tăng tốc tiên đạo cường giả đột phá mà tiên đạo tinh quả thật là trực tiếp tăng lên người tu luyện tiên đạo tư chất nhất phẩm tiên đạo tinh quả giá bán một ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch nhị phẩm tiên đạo tinh quả giá bán một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch tam phẩm tiên đạo tinh quả giá bán một tỷ tiên phẩm nguyên thạch tứ phẩm tiên đạo tinh quả giá bán một trăm ước tiên phẩm nguyên thạch ngũ phẩm tiên đạo tinh quả giá bán một nghìn ước tiên phẩm nguyên thạch cho nên túc chủ chuẩn bị kỹ càng đạp vào nhà giàu mới nổi con đường sao quý quả nhiên rất đắt a bất quá hệ thống ban càng quý giá trị liền càng cao thì càng tất cả cường giả đều cần chính mình liền có thể kiếm được càng nhiều Huyền dương đại lục cường trên người giả đại lục sau y ê n căn bản Thạch, khi n g trở h ha. Cho a o nên, t về liền đem tiên đạo tinh quả tin tức thả ra bất quá dưới mắt đi cái này băng tuyết thần điện đến đều tới nhất định phải hung hăng kiếm một khoản lại đi tuyệt thiên thông thủy theo nhìn xem người nổi tiếng ngưng khói ngưng khói điện chủ ngươi nhìn a ngươi sư tôn đâu rất nhanh liền có thể ở tiên nguyên động phủ bên trong bức vào tiên đạo cảnh giới cho nên ngươi có muốn hay không cũng tại tiên nguyên động phủ bên trong sớm bước vào tiên đạo cảnh giới à. n g ư ơ i nổi tiếng ngưng khói hơi kinh ngạc tùy theo lại là bất đắc dĩ thở dài thật là sư tôn chỉ có một cái lãnh nguyệt l à m châu coi như ta lại nghĩ một cái lãnh nguyệt l à m châu cũng chỉ có thể là sư tôn không sao tuyệt tiên thông d ố i ra một đầu ngón tay lão phu có biện pháp chỉ cần dung hợp một cái tiên đạo tính quả liền có thể để ngươi sớm tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới chương hai trăm hai mươi ba ước chừng trăm vạn ước giao dịch a thiên tiên đạo tính quả nghe được tuyệt thiên thông lời nói người nổi tiếng ngưng khói tự nhiên là vô cùng kinh ngạc tuyệt đại sư ngươi nói là chỉ cần dung hợp một cái tiên đạo tín h quả liền có thể tại tiên nguyên động phủ bên trong đột phá tới tiên đạo cảnh giới không tệ tuyệt thiên thông gật đầu tiên đạo tín h quả tác dụng lớn nhất là tăng lên người tu luyện tiên đạo tư chất cũng thì như một cái chỉ có đại đế cảnh giới thiên phú cường giả cho dù là đem tới thiên địa hoàn cảnh thuế biến cũng là không thể nào bước vào tiên đạo cảnh giới nhưng là một cái chỉ có đại đế cảnh giới thiên phú cường giả nếu là dung hợp tiên đạo tín quả chỉ cần đem tới thiên đạo hoàn cảnh thuế biến tất nhiên có thể bước vào tiên đạo cảnh giới hơn nữa tựa như bây giờ loại này căn bản không được tiên đạo cảnh giới cường giả đản sinh thiên địa trong hoàn cảnh rất nhiều đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả trên thực tế tại dung hợp tiên đạo tinh quả về sau cũng có thể tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới chỉ có điều dung hợp tiên đạo tinh quả tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả tạm thời không thể đi ra tiên nguyên động phủ bởi vì như vậy là sẽ bị t i ê n đạo chế tài đương nhiên giống tiên đạo tinh quả loại vật này giá cả đi tự nhiên là rất đắt nghe được tuyệt thiên thông lời nói người nổi tiếng ngưng khói hô hấp đã là có chút gấp rút nếu thật là dạng này vậy cái này tiên đạo tinh quả có thể nói là n ị c h thiên trì vật a chẳng những có thể tăng lên người tu luyện tiên đạo tư chất càng là có thể ở loại này không thể sinh ra tiên đạo cường giả thiên địa trong hoàn cảnh tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới nói thẳng thắn hơn cái này không thì tương đương với một cái thế giới lô t h ù n g sao hơn nữa nếu là có loại chuyện tốt này ai nguyện ý đi ra tiên nguyên động phủ chỉ sợ là n h ư ờ n một trăm cường giả lựa chọn đều sẽ một mực chờ tại tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện a như thế chỉ cần thiên địa hoàn cảnh thuế biến những cái kia tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả không phải liền là sớm đã chạy ở ức vạn cường già trước mặt sao đến lúc đó nếu là xuất hiện cơ duyên gì loại hình không đều là của bọn hắn sao người nổi tiếng ngưng khói là thế nào cũng không nghĩ đến tại tuyệt đại sư trên thân lại còn có loại này lịch thiên tri vật điều này cũng làm cho nàng càng thêm xác định cái này một cái tuyệt đại sư bất luận là hiện tại hay là tương lai đều là tuyệt đối không thể trêu chọc pháp tác quả thực nội thế giới nguyên tinh đại đế đạo quả tiên linh trì tiên nguyên độc phủ tiên đạo tính quả người nổi tiếng ngưng khói lúc này mới khiếp sợ phát hiện thì ra tại tuyệt đại sư trong tay sớm đã xuất hiện quá nhiều lịch thiên tri vật mà những vật này đều là k h ắ có cường c không giả tay ệ của lão phu bên trong tự nhiên là có tiên đạo tinh quả bất quá lão phu trong tay tiên đạo tinh quả chia làm năm phẩm dây nhất phẩm tiên đạo tinh quả hơi hơi kém một chút nhưng cũng có thể nhường một cái không có tiên đạo tư chất người tại tương lai thành cựu chân tiên cảnh giới ngũ phẩm tiên đạo tinh quả tốt nhất có thể khiến cho một cái không có tiên đạo tư chất người tại tương lai thành t i ể u tiên đế cảnh giới đương nhiên lão phu nơi này nói không có tiên đạo tư chất người là chỉ những cái kia có thể đột phá tới đại đế cảnh giới người nếu là liên đại đế cảnh giới đều không đạt được người tự nhiên là không có tư cách d u n g hợp tiên đạo tinh quả tuyệt thiên thông hỏi cho nên ngưng khói điện chủ ngươi là muốn nhất phẩm tiên đạo tinh quả vẫn là ngũ phẩm ách tính toán ngũ phẩm tiên đạo tinh quả quá đắt ngươi bây giờ mua không nổi hơn nữa tuyệt tiên thông hỏi một chút hệ thống dựa theo người nổi tiếng ngưng khói tư chất tương lai là có thể trở thành tiên vương cho nên bằng vào người nổi tiếng ngưng khói loại thiên phú này trên thực tế chỉ cần dung hợp một cái tam phẩm tiên đạo tinh quả tương lai liền có thể làm cho nàng đạt tới thành tựu không nhỏ tuyệt đại sư hơn nữa cái gì nhìn thấy tuyệt thiên thông dừng lại không nói lời nào người nổi tiếng ngưng khói có chút hiếu kỳ a không có gì lão phu là muốn nói bằng vào thiên phú của ngươi trên thực tế không cần cái gì ngũ phẩm tiên đạo tinh quả chỉ cần một cái tam phẩm tiên đạo tinh quả như vậy đủ rồi tuyệt thiên thông nói rằng chỉ là một cái tam phẩm tiên đạo tinh quả cũng muốn một ngàn tỷ đề phẩm nguyên thạch một ngàn tỷ đề phẩm nguyên thạch người nổi tiếng ngưng khói hơi kinh ngạc một cái tam phẩm tiên đạo tinh quả một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch đó không phải là tương đương với một tòa sáu tầng tiên nguyên động p h ụ giá tiền sao giống như cũng không mắc ca chỉ là nàng không biết rõ đây đã là tuyệt thiên thông chuyển tay giá gấp m ộ ư ơ i lần đương nhiên giống tiên đạo tinh quả loại vật này đừng nói là chuyển tay bán hắn gấp m ộ ư ơ i giá tiền liền xem như bán gấp trăm lần thậm chí là một ngàn lần đều là hoàn toàn có thể nhưng là tuyệt thiên thông rất rõ ràng hắn nếu thật là chuyển tay bán gấp trăm lần một ngàn lần lời nói tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên trên thực tế chỉ có những cái tia chân chính giàu có cường giả có thể mua được hơn nữa có chút c ư ờ n g giả vì mua loại này tiên đạo tinh quả thậm chí sẽ ra tay cướp đoạt người khác nguyên thạch bởi như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều mạnh hơn người không chiếm được tiên đạo tinh quả là sẽ ảnh hưởng toàn bộ huyền dương đại lục trình thể phát triển hơn nữa bán quá mắc sẽ chỉ làm huyền dương đại lục càng ngày càng nghèo đây đối với toàn bộ huyền dương đại lục trình thể phát triển mà nói ảnh hưởng cũng là rất lớn cho nên tại bảo đảm mình có thể kiếm không ít dưới tình huống chuyển tay gấp m ộ ư ơ i giá cả vô cùng phù hợp lập tức người nổi tiếng ngưng khói nói rằng tuyệt đại sư nếu như một cái tam phẩm tiên đạo tinh quả chỉ cần một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch lời nói ta muốn mua người nổi tiếng ngưng khói suy nghĩ một chút như vậy đi tuyệt đại sư đã ngươi đã đi tới băng tuyết thần điện dứt khoát liền cùng ta băng tuyết thần điện làm một lần tương đối lớn giao dịch như thế nào tương đối lớn giao dịch tuyệt thiên thông lập tức có chút tâm động cái kia lớn bao nhiêu người nổi tiếng ngưng khói vô cùng tự tin ước chừng trăm vạn ước giao dịch a trăm trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch sao trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch giao dịch cái này đích xác là một khoản lớn giao dịch a phải biết từ khi ban tiên nguyên động phủ bắt đầu tuyệt thiên thông có thể là dùng thời gian ba tháng mới kiếm được hơn trăm vạn ư c đế phẩm nguyên thạch thật là bây giờ hắn thật có thể tại cái này băng tuyết thần điện duy nhất một lần liền có thể đạt thành trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch giao dịch sao nếu quả thật là như vậy như vậy cái này băng tuyết thần điện nội tình xa so với hắn tưởng tượng muốn càng càng hùng hậu a tuyệt đại sư người đi theo ta a hoàng phủ nghe thường còn đang bế quan cho nên người nổi tiếng ngưng khói chính là trực tiếp mang theo tuyệt thiên thông rời đi trở lại chủ điện bên trong tự nhiên là gặp rất nhiều băng tuyết thần điện cường giả đều bởi vì mộ dung chân diễn chuyện tụ tập ở này bất quá đối với mộ dung chân diễn chết người nổi tiếng ngưng khói chỉ nói ba câu nói câu đầu tiên mộ dung chân diễn là cho lão tổ hoàng phủ nghe thường hạ độc chân hung câu thứ hai mộ dung chân diễn là bởi vì lão tổ hoàng phủ nghe thường hóa giải thể nội kịch độc lọt vào phản vệ mà chết câu thứ ba mộ dung chân diễn đáng chết cái này không chân tướng liền hiện ra đi kia từng cái băng tuyết thần điện cường giả nhất thời liền là hướng về phía kia một bãi hôi thối n ù n g huyết hung h ă n g phỉ nhổ a băng tuyết thần điện lão tổ hoàng phủ nghe thường đây chính là mộ dung chân diễn sư tôn a có thể kết quả đây cháu trai này vậy mà hạ độc hại chính mình sư tôn bây giờ làm chuyện xấu bị phản vệ mà chết thật sự là bảo ứng a quả thực đáng lời chư vị trưởng lão đương nhiên người nổi tiếng ngưng khói sẽ không nhìn xem một đám nghĩ linh t i n h trưởng lão đối với một bãi máu sền sệt mắng lửa này g mà là hướng đám người giới thiệu tuyệt tiên thông chư vị trưởng lão đây chính là tuyệt tiên thông tuyệt đại sư chư vị trưởng lão không đều muốn tiên linh trì cùng tiên nguyên động phụ sao bây giờ tuyệt đại sư ngay tại ta băng tuyết thần điện cho nên chư vị trưởng lão đều đem mình bình thường giấu đi nguyên thạch lấy ra từ b u ồ n điện chủ hướng tuyệt đại sư lần nữa mua sắm một chút tiên linh trì cùng tiên nguyên đ ộ phụ đương nhiên tuyệt đại sư nói lại có thời gian một năm hắn còn có sẽ có thứ càng tốt bắn cho nên chư vị trưởng lao nếu là muốn tại một năm sau có thể theo tuyệt đại sư trong tay mua được đồ tốt lời nói đều đừng che giấu bồn điện chủ đề nghị ngoại trừ mua sắm một chút cần thiết tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động p h ụ bên ngoài chư vị trưởng lao dư thừa đế phẩm nguyên thạch đều lấy ra cùng tuyệt đại sư giao dịch cực phẩm nguyên thạch r a một năm sau còn có thứ càng tốt bán cho nên sẽ là cái gì mặc kệ ngược lại tuyệt đại sư xuất thành phẩm hẳn là tinh phẩm một năm về sau bọn hắn nhất định phải cổ động theo người nổi tiếng ngưng khói lời nói xong đại điện chủ đề nghị này phi thường tốt l nhiều lắm băng tuyết thần điện nội tình hoàn toàn so tuyệt thiên thông tưởng tượng muốn càng càng hùng hậu hơn nữa băng tuyết thần điện đoàn kết cũng vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đoạn trước tựa như b a n g tuyết thần điện những trường lao kia bình thường thời điểm nhìn rất đơn giản nhưng là nói chuyện tới tông môn phát triển kia từng cái đều là ra tay xa xỉ a hơn nữa cái này cũng tuyệt thiên thông hiểu được nhà giàu mới nổi cùng những cái tia thâm hậu nội tỉnh tông môn ở giữa đích thật là tồn tại to lớn bản chất khác biệt năm mươi triệu tiên linh trì hai mươi phương một trăm n h triệu tiên linh trì thập phương ba trăm n h triệu tiên linh trì cùng năm trăm n h triệu tiên linh trì các ngũ phương một ngàn t r ư ợ n g tiên linh trì hai phe còn có một tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ ba mươi phương tầng hai tiên nguyên đ ộ n p h ụ hai mươi phương ba tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ cùng bốn tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ các thập phương năm tầng tiên nguyên đ ộ phủ ngũ phương sáu tầng tiên nguyên đ ộ phủ tám phương tổng cộng, cộng lại giao dịch giá cả chính là tám chín trăm tỷ đế phẩm nguyên thạch đương nhiên lại thêm người nổi tiếng ngưng khói vụ n trộm mua sắm năm mai tam phẩm tiên đạo t i n h quả cùng mặt khác một chút đối với tông môn đệ tử đều thứ vô cùng cần thiết bên ngoài vẹn vẹn mua sắm tải nguyên tu luyện giao dịch giá cả liền là vượt qua mười lăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch trừ cái đó ra băng tuyết thần điện những cái này trưởng lão càng là tiếp cận một trăm l i ba vạn ước đế phẩm nguyên thạch theo tuyệt thiên thông nơi này đổi hai trăm linh sáu vạn ước cực phẩm nguyên thạch cho nên rời đi băng tuyết thần điện thời điểm tuyệt thiên thông đều là khẽ hát nhi duy nhất một lần chính là hơn một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch vào tay đây là h ắ n cho tới lại nhiều tiên đạo tinh quả loại vật này muốn không cho mình các con những tông môn kia đưa chút đi qua tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ một người chạy tới chạy lui nhiều mệt mỏi a vẫn là chuyển tin để bọn hắn đi nam hoàng cầm a tuyệt đại sư tiểu nữ tử kia liền đưa người tới đây bác hoàng đại tuyết sơn bên ngoài người nổi tiếng ngưng khói đã là một bộ hận không thể nhanh lên trở về băng tuyết thần điện bộ dáng cái này đều để tuyệt thiên thông trong lòng có chút cho vui hắn tự nhiên tin tưởng vụ trộm mua tiên đạo tinh quả người nổi tiếng ngưng khói tự nhiên muốn phải nhanh lên một chút đi luyện hóa tiên đạo tinh quả tiến hành tu luyện hơn nữa người nổi tiếng ngưng khói rất thông min không có gì bất ngờ xảy ra sau khi trở về người nổi tiếng ngưng khói khẳng định sẽ đem mặt khác bốn cái tiên đạo tinh quả phân cho mặt khác bốn tên cờ ư n giả g sau đó bế quan tu luyện tại thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn thuế biến trước đó bọn hắn hẳn là sẽ không đi ra tiên nguyên độc p h ụ cho nên tại bảo đảm băng tuyết thần điện có đầy đủ c h ấ n nhiếp lực trạng thái giới có thể sớm nhường bên trong tông môn sinh ra mấy tên tiên đạo cảnh giới cờ ư n giả g đối ở thiên địa hoàn cảnh thuế biến về sau bất kỳ một cái nào tông môn thế lực mà nói đều là phi thường m ấ chốt cho nên trở về nam hoang về sau tuyết tiên thông cũng muốn để cho mình hài tử những tông môn kia làm như vậy dựa theo hắn hiện tại cố g lại có không đến thời gian hai năm hoàn toàn có thể làm cho cả huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn t h u y biến hắn muốn làm chính là nhường nhà mình bên trong tông môn những cường g i ả kia sớm t ạ i tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới ngưng khói địa chủ người trở về đi hất lên bạch hồ áo khoác tuyệt thiên thông lăng không một bước chăm dặm hướng phía đại tuyết sơn chi đi ra ngoài khoát tay nói lao phu cũng muốn trở về nam hoàng nhìn xem những cái kia có người hay không săn giết được những cái kia bị vứt bỏ người hài thuốc mấy canh giờ về sau nam hoàng đại sở sân mạch a hôm nay vùng núi này bên ngoài thế nào nhiều nhiều người như vậy cách thật xa tuyệt thiên thông liền thấy bây giờ đại sở sơn mạch bên ngoài lại là tụ tập đại lượng cường giả nhìn một cái ít nhất năm trăm người trở lên tất cả đều là đại đế cảnh giới tu vi phải biết dựa theo tuyệt thiên thông quyết định quy củ hôm nay cũng không phải cái gì giao dịch này cho nên minh bạch khẳng định là có người săn g i ế t được những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc sau đó đưa tới rất nhiều cường giả vây xem kể từ đó vậy thì không kỳ quái tới tuyệt đại sư trở về mau nhìn thật là tuyệt đại sư trở về nhìn thấy tuyệt thiên thông tự trung hoang phương hướng mà đến tụ tập tại đại sở sơn mạch bên ngoài những cường giả kia lúc này đều là vô cùng hưng phấn đương nhiên cũng có một chút cường giả nội tâm là ở vào khẩn trương cung nên láo tổ nguyên đế cùng khương nguyên trần lúc này cũng xa xa cung nên lấy tuyệt thiên thông tuyệt đại sư tuyệt tiên h thông vừa trở lại đại sở sơn mạch chính là có một gã cường giả trực tiếp tiến lên hướng phía tuyệt thiên thông không người tuyệt đại sư tại hạ là là tây hoàng thiên minh tông tông chủ thiên minh tử tây hoàng thiên minh tông tuyệt tiên thông lông mi hơi nhữu hắn biết cái này một cái tô môn chính là tây hoàng cảnh nội là số không nhiều có thể cùng vô nhai thánh địa, địa vị ngang nhau thế lực lớn một trong hóa ra là thiên minh tông tông chủ cho nên ngươi có chuyện gì thiên minh tử tùy theo đưa tay một đám trong tay hắn chính là lơ lửng bị giam cầm lấy ba cái cường giả thần hồn trạng thái thật không tốt vô cùng suy yếu thoi thót thiên minh tử nói rằng tuyệt đại sư đây là ta tông săn giết được ba tên i bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn khá lắm lúc này mới mấy ngày thiên minh tông vậy mà liền săn giết được ba tên i bị vứt bỏ người hái thuốc vận khí này cũng quá tốt rồi à tuyệt thiên thông nhìn một chút tia đích thật là ba tên bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn bởi vì bọn họ thần hồn đều là bị phủ tiên tri độc ăn mật quá thì ra ngươi liền là vị nào tuyệt đại sư đáng chết hạ giới sinh linh các ngươi nhất định sẽ hối hận ghê t h m ngươi lão tặc này ngươi tại sao phải treo thưởng chúng ta chúng ta t r e o c h ọ c ngươi đáng chết họ tuyệt bản tọa khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta nếu không nhìn thấy thiên minh tử thủ bên trong ba cái hư nhược cường giả thần hồn tuyệt thiên thông tùy theo đưa tay đem kêu ba tên cường giả thần hồn n ắ m trong tay À, hạ giới sinh linh không đều là thế gian sinh linh sao các ngươi a thật đúng là tính toán trực tiếp chết đi phanh tuyệt thiên thông tay vừa dùng lực ba cái kêu cường giả thần hồn chính là trong tay hắn chôn vội tiêu tán a cái này cái này thấy cảnh này thiên minh tử đều kinh ngạc tuyệt thiên thông có chút kỳ quái thế nào ngươi còn muốn giữ lại bọn hắn a không phải cái kia thiên minh tử nói rằng tuyệt đại sư ngươi cứ như vậy đem bọn hắn cho bóp không có vậy ta thế nào lấy cái gì đi bác hoang băng tuyết thần điện hối đoái treo thưởng a băng tuyết thần điện tuyệt thiên thông càng là không hiểu đã ngươi là muốn cầm lấy đi bác hoang băng tuyết thần điện hối đoái treo thưởng vậy ngươi lại tìm đến lao phu làm gì a cái này hỏi một chút thiên minh tử càng là có chút n ộ n g tuyệt đại sư ngươi cùng băng tuyết thần điện đều phát ra treo thưởng săn giết những cái kia bị vứt bỏ người h á i thuốc cho nên thiên minh tử thoại đều còn chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là kinh ngạc nói không phải đâu ngươi sẽ không phải coi là săn giết một cái bị vứt bỏ người h á i thuốc liền có thể hai bên nhận lấy treo thưởng a chương hai trăm hai mươi lăm có người giả tạo người h á i thuốc thần hồn muốn từ ngươi nơi này v ứ t chỗ tốt chương hai trăm hai mươi lăm có người giả tạo người h á i thuốc thần hồn muốn từ ngươi nơi này v ứ t chỗ tốt ngươi sẽ không phải coi là săn giết một cái bị vứt bỏ người hai thuốc liền có thể nhận lấy hai bên treo thưởng a c chẳng lẽ, chẳng lẽ đúng à y nói, n chỉ thế i tuyệt đại sư cùng ngay cả bác i h n hoang băng tuyết thần điện đồng thời treo thưởng chẳng lẽ không chính là như vậy sao nghe được những người này thuyết pháp tuyệt tiên thông đều nhịn cười không được trương vị các ngươi là cảm thấy lao phun đốc vẫn cảm thấy băng tuyết thần điện người nốc một cái treo thưởng danh lệch nhận lấy hai phần treo thưởng làm lao phu cùng băng tuyết thần điện là làm từ thiện đoan đại đ ầ u a hơn nữa các ngươi cái này đều là từ đâu nghe được lời đồn là lao phu pháp chỉ thân truyền vẫn là băng tuyết thần điện treo thưởng chỉ rõ a lần này v i ệ c vui đáng chết lao phu cũng thật sự là hồ đồ a vậy mà tin tưởng cái loại này truyền ôn đúng thế s ă n giết một cái bị vứt bỏ người hái thuốc không chỉ có thể tại tuyệt đại sư nơi này đạt được nửa giá giao dịch cơ hội còn có thể băng tuyết thần điện nơi đó nhận lấy treo thưởng cái này đều mẹ nó ai truyền tới lời đồn a ngược lại tuyệt đại sư chính mình chưa hề nói b ă n g tuyết thần điện cường giả cũng chưa hề nói đáng chết ta hóa ra là tin đồn a lão hủ liền nói đi trên đời này nào có chuyện tốt như vậy như thế nói đến san giết một gã bị vứt bỏ người hái thuốc chỉ có thể hai c h ọ n một hoặc là cùng tuyệt đại sư giao dịch hoặc là tìm bắt hoang b ă n g tuyết thần điện nhận lấy treo thưởng chính là không phải từ bên này nhận lấy treo thưởng lại chạy tới một bên khác nhận lấy một phần khác treo thưởng đó không phải là để người ta làm coi tiền như ra sao nghe nhầm đồn b ệ n lời đồn không thể tin a thiên minh từ chính mình cũng là bất đắc di lắc đầu tự dễ cởi khổ Nghĩ cũng thì i như i n t n theo tuyệt đại sư nơi này mua sắm một phương một ngàn trượng tiên linh trì bình thường thời điểm nhưng là muốn một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch nhưng là hiện tại chỉ cần năm nước đế phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được tuyệt đại sư ta m u ố n ba thiên minh tử vừa mở miệng tuyệt tiên h thông lại là khoát tay chặn lại nói rằng bất quá lao phu khuyên ngươi cái này ba lần n ử a giá giao dịch cơ hội vẫn là tử cân nhắc tỉ mỉ lấy dùng cũng tỉ như dùng một lần n ử a giá giao dịch cơ hội dùng để cùng lao phu giao dịch cực phẩm nguyên thạch cứ như vậy một cái đế phẩm nguyên thạch không phải liền là có thể hối đoái bốn cái cực phẩm nguyên thạch sao hơn nữa lao phu cho rằng ngươi có thể nhiều hối đoái một chút cực phẩm nguyên thạch bởi vì lại có thời gian một năm lao phu sẽ bán tiên đạo tinh quả tiên đạo quả. Thiên minh tử hiếu kỳ hỏi tuyệt đại sư cái này tiên đạo tinh quả là cái gì tiên đạo tinh quả chính là một loại có thể tăng lên cường giả tiên đạo tư chất bảo vật mượn cái cơ hội này tuyệt thiên thông trực tiếp đem tiên đạo tinh quả chuyện tuyên truyền một lần nhất thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trực tiếp đưa tới không nhỏ độc tính tiên đạo tinh quả lại có thể tăng lên người tu luyện tiên đạo tư chất hơn nữa còn có thể bây giờ loại này căn bản không được sinh ra tiên đạo cường giả dưới tình huống tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới đây chẳng phải là nói dựa theo lão phu hiện tại đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi chỉ cần hiện tại mua một tòa tiên nguyên động phủ một năm sau lại mua sắm một cái tiên đạo tinh quả liền có thể tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới kể từ đó lời nói đợi đến phiến tiên h điệu này cho phép tiên đạo cường giả đạn sinh thời điểm lão phu chẳng phải là sớm đã tại tiên đạo cảnh giới bên trong dẫn trước ước vạn cường giả một mạng lớn chỉ là chỉ là lão phu trên người nguyên thạch sợ là không đủ a nguyên thạch không đủ vậy thì nhanh lên gom góp c ự c phẩm nguyên thạch a đều đã dung hợp nội thế giới nguyên tinh hiện tại chỉ cần gom góp một trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch một năm sau chính là hai trăm vạn đế phẩm nguyên thạch a cho nên mua sắm tiên nguyên động phụ truyện tạm thời có thể hoán một chút chỉ cần thời gian một năm đối với tuyệt tiên thông bỗng nhiên tuyên truyền tới tiên đạo t i n h quả thiên minh tử cũng là vạn phần kích động bởi vì dựa theo tuyệt tiên thông cách nói này giống hắn thiên minh tử loại này đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả chỉ nếu lại chờ thời gian một năm liền có thể trốn ở tiên nguyên động phủ bên trong thành tiên cho nên đội nhất định phải đại lượng hối đoái cực phẩm nguyên thạch hơn nữa bình thường chỉ có thể một đ ổ i hai hiện tại cái này một cái một đ ổ i bốn cơ hội nhất định phải nắm chắc tốt tuyệt đại sư trên thân thể tại hạ mang theo đế phẩm nguyên thạch không nhiều cho nên có thể hay không để cho ta trở về tông môn mang đến càng nhiều nguyên thạch lại làm giao dịch ta thiên minh tử có chút khẩn trương tuyệt đại sư nếu là không đồng ý vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn trở về tông môn mang đến càng nhiều đế phẩm nguyên thạch sao tuyệt thiên thông sờ lên cái cảm gật đầu nói có thể vậy ngươi liền trở về gom góp càng nhiều nguyên thạch a thuật tiện tuyệt thiên thông còn nhường nguyên đế đem thiên minh tử danh tự nhớ kỹ người khác mang tới nguyên thạch càng nhiều h ắ n kiếm t h ì càng nhiều ngược lại thế nào cũng sẽ không thua thiệt sau đó tại thiên minh tử rời đi về sau lại là có mấy tên cường giả tiến tới góp mặt t h á c b ạ t trường thanh tuyệt đại sư chúng ta là bác hoang bắc minh tiên tông trường lão trải qua trong khoảng thời gian này ta bắc minh tiên tông không ngừng cố gắng chúng ta hết thể săn g i ế t mười sáu tên bị vứt bỏ người hai thuốc vừa dứt tiếng cùng t h á c b ạ t trường thanh cùng nhau t h á c b ạ t vân sơn công dương lăng vũ mấy trong tay người chính là trực tiếp lơ lửng mười sáu bị giam cầm cường giả thần hồn mỗi một cái bị giam cầm cường giả thần hồn đều là bị lực lượng nào đó ăn m ư ợ qua đều là ho đều là cực hạn hư n h ư ợ c bác hoang bắc minh tiên tông nhìn thấy trước mắt mấy trong tay người những cường giả kia thần hồn tuyệt thiên thông đều là có không nhỏ kinh ngạc các nơi g ư bắc minh tiên tông vậy mà săn giết nhiều như vậy bị vứt bỏ người hái thuốc 1 6 a cái này không phải liền là 16 lần nửa giá giao dịch cơ hội sao cái này chính mình muốn kiếm ít nhiều ít hơn nữa tuyệt thiên thông phát hiện lúc này bắc minh tiên tông mấy người kia lấy ra những cường giả này thần hồn thế nào cùng lúc trước thiên minh tử lấy ra ba cái kia cường giả thần hồn không giống nhau lắm đốt túc chủ cái này m ư bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn là giả quả nhiên ngay tại tuyệt thiên thông cảm giác không thích hợp thời điểm hệ thống cũng phát ra nhắc nhở tốc chủ những cường giả này đều không phải là bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn đây là có người lợi dụng đặc thù công pháp cải biến những cường giả này thần hồn trạng thái nói đơn giản chính là có người giả tạo người hái thuốc thần hồn mong muốn theo tốc chủ người nơi này v ứ t chỗ tốt chương hai trăm hai mươi sáu thuận tiện duy nhất một lần giải quyết chương hai trăm hai mươi sáu thuận tiện duy nhất một lần giải quyết khó trách cảm giác không giống hóa ra là có người giả tạo người hái thuốc thần hồn lựa chỗ tốt ta tốt tốt tốt dám lựa gạt đến lão phu trên đầu đến thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào mười sáu người hái thuốc thần hồn vậy mà tất cả đều là nguy tạo liền một cái chân chính đều không có bác hoang bác minh tiên tông thật sự là thật c ă n đảm loại hành vi này tuyệt thiên thông đều muốn cho bọn họ giơ ngón tay cái lên xem ra uy danh còn chưa đủ cường thị n h a bất quá lúc này tuyệt thiên thông cũng không có vội vã vạch trần mà là nhìn về phía mặt khác những người kia cái kia các ngươi còn có ai đều là săn giết được người hái thuốc đều nhanh nhường lao phu duy nhất một lần giải quyết dứt khoát một chút lời này nghe thế nào có chút q á i dị cảm gia ca lúc này tia từng cái cường giả đều hơi nghi hoặc một chút tuyệt đại sư chúng ta là thiên khải cửa chúng ta hết thể săn giết hai cái bị vứt bỏ người hai thuốc. thuốc nhìn đây chính là bọn họ thần hồn tuyệt đại sư còn có lao phu lao phu là tây hoang thiên quyết tông ta tông hao phí to lớn một cái giá lớn may mắn săn giết một cái bị vứt bỏ người hai thuốc nhìn xem vây quanh mười mấy người tuyệt thiên thông nhìn một chút đại khái là năm cái tông môn cường giả có trung h o a n g phúc hải tông có tây h o a n g thiên quyết tông có đông hoàng thiên khải cửa cùng thủy tiên cửa còn có một cái là nam h o a n g đế thương cấm khu một vị cường giả phúc hải tông chín cái thiên khải cửa hai cái thiên quyết tông cùng thủy tiên cửa đều là một cái còn có ếch một cái tuyệt thiên thông nhìn trước mắt nguyên một đám đem chính mình săn giết được cường giả thần hồn dâng ra người tới lần nữa nhìn về phía xa xa những cường giả kia lão phu cuối cùng hỏi lần nữa chư vị bên trong còn có hay không ai là săn giết được người hai thuốc nếu không có nói thì rời đi a lão phu hôm nay chỉ lấy lần này. lần tiếp theo lời nói đoán chừng muốn nửa tháng sau đó lần tiếp theo muốn nửa tháng về sau trong đám người có mấy người nghe được tuyệt thiên thông lời này thời điểm đều là thần sắc hơi kinh ngạc nếu là đang chờ nửa tháng đã xảy ra biến cố chẳng phải là thua thiệt lớn hơn nữa trong tay bọn họ người hái thuốc thần hồn chỉ có thể bảo tồn b ệ n g à y cái này đều đã là ngày thứ năm lại hai ngày nữa vậy sẽ phải h n g a không được thật vất vả mới đến mấy cái người hái thuốc thần hồn tuyệt đối không thể xấu trong tay ngược lại tuyệt đại sư nhìn một chút liền đem người hái thuốc thần hồn diện hẳn là sẽ không có vấn đề gì những người kia nhìn nhau đều là gật đầu làm ra quyết định lập tức chính là có người trong đám người đi ra tuyệt đại sư ta chúng ta nơi này còn có mấy cái vốn nghĩ chờ tuyệt đại sư từng cái từng cái hối đoái kết thúc chúng ta lại dâng lên chính mình đoạn thời gian này thành quả nhìn thấy lần nữa đi ra ba tên cường giả tuyệt thiên thông ấm áp cười nói không sao mọi người cùng nhau thuận tiện giải quyết tuyệt thiên thông lập tức hỏi cho nên các ngươi là thế lực nào thành quả như thế nào trong đó một tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả x i ề m cười quyến r ụ nói tuyệt đại sư chúng ta là trung hoang đ a n dương tông ta tông cường giả vận khí tương đối không tệ trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng hết thể săn giết bảy tên bị vứt bỏ người hai thuốc nói chuyện thời điểm kia một gã trong tay cường giả xuất hiện thủy tinh trong suốt bình bên trong chứa một loại đặc thù chất lỏng màu xanh lam mà ở đằng kia chất lỏng màu xanh lam bên trong ngâm lấy chính là bảy tựa như là toàn thân bị một loại nào đó d ư ợ c thủy ăn mòn cường giả thần hồn tuyệt đại sư ngươi nhìn đây chính là ta đang dương tông săn giết được bảy tên bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn nhìn xem trong tay người kia bình thủy tinh tuyệt thiên thông gật đầu ân không tệ nguyên một đám đoạn thời gian này cố gắng thành quả cũng không tệ a rất tốt phi thường tốt ta hệ thống đã cho tuyệt thiên thông gợi ý tại những người này lấy ra người hái thuốc thần hồn ở trong chỉ có hai cái là thật một cái là thiên khuyết tông cường giả lấy ra một cái kia một cái khác là đế thương cấm khu vị kia trong tay cường giả một cái kia còn lại tất cả đều là nguy tạo hơn nữa tựa như đang dương tông những người kia nguy tạo cũng quá rõ ràng thật tốt t u y ệ t thiên thông trong lòng cười lạnh không nghĩ tới hắn như vậy uy danh hiền hách thế mà còn có người dám coi hắn là đồ đần có ít người a cuối cùng vẫn là chẳng sống đã những người này chẳng sống như vậy vâng bất quá ngay tại t u y ệ t thiên thông dự định động thủ thời điểm tự trung hoang p ư ơ n g hướng mà đến k ô n g trung lại là có một cái không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện sau đó trọn vẹn hơn mười người đại đế cảnh giới cường giả giống là phi thường vội vàng sao động theo không gian kia vòng xoáy bên trong g á n g lâm hơn nữa là trực tiếp xuất hiện tại đại sở sơn mạch bên ngoài tuyệt đại sư bản đế nói ra suy nghĩ của mình cầm đầu là một gã đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lúc này ngôn ngữ đều là lộ ra kinh hoàng tựa như là chậm một bước nữa l i ề n sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng xảy ra theo những người kia đến lúc này tại tuyệt thiên thông phía trước nhóm người kia ở trong phúc hải tông phản vân hải chờ tốt mấy cường giả đều là thần sắc biến ông trầm bởi vì lúc này đến những người kia chính là trung hoang phúc hải tông cường giả kiếp chính là phúc hải tông tông chủ vân lam đại đế hơn nữa đi theo vân lam đại đế đến kia hơn mười người c ư n g giả tất cả đều là phúc hải tông bên trong một chút lao tổ cấp nhân vật tất cả đều là đại đế cảnh tầng mười tới đại đế cảnh thập nhị t r ọ n g thiên ghê tởm đáng chết nguyễn vân lam phan vân hải sắc mặt tâm trầm trong miệng nói nhỏ không cần phải nói nguyễn vân lam loại kia sợ đầu sợ đôi gia hỏa khẳng định là đến xấu hắn chuyện tốt cho nên hôm nay chuyện này được không cái kia tuyệt đại sư bản đế hôm nay còn có việc ngày khác trở lại quấy dày phan vân hải tùy tiện nói một câu lại là cùng mặt khác mấy người bay thẳng thân muốn rời đi ông nhưng mà mấy người vẹn vẹn vừa mới phi thân không đủ trăm trượng theo một đạo không gian chiến minh tiếng vang toàn bộ đại sở sân mạch lại bị một cái kim quan g lấp lóe khổng lồ trận pháp cho báo phủ hơn nữa một cái k i a đại trận vô cùng quỳ dị từng sợi thiên địa nguyên khí hình thành xiềng xích đem mọi người tứ chi bột u chặt từng đạo kim quan g hóa thành lợi kiếm đứng lơ lửng giữa không trung toàn bộ đại trận bên trong một nháy mắt chính là ngàn vạn xiềng xích chập trờn ngàn vạn kiếm ánh sáng huyền không sát phạt khí t ứ c ngưng tụ như thật cương đại túc sát chi khí trong khoảnh khắc liền để cho người cảm thấy ngạt ở lấy khí la tác lấy quang làm kiếm trận này tên là c ử u vạn kiếm sát thần đại trận làm đại trận hiện hiện trong n a y mắt phi thân lên phản vân hải mấy người chính là cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm bọn hắn đều là muốn trực tiếp xé rách không gian rời đi nhưng mà tại đại trận này bao phủ bên trong đại đế cảnh thập nhị trọng thiên bọn hắn lại là cảm giác chính mình tựa như con kiến hơi nhỏ yếu kia rõ ràng chỉ là một chút thiên địa nguyên khí hình thành dây thừng lại là tại tùy tiện ở giữa đem bọn hắn trói buộc khó mà tránh thoát vẹn vẹn trong né mắt phan vân hải cùng hắn cùng nhau kêu ba tên cường giả chính là bị từng đầu thiên địa nguyên khí hình thành dây thừng trói buộc treo ở trên không trung đại trận này Trực tiếp nhường tất cả cường giả đều hứng chịu tới to theo một trận từng từ thiên địa nguyên khí hình thành thửng, riêng cả cường chịu cái cái Lúc chỉ có riêng là đem phản vân hải mấy người chói giả kinh hãi. đại hiện hiện. kia hải người phản nhường hứng lớn Hơn nữa, này này, nguyên hình không vân khí mấy đều đầu địa đem là dây bởi u ộ c mà thôi. b vì bọn chúng chính như cùng một cái đầu dài mắt linh xả hướng phía thiên khải cửa cùng bắc minh tiên tông những cường giả kia có tới chương hai trăm hai mươi bảy trói buộc chương hai trăm hai mươi bảy trói buộc giờ phút này thường như thiên địa biến đổi lớn bởi vì không có bất kỳ cái gì cường giả sẽ nghĩ tới tại cái này gió êm sóng lặng đại sở sơn mạch bên trong vậy mà lại lập tức hiện lên dạng này một cái kinh khủng khổng lồ trận pháp mà cái này một cái đại trận c ư ờ n g đại cho dù là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả cũng như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu phản kháng căn bản không phản kháng được muốn chạy trốn thấy tình thế không ổn bắc minh tiên tông cùng thiên khải cửa thủy tiên cửa mỗi người thế lực cường giả đều muốn ngay đầu tiên xé rách không gian trốn chạy nhưng mà giờ này phút này đại sở sơn mạch không gian vậy mà liên đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đều sẽ không ra vững như thành đồng liền một chút cũng tổn hại không gây thương tổn được ứng đối ra sao tự nhiên là phi thân thoát đi mong muốn tránh né kia từng đầu từ thiên địa nguyên khí hình thành dây thừng truy kích cùng trói buộc nhưng mà rất đáng tiếc tại đại trận này bao phủ bên trong đừng nói là chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả liền xem như tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng căn bản trốn không thoát bởi vì trận này c h â n tiên cảnh rơi phía dưới không người có thể trốn trong lúc nhất thời toàn bộ đại trận bao phủ bên trong hoàn toàn liền là một bộ gà bay cho chạy cảnh tượng theo đại trận hiện hiện không chỉ là những cái kia dâng lên người hái thuốc thần hồn muốn cùng tuyệt thiên thông giao dịch người vẫn là những cái kia tụ tập tại đại sở sơn mạch bên ngoài người xem ná mỗi một cái đều là đang sợ hãi chạy trốn đều là tại trốn bán sống bán chết đều là đang kinh ngạc thốt lên kêu to chỉ có đ i ề u chỉ một lát sau ở giữa kia từng cái cơn giả đều là bị từng đầu thiên địa nguyên khí hình thành dây thừng hung hăng trói buộc đều là như cùng một cái con chó chết bị treo ở không trung đương nhiên bị trói buộc đều là những cái kia tiên sinh ngụy tạo người hái thuốc thần hồn người những người khác cũng không có bị trói buộc nhưng là đi kinh hại khẳng định là không nhỏ tựa như vị kia đến từ đế thương cấm khu cơn giả hắn ngụy trang đều đang kinh hãi bên trong rơi xuống hắn thân phận thật sự lại chính là một cái kia tên là đế thương cơn giả c h dù sao mỗi người trong một vị cường tự tự chém tự thân phát tắc, thân đem lạc nhật cốc xây r t h ư ợ n g tổ lòng táng t lòng h i ê n phong ấn một cái k i a đế u lưng ơ Hơn nữa cũng là bày i vì lần n i bán bán ra tự thân đại đế đạo văn buộc phát thực lực chạy trốn dù sao mỗi một vị cường giả sau lưng bày ra đại đế đạo văn buộc phát thực lực chạy trốn một cường lưng bày tại cái này bỗng nhiên buộc phát mạnh mẽ uy hiếp phía dưới mấy trăm tên đại đế cảnh giới cường giả đều là hiện ra tự thân đại đế đạo văn ra chỉ thực lực cố gắng chạy trốn có thể duy nhất chính là hắn đế thương không có giống những cường giả khác biểu hiện ra tự thân đại đế đạo văn hơn nữa trong cơ thể của hắn cũng tản ra phủ tiên tri độc khí tức cho nên h ắ n là một cái bị vứt bỏ người hai thuốc Tốt! thật trận trong, tuyệt thiên thông tiếu thanh muốn Ha ha ha ha, vang đúng Đại niềm ngoài bên lên cùng là à. vui ý nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn hắn đều là khiếp sợ đại trận bên trong k i a từng cái trốn bán sống bán chết lại là không có bị đại trận lực lượng trói buộc các cường giả cũng là khiếp sợ đại trận bao phủ bên ngoài khẩn trương mà đến vân l a m đại đế rất nhiều phúc hải tông cường giả cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì không có ai biết cái này một cái kinh khủng đại trận vì cái gì đ ố n g nhiên hiện hiện vì cái gì đem đại trận bên trong một chút cường giả cho trói buộc tuyệt tuyệt tuyệt đại sư trung h o a n g phúc hải tông phản vân hải vạn phần kinh hãi tuyệt đại sư cái này đại trận này đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải đem ta như vậy trói buộc bác hoàng bắc tuyệt đại sư lúc à này có có cái c đó, phải phải hay không hiểu nhiên hiện h đại tại đối với sao đông trận, gì xuất lầm n Đúng trong khẳng định g ta tay. thế Tuyệt ra Đại đó, Sư, ở là ó đó. hiểu h Đại Tuyệt lầm gì Sư, c ú này g cũng không gì người ta bất Tuyệt của A. có cái chố lúc n kỳ phạm Đại mạo Sư, đại trận bao phủ bên trong nguyên một đám bị trói buộc không n ú c nhích được cường giả đều đang nỗ lực giải thích mà những cái kia bị kinh hãi không nhỏ lại là không có bị trói buộc cường giả lúc này đều là càng thêm nghi ngờ đương nhiên bọn hắn lúc này đương nhiên cũng là ở vào sợ hãi cùng đề phòng ở trong Tuyệt đại sư cái này bỗng nhiên liền đối với người động thủ quả thực khó lòng phòng bị a hiểu lầm tuyệt thiên thông căn bản không để ý tới kia từng cái bị trói buộc cừng giả mà là ánh mắt nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài giống như là sốt ruột mà đến phúc hải tông cừng giả có lời nói đúng không hiện tại ngươi có thể nói lộ c c n c phúc hải tông tông chủ vân làm đại đế kinh hãi nuốt n ư ớ c bọn nội tâm vạn phần hoảng sợ mạnh mẽ là h ắ n biết dám can đảm t r e o chọc cái này một vị t u y ệ n đại sư khẳng định là một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng tông chủ ta sai rồi ngươi ngươi phải cứu ta a tông chủ tông chủ chúng ta sai Tông chủ ngươi nhất định muốn cứu chúng ta. Tông chủ. Đại trận bên trong, tông ngươi định muốn chúng bên Phan Vân、hải、cùng cường chủ cứu chủ. cái kia phúc Hải hải Đại kia giả, mấy lúc này đều là tại khẩn cầu lấy đại cầu là lấy ngoài tại trận khẩn bên vân lam đại đế Lúc này v â n Lam Đại Đế, thựa như là bọn hắn hy vọng duy nhất nhưng mà tại liếc mắt nhìn chằm chằm p h a n vân hải mấy người sau nguyễn vân lam chính là thật sâu thở dài hướng phía đại sở sơn mạch bên trong tuyệt thiên thông chắc tay tuyệt đại sư thứ lỗi ta phúc hải tông ra mấy cái nghiên c h ư n g vậy mà mưu toan giả tạo người hái thuốc thần hồn lừa gạt tuyệt đại sư treo thưởng đây là ta tông chi bất hạnh n g u y vân lam hít sâu trực tiếp hạ thấp tư thái có chút không n ờ i còn mời tuyệt đại sư khoan h d u n g chớ có bởi vì chuyện này liên lụy toàn bộ phúc hải tông về phần mấy người kia xem như phúc hải tông tông chủ ngụy mộ nhất định ngay trước tuyệt đại sư mặt thanh lý môn hộ hơn nữa đối với mấy người này nhiệt chướng cho tuyệt đại sư tạo thành mạo phạm ta phúc hải tông cũng sẽ làm ra đền bù khá lắm theo vân lam đại đế cái này vừa nói phan v â n hải mấy người cảm giác trời sợ a mà bắc minh tiên tông cùng thủy tiên cửa tiên khải cửa đang dương tông những cái này càng giả càng là trực tiếp tuyệt vọng kết thúc đáng chết phúc hải tông đem bọn hắn toàn hại giả tạo người hai thuốc thần hồn Lần này, mặt khác những cường giả kia cũng rốt cuộc minh bạch đây là có chuyện gì những cái này bị đại trận lực lượng trói buộc treo lên cường giả tất cả đều là ngụy tạo người hái thuốc t h ầ n hồn lá g â n này cũng quá mập a loại chuyện này cũng dám l ừ a gạt tới tuyệt đại sư trên đầu đến đây quả thực là thái tuế xúc phạm người có quyền thế quan công trước mặt múa đại đạo a giờ phút này minh bạch sự tình ngọn nguồn những cường giả kia cũng đều hiểu bọn hắn vì cái gì không có bị cái này một cái đ ô n g nhiên hiện hiện đại trận cho công kích đặc biệt là thiên khuyết tông một cái kia gậy như que tuổi cường giả cả người đều kém chút bị hủ c h ế ta Còn có còn cường chân chính người hái thuốc. cũng cái coi cái coi hắn không nghĩ hắn tông môn săn người Bằng không mà nói, hôm nay hắn, sợ rằng thương. Trưng 228, cái này tướng, trưng này tướng, tốt tốt thật tại trợ giết một tao tử số hạ hái hôm phải hơi khó coi à. Trưng 228, cái này tướng, hơi khó vô giả giúp qua làm là là mà à, à. bộ, sự sợ vị 228, 228, tử đại trận bao phủ bên trong tuyệt thiên thông nhìn xem đại trận bên ngoài ngụy vân lam trung h o a n g phúc hải tông cũng là tốt giả tạo người hái thuốc thần hồn làm bộ vậy mà làm đến lao phu trên đ ầ u đến quả nhiên là thật can đảm à. lập tức tuyệt thiên thông nhìn về phía đại trận bên trong bị trói buộc treo lên bắc minh tiên tông cùng chính dương cửa trọn vẹn hai mươi nhiều tên cực giả còn có các ngươi biết vì sao lại bị treo lên sao bởi vì các ngươi lấy ra người hái thuốc thần hồn đều là ngụy tạo a các ngươi thật cho là lão phu không phân biệt được người hái thuốc thần hồn rốt cuộc là tình hình gì sao tuyệt thiên thông nhìn về phía một phương hướng khác còn đang r ã y rủa đế thương sau đó đưa tay ngươi bị vứt bỏ người hái thuốc lao phu mặc dù không biết rõ ngươi muốn có được cái gì nhưng chỉ bằng xuống tay với mình chỉ dựa vào dùng chính mình đồng bạn thần hồn đem đổi lấy chỗ tốt điểm này ngươi đang chết tuyệt thiên thông tay một nắm bị sâu ở trên không đế thương toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành một đoàn h u y ế t vụ mà đế thương thần hồn cũng trực tiếp bị tuyệt thiên thông nắm trong tay lúc này đế thương thần hồn t ả n ra một loại để cho người ta so như xà hạt màu xanh đen sương mù hơn nữa đế thương thần hồn đều giống như bị lực lượng nào đó cho gặm ăn qua chư vị nhìn thấy không đây mới là bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn mà các ngươi mang tới những cái kia đều là giả đã các ngươi dám lừa gạt đến lao phu trên đầu đến như vậy liền phải thừa nhận một cái giá lớn trực tiếp t r ô n vùi tiêu tán tại trước mắt mọi người không không tuyệt đại sư chúng ta sai vung tha ta tuyệt đại sư ta cũng không dám nữa cầu ngươi thả ta một con đường sống a tuyệt đại sư cầu xin tha thứ nếu là hữu dụng các ngươi lần tiếp theo chẳng phải là sẽ còn lập lại c h i u cũ lợi dụng giống nhau thủ đoạn đi làm chuyện xấu cho nên lúc này tuyệt thiên thông cũng không để ý tới kia từng cái bị sâu ở trên không hoảng sợ cầu xin tha thứ đám người mà là tại giờ phút này nhìn xem cái khác những cường giả kia nói rằng chư vị không phải lao phu tàn bạo mà là những người này thật sự là khinh người quá đáng trung hoang đam dương tông b là nghe o a được tuyệt thiên thông lời nói đám người kinh ngạc mấy cái đến từ khác biệt địa phương thế lực lớn liên thủ giả tạo người hái thuốc thần hồn đây chính là đại sự a nhưng là a tuyệt đại sư thật là bị khi phụ một cái kia sao hơn nữa hắn muốn làm sao phản kháng hiện tại không phản kháng được là những cái kia giả tạo người hái thuốc thần hồn người a lập tức đám người chỉ thấy tuyệt thiên thông giơ tay phải lên dâng lên đi thôi trung hoang đang dương tông bắc hoang bắc minh tiên tông đông hoang thiên khải cửa cùng thủy tiên cửa mấy người này tông m ô n mầm thai h ỏ a quá sâu nếu là không hề làm gì lời nói không chừng bọn hắn sẽ còn nghẹn cái gì xấu đâu các ngươi liền đi đem mấy người này thế lực hoàn toàn trừ bỏ đi giờ phút này theo tuyệt thiên thông lời nói rơi xuống đại sở sơn mạch chỗ sâu kia hoàng v ị thông thiên thần điện bên trong nhất thời chính là có vô số cường giả hiện thân đều là hướng phía đại trận bao phủ bên ngoài phương hướng khác nhau bay đi h a ha ha ha rốt cục lại có thể là một vô lớn giả tạo thần hồn lừa gạt ch dám can đảm đem bản tôn coi như l ồ đần một cái cũng không thể giữ lại trung hoang đang dương tông là chúng ta t i ê u đông hoang thiên khải cửa cùng thủy tiên cửa chính là chúng ta kể từ đó chúng ta liền đi bắc hoang xử lý bắc minh tiên h tông chư vị cái kia gọi là đế thương gia hỏa đến từ đế thương cấm khu cho nên đế thương cấm khu bên trong nhất định còn có hắn đồng bọn ha ha vậy chúng ta liền đi đế thương cấm khu đi một lần giờ phút này không chỉ là thân ở đại sở sơn mạch những cường giả kia mà là toàn bộ nam hoang vô số cường giả đều bị kinh hại không nhỏ trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc một cái kia sắt tinh nhìn xem hắn những cái kia phân thân nguyên một đám đều giống như một đám cùng hung cực gác thổ phỉ á. t r e o chọc một cái kia s á t tinh có thể tốt hơn sao tất cả mọi người biết hôm nay nam hoang sẽ có một cái cấm khu sẽ bị sa bằng mà bác hoang bắc minh tiến tông trung hoang đang dương tông còn có đông hoang thiên khải cửa cùng thủy tiến cửa cũng nhất định tại hôm nay bị dịch mất mà hết thể này đều là bởi vì những tông môn kêu bên trong c ư ờ n giả g thả m ặ c cho bọn hắn tông môn người giả tạo người hái thuốc thần hồn mong muốn theo tuyệt đại sư nơi này lừa gạt chốt ố t kết thúc lần này tất cả đều kết thúc nhìn thấy tuyệt thiên thông những cái kia phân thân liên tiếp các loại hương phấn đi hướng phương h giờ n à y p h ú t này mặc kệ là bắc hoang bắc minh tiên tông cường giả vẫn là trung hoang đang dương tông những cường giả kia đều là hoàn toàn thất vọng bất quá đối với mấy cái khác tông môn cường giả mà nói lúc này phúc hải tông phản vân hải mấy người lại là hơi nghi hoặc một chút tại vừa rồi tuyệt đại sư tuyên cáo diệt vong định hướng mấy cái thế lực lớn bên trong giống như không có bọn hắn phúc hải tông a chẳng lẽ lại là bởi vì bọn hắn phúc hải tông tông chủ và một đám lao tổ cấp nhân vật tự mình hiện thân tuyệt đại sư dự định vung tha phúc hải tông cho nên nếu là bọn hắn lại khẩn cầu một chút có phải hay không có khả năng đ ư thả tuyệt đại sư tuyệt đại s ta lần sau không dám ta sở dĩ mạo hiểm giả tạo người hái thuốc thần hồn đều là tông chủ thụ ý a ta cũng là nghe theo ta tông tông chủ mệnh lệnh làm việc a nghe được phan v â n hải lời nói đại trận bên ngoài nguyễn vân lam nhất thời càng thêm phẫn nộ cùng sợ hãi nghĩa trướng phạm sai lầm không biết hối cải còn muốn nói xấu đem toàn bộ tông môn lôi xuống nước vê anh hồ khu rung động nguyễn vân lam sau lưng không t r ú n g trong nháy mắt hiện hiện h i mười hai tầng điệp ra đại đế đ ạ o văn càng là tiện tay từ một bên hư không bên trong rút ra một thanh cực phẩm đế khí trường kiếm Tuyệt Đại Sư, nguyện ư đường ờ i biết này không hắn không sống, mong là dắp tâm tốt, m rõ có ố xuống n tông nước, còn đem mời ta t phúc hải lôi u t Đại Sư k h ô g người nguồn ngữ gà cần tin này Nguyễn dễ ta. lửa vân l a m cầm trong tay trường kiếm hướng phía tuyệt thiên thông ống quyền còn mời tuyệt đại sư đồng ý ta bước vào đại trận bên trong thanh lý môn hộ ngươi thanh không thanh lý môn hộ đó là ngươi sự tình tuyệt tiên h thông ngón tay khép lại khống chế toàn bộ đại trận nhưng là dám can đảm khiêu khích lao phu người lao phu muốn chính mình giết chỉ thấy ngón tay hắn vung lên đại trận bên trong ngàn vạn trôi kim quan ngưng tụ mà thành trường kiếm chính là tại thời khắc này như là vạn tên cùng bắn t r ự c tiếp xuyên thấu xuyên nguyên một đám bị b trói u ộ cái d n t ạ đại trận bị ê n trong những cường giả kia thân Nhất từng nục thể. thời, theo huyết đạo giả Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! kia b xuyên lấy thùng thanh âm vang vọng, nương từng từng theo thảm. Kia âm đạo kêu cái bị sâu ở trên không căn bản không thể động đậy c ư ờ n giả g trong chớp mắt chính là thùng trăm ngàn lỗ như là cái sàng mỗi một cái đều đẫm máu vô cùng t h ế thảm t cái này tử tướng hơi khó c o i a nhìn thấy nguyên một đám đ ấ m máu sâu ở trên không thùng trăm ngàn lỗ thi thể tuyệt tiên thông tùy theo đưa tay một nắm、Flank. tất cả bị vạn kiếm xuyên thấu cơn giả chính là tất cả đều hóa thành huyết vụ tiêu tán tại đại trận bao phủ phía dưới nhìn vẫn là t i ể u chết này xinh đẹp l i ê n vừa rồi như thế nhiều đáng sợ a ba ba trà sữa điểm điểm linh cảm bao con n ộ ậ u nhuẫn n h u ễ n nhu nhu mỗi một cái tiểu lễ vật đều là thơm thơm cảm tạ thật to nhóm chương hai trăm hai mươi chín đền bù hai mươi vạn ước đế thành phẩm nguyên thạch chương hai trăm hai mươi chín đền bù hai mươi vạn ước đế thành phẩm nguyên thạch chương hai trăm hai mươi chín đền bù hai mươi vạn ước đế thành phẩm nguyên thạch đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nhưng mà tại tuyệt thiên thông trong tay lại là như vậy không chịu nổi một kích nhưng là so với tuyệt thiên thông thực lực càng khủng bố hơn là một cái tia trong khoảnh khắc đem toàn bộ đại sở sơn mạch bao phủ đại trận lấy khí l à tác lấy quang làm kiếm ngàn vạn cường giả chưa bao giờ thấy qua như thế đại trận đáng sợ lần này chúng nhiều cường giả cũng lại một lần nữa kiến thức đến phàm là trêu trọc tuyệt thiên thông người giống như đều không có bất kỳ cái gì một cái là có kết cục tốt trước có bách giả lâu nghịch thiên minh thương thiên minh hôm nay bắc hoang bắc minh tiên tông trung hoang đăng dương tông đông h o a n g thiên khải cửa cùng thủy tiên cửa cũng sẽ đi đến hủy diệt kết cục chuyện này cũng hoàn toàn n h ư ờ n g những cái kia mong muốn lợi dụng sơ hở muốn đ ộ n g ý đồ xấu cường giả nên đón cảnh t ỉ n h nếu là lại có cái gì cường giả tại hôm nay qua đi còn làm ra giả tạo người hái thuốc thần hồn cái này một loại chuyện đến chỉ sợ cái này một vị tuyệt đại sư liền phải cho chúng nhiều cường giả biểu hiện ra một cái liên lụy t u tộc đại sở sơn mạch đem những cái kia tên đáng chết diệt đi về sau tuyệt thiên t h ô n g chỉ là tùy tiện bóp một cái ân quyết một cái kia bao phủ toàn bộ đại sở sơn mạch đại trợ chính là tiêu tán quy ẩn nguyên một đám cường giả cẩn thận dò xét một chút không phát hiện được bất cứ thứ gì. cái kia nói đi tuyệt thiên thông nhìn xem đại sở sơn mạch bên ngoài phúc hải tông tông chủ ngụy vân lam đã ngươi nói muốn làm ra đền bù kia liền nói một chút muốn làm sao đền bù à? lộc cộc giờ phút này mặc kệ là phúc hải tông những cường giả kia vẫn là đại sở sơn mạch bên ngoài những cường giả khác rốt cục thở dài một hơi tuyệt đại sư mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn nhưng theo chuyện này liền có thể nhìn ra hắn cũng sẽ không thai họa vô tội tựa như cái này phúc hải tông tông chủ và một đám lao tổ cấp nhân vật ngàn dặm xa xôi mà đến chẳng những nói rõ sự thật phản vân hải giả tạo thần hôn chuyện còn muốn làm chúng thanh lý môn hộ cho nên liền là đạt được tuyệt thiên thông không nếu không phải bọn hắn hiện thân giải thích do tình huống chỉ sợ hôm nay phúc hải tông cũng sẽ bị tiêu diệt à. t h ế ai nha quên đi a đ ỗ n g nhiên ngay tại ngụy vân làm chuẩn bị mở miệng thời điểm tuyệt thiên thông lại là có chút hậu chi hậu giác giống là phi thường đau lòng nhức u ố c nói một câu nói lao tổ thế nào nguyên đế cũng là hơi kinh ngạc hiếu k ỳ hỏi thế nào tuyệt thiên thông tựa như là làm một cái vô cùng hối hận chuyện lão phu vừa rồi quên trước tiên đem những người kia trên người tài vật lục xoát cạo sạch sẽ sau đó lại diệt đi bọn hắn hai mươi nhiều tên cường giả lão phu tổn thất cũng lớn a giờ phút này nguyên đế cùng khương nguyên trần ngây n g ẩ n cả người phúc hải tông những cường giả kia cùng những cường giả khác cũng đều ngây n g ẩ n cả người tuyệt đại sư như vậy đau lòng nhất góc bộ dáng lại là quên tại sát nhân chi trước vơ vét tài vật như thế phong cảnh quả nhiên là nhất t u y ệ i ta hơn nữa đám người căn bản không có nghĩ tới là tuy tiện liền có thể xuất r a tiên linh trì cùng tiên nguyên động phủ rất nhiều bảo vật tuyệt đại sư vậy mà lại bởi vì quên vơ vét mấy cường giả tài vật mà như vậy tổn thất to lớn dáng vẻ trong lúc nhất thời trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư loại kia giết người không chớp mắt thủ đoạn tàn nhận dáng vẻ vậy mà giống là hoàn toàn biến mất hoàn toàn biến thành người khác dường như nhưng là không thể khinh thường nguyễn vân lam đang suy nghĩ cái này có phải hay không là tuyệt đại sư cố ý nhắc nhở hắn muốn để hắn phúc hải tông làm ra to lớn bồi thường mà cố ý hành động hơn hai mươi tên đại đế cảnh giới cơn ư giả g toàn bộ thân gia cộng lại phỏng đoán cẩn thận không nói cái khác vẹn vẹn đế phẩm nguyên thạch tối thiểu cũng là tại mười vạn đức t à hữu cho nên nghĩ thầm tuyệt đại sư dụng ý khẳng định như thế nguyễn vân lam lập tức cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thông môn bất hạnh hại người rất nặng a trên thực tế lúc này phúc hải tông những cái này cơn giả cũng đều đều là loại ý nghĩ này Liên trong i linh chỉ cùng tiên ê nguyên n cùng động những này lấy chỉ phủ thể có vật đều a hai bán há người, cường không giả mươi cái đại chỉ sẽ để đế cường đồ、vật. ý Ý là mấy vật. t ở r lúc ờ i đại liền thái tuyệt xuất Trong muốn đang đền độ đến sư là l ra A. nhắc nhở bọn hắn bù nhất thời tại nguyên một đám phúc hải tông cường giả bất đắc di thở dài thời điểm bọn hắn đều tại bí mật truyền âm thương lượng như thế nào đền bù mới có thể để cho tuyệt đại sư hài lòng ngược lại chính là nhường tông môn thương cân động cốt cũng so diệt tông thân thiết gấp một vài lần cuối cùng phúc hải tông đám người âm thầm thương lượng một chút quyết định dùng đủ nhiều nguyên thạch đến đền bù tuyệt thiên thông bởi vì tuyệt đại sư sẽ không thiếu khuyết cái khác bảo vật khả năng cũng chỉ sẽ tiếp nhận đủ nhiều nguyên thạch để mù tuyệt đại sư chúng ta thương lượng một chút ngụy vân lam nói rằng ta tông xuất hiện mấy cái nghiệp trướng dám giả tạo người hái thuốc thần hồn b ạ o phạm tuyệt đại sư chúng ta quyết định xuất ra mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem như để b ù còn có chính là vừa rồi tuyệt đại sư quên thu lấy những cường giả kia tài vật tổn thất cũng từ ta tông cùng nhau bổ sung cho nên chúng ta tổng cộng xuất ra hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem như để mù không biết tuyệt đại sư ngươi nhìn dạng này được không hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch giờ phút này nhưng chỉ dù vậy hai mươi n g vạn ước đế phẩm y k nguyên thạch đó cũng là muốn chỉnh cái tông môn cố gắng thật lâu khả năng kiếm về tại phú tuyệt thiên thông cũng là căn bản không có nghĩ đến cái này phúc hải tông vậy mà bằng lòng xuất ra hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đến xem như đ ầ bù cái này so với hắn nguyên bản trong lòng suy nghĩ gõ 2.000, 3.000 tỷ đế phẩm nguyên thạch bồi thường mục tiêu cao hơn nhiều lắm bất quá lấy không hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đây chính là đại hảo sự a phản đúng là bọn họ tự nguyện bồi thường không cần thì phí trong lòng mặc dù có không nhỏ kinh ngạc nhưng tuyệt thiên thông lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem ở các ngươi như vậy thành tâm phân thượng cứ như vậy đi lại lốt như vậy nói chuyện tuyệt thiên thông đáp ứng cái này trên thực tế cũng làm cho ngụy vân lam bọn người hơi kinh ngạc bởi vì tại tính toán của bọn hắn ở trong nếu là hai mươi vạn ước còn không thể nhường tuyệt thiên thông tiếp nhận lời nói bọn hắn là bằng lòng lại thêm nhưng là hiện tại hoa hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch liền có thể tiêu thai trong lòng bọn họ cũng coi là bung lòng không ít đem bồi thường hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch dâng lên về sau ngụy vân lam cười hỏi tuyệt đại sư cái kia mặc dù hôm nay không phải ngươi quy định giao dịch này nhưng là ngươi nhìn nếu không ta phúc hải tông cùng tuyệt đại sư ngươi giao dịch một nhóm cực phẩm nguyên thạch như thế nào giao dịch cực phẩm nguyên thạch sao tuyệt thiên thông nhìn một chút nơi đây còn có thiên khuyết tông kiêm ộ t cường giả hơn nữa chờ một lúc thiên minh tông tông chủ kh đã đều muốn giao dịch c ự c phẩm nguyên thạch kia thêm một cái hai cái cũng không quan trọng có thể cho nên các ngươi dự định giao dịch nhiều ít c ự c phẩm nguyên thạch ca nguyễn vân lam hồi đáp không nhiều cũng liền tám mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch tất cả đều đổi thành c ự c phẩm nguyên thạch nghe nói như thế tuyệt thiên thông khỏe miệng nhịn không được co lại đều xuất ra hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem như đầy ngủ lại còn có thể xuất ra tám mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đến đổi thành thực phẩm nguyên thạch đều đã xuất ra hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem như đ ề y mù còn có thể lấy thêm ra tám mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đến giao dịch phúc hải tông nội tình vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đoạn trước điều này cũng làm cho hắn hiểu được phúc hải tông những l a o gia h ỏ a này tại sao phải bất chấp nguy hiểm vội vàng đến thanh lý môn hộ bởi vì gia đại nghiệp đại không thể để cho mấy cái thai họa cho bại a cho nên so sánh với làm cái tông môn tồn vong thanh lý mất mấy cái có khả năng sẽ cho tông môn mang đến thai họa ngập đầu t h i họa mới là cách làm chính xác nhất cùng lựa chọn tám mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch tại tầm thường thời điểm đây chính là tương đương với nhưng là bây giờ lại là chỉ có thể ở tuyệt thiên thông nơi này trao đổi chỉ là một trăm sáu mươi vạn ước cực phẩm nguyên thạch cách làm này rõ ràng là thua thiệt lao đại rồi nhưng là tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục phía trên bởi vì nội thế giới nguyên tinh xuất hiện đế phẩm nguyên thạch lập tức liền biến giá rẻ cho nên cho dù là lớn thua thiệt rất nhiều thế lực cùng cường giả cũng chỉ có thể theo tuyệt thiên thông nơi này giao dịch dù sao tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục bất kỳ một cái nào cường giả cùng thế lực đều là phi thường chân quý những cái kia cực phẩm nguyên thạch mà nắm giữ hải lượng cực phẩm nguyên thạch bàn tháo cũng chỉ có tuyệt thiên thông mà thôi thế lực của nó cùng cơn giả gom góp c ự c phẩm nguyên thạch cũng không kịp tự nhiên là sẽ không lấy ra làm giao dịch rất nhanh tại theo tuyệt tiên thông nơi này dùng tám mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đổi một trăm sáu mươi vạn ước c ự c phẩm nguyên thạch về sau phúc hải tông đám người chính là hài lòng trở về hai họa dọn dẹp tông môn bảo vệ giao dịch cũng đ ạ thành t mặc dù lấy ra hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch xem như đ ầ b mù nhưng là đây đối với phúc hải tông mà nói chính là không lỗ chính là kiếm lớn bởi vì không có cái gì so bảo trụ làm cái tông môn càng trọng yếu hơn, hơn nữa bọn hắn hiện tại giao dịch một trăm sáu mươi vạn ước t ự c phẩm nguyên thạch chỉ cần thời gian một năm liền một tại càng càng năm ộ i vô số cường giả cùng thế lực đều tại nghị hết tất cả biện pháp gom góp đủ nhiều cực phẩm nguyên thạch chỉ vì tại một năm về sau có đầy đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch mua sắm tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo tinh quả thành tiên đây chính là tất cả người tu luyện suốt đời mộng t ư ở n g a bây giờ đã có một cái tại tiên nguyên động phủ bên trong sớm thành tiên cơ hội k i u tất nhiên là tất cả mọi người sẽ vì thế cố gắng rất nhanh tại phúc hải tông ngụy vân l a m bọn người rời đi về sau thiên khuyết tông kia một gã cừng giả cũng cùng tuyệt thiên thông làm giao dịch hắn lấy ra chính là một cái chân chính người hái thuốc thần hồn cho nên đạt được một cái cùng tuyệt thiên thông nửa giá giao dịch cơ hội hơn nữa c h u ẩ n bị đầy đủ trực tiếp dùng năm mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch theo tuyệt thiên thông nơi này đổi đi hai trăm vạn ư c cực phẩm nguyên thạch lao tiểu tử kim nén đại t h i ê u một năm về sau khẳng định sẽ lấy ngang tàng g á n g v ẹ lần nữa cùng tuyệt thiên thông làm giao dịch không bao lâu tây hoang thiên minh tông tông chủ lần nữa đi tới đại sở sân mạch không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì tiên đạo tinh quả nguyên nhân thiên minh tử cái này một vị tông chủ hẳn là đem toàn bộ tông môn đế phẩm nguyên thạch đều mang đến một trăm ba mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch bỏ ra m ộ ư ơ i vạn ước đế phẩm nguyên thạch mua một nhóm tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phụ về sau còn lại một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch tất cả đều đổi thành cực phẩm nguyên thạch một đội bốn trọn vẹn bốn trăm tám mươi vạn Cái kia chính kia vạn là theo ạ c Có h thể nói, thiên minh h nói, tông t lớn. kiếm lợi lớn. Theo thời gian trôi qua liên quan tới t i ê n đạo tinh quả tin tức tự nhiên rất nhanh liền tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục chuyển ra vô số cơn giả cũng càng nóng lòng gom góp cực phẩm nguyên thạch cùng lúc đó mặt khác từng kiện đại sự cũng đều tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên đưa tới sóng to gió lớn trung hoang đang dương tông hủy diệt đông hoang thiên khải cửa cùng thủy tiên cửa hủy diệt bắc hoang bắc minh tiến tông cũng hủy diệt mà những tông môn này thế lực hủy diệt nguyên nhân chỉ có một cái Cái kia nhưng là giả làm người ta kinh ngạc nhất chính là tại đại chiến bộc phát thời điểm đế thương cấm khu bên trong lại là chuyển ra một chút hưng phấn cường giả tiếng vang thì như địch nhân rất mạnh để bọn hắn rất hưng phấn thì như trước đường giết hắn lại chơi một lát nữa đợi chờ loại hình ngôn ngữ t ì n h h u ố n g như v ậ y h o kế tiếp n c tại liễu như g n g k yên ngọc c n huynh cấm giao g thượng quan vân hy cùng khương nhược lan t h ở chín cái con dâu đi vào đại sở sơn mạch về sau tuyệt thiên thông cho các nàng mỗi một cái tông môn tặng cho mười cái tam phẩm tiên đạo linh quả mục đích đúng là vì để cho các nàng sau khi trở về sắp xếp người tại tiên nguyên động phủ bên trong bế quan tu luyện sở dĩ mỗi một cái tông môn chỉ là an bài mười tên cường giả bế quan tu luyện đó cũng là vì giữ lại một chút cường giả toại trấn diên phần mình tông môn dù sao một số thời khắc vạn vừa phát sinh chút gì cũng dễ giải quyết giải quyết chuyện này hơn nữa bởi vì tiên đạo tinh quả tin tức chuyển ra tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ bắn cũng nhận một chút ảnh hưởng cho nên m ộ n bực ngán ngẩm tuyệt thiên thông quyết định lần nữa ổn định lại tâm thần lại tu luyện thời gian một năm ngược lại cũng không nhiều chuyện như vậy làm tại đem tu vi của mình tăng lên một chút lại nói hơn nữa bây giờ hắn mới đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi nếu là không lại mạnh lên một chút vạn nhất xuất hiện tự mình giải quyết không được cứng giả vậy coi như tình hình không ổn bất quá tại chính thức tu luyện trước đó tuyệt thiên thông làm một kiện đại sự cái k i a chính là tại hệ thống trong thương thành tốn hao một ngàn tỷ đế phẩm nguyên h ạ c h mua sắm một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ khao thưởng chính mình chính là như là từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại đại sở sơn mạch bên trong mà kia một tòa cự đại thần sơn cũng bị tuyệt tiên thông mệnh danh là thông thiên phong làm thông thiên phong xuất hiện tại đại sở sơn mạch bên trong trong nháy mắt đó toàn bộ nam hoang vô số cường giả đều là vạn phần khiếp sợ bởi vì thông thiên phong không chỉ có cao đến ba ngàn trượng càng là chiếm diện tích mấy trăm dặm hơn nữa vô số cường giả đều rõ ràng cảm giác được kia một tòa thông thiên phong phát ra kia một loại huyền ảo tiên đạo linh vật xa xo、so、trước đó những cái kia tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ đản sinh tiên đạo linh vận cường thịnh vô số lần Đại Mạch, bởi kia sở Sơn Mạch, cũng m vì là ộ trên tòa thần sơn xuất hiện, tu t hiện, hoàn cảnh sơn luyện ự c cải cố, cố. tiếp toàn Trưng biến. biến biến hoàn trưng 231, biến cố, trưng 231, biến cố. Trên thực tế đối với chín tầng tiên nguyên động phủ hoàn g vĩ quy mô tuyệt thiên thông chính mình cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì hắn cũng là không nghĩ tới cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ lại là dạng này một tòa cao đến ba trượng thần sơn hơn nữa tại cái này một tòa ba trượng thần sơn hai phần ba độ cao bên ngoài không t r ù n g càng là có chín tòa trăm trượng cao phong lơ lửng Đồng thời, kia chín tòa lơ lửng ở trên không trăm trượng cao phong vậy mà đều là nguyên một đám cường đại tu hành đậu phủ kể từ đó càng làm cho cái này một tòa vốn cũng không phạm chín tầng tiên nguyên đậu phủ nhìn qua càng thêm thần thánh cùng vi phạm vẹn vẹn cái này một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ xuất hiện không đến mười cái hô hấp thời điểm tuyệt thiên thông liền rõ ràng cảm nhận được tại cái này một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ phương viên phạm vi trăm dặm bên trong tựa như là hoàn toàn thuộc về mặt khác một phương thiên địa cái này cái này lúc này nguyên đế cùng khương nguyên trần tức thì bị chấn kinh đến khó nói l ờ i lao tổ cái này cái này chẳng lẽ cũng là một tòa tiên nguyên đ ậ phủ So、n g lúc này theo ngạc dáng, rằng trước khương t c nguyên trần sơn sánh so vừa dứt tiếng thiên khung phía trên chính là có lôi đỉnh nổ vàng càng là xuất hiện thiên đạo kiếp vân mánh liệt hội tụ tình huống tại bây giờ căn bản không được tiên đạo cảnh giới cường giả đạn sinh dưới tình huống lại có người muốn bước vào tiên đạo cái này tự nhiên sẽ dẫn tới t i ê n đạo chấn áp hơn nữa lớn nhất khả năng là t i ê n đạo sẽ đem cái này một cái mưu toan bước vào tiên đạo cảnh giới người khiêu khích trực tiếp gạt bỏ không tốt lao tổ ta ta cảm giác cũng muốn đột phá lúc này nguyên đế cũng là cảm giác chính mình muốn đột phá bọn hắn vốn là tu luyện mấy chục vạn năm láo quái vật tu vi sớm đã đang lâm đ ạ i đế cảnh cảnh giới đỉnh phong nhất năm tháng dài đằng đắng đi theo tuyệt thiên thông bên người hơn một năm nay thời gian đến nay bọn hắn càng là thường xuyên đạt được tiên linh trị vận dưỡng tự thân cho nên lúc này tại chín tầng tiên nguyên động phủ phát ra đầy đủ nồng đậm tiên đạo linh vận bao phủ phía dưới bọn hắn đã hài lòng đặt chân tiên đạo cảnh giới điều kiện chỉ là bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục trình thể hoàn cảnh còn không đạt được sinh ra tiên đạo cường già trình độ cho nên thiên đạo là sẽ không cho phép bọn hắn bước vào tiên đạo cảnh giới tuyệt tiên thông nếu là mặc kệ bọn hắn bọn hắn tất nhiên sẽ tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới hồi phi yên diệt không nghĩ tới chuyện vậy mà lại biến thành dạng này tuyệt tiên thông cũng là có chút bất đắc dĩ vốn nghĩ hưởng thụ một chút chín tầng tiên nguyên động phủ là như thế nào lại là không nghĩ tới cái này chín tầng tiên nguyên động phụ phát ra tiên đạo linh v ậ n vậy mà nhường nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn hắn như vậy lao q u á i vật có bước vào tiên đạo cảnh giới thời cơ nhưng là nhường tuyệt thiên thông giống nhau không có nghĩ tới tình huống hoàn toàn không chỉ như thế cũng tỉ như lúc này đ ạ i sở sơn mạch bên trong kia một con sông lớn phía dưới vô cùng mênh mông lòng đất bên trong biển sâu l i ê n nguyên đế cùng khương nguyên trần đều muốn tại cái này hoàn cảnh bao phủ phía dưới bước vào tiên đạo cảnh giới xem như thực lực nội tình thâm hậu hơn thiên hà long vương tự nhiên cũng có một loại lập tức liền muốn bước vào tiên đạo cảnh giới cảm giác tầng k ê u đại đế cảnh giới cùng tiên đạo cảnh giới ở giữa hàng rào lúc này tại thiên hà long vương thể nội đã là hiện lên giống như mạng nhện kẽ h hở tuyệt đại sư đại sự không ổn a thiên hà long vương kinh hô bởi vì lúc này theo hắn ngoi đầu lên đại sở sơn mạch không trúng nguyên bản xuất hiện hai đoàn thiên đạo kiết vân trực tiếp biến thành ba đám thiên đạo kiết vân hơn nữa kia ba đam vốn là kinh khủng thiên đạo kiết vân càng là đang nhanh chóng dung hợp. trong khoảnh khắc toàn bộ đại sở sân mạch đều là ở vào một loại vô cùng kinh khủng thiên đạo huy áp bao phủ phía dưới nếu là ba đám thiên đạo kiếp vân tương dung hạ xuống thiên đạo kiếp lôi tuyệt đối sẽ để thiên hà long vương mấy người bọn hắn hồi phi yên diệt ai tính toán tuyệt thiên thông thở dài lập tức khoát tay áo mấy người các người đều trốn đến những cái kia tu luyện trong động phủ đi bế con a tại thiên địa hoàn cảnh không có hoàn toàn thuế biến trước đó cũng đừng đi ra ngoài nữa tiên nguyên động phủ sở dĩ có thể khiến người ta trong đó sớm bước vào thiên đạo cảnh giới liên l ạ bởi vì nó nắm giữ ngăn cách thiên đạo lôi kép cảm ứ n g năng lực cho nên hiện tại vì để cho thiên hà long vương cùng nguyên đế bọn hắn không bị đánh chết chỉ có thể để bọn hắn trốn đến tiên nguyên động phủ bên trong đi kể từ đó k i a lơ lửng không trung chín tòa cao trăm t r ư ợ n g không chính là bị chiếm ba cái Tốt, liền đa tạ tuyệt Thiên thẳng thân trốn vào trên trung trong đó một tòa trong Trần quyết trốn đến mặt khác hai tòa động phủ bên trong. Nhất thời, thân một màn đã xảy ra, theo Thiên cuốn kia không Khương khác kỳ liền đại đại hai người, hai đa bay ra, Long lúc là Long Vương này động Nguyên cùng Nguyên cũng đến động bên màn Vương đó Đế đã xảy mấy sư. Hà hỷ, phủ. phủ Hà vào Tựa n hơn ư ngược là loại liệt lôi nào trào mà bị bản mất một mục mánh tiêu, tụ, lôi đỉnh tứ tiên tiêu tán. cuộn hội đạo kiếp nguyên còn đang đỉnh vân, đó vậy h nữa khi tiến vào động phủ về sau nguyên đế bọn hắn càng thêm chấn kinh bởi vì ở đằng kia trong động phủ thiên đạo linh vận vậy mà so với bên ngoài động phủ bên ngoài nồng đậm gấp trăm lần không ngừng cho nên khi tiến vào động phủ bên trong trong nháy mắt trong cơ thể của bọn họ tu vi bình cảnh đều là vọt thàn g phá mấy người bọn họ tu vi đều là tại trong khoảnh khắc bước vào tiên đạo cảnh giới hơn nữa đều giống như đạp vào từng đạo cầu thang liên tục đi ra mấy bước nguyên đế trực tiếp đột phá tới tiên kiếp cảnh tam trọng tiên Khương Nguyên trong lúc nhất thời toàn bộ nam hoang vô số cường giả đều là cảm nhận được tự thân thần hồn rung động thiên địa hoàn cảnh đều còn không có thể biến thiên hà long vương làm sao lại đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ chẳng lẽ trong lúc nhất thời luyện đan sư công hội nam hoàng tổng độ người phụ trách thôi ninh luyện k h í sư công hội nam hoàng tổng độ người phụ trách la sung trận pháp sư công hội nam hoàng tổng độ người phụ trách hà thái nhất còn có phong lôi thần tông phong lôi đại đế mỗi người cường giả đều là hiếu kỳ hướng phía đại sở sơn mạch tiến đến đại sở sơn mạch bên trong xuất hiện một tòa ba ngàn trượng cao phong tự nhiên không gạt được bọn hắn những n à y đại đ ế cảnh giới cho nên bọn hắn đều tin tưởng đó nhất định là tuyệt đại sư làm ra khi một tòa xuất hiện tại đại sở sơn mạch ba ngàn trượng cao phong tất nhiên bất thiên h à long vương vậy mà tại như hôm nay hoàn cảnh căn bản không được sinh ra tiên đạo cảnh giới dưới tình huống đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ không cần phải nói khẳng định cùng tuyệt đại sư làm ra kia một tòa ba ngàn trượng cao phong có quan hệ cho nên bọn hắn tự nhiên chân kinh hiếu kỳ bọn hắn muốn đi b á i phỏng bọn hắn muốn đi hỏi thăm đáp án giờ phút này cảm nhận được chung quanh có rất nhiều đại đế cảnh cường giả tới gần đại sở sân mạch tuyệt thiên thông nhất thời luôn cuống đáng chết nếu để cho càng nhiều đại đế cảnh định phong cường giả xâm nhập thông tin phong phạm vi bao phủ bên trong bọn hắn chẳng phải là từng cái đều muốn bước vào tiên đạo cảnh giới đến l chẳng lẽ mình muốn để bọn hắn nguyên một đám đều trốn vào tiên nguyên động phụ bên trong không được mong muốn bước vào tiên đạo cảnh giới vậy liền tự mình bỏ tiền mua sắm loại này quy mô chín tầng tiên nguyên động phụ cho nên tại cảm nhận được chung quanh có rất nhiều cường giả tới gần đại sở sơn mạch trong nháy mắt tuyệt thiên thông trực tiếp khởi động tiên tuyệt lôi đình đại trận đồng thời trực tiếp phát ra cảnh cáo bước vào đại sở sơn mạch phạm vi trăm giảm người chết lại là mới một tháng bắt đầu rồi cho thật to nhóm thỉnh án trường hai trăm ba mươi hai đóng cửa lại đến chính mình ứng dụng chương hai trăm ba mươi hai đóng cửa lại đến chính mình ứng dụng tuyệt thiên thông minh mạch t ạ nhưng i c vấn m đề là bọn hắn có thể ở tiên đạo cảnh giới bên trong đi bao xa cái này cùng bọn hắn tự thân tiên đạo tư chất có tuyệt đối lớn nhiều quan hệ có người có lẽ có thể tại tương lai bước vào chân tiên cảnh giới cũng có khả năng thành t ể u tiên vương cảnh giới nhưng càng nhiều cũng đều là dừng bước tại tiên kiếp cảnh giới cho nên cái này một loại tình huống cũng sẽ không ảnh hưởng tiên đạo tình quả bán còn có chính là tại bây giờ cái này một loại tình huống hạ nếu là không chiếm được tiên nguyên động phủ c h e trở tránh né thiên đạo cảm ứng như vậy liền xem như tại n ồ n g đậm tiên đạo linh vận tẩm bù hạ bước vào tiên đạo cảnh giới kết quả sau cùng cũng chỉ có một con đường chết cho nên lúc này tại cảm ứng được chung quanh có vô số cường giả tại ở gần đại sở sơn mạch thời điểm tuyệt thiên thông trực tiếp khởi động tiên tuyệt lôi đình đại trận bất kể là ai cũng đừng nghĩ đến cỏ hắn chín tầng tiên nguyên động phủ nếu là có người dám can đảm xông vào tia liền trực tiếp chết tự tiện xông vào đại sở sơn mạch phạm vi chăm n g người chết theo tuyệt thiên thông thanh em vang vọng ở trong thiên địa nương theo lấy từng đợt l giờ n à y phút này đại sở sơn mạch đột nhiên chính là bao phủ tại một cái kinh khủng lôi đình đại trận bên trong toàn bộ đại sở sơn mạch không trung khắp nơi có thể thấy được đều là từng đầu tung tích không chừng kinh khủng lôi đình xuất quỷ n h ậ p thần mà đại sở sơn mạch bên ngoài như là luyện đan sư công hội thôi ninh luyện k h í sư công hội la sung trận pháp sư công hội hà thái nhất còn có phong lôi đại đế mỗi người hiếu kỳ mà đến cường giả lúc này đều là dừng ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trung mỗi người đều là đối bây giờ đại sở sơn mạch biến hóa cảm thấy không nhỏ trấn kinh một cái kia đem đại sở sơn mạch bao phủ lôi đình đại trận nhường mỗi một người bọn hắn cảm thấy sợ hãi không dám tiến lên trước một bước mà đại sở sơn mạch bên trong k i a m ộ t tòa cao đến ba ngàn trượng thần sơn lại giống như là nắm giữ một loại nào đó trí mạng ma lực đang hấp dẫn bọn hắn mong muốn liều lĩnh tới gần hơn nữa cho dù là tại đại sở sơn mạch bên ngoài lúc này chúng nhiều cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được bởi vì k i a m ộ t tòa ba ngàn trượng thần sơn xuất hiện lúc này đại sở sơn mạch bên trong tu luyện hoàn cảnh dường như biến hoàn toàn khác nhau loại khí tức này cảm giác giống như là từ vô số tiên linh trì dung hợp lại cùng nhau thu đem bây giờ trận pháp sư công hội hà thái nhất nuốt nước, nước bọt ở tại chúng ta hiểu biết bên trong tuyệt đại sư bây giờ bạn bán đi tiên nguyên độc phủ tốt nhất chính là sáu tầng tiên nguyên độc phủ thật là trước mắt ngọn núi lớn này rõ ràng hơn xa tại tuyệt đại sư trước đó bạn bán đi những cái tia sáu tầng tiên nguyên đ ạ c phủ cho nên sáu tầng tiên nguyên độc phủ căn bản không phải tốt nhất chẳng lẽ trước mắt chúng ta nhìn thấy là một tòa bảy tầng tiên nguyên độc phủ hay là một tòa tám tầng tiên nguyên độc phủ luyện ký sư công hội lã sung giống nhau có không nhỏ c h ấ n kinh sáu tầng tiên nguyên độc phủ đã là bây giờ vô số cường giả nhìn mà không kịp trí bảo nếu không phải hôm nay cái này các loại tình huống chúng ta vậy mà không biết thì ra còn có tốt hơn tiên nguyên độc phủ chỉ là bây giờ chúng ta chỗ thế lực trên cơ bản đều đã dùng đế phẩm nguyên thạch hối đoái thành c ự c phẩm nguyên thạch tiến hành vận dưỡng coi như muốn mua loại này xa so với sáu tầng tiên nguyên đ ộ phủ tốt hơn đ ộ phủ cũng là có lòng không đủ lực dù sao chúng ta không có khả năng bởi vì sớm một năm nắm giữ loại này cấp bậc tiên độc phẩm nguyên thạch Bất quá. Lã hơn nữa vừa rồi thiên hà long vương đã là đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ tu vi nếu là bản đế không có đón sai chỉ cân bước vào đại sở sơn mạch tới gần kia một tòa cảng cường đại hơn tiên nguyên đậm phụ tại đầy đủ nồng đậm tiên đạo linh vận tầm bồ hạc giống chúng ta loại này sớm đã đặt chân vu đại đế cảnh giới nhất đỉnh phong cường giả cũng đúng ề u chung tuyệt là lôi là dài, có cảnh Chỉ tiếc, thể đột tới tiên thở phá phong đạo đại đế thở dài, ai, chung là tuyệt đại sư đem giới. ai, vi sư thế a cửa, cự tuyệt ở ngoài cửa, bằng k ô n nói, n g mà u để cho tuyệt a chở bước sở vào đại sở sơn mạch sơn t l u n m ộ lát, nhất đại ị n Đúng h thể phá. thế, có có đột phá. Đúng thế, tuyệt đ sư cách làm như vậy là thật có chút bất cận nhân tình có cường giả cũng là phi thường không cam tâm bây giờ loại tình huống này nếu là chúng ta có thể bước vào tiên đạo cảnh giới đối toàn bộ đại lục phát triển đều là vô cùng trọng yếu đáng tiếc là có cái này chờ bước vào tiên đạo cảnh giới cơ hội tuyệt đại sư lại là đóng cửa lại đến chính mình hưởng dục đại sở sơn mạch bên trong một cái lắc lắc c ung dung trên ghế xích đu tuyệt thiên thông nghe được đại sở sơn mạch bên ngoài những người kia đ à m luận kém chút tựa như lao ra một cái một bàn tay đem bọn hắn trục chết không để bọn hắn tới gần đại sở sơn mạch trên thực tế cũng là vì bọn hắn tốt có thể kết quả đây khá lắm nói xong lời cuối cùng không nói ra tiền mua sắm một tòa dạng này tiên nguyên động phụ trở về hưởng thụ ngược lại biến thành hắn tuyệt thiên thông lĩnh kỷ nhân tính a thật sự là một lời khó nói hết tốt tốt tốt đã như vậy tuyệt thiên thông lạnh lùng chế rêu cười một tiếng nếu là dạng này vậy lao phu liền hào phóng một c h ú n ta trong tay quạt hương bồ vung lên nguyên bản bao phủ tại đại sở sơn mạch không t r u n g lôi đ ỉ n h đại trận ẩn nặc một đám không biết tốt xấu đồ vật sống hay chết tự mình lựa chọn a lần này theo lôi đ ỉ n h đại trận biến mất đại sở sơn mạch bên ngoài những cường giả kia tự nhiên cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n tuyệt đại sư đ â y là không có ý định đem mọi người trận ở ngoài cửa Lộc một một cọc, cường mạch cao nguyên nhìn sơn đến ngàn trượng tiên giả, sâu đám xem trô tòa đại kia sở trên vê xích đu tuyệt thiên thông trong tay đong đưa quả hương b ù nhắm hai mắt là chín tầng tiên nguyên độ phủ giá bán mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch bây giờ rất nhiều thế lực đều tại gom góp c ự c phẩm nguyên thạch có thể có mấy cái thế lực còn có thể lấy ra mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch chỉ sợ là khắp toàn bộ huyền dương đại lục đều không đủ một tay số lượng a người kia hỏi lại tuyệt đại sư vậy nếu là dùng t ự c phẩm nguyên thạch mua sắm phải chăng cũng là mười vạn ước muốn cái dám ăn đâu tuyệt thiên thông cười lạnh mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch tương một ngàn vạn ước t ự c phẩm nguyên thạch Đây là thưởng thức. Thưởng thức. vậy nhân thần tình em trầm tuyệt đại sư thiên hà long vương coi là thật đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ sao cho nên có phải hay không bước vào cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ tán phát tiên đạo linh vạn phạm vi bao phủ chi bên trong tu luyện như ta t h ở dạng này có phải thật vậy hay không có thể bước vào tiên đạo cảnh giới cái vấn đề này vừa ra lúc này sớm đã tụ tập tại đại sở sơn mạch bên ngoài mười mấy tên cường giả đều là phi thường chờ mong tuyệt thiên thông trả lời trên thực tế bọn hắn đều muốn trực tiếp xông vào nhưng là tất cả mọi người biết kia là hành động tìm chết đương nhiên nếu là tuyệt đại sư không phản đồ ỉ trường hai trăm ba mươi ba lão phu không ngăn trở sống hay chết chư vị chính mình quyết định liền tốt chương hai trăm ba mươi ba lão phu không ngăn trở sống hay chết chư vị chính mình quyết định liền tốt những người này tâm tư gì đồ đần đều biết hơn nữa tuyệt thiên thông nghĩ thông suốt cùng nó ngăn cản những người này muốn chết còn không bằng thả m ặ c cho bọn hắn muốn chết bởi vì chỉ có như thế những người khác khả năng nhìn thấy đấm máu giao hấn mới sẽ minh bạch có nhiều chỗ không phải bọn hắn muốn bước vào liền có thể bước vào cho nên chính mình liền tốt tâm điểm người khác muốn biết vấn đề hắn đều sẽ trả lời thiên hà long vương xác thực đã đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ hơn nữa pham là loại kia sớm đã đặt chân vu đại đế cảnh giới nhất định phong cực giả chỉ cần bước vào này tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bao phủ phạm vi trăm dặm bên trong trên cơ bản cũng sẽ ở nửa nén hương bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể bước vào tiên đạo cảnh giới nghe được tuyệt thiên thông trả lời giờ này phút này đại sở sơn mạch bên ngoài mặc kệ là hỏi xảy ra vấn đề kia một gã cưng giả vẫn là luyện đàn sư công hội thôi ninh cùng phong lôi thần tông phong lôi đại đế chờ tất cả cường giả mỗi người thần sắc đều là phi thường kích động chỉ cần nửa nén hương l i ề n có thể bước vào tiên đạo cảnh giới loại này dù hoặc căn bản không ai có thể ngăn cản nhưng là ngay tại nguyên một đám cường giả kích động đến hô hấp đều trục dần gấp rút thời điểm tuyệt thiên thông lại nói nhưng là tại đột phá tới tiên đạo cảnh giới một phút này cũng là tử vong một khác cái gì đột phá tiên đạo cảnh giới l i ề n sẽ chết hà thái nhất chân thất kính hỏi tuyệt đại sư cái này là vì sao vì sao tuyệt thiên thông ngôn ngữ mang theo trào phúng thiên đạo dung không được đây là thưởng thức thiên đạo d u n g không được lao phu không tin có cường giả ô n quyền tuyệt đại sư lao phu cho rằng chỉ cần có thể đột phá tới t i ê n đạo cảnh giới chính là đạt được t i ê n đạo tán thành hơn nữa nếu là có thể đột phá tới t i ê n đạo cảnh giới lao phu tất nhiên cũng có khiêu chiến t i ê n đạo thực lực đến lúc đó này phương tiên địa phải trang dung hạ được t i ê n đạo cảnh giới cường giả sẽ không còn do thiên đạo định đ o ạ t cái này vừa nói lại có người đồng ý không tệ trước kia nhiều như vậy xung kích t i ê n đạo cảnh giới cường giả trên thực tế đều là tại cùng thiên đạo vật lộn một ga tóc trắng xóa áo đen láo giả vẻ mặt kiêu căng đã từng lão hủ cũng s u n g kích qua tiên đạo cảnh giới cũng cùng tiên đạo bác đ ấ u thắng cho nên lão hủ đại khái có thể cảm nhận được tiên đạo thực lực tại loại t ầ n g thứ nào bây giờ lão hủ sớm đã không phải tàn đế thân thể thực lực càng là so với lúc trước hơn một chút liền xem như lần nữa khiêu chiến t i ê n đạo cũng sẽ không giống đã từng như vậy chật vật nếu là có thể lấy bước vào tiên đạo cảnh giới thực lực khiêu chiến t i ê n đạo lão hủ tất thắng lão hủ tất nhiên có thể đem t i ê n đạo chấn áp t i ê u một gã tóc trang xóa áo đen l ã o giả hướng phía đại sở sơn mạch bên trong tuyệt thiên thông phương hướng ô quyền thiên thông đạo hữu còn xin đừng nên ngăn cản lão hủ nếu là l quả thực là n gióng Trên giạc h h đu, thiên đạo kia là loại tồn tại gì lại dám tuyên bố đem thiên đạo chấn áp loại này không biết trời cao đất rộng lao giả vẫn phải chết thanh tịnh tuyệt thiên thông cười lạnh một tiếng lao phu sẽ không ngăn cản chư vị nhưng là chư vị sinh tử lao phu cũng sẽ không gánh trách hơn nữa liền xem như các ngươi tất cả đều tán g thân lão phu cái này đại sở sân mạch cũng không dám có người nhường lao phu g á n h trách cho nên c h ư v ị sống hay chết chính mình quyết định liền tốt nói xong tuyệt thiên thông chính là không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào tự lo khẽ hát nhi nằm tại trên g h ế xích đu l ắ c lắp cùng dùng thưởng thụ lấy chín tầng tiên nguyên động phụ phát ra cái chủng loại kia nồng đậm tiên đạo linh vận tầm bồ hạ căn bản không cần tận lực đi tu luyện trong cơ thể hắn tích lũy liền sẽ càng ngày càng dày đột phá cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề Đại đang định Mạch ngoài, thiên sở Sơn、Mạch、bên ngoài, đang nghe tuyệt thiên thông không có ý định ngăn cản có bất tuyệt ý l u ậ n nào cường kẻ sau, đều mỗi một cường giả đều là phi thường ngạc nhiên. Về phần i t h ư sinh tử chỉ cần có thể bước vào tiên đạo cảnh giới sinh tử không phải liền là trường k h ô n g trong tay của mình sao như thế lão hủ liền mượn nhờ đạo hữu này phương bảo địa bước vào tiên đạo cảnh giới tia tóc trắng xóa áo đen l ã o giả vừa d ú p tiếng chính là một bước, bước vào chín tầng tiên nguyên động phụ khí tức bao phụ phạm vi chăm dằm bên trong quả nhiên một máy mắt tia một láo giả cũng cảm giác chính mình giống như là bước vào một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ tại cái này một cái thế giới bên trong căn bản không tồn tại thiên địa nguyên khí mà làn đồng đậm tiên đạo linh vận hoàn toàn bao phủ cùng bá khỏa tựa như là tắm rửa tại mùa đông lạnh lẽo n ă n g ấm bên trong tựa như là ngâm tại thiên nhiên ấm trong suối nước toàn bộ thân hình hoàn toàn là một loại hưởng thụ cảm giác để cho người ta say mê hơn nữa vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở kia một lao giả đã là cảm thấy tự thân cảnh giới hàng g i á o bưng l ò n g loại tình huống kia chính là đột phá cảnh giới dấu hiệu a thật tuyệt đại sư nói vậy mà đều là thật thật làn ồ n g nạp tiên đạo linh vận cách xa một bước lại giống như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt vừa dứt tiếng kêu một gã tóc trắng xóa áo đen lao giả chính là trực tiếp ngồi xếp bằng vận chuyển tự thân công pháp tu luyện phía sau hắn lơ lửng mười hai tầng điệp ra đại đế đạo văn lúc này lại có một chút thuế biến nếu là đại đế đạo văn hoàn toàn thuế biến chuyển hóa làm tự thân tiên đạo nguyên lực như vậy chính là thành công đột phá tới tiên đạo cảnh giới giờ phút này đại sở sơn mạch bên ngoài nhìn thấy tuyệt thiên thông thật không có ngăn cản vô số cường giả đều là phi thường khiếp sợ hơn nữa Đang nghe tuyệt ê n m gã tóc trăng xóa áo đại ả lời nói sư lão phu cũng muốn mượn dùng ngươi cái này bảo địa bước vào tiên đạo cảnh giới sau đó nhất định thấm tạ tuyệt đại sư chờ lão hủ thành công đột phá tới tiên đạo cảnh giới về sau nhất định dâng lên trọng lễ càng tạ trong lúc nhất thời chính là có hơn mười người cường giả tuần tự bước vào đại sở sân mạch nếu là thành công ngày hôm nay bước vào tiên đạo cảnh giới bọn hắn chính là cái này một cái thế giới bên trên nhóm người mạnh nhất đến lúc đó thơm tạng đối với kia từng cái cường giả ngôn ngữ nằm tại trên ghế xích đu hoàn toàn bảy nát tuyệt thiên thông căn bản cũng không để ý tới bởi vì theo chống cự không được dụ hoặc bước vào đại sở sân mạch một khắc kia trở đi những người kia đã là nguyên một đám người chết bất quá lúc này đại sở sân mạch bên ngoài vẫn như c ũ còn có một số cường giả còn đang do dự đột phá tới tiên đạo cảnh giới trở nên càng thêm cường đại không hề nghi ngờ đây là tất cả người tu luyện truy cầu nhưng là hiện tại những cái kia còn đang do dự người cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự thành tiên dụ hoặc mà là bởi vì bọn hắn sợ chết chương hai trăm ba mươi b ố cốt sang một bên muốn chết chớ liên lụy lao phu chương hai trăm ba mươi b ố cốt sang một bên muốn chết chớ liên lụy lao phu nếu không chúng ta cũng đi l u y ệ n đan sư công hội thôi ninh có chút xúc động nhưng là lại không dám bước ra một bước này vẫn là cứ chờ một c h ú t ta trận pháp sư công hội hà thái nhất thần sắc có chút kiếm kỵ tuyệt đại sư thật là nói thiên đạo dung không được tiên đạo cảnh giới cầng giả cho nên chúng ta xem trước một chút những người kia có thể thành công hay không bước vào tiên đạo cảnh giới có thể sống sót hay không lại nói luyện k h í sư công hội lã sung gật đầu đồng ý nói chính là ngược lại tuyệt đại sư cũng sẽ không ngăn cản nếu là bước vào tiên đạo cảnh giới cũng vô sự tình cũng không kém cái này nhất thời n ữ a khác phong lôi đại đế thật dài phun ra một ngụm trọc khí vẫn là nhịn được không có xúc động chính là nếu có thể thành tiên cũng không cần nóng lòng nhất thời đại sở sơn mạch bên trong một chỗ to lớn trên tảng đá trước hết nhất bước vào trong đó vị tia tóc trắng xóa áo đen láo giả giờ này phút này phía sau hắn lơ lửng đại đế đạo văn quả nhiên đang phát sinh lấy thuế biến mười hai tầng điệp ra đại đế lạ o văn lúc này đang đang diện hóa thành làm một cái cũng không hoàn thiện cổ lao tiên t r ữ phương pháp chỉ cần một cái kia cổ lao tiên t r ữ hướng tới hoàn thiện kia một gã cường giả liền có thể thành công bước vào tiên đạo cảnh giới đại đế đạo văn hóa thành tiên đạo minh văn hắn hắn m u ố n thành tiên nhìn thấy kia một gã áo đen sau lưng láo giả cảnh tượng những cái kia bước vào đại sở sơn mạch cường giả càng thêm kích động bởi vì lúc này cảm giác của bọn hắn đều là giống nhau tại cái này nồng đậm tiên đạo linh vẫn bao phủ p h í a dưới không cần một lát bọn hắn đều có thể bước vào tiên đạo cảnh giới bây giờ thấy kia một gã áo đen bọn hắn càng là kích động vận chuyển tự thân công pháp tu luyện đều muốn càng mau đánh hơn phá tự thân công cùng xiềng xích bước vào trước k i a căn bản không dám xa cầu tiên đạo cảnh giới ầm ầm chính là giờ phút này theo một đạo sấm xét nổ vang đại sở sơn mạch không trung chính là có kinh khủng thiên đạo kiếp lôi hiện hiện cảm ứng được này phương thiên đ ị a lại có người mưu toan bước vào tiên đạo cảnh giới thiên đạo kiếp lôi lại tới thiên đạo kiếp lôi áo đen láo giả ngựa đầu nhìn về phía không trung hiện hiện thiên đạo kiếp lôi thân xác khinh miệt quen thuộc phối phương quen thuộc không đúng bỗng nhiên áo đen sắc mặt ông lao đột biến soắc cũng không cho phép ch lúc này hiện hiện thiên đạo kiếp lôi hoàn toàn chính xác vẫn là cùng hắn lúc trước súng kích thiên đạo cảnh giới thời điểm gặp phải tình huống không sai biệt lắm nhưng là hiện tại tại cái này đại sở sơn mạch trên không trung thế nào còn có cái khác thiên đạo kiếp lôi tại hiện hiện nhìn lại một chút lúc này đại sở sơn mạch bên trong phương hướng khác nhau mười mấy cường giả tình huống nguyên một đám tự thân đại đế đạo văn đều tại thuế biến trở thành tiên h đạo minh văn đáng chết áo đen láo giả thần sắc kinh hãi nhiều cường giả như vậy đồng thời tại nơi này đột phá lần này xong đời loại này vô số cường giả đồng thời dẫn tới điệp ra thiên đạo kiếp lôi căn bản chính là không có khả năng chống lại nhưng nếu là mình trước hết nhất đột phá tới tiên đạo cảnh giới có lẽ còn có cơ hội thế là áo đen lão giả trực tiếp điên cuồng hấp thu chung quanh tiên đạo linh vận hoàn thiện tự thân tiên đạo minh văn từ từ thiên khung phía trên tiên đạo kiếp lôi còn chưa giáng lâm hắn tự thân tiên đạo minh văn đã là hoàn thiện một cái cổ lão tiên chữ lúc này chính mình hóa thành một đạo minh văn dung nhập thân thể của hắn tựa như là một cái đặc thù ân ký tiêu chí lấy hắn đã là một vị tiên đạo cảnh giới cờ ư giả hơn nữa vô số t u ế nguyện đến nay hậu t í c h b ạ c phát lúc này càng làm cho vị t i ê áo đen tu vi của lão giả cảnh giới lập tức xung kích tới tiên kiếp cảnh tam trọng tiên thành lão hủ rốt cuộc thành áo đen lão giả ngửa mặt lên t r ờ i gào thét kinh khủng tiên đạo nguyên lực ra thân nhường có loại thế gian vô địch cảm giác mạnh mẽ tiên kiếp cảnh tam trọng tiên lão hủ bây giờ đã là bước vào tiên kiếp cảnh tam trọng tiên áo đen lão giả đứng dậy một bước đạp lên không trùng đưa tay chỉ thiên không phía trên lôi đỉnh tứ ngược t i ê n đạo k i ế p vân thiên đạo lão hủ đã thành tiên người rốt cuộc không làm gì được lão hủ cắt ngớ ngẩn thông tin ê thần điện trước đó to lớn tiên linh trì bên cạnh tuyệt thiên thông ánh mắt tiên tĩnh mà nhìn xem không trung hiện hiện thiên đạo kích vân hoàn toàn liền là một bộ xem trò vui bộ dáng cho nên đối với lúc này vị kia áo đen láo giả cùng vọng h ắ n tự nhiên là ngay trước một chuyện cười chỉ là tiên kiếp cảnh tam trọng thiên thiên đạo liền không làm gì được ngươi g i a n g giác. giờ phút này ngay tại kia một gã áo đen láo giả tùy tiện ngôn ngữ rơi xuống trong n y mắt thiên khung phía trên chính là có một đạo như là cự mãng giống như huyết sắc lôi đ ỉ n h giáng lâm hừ thiên đạo kiếp lôi nhìn lao phu như thế nào đưa ngươi nhìn xem kia hướng phía chính mình giáng lâm mà đến huyết sắc lôi đ ỉ n h áo đen láo giả h ă n hái t i tay chính là ngưng tụ một thanh trăm trượng cự kiếm chém về phía kia giáng lâm mà đến huyết sắc lôi đình nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu tại cùng kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh va chạm trong nháy mắt lại là kia một thanh trăm trượng c ử kiếm vỡ nát hóa thành nguyên lực mảnh vỡ rơi xuống mà kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh lại là không nhận nửa phần ảnh hưởng hướng phía kia một gã áo đen cường giả đánh tới cái gì a không ba giờ phút này một màn kinh khủng đã xảy ra ở đằng kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh công kích phía dưới kia một gã đã là tiền kiếp cảnh tam trọng thiên áo đen láo giả lại là liền một chút chống lại lực lượng đều không có lại là trực tiếp tại một đạo trong tiên kêu thảm hồi phi ên diện cái gì chết tại sao có thể như vậy không tốt vậy chúng ta giờ phút này tận mắt chứng kiến k i a m ộ t gã áo đen l á o giả hôi phi yên diệt đại sở sơn mạch bên trong k i a từng cái đã tại đem tự thân đại đế đạo văn lộ sắc thành là tiên đạo minh văn cường giả đều là thần sắc kinh hãi đều là cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có bây giờ một phương thế giới này thiên đạo giống như thật không được có tiên đạo cảnh giới cường giả tồn tại hơn nữa thiên đạo lực lượng giống như thật không phải là bọn hắn những người này có thể chống lại b ế t bắt nhất chính là lúc này bọn hắn giờ phút này đều đã đang trùng kích tiên đạo cảnh giới đều đã đưa tới t i ê n đạo kiếp lôi cảm ứng không lao phu không muốn chết rời đi đúng lao phu còn không có hoàn toàn bước vào tiên đạo cảnh giới cho nên chỉ cần lao phu rời đi nơi này không đột phá tới tiên đạo cảnh giới liền sẽ không có việc gì có một gã cường giả sau lưng lơ lửng nửa cái không trọn vẹn tiên chữ lúc này trực tiếp sợ hai phi thân muốn phải thoát đi chín tầng tiên nguyên động phụ phạm vi bao phủ nhưng mà một đạo huyết sắc lôi đình giáng lâm t i ê u một gã cường giả trực tiếp hôi phi lên d i ệ t kết thúc kết thúc thiên đạo lực lượng xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ thiên đạo lực lượng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại lần này tất cả mọi người sợ hãi có người nhìn thấy nơi xa nằm tại trên ghế xích đu vô cùng hài lòng tuyệt thiên thông chính là hướng thẳng đến tuyệt thiên thông phương hướng bay đi tuyệt đại sư cứu ta chỉ cần p h a nhưng n h mà tuyệt thiên thông chỉ là trong tay q u ả n hương bồ một cái chính là một đạo tựa như hồng lưu lực lượng kinh khủng đem người kia đánh bay mấy trăm dặm cút sang một bên muốn chết chớ liên lụy lao phu hơn nữa lúc này theo tuyệt thiên thông trong tay q u ả n hương bồ hướng phía trên bầu trời vừa nhất toàn bộ chín tầng tiên nguyên động phủ mười dặm phạm vi bên ngoài chính là có từng đạo bức tường ánh sáng đột một từ mặt đất mọc lên tuyệt thiên thông hắn trực tiếp cản trở những cái kia muốn chết người hướng hắn tới gần hoàn toàn không thèm để ý chương hai trăm ba mươi lăm hoàn toàn không thèm để ý liên tiếp nhìn thấy hai tên cường giả tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới hôi phi yên diệt hơn nữa một người trong đó vẫn là tiên kiếp cảnh tam trọng thiên tu vi lần này những cái kia đã dẫn tới tự thân thiên đạo kiếp vân cường giả rốt cuộc biết tuyệt thiên thông nói đều là thật bây giờ vùng thế giới này thiên đạo căn bản không được tiên đạo cảnh giới cường giả sinh ra cùng tồn tại có thể là trước kia thiên hà long vương rõ ràng đã đột phá tới tiên kiếp cảnh hậu kỳ giống như cũng không có vẫn l ạ tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới a minh mạch thiên hà long vương nhất định là đạt được tuyệt đại sư che Chở. Hơn nữa, n g h e đồn có tiên đạo tinh quả liền có thể sớm tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới cho nên bây giờ khẳng định là cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ có đầy đủ nồng đậm tiên đạo linh v ậ n cũng có thể cũng làm cho bước vào tiên đạo cảnh giới cho nên chỉ cần trốn vào cái này một tòa tiên nguyên động phủ bên trong liền nhất định có thể trốn qua thiên đạo trừng phạt trong lúc nhất thời còn thừa lại hơn mười người cờ giả đều là đem tuyệt tiên thông xem như cây cỏ cứu mạng có mấy người thậm chí đều không trưng cầu một chút tuyệt tiên thông ý kiến vậy mà liền muốn bay thẳng thân trốn vào kia cao đến ba ngàn trượng tiên nguyên động phủ nhưng mà rất đáng tiếc tuyệt thiên thông không phải cái gì đại thiện nhân căn bản sẽ không để ý những này chỉ muốn chiếm thiện nghi lại không nghe khuyên bảo người chết sống theo trong tay quạt hương b ù a vừa nhất theo từng đạo bức tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên kia từng cái muốn muốn tới gần chín tầng tiên nguyên động phủ cường giả đều là liên tiếp phát ra kêu sợ hãi ngược bay trở về tuyệt đại sư ngươi tuyệt đại sư cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ ngươi tại sao có thể dạng này tuyệt đại sư ngươi chính là người đức cao vọng trọng ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao họ tuyệt ngươi vậy mà như vậy nhẫn tâm muốn nhìn lấy lao phú chết vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn đúng họ tuyệt đã thấy chết không cứu vậy thì lôi kéo hắn cho cùng ngược lại chúng ta đều đã sống không được vậy thì không còn gì phải lo lắng theo kia từng đạo ngăn cản đám người tới gần chín tầng tiên nguyên động phủ bức tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên chuyện thú vị đã xảy ra có người hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt thiên thông vậy mà lại thấy chết không cứu có người chỉ trích tuyệt thiên thông có người cho tuyệt thiên thông lời tân b u ố c thậm chí có người ác cùng nhau không còn che lấp lại là muốn kéo lấy tuyệt thiên thông cho cùng hơn nữa còn không chỉ một hai cái vê anh có người không cố kỵ nữa lấy cường thịnh g á n g vẻ bước vào tiên kiếp cảnh giới nhất thời chính là ngưng tụ một đạo mấy trăm trượng c ự trưởng hướng phía tuyệt thiên thông vị trí chấn áp tới họ tuyệt đã đều không sống nổi kia thì cùng c h ế t ta mấy trăm trượng c ự trưởng giáng lâm không gian đều phát ra ầm ầm tiếng vang không gian chung quanh đều đang rung động kịch liệt nhưng mà tại bàn tay khổng lồ kia giáng lâm phía dưới tuyệt thiên thông vẫn như cũ ánh mắt thiên tĩnh nằm tại trên ghế xích đu ngớ ngẩn chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn uy hiếp lao phu trên ghế xích đu tuyệt thiên thông trong tay quả hương bổ tùy tiện một cái chính là một dòng lũ lớn giống như vĩ lực đem kia g á n g lâm mà đến c ự trưởng hung hăng phá hủy lao phu mặc dù chỉ có đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi nhưng là bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân thật là nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực chỉ là sâu kiến bất quá khó khăn l ắ m bước vào tiên kiếp cảnh giới liền muốn lôi kéo lao phu cho cùng quả thực b u ồ n c ư ờ i cái gì người xuất thủ kia nhìn thấy một màn này trong nháy mắt trực tiếp t r ấ n kinh mặc dù vội vàng nhưng thật sự là hắn là đã bước vào tiên kiếp cảnh giới a mặc dù chỉ có tiên kiếp cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được so sánh với trước đó đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thực lực của hắn bây giờ ít nhất cường đại gấp trăm lần thật là chính mình phát ra một đạo công kích lại bị tuyệt thiên thông tiện tay liền phá hủy kia họ tuyệt hắn thật chỉ có đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi không đúng kia một gã cường giả đ ố n g nhiên kịp phản ứng hắn mặc dù bước vào tiên kiếp cảnh giới nhưng là vừa rồi một cái kia hắn vận dụng vẫn như c ũ là thiên địa nguyên lực mà không phải thể nội dần dần chuyển hóa mà thành tiên đạo nguyên lực cho nên chỉ cần mình vận dụng tiên đạo nguyên lực họ tuyệt khẳng định không chặn được công kích của hắn như thế gian giác a ta ta ta không cảm tâm a nhưng mà ngay tại kia một gã cường giả dường như suy nghĩ minh bạch một cái nào đó tình huống thời điểm theo một đạo thiên đạo kiếp lôi giáng lâm ở trên người hắn hắn lại là chỉ cùng nói ra một câu toàn bộ chính là hóa thành cho tàn trôn vùi chết lại chết một cái chư vị thiên đạo muốn đem chúng ta gạt bỏ chúng ta không thể ngồi chờ chết liên thủ đúng để chúng ta liên thủ đối kháng thiên đạo kiếp lôi có ba người hung hăng bước vào tiên kiếp cảnh giới lập tức trực tiếp vận dụng tự thân vừa mới chuyển hóa không quan trọng tiên h đạo nguyên lực ý đồ liên thủ chống cự giáng lâm mà đến thiên đạo kiếp lôi nhưng mà kêu ba tên cường giả lại là liền một hơi đều không có kiên trì tới chính là trực tiếp trôn vùi tại kinh khủng thiên đạo kiếp lôi phía dưới như thế còn thừa lại chín tên cường giả sắp v ỡ lạc kết thúc thiên đạo cường đại căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại ghê tởm chẳng lẽ chỉ có một đường chết sao không đúng có lẽ nhìn thấy kêu ba tên cường giả liên thủ cũng căn bản ngăn không được một đạo thiên đạo kiếp lôi còn lại những người kêu rốt cục chân chính thấy được thiên đạo cường đại cùng kinh khủng bọn hắn hiện tại dường như thật chỉ có một con đường chết bất quá có một gã cường giả lại là ý tưởng đột phát lại là trực tiếp bỏ qua nhục thân của mình thần hồn thoát đi nếu là thành công về sau lại tìm kiếm mặt khác nhục thân nhưng mà ngay sau đó một đạo kêu thảm kêu một gã bỏ qua nhục thân mong muốn thần hồn thoát đi cường giả nhục thân cùng thần hồn đều là t r ô n vùi tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới muốn phải bỏ qua nhục thân thần hồn thoát đi cái này một cái phương pháp căn bản không được cái này cũng không được vậy cũng không được lao phu lại không được trốn vào hư không cũng không được có cường giả phẫn nộ xé rách hư không một bước khoảng cách nghìn b ạ n dặm nhưng mà còn không đợi kêu một gã cường giả cao hứng một đạo chẳng biết lúc nào giáng lâm hư vô thiên đạo lôi kiếp chính là trực tiếp nhường chôn vùi tại hư không bên trong g ê thợm đều là họ thiệt hại nếu là chịu xuất thủ cứu giút chúng ta khẳng định không chết được đã họ tuyệt thấy ch vậy chúng ta mấy người liên thủ đem hắn l ô i xuống nước đúng ngược lại đều không sống nổi ta bảy người liên thủ hắn tuyệt không thể chống đối can đảm dám đối với chúng ta thấy chết không cứu họ tuyệt tiếp nhận ta bảy người lựa giận a còn lại bảy người biết rõ trốn không thoát cũng minh bạch bất lực cùng thiên đạo chống lại lại là lần nữa hiện lên mong muốn đem tuyệt thiên thông kéo xuống nước ý nghĩ bảy người liên thủ trên ghế xích đu tuyệt thiên thông thần sắc vẫn như c ũ lạnh lùng là các ngươi không nghe khuyên bảo muốn chính mình muốn chết lại còn quái lao phu đã như vậy kia mấy người các ngươi liền có lao phu tự mình đưa các ngươi lên đường đi thiên tuyệt lôi đình đại trận mở trong tay quạt hương bồ vung lên trước đó một cái kia vốn đã ẩn nấp biến mất lôi đình đại trận lần nữa hiện hiện trong nháy mắt chính là kinh khủng l ô i hải bao phụ tại đại sở sơn mạch không trung hơn nữa tại tuyệt thiên thông không chế h ạ n lúc này kia hiện hiện lôi đình đại trận t ừ n g đạo sừng sững kinh khủng lôi đình trực tiếp đem còn lại kia mấy tên cường giả hùng hàng g ạ t bỏ như vậy uy năng nhìn qua tuyệt không so thiên không chi đỉnh giáng lâm mà đến thiên đạo kiếp lôi nhỏ yếu Trường 236, tuyệt đại sư lời nói vẫn là phải nghe 236, tuyệt đại sư lời nói, vẫn là phải nghe theo những cái này mưu toan bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả hoàn toàn v ỡ lạc thiên khung phía trên kia kinh khủng thiên đạo kiếp vân cũng tiêu tán đại sở sơn mạch bên ngoài không trung giờ này phút này thôi ninh la sung hà thái nhất phong lôi đại đế mỗi người cường giả đã sớm bị sợ đến thần sắc tái nhận thì ra thì ra tuyệt đại sư nói đều là thật luyện đan sư công hội thôi ninh cảm giác đôi môi của mình đều là phát r u n cái này phiến thiên địa này bây giờ bây giờ thật dung không được tiên đạo cường giả tồn tại lộc cộc trận pháp sư công hội hà thái nhất nuốt nước bọn tuyệt đại sư không có gạt chúng ta tại bây giờ cái này một cái thế giới m u toan bước vào tiên thật sẽ bị thiên đạo gạt bỏ luyện k h í sư công hội la sung hít sâu cố gắng để cho mình theo vừa rồi kiêm một loại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thật là đáng sợ liền tiên kiếp cảnh đều là tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới hồi phi yên d i ệ t thiên đạo kiếp lôi quả thực bất khả kháng hành la sung thậm chí cảm thấy vô cùng nghi hoặc rất khó tưởng tượng khủng bố như thế thiên đạo kiếp lôi lúc trước những cái kiêm mưu toan xung kích thiên đạo cảnh giới tồn tại đều là làm thế nào sống s ó t biến thành từng tôn t à n tiên phong lôi đại đế cảm giác sâu sắc thở dài bởi vì tình huống hoàn toàn không giống a lúc trước những cái kiêu mưu toan s u n g kích tiên đạo cảnh giới tồn tại chỉ là làm một cái mong muốn bước vào tiên đạo cảnh giới hành vi bây giờ chúng ta nhìn thấy là nguyên một đám m ư ợ n nhờ cường đại tu luyện hoàn cảnh ở phía này căn bản không được sinh ra tiên đạo cường giả giữa thiên địa bước vào tiên đạo cảnh giới cái này đã không là bình thường khiêu khích t i ê n đạo hành vi cho nên tiếp nhận t i ê n đạo kiếp lôi lực lượng hoàn toàn là không giống nghe được phong lôi đại đế loại này phân tích hà thái nhất bọn người là phi thường tán đồng bởi vậy có thể thấy được đương kim vùng thế giới này cho dù là nào đó một cái khu vực ra đời đầy đủ đồng tiên đạo linh vận cũng là không thể tùy tiện bước vào tiên đạo cảnh giới bởi vì tại toàn bộ thế giới hoàn toàn thuế biến trước đó mặc kệ vùng thế giới này ra đời nhiều ít chỗ tiên đạo linh vận đồng đậm chi địa thiên đạo không được sinh ra tiên đạo cường giả quy tắc vẫn tồn tại như cũ như toàn khiêu khích chính là chỉ có một con đường chết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nắm giữ tiên nguyên động phủ sau đó lại đạt được tiên đạo tinh quả liền có thể tại tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới thằng đến tận mắt chứng kiến nhiều như vậy không nghe khuyên bảo cường giả vẫn là tại tiên đạo kiếp lôi phía giới phong lôi đại đế cùng thôi ninh mọi người mới chính thức ý thức được tuyệt thiên thông trong tay lấy ra tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo tinh quả đến cùng có n ị c h thiên cỡ nào. l ầ n tránh thiên đạo quy tắc mạnh đại thủ đoạn a một năm lại kiên trì một năm bọn hắn liền có thể có được đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch mua sắm thiên đạo tinh quả cùng tiên nguyên độc p h ụ đến lúc đó bọn hắn đương nhiên sẽ không gặp phải hôm nay cái này một loại tình huống hơn nữa bọn hắn cũng ý thức được một số thời khắc t u y ệ t đại sư lời nói vẫn là phải nghe a nếu là không nghe hậu quả thật là vô cùng nghiêm trọng trên thực tế vừa rồi phát sinh ở nơi đây chuyện không chỉ là toàn bộ nam hoàng trên thực tế tại nam hoàng bên ngoài rất nhiều địa phương có rất nhiều cường giả đều là chú ý sự tình vừa rồi dù sao thiên đạo kiếp vân xuất hiện cũng không phải việc nhỏ có rất nhiều c ư ờ n giả g cũng đều chú ý tới tình thế phát triển đều có các loại dự định kết quả đi theo hơn mười người c ư ờ n giả g chôn vùi tại thiên đạo kiếp lôi phía dưới rất nhiều lúc đầu có các loại ý nghĩ c ư ờ n giả g tự nhiên đều bỏ đi ý nghĩ trong lòng dù sao kia hơn mười người c ư ờ n giả g bên trong có mấy cái đều là bị tuyệt thiên thông xử lý cho nên bây giờ tốt nhất là ngoan ngoan ổn định lại tâm thần ẩ n dưỡng cực phẩm nguyên thạch chỉ cần một năm sự tình gì đều có thể giải quyết hơn nữa đối với tu luyện chi người mà nói ngắn ngủi thời gian một năm bất quá làm ý mắt nháy mắt chuyện đại sở sơn mạch bên ngoài phong lôi đại đế hướng phía dãy núi bên trong thông thiên thần điện phương hướng ôm quyền tuyệt đại sư hôm nay đa tạ ngươi khuyên nhủ tuyệt thiên thông lại là không quan trọng phẩy phẩy trong tay quạt hương b ổ đi đều trở về đi lao phu nói sống hay chết đều từ chính các ngươi lựa chọn không quản các ngươi là tham sống sợ chết vẫn là chú ý cẩn thận đều là các ngươi chính mình cứ u mình cùng lao phu không quan hệ mọi người ở đây tại tuyệt thiên thông ngôn ngữ phía dưới tự giác xấu hổ đang muốn rời đi thời điểm một phương hướng khác không chúng lại là xuất hiện một đầu vết nước không gian sau đó một gã thân mang đỏ tía lại bảo một đầu tóc đỏ tựa như một đoàn liệt diễm giống như t r ó i mắt ngay cả dài nửa xích sợi dâu đều là màu đỏ c ứ n g giả liền l à xuất hiện ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trung trong khoảnh khắc theo kia một gã cường giả xuất hiện mặc kệ là phong lôi đại đế vẫn là thôi ninh cùng la xung b ọ n người đều là cảm giác lúc này vùng thế giới này giống như là biến thành một cái thiên địa dung lô toàn bộ hoàn cảnh chung quanh đều là bao phủ tại kinh khủng nóng rực trong sức mạnh mà loại kia kinh khủng nóng rực chi lực chính là tới từ một cái kia bỗng nhiên giáng lâm mà đến cường giả trên thân thật mạnh thật là khủng khiếp cảm giác bên trên hoàn toàn bất khả kháng hành đặc biệt là kêu một loại nóng dược pháp tác lực lượng cảm giác nắm giữ chân chính phần thiên chi uy chẳng lẽ đây là một vị tiên đạo cảnh giới cờ ư n giả g không tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cái này một cái bỗng nhiên d á n g lâm mà đến cờ ư n giả g chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là hắn cho người cảm giác tựa như là một vị bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên tồn tại vô cùng cường đại cùng kinh khủng hơn nữa lúc này phong lôi đại đế cùng thôi ninh bọn hắn đều vô cùng chấn kinh tại cái này huyền dương đại lục phía trên bọn hắn vậy mà xưa nay đều chưa từng thấy qua cái này một gã cờ giả chẳng lẽ là gần nhất mấy vạn năm mới tại một chỗ nào đó trốn đi tu vi nhất phi trùng tiên h tuổi trẻ cường giả không phong lôi đại đế bọn hắn đều có thể nhìn ra đây là một cái tu luyện nhanh tám mươi vạn năm lão quái vật thật là bọn hắn thế nào xưa nay cũng không biết tại cái này h u y ề n dương đại lục phía trên còn có dạng này một vị đáng sợ tồn tại lúc này tại cảm nhận được phong lôi đại đế cùng thôi ninh đám người dò xét kia một gã b ô n g nhiên đến cường giả nghiêng đầu nhìn về phía đám người băng lãnh phun ra một chữ lan nhất thời mặc kệ là phong lôi đại đế vẫn là thôi ninh cùng la xung bọn người trong i giác n g như cảm một giựt lúc nhất thời tất cả mọi người là như là đảo mệnh đồng dạng đều là kinh hoàng thoát đi đại sở sân mạch đại sở sơn mạch bên trong có người d á n g lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài hơn nữa còn là cường thế như vậy tuyệt thiên thông tự nhiên là cảm thụ rõ ràng cho nên hắn cũng l à n h ư là trước đó bộ d á n g như thế đều là phi thường hài lòng cùng lười biếng quay đầu nhìn về phía một cái k i a d á n g lâm đại sở sơn mạch chi người bên ngoài chỉ có điều khi nhìn đến kia một người trong nháy mắt tuyệt thiên thông lại là nhìn không được biến sắc xoay người chính là theo trên g h hế xích đu ngồi dậy chương hai trăm ba mươi bảy vũ văn thần thông chương hai trăm ba mươi bảy vũ văn thần thông thật mạnh nhìn thấy kia một người tuyệt thiên thông liền có dạng này cảm giác đầu tiên hơn nữa h ắ người này rất mạnh tại tuyệt thiên thông cảm giác ở trong cái này một cường giả mặc dù chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là thực lực cường đại vậy mà nhường hắn đều cảm nhận được uy hiếp tuyệt thiên thông đại khái so sánh một chút cái này một người so với đoạn thời gian trước xử lý chu thương thiên còn phải cường đại hơn một chút đây là một cái có thể chân chính uy hiếp được tuyệt thiên thông cường giả cho nên người này là tới làm gì sẽ không phải là đến tìm phiền thoái a bất quá liền xem như đến tìm phiền thoái tuyệt thiên thông cũng không sợ dù sao nơi này là đại sở sơn mạch ẩn ấp lấy thật là có kinh khủng đại trận bất quá ngay tại tuyệt thiên thông có chút đề phòng thời điểm tia giáng lâm mà đến tóc đỏ c ự n giả lại là đứng ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trung hướng phía tuyệt thiên thông chắc tay đạo hữu la o hủ chính là huyền thiên minh vũ văn thần thông lần này đến đây tiếp thứ không dám g i u dếm là muốn mua xuống ngươi cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độc phủ vũ văn thần thông huyền thiên minh tuyệt thiên thông kịp phản ứng là vị nào bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên bồi dưỡng huyền thiên minh ngoan ngoãn thì ra huyền thiên minh bên trong cường giả lại là đáng sợ như vậy dạng này xem xét lương tựa huyền thiên minh huyền thiên thương hội căn bản không tính là cái gì a người muốn muốn mua lại lao phu cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc người này cũng là dứt khoát liền một chút quanh co lòng vòng hành vi đều không có vũ văn thần thông nói tiếp đại nhân nhà ta nói chín tầng tiên nguyên độ phủ cho dù là tại tiên vực cũng là rất nhiều tiên đế đại năng tất nhiên tranh tu hành độ phủ cho nên cái loại này chí bảo rơi vào trong tay của ngươi tương lai nhất định phiền thoái không ngừng bởi vậy đại nhân nhà ta nói bằng lòng ra giá mua xuống ngươi ngươi cái này một tòa chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ hệ thống cũng đã nói cho dù là tiên đế cảnh giới đ ạ i năng cũng là tất nhiên tranh cho nên vũ văn thần thông trong miệng đại nhân chẳng lẽ là vị nào bộ phận ý thức thức tỉnh tà tiên bất quá coi như là vị nào bộ phận ý thức thức tỉnh tà tiên giống như hiểu rõ tình huống cũng không toàn diện cũng t h như vị t i ê bộ phận ý thức thức tỉnh tà tiên hẳn là chỉ là cảm ứng được cái này một tòa chín tầng tiên nguyên đ ộ phủ xuất hiện nhưng là cũng không biết rõ trên thực tế giống như vậy chín tầng tiên nguyên độ phủ trên thực tế tại tuyệt thiên thông trong tay có rất nhiều nhìn thấy tuyệt thiên thông không nói gì vũ văn thần thông coi là tuyệt thiên thông là đang do dự thế là nói tiếp đạo hữu yên tâm lão hữu làm việc tuyệt sẽ không để ngươi ăn t h ị t thòi chỉ cần ngươi bằng lòng đem cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ ư ờ n g cho lão hữu tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái lý tưởng giá cả đương nhiên vũ văn thần thông dừng một chút nói rằng đại nhân nhà ta cũng đã nói nếu là đạo hữu không phối hợp như vậy lão h ữ cũng là có thể trực tiếp cướp đoạt cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ hắc tiên lễ hậu bình a bất quá tuyệt thiên thông không thèm để ý không phải liền là muốn mua một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ sao khẳng định là vị nào bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên cần tuyệt thiên thông phỏng đoán loại này chín tầng tiên nguyên động phủ hẳn là có thể trợ giúp vị tiêu tàn tiên tăng tốc thức tỉnh tốc độ chỉ là sự tình này giống như không thể n g ă n cản không khó tưởng tượng nếu là tuyệt thiên thông không phối hợp coi như hắn không sợ trước mắt vũ văn thần thông thậm chí hắn lợi dụng đại sở sơn mạnh sớm đã bày ra đại trận đem vũ văn thần thông chấn áp đến lúc đó tuyệt đối sẽ nên đón huyền thiên minh càng nhiều mạnh hơn người gián lâm đương nhiên tuyệt thiên thông lo lắm nhất là sợ vị kia bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên tự mình động thủ nói như vậy chuyện tuyệt đối là bết bắt nhất cho nên chín tầng tiên nguyên động phủ thật đúng là đ n bán không phải liền là một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ sao hắn còn nhiều về phần giá cả đi tuyệt tiên thông nhìn xem vũ văn thần thông hỏi đã các hạ muốn mua chín tầng tiên nguyên động phủ vậy lao phu bán cho ngươi chính là cũng không biết ha ha ha Tốt. thấy tình thế Đạo khoái, hưu không phải không Chỉ ngược người. sảng cũng rõ đồng thời trực tiếp đem một cái thu nạp hải lượng đế phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian cách không đưa đến tuyệt thiên thông trước mặt đạo hữu đây là một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch mua sắm ngươi cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độc phụ đã là dư s ả i một một trăm vạn ước tuyệt thiên thông đều kinh ngạc lúc này hắn nhìn xem vũ văn thần thông đ ỗ n g nhiên cảm giác người ngốc nhiều tiền cụ thượng hóa một tòa chín tầng tiên nguyên độc phụ hệ thống thương thành giá bán một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch vì để tránh cho đại đa số cường giả căn bản mua không nổi nguyên nhân tuyệt thiên thông chỉ tính toàn bán mười vạn ư c đế phẩm nguyên thạch như thế chẳng những rất nhiều c còn có bán thể ra đương i nhiên ề u t g tuyệt thiên thông chính mình cũng biết một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ giá trị thực sự trên thực tế cũng là đáng cái này một cái giá thậm chí còn chưa hết cái này một cái giá bất quá vì tăng tốc cái này một cái thế giới phát triển kiếm ít tuyệt không ảnh hưởng đương nhiên như loại này chính mình cao cao ra giá sự tính tốt tuyệt thiên thông tự nhiên là sẽ không tự tuyệt một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch cũng không biết chờ sau này biết mình một tòa chín tầng tiên nguyên động p h ủ chỉ bán mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch thời điểm ra hỏa này có thể hay không mặt đều khí lục đã các hạ đều chính mình ra giá một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch vậy lao phu cũng không có gì để nói nữa rồi tuyệt thiên thông đem trong tay nguyên thạch thu nhập hệ thống không gian thuận tiện theo hệ thống trong thương thành mua một tòa cùng hắn cái này một tòa bộ dáng xê xích không nhiều chín tầng tiên nguyên động phụ đi ra các hạ đây là ngươi tốn hao một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch mua xăm chín tầng tiên nguyên động phụ xin cầm l theo một tòa thu nhỏ tới chỉ cao khoảng một t r ư ợ n g núi nhỏ bay đến trước mặt vũ văn thần thông trực tiếp trận tròn mắt kia là một tòa rất kỳ lạ ngọn núi nhỏ chỉnh thể hình dạng nhìn qua chính là sơn bộ dáng hơn nữa ở đằng kia một ngọn núi không trung giống nhau lơ lửng chín tòa càng nhỏ một chút ngọn núi nhỏ vũ văn thần thông nhìn một chút trước mắt thu nhỏ chín tầng tiên nguyên độc phủ nhìn lại một chút đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa vẫn tồn tại như cũ chín tầng tiên nguyên độc phủ t cái này không phải p h ụ khắc bản a kịp phản ứng vũ văn thần thông chính là khiếp sợ nhìn xem tuyệt thiên thông đạo hữu trong tay của ngươi chẳng lẽ còn có cái khác Có A. hơn nữa còn không ít đâu làm một khoản lớn giao dịch tuyệt thiên thông một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu các hạ nếu là còn muốn mua xăm chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ lão phu có thể tiện nghi một chút không cần một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch chỉ cần mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch là được chương hai trăm ba mươi tám lớn đế cảnh tầng mười chương hai trăm ba mươi tám lớn đế cảnh tầng mười vừa nghĩ tới vũ văn thần thông lục nghiêm mặt rời đi bộ dáng tuyệt thiên thông đều cảm thấy có chút muốn cười chín tầng tiên nguyên đ ộ phủ lực ảnh hưởng như thế nào giá trị bao nhiêu cái này căn bản là không thể nghi ngờ hơn nữa vậy vẫn là liền tiên đạo cảnh giới đại năng đều muốn tranh đoạt tu hành gặp phủ nói là một đại tạo hóa c h i địa cũng không đủ thật là đâu khá lắm ngươi vậy mà chỉ bán mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch bán đ ổ bán tháo a đáng giận nhất là là vũ văn thần thông chính mình lại là ra một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch đây quả thực ai xem như một gã tu luyện nhanh tám mươi vạn năm láo quái vật hơn nữa còn là huyền thiên minh c ầ n giả cũng không thể mặt dạng mày dậy nhường tuyệt thiên thông trả lại tiền a nói như vậy càng thêm không đất dung thân chỗ lấy cuối cùng vũ văn thần thông tại một trận xoắn s u ý cùng trong kinh ngạc lục n i ê m mặt rời đi không t r ê nhưng t ự c tế, trọng Một trăm hắn không quan vạn là giả rời đi. bộ ớ c đế phẩm u y ê n thạch là t h vũ văn thần thông xuất hiện việt thiên thông vẫn là quyết định muốn tu luyện một chút mặc dù biến quá mạnh tương lai phát động hệ thống ban thưởng cơ hội sẽ thu nhỏ nhưng dù sao cũng phải có nhất định thủ đoạn bảo mệnh cùng thực lực cả hắn hiện tại cũng không cần biến quá mạnh trước hết tu luyện tới đại đế cảnh cựu trọng tiên hoặc là đại đế cảnh tầng mười loại hình lại thêm trong tay hạ phẩm tiên khí phá nguyên trạng tiên đ à o liền có thể có đầy đủ bảo mệnh thực lực đương nhiên chỉ cần không đi ra cái này đại sở sơn mạch lời nói hắn cũng là sẽ không có vấn đề bởi vì chín tầng tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo tinh quả tin tức chuyển ra tuyệt thiên thông thế giới tạm thời an tĩnh nhưng là thế giới bên ngoài lại là biến luận hơn rất nhiều cường giả cùng thế lực bởi vì không có đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch đi giao dịch c ự c phẩm nguyên thạch chỉ có thể hiệu lệnh thủ hạ người đi đại lượng khai thác c ự c phẩm nguyên thạch phải biết bây giờ huyền dương đại lục phía trên nguyên thạch khoáng mạch mặc dù không ít nhưng có đại lượng c ự c phẩm nguyên thạch khoáng mạch lại là rất ít cho nên muốn tìm được loại kia tương đối ủ n g có rất nhiều c ự c phẩm nguyên thạch khoáng mạch đối với rất nhiều người mà nói đều rất khó chẳng qua hiện nay rất nhiều cường giả đều phát hiện một vấn đề tại bây giờ huyền dương đại lục bên trên, trên thực tế có chút nắm giữ đại lượng t ự c phẩm nguyên thạch khoáng mạch sớm đã bị mọi người phát hiện nhưng là vô cùng kỳ quái những cái kia nguyên thạch khoáng mạch cũng không thể khai thác. bởi vì ở đằng kia chút nguyên thạch khoáng mạch vị trí đều có một gốc nhìn qua không bình thường nhưng lại cảm thấy rất bình thường cây sinh trưởng đương nhiên nhất làm cho người ngạc nhiên là ở đằng kia một gốc kỳ quái cây t r u n g quanh vậy mà nắm giữ rất cường đại lĩnh vực mà kia một loại lĩnh vực liên đại đế cảnh giới cường giả đều không phá nổi có người chuyên s á c minh qua theo kia một loại cây sinh trưởng kia một gốc cây chỗ lĩnh vực cũng biết quyết tán mới đầu bất quá phương viên một m ư i dặm sau đó phương viên hai mươi dặm phương viên ba mươi dặm phương viên bốn mươi dặm thẳng đến bây giờ ở đằng kia chút cây phương viên phạm vi trăm dặm bên trong tựa như là tạo thành một cái khó mà dung chuyển cường đại l có người cảm thấy kêu một loại cây vô cùng bất phàm mong muốn lấy cường lực thủ đoạn đem nó đào đi nhưng kết quả cuối cùng lại là gặp cường đại lĩnh vực lực lượng phản vệ trọng thương còn có một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái có chút am hiểu thôi diễn thiên cơ cường giả bây giờ vậy mà đều thôi diễn không cho phép càng là khoảng cách những cái tia cây tương đối gần địa phương thôi diễn kết quả càng là loạn thất bát tao có cường giả tự mình nghiệm chứng q u a càng đến gần những cái tia cây thôi diễn đi ra chuyện càng là không hợp t h i thường tới đại li phổ nói tóm lại bây giờ toàn bộ thế giới thiên cơ cùng số mệnh đều giống như bởi vì những cái tia cây tồn tại mà đã xảy ra cải biến cực lớn cũng chính bởi vì những cái kia cây tồn tại rất nhiều cường giả cũng bắt đầu k i ế n kỵ cũng sẽ không tiếp tục dám đi tùy tiện làm một chút không tại trong không chế chuyện thời gian cũng tại các loại biến hóa bên trong nhanh chóng trôi qua sau ba tháng tuyệt thiên thông rốt cuộc đột phá tới đại đế cảnh bắt trọng tiên hắn cảm giác đột phá rất dễ dàng nhưng lại không tính dễ dàng bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân theo t u vi cảnh giới càng ngày càng cao mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới cần năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng nhưng là loại này nội tỉnh đổi lấy chính là thực lực của hắn càng thêm cường đại bảy tháng sau tuyệt thiên thông đột phá đến đại đế cảnh cựu trọng tiên mười một tháng sau tuyệt thiên thông đột phá đến đại đế cảnh tầng mười tại tu vi đột phá tới đại đế cảnh tầng mười về sau tuyệt thiên thông không tiếp tục tiếp tục tu luyện đột phá mà là lựa chọn tu luyện phân thân công pháp vô tướng phân thân thần quyết đại đế cảnh giới hắn nhiều nhất có thể tu luyện ra ba ngàn đạo thần hồn phân thân bây giờ hắn rốt cuộc đột phá tới đại đế cảnh tầng mười mặc dù không nhất định có thể tu luyện ra ba ngàn đạo phân thân nhưng là lại tu luyện ra mấy trăm đạo thần hồn phân thân hẳn là không thành vấn đề một ngày hai ngày ba ngày rất nhanh lại là một tháng trôi qua trải qua đoạn thời gian này cố gắng tuyệt thiên thông lần nữa tu luyện ra bốn trăm đạo thần hồn phân thân tất cả đều là đại đế cảnh tầng mười có thể để trước đó những cái kia còn dừng lại tại đại đế cảnh thất trọng thiên phân thân hâm mộ hỏng nhìn xem những cái kia so với mình còn muốn càng thêm tiên phong đạo cốt phân thân ba trăm hào thần hồn phân thân nhất thời có loại địa vị tràn ngập nguy hiểm cảm giác b ạ n tôn nhanh để cho ta cũng đột phá tới đại đế cảnh tầng mười tu vi không phải ta cũng không phải là cực kỳ tiên phong đạo của ta số bảy mươi sáu thần hồn phân thân thở dài ai ba trăm hào cái này xú mỹ tính tình lúc nào thời điểm mới có thể thay đổi thay đổi t đều đại đế cảnh giới tu vi cái gì tiên phong đạo cốt có trọng yếu không số một thần hồn phân thân gật đầu đúng thế người ta cũng cảm thấy tiên phong đạo cốt không tiên phong đạo cốt cũng không trọng yếu như vậy rồi chỉ cần bản tôn cho chúng ta tăng lên một chút tu vi kê mới là tốt nhất đâu nghe được số một phân thân mở miệng đông đ ả o thần hồn phân thân nhất thời mặt đều đen số chín mươi chín thần hồn phân thân số một ngươi tính toán không đổi được chính là không đổi được hai nghìn tám trăm đạo thần hồn phân thân hoàn toàn là một bộ, bộ dáng khiếp sợ ngoa tạo bản tôn như thế một vị nhân vật làm sao lại tu luyện ra một đạo nương, nương khang phân thân 2,632 h ẩ ả o thần hồn phân thân đúng thế nhìn hắn nói chuyện ta đều muốn đánh hắn 2,401 đạo thần hồn phân thân có câu nói là à câu nói kia nói thế nào chính là cái gì bản tướng tính cách gì loại hình ân ngược lại à nói trắng ra là có thể tu luyện ra loại này nương nương khang phân thân bản chất vấn đề vẫn là xuất hiện ở bản tôn trên thân thứ 1300 đạo thần hồn phân thân nói như vậy người cái này muốn nói cái gì lại là không biết nên nói như thế nào vấn đề bản chất vấn đề cũng là xuất hiện ở bản tôn trên thân chương hai n g o à i miệng hô quý nhưng ra tay đều không do dự chương hai ngoài miệng hô quý nhưng ra tay đều không do dự đến còn t ư ở n g rằng tu vi cảnh giới cao tu luyện ra được thần hồn phân thân sẽ bình thường một chút thì như châm ổn một chút lợi nói ít một chút loại hình nhưng kết quả đây cũng là một cái điều dạng đều là loại kia yêu cãi nhau yêu bắt v á i dáng vẻ thậm chí bản thân có cái gì thiếu hụt cuối cùng còn đem vấn đề tất cả đều quy công cho bản tôn tự thân vấn đề tuyệt thiên thông bất đắc dĩ thở dài đây quả thực là nghiệp c h ư ờ n g a bất quá không sao những này phân thân mặc dù nhao nhao nhưng đánh nhau đích thật là vô cùng chuyên nghiệp còn có bọn hắn làm việc trên thực tế cũng là rất không tệ Sựa như cái này thời gian một năm đến nay đến đây cùng tuyệt thiên thông giao dịch cường giả trên thực tế cũng không ít nhưng là mọi m chuyện cần thiết tuyệt thiên thông đều để một ít phân thân đi làm hoàn thành đến độ rất không tệ v ề phần những này phân thân thiếu hụt chẳng ai h o à n mỹ húng chi là một chút thần hồn phân thân loại tình huống này tuyệt thiên thông tự nhiên biết rõ vô cùng cho nên đối với mình tu luyện ra được những này là không h o à n mỹ có tồn tại hay không các loại thiếu hụt hắn cũng không phải là quá để ý nếu là tất cả đều hòa mỹ ngược lại là một loại cứng nhắc không thú vị đây mới thực sự là thiếu hụt cũng là lớn nhất thiếu hụt nói chuyện nương, nương khang thế nào yêu xú mỹ thế nào muốn nói cái gì lại là tổng quên muốn nói gì thế nào vậy cũng là các loại thú vị tính cách ta cho nên loại chuyện này không cần để ý phải học được tiếp nhận tổng cộng hai tám trăm đạo thần hồn phân thân vận chuyển thần nghiệm nhất điểm thông tất cả thần hồn phân thân tu vi tất cả đều biến thành đại đế cảnh tầng m ộ ư ờ i kể từ đó cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm h hào thần hồn phân thân lại tự tin nói chuyện luôn luôn để cho người ta không quá ưa thích số một thần hồn phân thân cảm giác chính mình lại có thể một người đánh m ư ơ i người tại cái này một loại cường giả vi tôn thế giới một năm thời gian vậy cũng là chớp mắt mà qua nhưng là tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong lại là có thể xảy ra quá nhiều không tầm thường chuyện lớn cũng thì như tại cái này thời gian một năm bên trong rất nhiều đại đế cảnh cảnh giới cường giả liền hoàn thành trước kia cần một ngàn năm khả năng hoàn thành chuyện bọn hắn vẹn vẹn dùng thời gian một năm chính là vận nuôi thành hải lượng đế phẩm nguyên thạch bây giờ theo rất nhiều đại đế cảnh cường giả đều có càng nhiều đế phẩm nguyên thạch hơn nữa một năm này cũng bởi vì là cựu huyền đế hoàng đan tác dụng rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả đều biến cường đại hơn nguyên nhân bọn hắn rốt cục có đủ thực lực cùng nội tình đi mua sắm những cái tia tâm tâm n i ệ m n i ệ m đồ vật rất nhiều cùng cường giả sớm đã minh bạch tiên linh trì thích hợp tông môn đệ tử thích hợp rất nhiều người cộng đồng tu luyện mà tiên nguyên độ phủ thì là thích hợp những cái k i a mạnh hơn cường giả bế quan tu luyện cho nên phàm là những cái k i a thế lực cường đại cùng tông môn không chỉ có muốn mua một chút tiên nguyên độ phủ càng là muốn mua tiên linh trì rất nhanh đại sở sơn mạch bên ngoài đông như chạy hội tuyệt tiên h thông trực tiếp tuyên bố liên tục tiến hành một tháng giao dịch đồng thời trực tiếp lấy pháp chỉ hình thức treo lên các loại giao dịch giá cả thì như ba trăm triệu tiên linh trì giá bán hai trăm ức đế phẩm nguyên thạch năm trăm triệu tiên linh trì giá á b như n thế công h t t i khai ghi t giá bán tỷ đế không cần lãng phí bất kỳ miệng lưỡi cũng không cần bất kỳ dư thừa hỏi thăm loại hình trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều giống như biến sôi trào lên tất cả tại cái này trong vòng một năm chuẩn bị sung túc cường giả đều là tranh nhau chen lấn tiến về nam hoang nhưng dù vậy tại đến nam hoang thời điểm rất nhiều cường giả đều là cảm thấy lại một lần nữa khiếp sợ bởi vì có nhiều thứ bọn hắn trước đó cũng không h i ể u q u a có cường giả c h ầ n kinh bảy tầng tiên nguyên độc phủ tám tầng tiên nguyên độc phủ lại còn có chín tầng tiên nguyên độc phủ không phải nói tốt nhất là sáu tầng tiên nguyên độc phủ sao có cường giả xem thường cô lậu quả văn trước đó t r u y ề n n g ô n tốt nhất là sáu tầng tiên nguyên động phủ đó là bởi vì người ta tuyệt đại sư không có tuyên truyền ra tốt hơn bảy tầng tiên nguyên động phủ cùng tám tầng tiên nguyên động phủ loại hình bất quá nói thật ra những thứ này giá cả thật đúng là quý a có cường giả vô cùng không cam tâm nói rằng tựa như một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ lại muốn bán mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch hợp lấy một năm qua này bản đế tất cả cố gắng liền một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ cũng mua không nổi có cường giả trực tiếp trào phúng ngớ ngẩn sớm đã có tin tức ngầm chuyển ra một t ò a chín tầng tiên nguyên động đây chính là liền tiên đạo cảnh giới đại năng đều muốn tranh đoạt tu hành đậu phủ giá trị thực sự có thể là vượt qua trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch bây giờ tuyệt đại sư chỉ là bán chỉ là mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch lại còn chế đắt thật sự là không ra gì à nghe nói như thế quanh mình vô số cường giả cảm thấy không nhỏ trần kinh chín tầng tiên nguyên đậu phủ liền tiên đạo cảnh giới đại năng đều muốn tranh đoạt đây không phải tại nói cho đám người liền xem như đập nổi bán sát cũng muốn bắt lại một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ sao một một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch trong đám người có cường giả liền giống như người bình thường nhịn không được kinh hô ngũ phẩm tiên đạo lại muốn một trăm vạn ứ c đế phẩm nguyên thạch khả năng mua sắm quá mắc thật sự là quá mắc mua không nổi căn bản mua không nổi à. một cái ngũ phẩm tiên đạo tinh quả lại muốn một trăm vạn ứ c đế phẩm nguyên thạch khả năng mua sắm cái này khiến vô số cường giả rất là sợ h a i thang p h ụ bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì một trăm vạn ứ c đế phẩm nguyên thạch đối với vô số cường giả mà nói đều vẫn là một cái đáng sợ số lượng bây giờ rất nhiều cường giả nhìn xem treo móc ở đại sở sơn mạch bên ngoài pháp chỉ bọn hắn lại một lần nữa cảm giác chính mình vẫn là quá nghèo có người nghèo tới mua không nổi một tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ có n g một một bởi vì tất cả mọi người biết mặc kệ là tiên linh trì vẫn là tiên nguyên động phủ thậm chí là tiên đạo tín quả đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào đế phẩm nguyên thạch, tâm đau nhất cả. bất quá vì tông môn vì mình mọi thứ đều là đằng giá có cường giả làm sơ thở dài tuyệt đại sư ta muốn hai tòa chín tầng tiên nguyên động phủ ba tòa bảy tầng tiên nguyên động phủ mười cái nhị phẩm tiên đạo t i n h quả cuối cùng trực tiếp ngang t à n g bỏ ra tới trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch chỉ cần một cái ngũ phẩm tiên đạo t i n h quả liền có thể tạo nên tiên đế tư chất thật là muốn một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch tính toán bất quá một trăm vạn ước mà thôi chờ lao phu tương lai cường đại tại hồi báo cho t ô n g môn các loại chỗ tốt có cường giả trải qua một phen nội tâm d ã ả i ruộng tuyệt đại sư lão hủ muốn một cái ngũ phẩm tiên đạo tín quả còn có một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ chương hai trăm bốn mươi một tin tức tốt một cái tin tức xấu chương hai trăm bốn mươi một tin tức tốt một cái tin t ố cái t n chỉ cần đầy đủ cố gắng hồi báo chắc là sẽ không để ngươi thất vọng bây giờ hiện ra tại cảnh tượng trước mắt liền để tuyệt tiên thông cảm thấy một loại tràn đầy cảm giác thành t h u mặc kệ là tiên linh trì vẫn là tiên nguyên độc phủ hay là tiên đạo tình quả bây giờ đều để đại lượng bán bán đi đổi lấy tự nhiên là hắn thu hoạch đếm không hết đế phẩm nguyên thạch nhiều lắm những cường giả kia tựa như là như bị điên ngoài miệng hô quý trên mặt cũng là đau lòng đến không được nhưng là không có một cái nào ra tay chậm vẹn vẹn thứ thời gian một ngày tuyệt tiên thông thống kê một chút liền bán đi ba trăm tòa chín tầng tiên nguyên đ ộ phủ năm trăm vừa mới ngàn trượng tiên linh trì cùng hai mươi mai ngũ phẩm tiên đạo tín h quả đương nhiên nếu là liền cái khác cũng thống kê lời nói kia liền càng nhiều về phần thu hoạch đế phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông đã đã không còn hứng thú đi kiểm lại hoàn toàn là chết lặng nhiều lắm ai còn đi quan tâm món đồ kia nhiều í ta t lại nói liền hắn những cái kia phân thân năng lực làm việc chẳng lẽ còn có lầm thời điểm đừng nói thật là có tựa như tuyệt thiên thông nào đó một đạo thần hồn phân thân liền đem một tòa sáu tầng tiên nguyên động phụ coi như tám tầng tiên nguyên động phụ bán cho nào đó một vị say khướp đại đế kết quả đi hhh <cười> tự nhiên là nhiều kiếm lời bốn mươi tỷ đế phẩm nguyên thạch ngược lại tuyệt tiên thông một cái kia phân thân nói hắn chỉ là đem tiên nguyên động phủ lấy ra là một cái kia say thức đại đế chính mình càng muốn ôm kia một tòa sáu tầng tiên nguyên động phủ không tung tay còn cưỡng lấy la hét liền phải cái này một tòa tám tầng tiên nguyên động phủ hơn nữa còn không cho trả giá t r u n g quanh thật là có rất nhiều người chứng kiến đâu cho nên loại chuyện nhỏ này tuyệt tiên thông đang nghe thời điểm cũng bất quá cười một tiếng chi phân thân nhóm đang làm việc tuyệt tiên thông liền phụ trách nằm lấy tiền hài lòng như thế thật đúng là tiêu dao k h o i hoạt tính toán thời gian khoảng cách mấy tên tiểu tử thối hóa giải thể nội thai độc cũng chỉ còn lại không đến thời gian bảy tháng nhưng là tuyệt thiên thông tin tưởng theo bán đi chín tầng tiên linh trị cùng tiên nguyên động phủ càng ngày càng nhiều tại cái này trong vòng bảy tháng toàn bộ huyền dương đại lục thiên địa hoàn g cảnh tất nhiên có thể thuế trở nên cường đại tới có thể dung nạp tiên đạo cảnh giới cường giả đản sinh tình trạng mà trên thực tế cũng là như thế căn bản không cần thời gian bảy tháng toàn bộ huyền dương đại lục tất nhiên sẽ xảy ra long trời lở đất to lớn cả i biến rất nhanh liên tục một tháng giao dịch đã là kết thúc tuyệt tiên thông đại khái thống kê một chút tại cái này trong vòng một tháng vẹn vẹn chín tầng tiên nguyên động phủ vậy mà liền bán đi hơn ba ngàn tòa m loại. Loại, loại thứ hai t ê n đạo l thì vận n là một chút sớm đa chỗ vu đại đế cảnh giới nhất định phong cường giả tại chín tầng tiên nguyên động phụ nồng đậm tiên đạo linh vận bao phủ phía dưới không cẩn thận liền phá vỡ đại đế cảnh giới gông cùng xiềng xích bước vào tiên đạo cảnh giới từ đó dẫn tới thiên đạo kiếp lôi giáng lâm bị đánh thành mảnh vụn tạt bã bất quá chỉ cần phản ứng rất nhanh kịp thời trốn đến tiên nguyên động phủ bên trong cũng sẽ không bị thiên đạo kiếp lôi b ổ theo theo bán đi tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ các loại tiên đạo c h i vật càng ngày càng nhiều tuyệt thiên thông rõ ràng cảm thấy toàn bộ h u y ề n dương đại lục thiên địa hoàn cảnh đều đang phát sinh lấy thay đổi nào đó sau ba tháng rất đột nhiên một ngày nào đó toàn bộ h u y ề n dương đại lục lại là bao phủ tại một tầng đồng đậm tròng sương mù trắng toàn bộ thế giới t h ư như là mềm lên một tầng sương trắng mặc kệ là nam hoàng bắc hoàng đông hoàng vẫn là tây hoàng tất cả địa phương bao quát những cái kia hung hiểm cấm khu bên trong tất cả đều là bao phủ ở đằng kia một loại bỗng nhiên xuất hiện mông lung xương trắng phía dưới hơn nữa kia một loại mông lung xương trắng bao phủ toàn bộ huyền dương đại lục quá trình cũng không phải là thời gian ngắn mà là duy trì liên tục thời gian dài một ngày hai ngày ba ngày toàn bộ thế giới đều ở đằng kia một loại mông lung xương trắng bao phủ p h í a dưới thời gian tại từng ngày trôi qua ở đằng kia một loại mông lung xương trắng bao phủ bên trong toàn bộ thế giới tựa như là ở vào một loại trạng thái ngủ đông loại tình huống này tự nhiên tránh không được nhường một chút tường giả cảm thấy khủng hoảng cùng bất an bởi vì loại tình huống này đừng nói là bình thường cường giả liền xem như một chút tu luyện trên trăm vạn năm lão quái vật đều là chưa từng thấy qua nhưng là có chút cường giả cũng đón được cái này một loại tình huống hẳn là thiên địa hoàn cảnh sắp hoàn toàn thuế biến dấu hiệu bây giờ toàn bộ thế giới trạng thái ngủ đông là vì hoàn toàn thức tỉnh cùng thuế biến đốt túc chủ có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu người muốn nghe cái nào một ngày hệ thống vậy mà phát ra nhắc nhở tin tức tốt tin tức xấu tuyệt thiên thông không khỏi kinh hãi tin tức tốt không hề nghi ngờ khẳng định là huyền dương đại lục sắp thuế biến về phần tin tức xấu tuyệt thiên thông đang suy nghĩ chẳng lẽ lại là bởi vì huyền dương đại lục thuế biến quá nhanh đưa tới tiên vực cường giả chú ý từ đó đại kiếp sớm giáng lâm hệ thống trước tiên nói một chút tin tức xấu là cái gì túc chủ tại trước ngươi cho tuyệt thị mấy đại tông môn cung cấp những cái kia tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phụ khí tức tầm bù h ạ lúc trước bị tuyệt vô s o n g tuyệt vô nhai cùng tuyệt vô trần lợi dụng ngự thú q u y ể n cưỡng ép thu phục kia ba vị khán thủ giả bây giờ đều đã có tiến bộ rất lớn chỉ đợi thiên địa hoàn cảnh lột sắc thành công kia ba vị dược điển khán thủ giả liền sẽ đột phá tới chân tiên cảnh giới đến lúc đó vô trần tiên môn nghiệp hỏa huyền điệu có ngũ cấp ngự thú quyền c h â n áp tự nhiên bất thành uy hiếp nhưng là vô nhai thánh điệu mặc kỳ lân cùng vô song đế tông kim đồng đào n ộ t bọn chúng thật là không có ngũ cấp ngự thú quyền c h â n áp một khi bọn chúng đột phá tới chân tiên cảnh giới lưu tại nó trên người chúng tứ cấp ngự thú quyền liền không còn đối bọn chúng có bất cứ tác dụng gì đến lúc đó nếu là mặc kỳ lân cùng kim đồng đào n ộ t trả thù hậu quả khẳng định là vô cùng nghiêm trọng vô song đế tông kim đồng đào một cùng vô nhai thánh điệu mặc kỳ lân đều muốn đột phá tới chân tiên cảnh giới tình huống như vậy hoàn toàn chính xác nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ lúc trước thu phục mặc kỳ l â n thời điểm đối phương giống như không tính quá mạnh a cho nên hệ thống khoảng cách k i ê u ba vị dược điển kháng thủ giả đột phá còn có bao nhiêu thời gian tốc chủ còn có ba ngày thời gian k i ê u ba vị dược điển kháng thủ giả liền sẽ đột phá tới chân tiên cảnh giới ba ngày sau tuyệt tiên thông thở dài một hơi cái kia còn tốt chỉ cần lao phu cho chúng nó c u ố n cái trước ngũ cấp ngự thu quyền vấn đề chẳng phải giải quyết sao cho nên hệ thống tin tức tốt là cái gì còn có ba ngày toàn bộ huyền dương đại lục liền có thể thuế biến hoàn thành đến lúc đó này phương thế giới sẽ không còn trấn áp tiên đạo cường giả sinh ra ba ngày huyền dương đại l một,、so、một ngày này xa so với tuyệt thiên thông dự đoán phải nhanh hơn trọn vẹn trước thời hạn thời gian ba tháng như thế tại hắn chín đứa bé hoàn toàn hóa giải thể nội thai độc về sau liền sẽ không lại nhận thiên đạo áp chế liền có thể thành công đột phá tới tiên đạo cảnh giới cho nên cái vấn đề này hắn đã không cần lại có bất kỳ lo âu nào như thế có thể thấy được chỉ cần đầy đủ cố gắng có chút thành quả vẫn là có thể sớm đ ạ thành t bất quá bây giờ có một cái đối lập khó giải quyết vấn đề cái k i a chính là trung hoàng vô song đế tông kim đồng đào một cùng tây hoang vô nhai thánh địa mặc kỳ lân hai người này vấn đề nhất định phải giải quyết cho nên tại có sau khi quyết định tuyệt thiên thông chính là trực tiếp tiến về trung hoàng muốn phải giải quyết kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân trên thực tế cũng không khó chỉ cần đổi một cái mạnh hơn ngự thú quyền là được rồi ngũ cấp ngự thú quyền có thể chấn áp trần tiên cấp sáu ngự thú quyền có thể chấn áp tiên vương về phần muốn cho kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân đổi một cái mấy cấp ngự thú quyền tuyệt thiên thông còn không có nghĩ kỹ bởi vì ngự thú quyển quá mạnh là sẽ đối với hắn thực lực có nhất định ảnh hưởng tựa như bây giờ vẫn là tiên kiếp cảnh giới kim đồng đào nột nếu là cho nó đổi một cái cấp chín ngự thú quyển lời nói chỉ sợ là liền tự thân một thành thực lực đều không phát huy ra được nói như vậy tương đương với tông môn nuôi một cái vương hữu trung hoang vô song đế tông một g ố c cổ dưới cây biến chỉ có dài ba thước tựa như là nhà ý chỉ giữ cho cỡ như vậy kim đồng đào nột nằm dạp trên mặt đất n ử a đầu nhìn xem trăng xóa bầu trời trong mắt giống như là có ngàn tầm xoắn úc tại xoay tròn dự kiến đã xảy ra thuế biến mặc dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt hơn nữa cái này một mảnh dược đ i ể n tại mấy năm qua này biến hoa quá lớn bây giờ càng là thuế biến sắp đến nếu là không thêm vào chế tài tương lai nhất định đường tiên vực cường giả ăn thiệt tỏi không nhỏ tắc may mắn tại cái này một loại thuế biến bên trong ta cũng đã nhận được không nhỏ tạo hóa chỉ đợi cái này một mảnh dược đ i ể n thuế biến hoàn thành cái này đáng chết ngự thú quyển sẽ không còn đối ta có bất cứ tác dụng gì đến lúc đó ta nhất định đột phá tới chân tiên cảnh giới đến lúc đó ta liền có thể đem này phương dược điền tình huống báo cáo tiên vực ta chủ nhân nhưng kim đồng đào n một trong mắt dường như xuất hiện một tia khác cảm xúc thật là ta chủ nhân đem ta thả tại phương này dược điển đã là trăm vạn năm lâu nàng có thể từng còn nhớ rõ ta chi tồn tại ta chủ nhân nàng phải chăng có mới linh sủng hơn nữa ta bây giờ sắp đột phá tới chân tiên cảnh giới cũng là được lợi nơi này phương dược điển những cái này đại dược đối ta cũng không tranh lệch hơn nữa n à y phương dược điển những cái k i a đại dược dường như cũng không giống ta chủ nhân nói như vậy không chịu nổi c ũ n g không làm ta được lợi nơi này phương dược điển nếu là ta kim đồng đào một giống như là phát hiện một cái chuyện phi thường đáng sợ dùng sức lắc đầu g ê tởm ta chính là tiên vực sinh linh ta chính là chủ nhân tin cậy nhất linh sủng ta làm sao lại sinh ra loại này cảm thấy đại dược không sâu ý nghĩ đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ loại ý nghĩ này nếu như bị ta chủ nhân biết được nàng nhất định sẽ không tào hứng nàng nhất định sẽ rất tức giận đến lúc đó trong tay nàng ngự linh lôi tiên ngay tại kim đồng đào một còn đang lầm bầm lồ bầu dường như bởi vì nội tâm sinh sôi đáng sợ ý nghĩ mà xoắn suýt thời điểm một đạo hiếu kỳ thanh âm lại là đ ố n g nhiên từ nơi không xa chuyển đến ngự linh lôi tiên đó là cái gì t u y ệ t thiên thông cách đó không xa đi tới nhường lao phu đoán một chút trên thực tế lúc này tuyệt thiên thông thực sự hệ thống trong thương thành tìm kiếm kim đồng đào n ộ t trong miệng ngự linh lôi tiên tìm tới dựa theo trong hệ thống cho ra tin tức ngự linh lôi tiên chính là một loại chuyên môn dùng để đối phó cường giả yêu tộc roi ẩn chứa yêu tộc sợ nhất thiên kiếp chi lực đồng thời một chút luyện khí sư tại luyện chế ngự linh lôi tiên quá trình bên trong sẽ còn dung nhập một chút ảnh hưởng cường giả yêu tộc thần hồn trận pháp đi vào kể từ đó làm ngự linh lôi tiên quất vào cường giả yêu tộc trên người thời điểm không chỉ có sẽ để cho cường giả yêu tộc tiếp nhận thiên kiếp lực lượng tàn phá càng la sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng cường giả yêu tộc thần hồn để bọn hắn đối cái gọi là chủ nhân nắm giữ không giống bình thường sợ hãi cùng thần phục thì ra là thế tuyệt thiên thông cảm giác loại vật này chẳng lẽ sẽ không gây nên cường giả yêu tộc phản vệ sao vạn nhất có chút cường giả yêu tộc ý chí đặc biệt cường đại hơn nữa còn là một thân phản q u ố t bị ngự linh lôi tiên quật nhiều lần nói không chừng thật sẽ phản vệ cái gọi là chủ nhân cho nên ngự linh lôi tiên cái này một loại đồ vật rất không an toàn nhưng mà tại hệ thống trong thương thành thế mà ủng có khác biệt cấp bậc ngự linh lôi tiên hơn nữa phẩm cấp kém nhất đều là hạ phẩm để khí tốt nhất lại còn có cực phẩm thần khí ngự linh lôi tiên ngoan ngoãn thứ này mặc dù cảm giác sử dụng không quá an toàn nhưng nếu là dùng tới đối phó cường g i ả yêu tộc lời nói tuyệt đối là một cái đại sát khỉ a có tuyệt t i ê n thông tại đi hướng kim đồng đào n g ộ t trên đường trực tiếp theo hệ thống trong thương thành tốn hao một ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch mua một cái t r u n g phẩm tiên khí ngự linh lôi tiên còn chưa đi đến kim đồng đào n g ộ t trước mặt trong tay của hắn chính là xuất hiện một đầu toàn thân kim sắc xì xì xì loé ra kim sắc lôi đình trường tiên t i ể u ra hỏa ngươi nói ngự linh lôi tiên là cái này một loại sao lúc này lúc đầu bởi vì tuyệt thiên thông đỗng nhiên đến kim đồng đào nột l i ề nhịn cảm giác có c ú t đại sự không ổn. nó nghe Bởi vì nó theo một chút nghe được lũi có có người, người. về sau thần sắc kiên kỵ nhìn chằm chằm tuyệt tiên thông trong tay lóe ra kim sắc lôi đỉnh ngự linh lôi tiên nhân loại trong tay của ngươi vì sao lại có như thế cấp bậc ngự linh lôi tiên như thế cấp bậc tiên khí không nên xuất hiện tại cái này một cái thế giới cho nên ngươi ngươi chân chính lai lịch chẳng lẽ ngươi là đến từ tiên vực cường giả mục đích của ngươi chẳng lẽ là vì chiếm lấy toàn bộ dược đ i ệ n chẳng lẽ ngươi đã phản bội tiên vực ách ba tuyệt thiên thông xứng sở ra hỏa này thế nào có loại này phong phú ý nghĩ tính toán lừa nhắc cho nó lãng phí thời gian ba tuyệt thiên thông đem trong tay ngự linh lôi tiên hướng trên mặt đất hất lên dưới đại thụ kim đồng đào m ộ chính là không bị khống chế thân thể r u lên sự thật đủ để tỏ rõ trước mắt cái này kim đồng đào m ộ đối với ngự linh lôi tiên loại vật này là bị hại nặng n ề không khó tưởng tượng tại trở thành dược điền khán thủ giá trước đó gia hỏa này khẳng định tại nó vị kia trong tay của chủ nhân thưởng thụ ngự linh lôi tiên cái này một loại tiệc khẳng định là chuyện từng ngày nếu không không có phản ứng lớn như vậy nhân loại người người muốn làm gì kim đồng đào một co q u ắ p tại giới đại thụ ta ta có thể cảnh cáo người a ta ta hiện tại thật là tiên kiếp cảnh đại viên mãn tồn tại người người nếu là đem ta ép ta ta thật là sẽ cắn người chương hai trăm bốn mươi hai nghe rất không tệ chương hai trăm bốn mươi hai nghe rất không tệ sẽ cắn người nhìn thấy kim đồng đào một túng quân dạng tuyệt thiên thông bỗng nhiên cảm giác giá hỏa này giống như rất đáng thương đây là đã a n bao nhiêu lần rồi mới sẽ như vậy phản ứng a tính toán không đ ù a nó đi lao phu không đánh ngươi tuyệt thiên thông lập tức đem một cái ngũ cấp ngự thú quyền ném cho kim đồng đào n ộ t lao phu biết lại có mấy ngày ngươi liền có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới đến lúc đó trên người ngươi tứ cấp ngự thú quyền liền sẽ không lại đối ngươi có bất cứ tác dụng gì cho nên vì phòng ngự ngươi trả thù lao phu nhất định phải cho ngươi đổi một cái hoàn toàn mới ngự thú quyền quả nhiên kim đồng đào một liền biết tại cái này một cái thời điểm m ấ chốt c kim này t tuyệt cái họ đồng đào một không không, không, không hoặc ó sợ lúc này tự giác đem trên mặt đất ngũ cấp ngự thú quyền đeo lên cổ trong lòng lại là đang cười trộm cái này họ tuyệt lao đầu xem ra trí thông minh có vấn đề a cái này một cái ngũ cấp ngự thú quyền rõ ràng không có bị nhận chủ liền xem như chính nó đeo lên cũng là căn bản không có tác dụng cho nên hiện tại nó chỉ cần phối hợp cái này một cái họ tuyệt lao đầu đem ngự thú quyền đeo lên đến lúc đó chờ cái này một cái họ tuyệt lao đầu rời đi ai có thể làm gì được nó nhưng mà ngay tại đem một cái k i a ngũ cấp ngự thú quyền mang tại trên cổ trong nháy mắt kim đồng đào một mới kinh hãi phát hiện là nó nghĩ quá đơn giản bởi vì tại đem một cái k i a ngũ cấp ngự thú quyền mang tại trên cổ trong nháy mắt trên người nó nguyên bản tứ cấp ngự thú quyền lại là trực tiếp dung hợp tới một cái tia ngũ cấp ngự thú quyền bên trong mà trước đó tuyệt vô song lân ký cũng tự động dung nhập vào cái này một cái ngũ cấp ngự thú quyền bên trong song con b cái này ngự thú quyền lại còn có thể dạng này loại tình huống này nhường kim đồng đào một có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia ta có một vấn đề ngự thú quyền biến hóa như thế kim đồng đào một tạm thời nhận m ệ n h thủ đoạn của các hạ tầng tầng lớp lớp hơn nữa liền tiên nguyên động phủ cùng tiên linh trì những vật này đều có thể lấy ra bán thật là các hạ vì sao chỉ là cho ta ngự thú quyền mà không phải giống ta chủ nhân như thế cho ta gieo xuống thần hồn lân ký ngay được kim đồng đào một lời nói tuyệt thiên thông cười lạnh trò cười ngươi làm lao phu nước a lao phu liền trực tiếp như thế nói cho ngươi à các ngươi là dược điền khán thủ giả chuyện này lao phu thật là biết đến hơn nữa các ngươi đều có nào đó một vị tiên vực cường giả gieo xuống thần hồn ấ n ký lao phu cũng giống nhau biết cho nên mong muốn cho các ngươi gieo xuống thần hồn ấ n ký liền phải xóa đi các ngươi thể nội vốn có thần hồn ấ n ký bởi như vậy không phải tương đương với cho các ngươi tại tiên vực chủ nhân mật báo sao thật đáng sợ nghe được tuyệt thiên thông lời nói kim đồng đào một mới chính thức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề dược điên khán thủ giả thân phận của nó nhưng chưa hề tiết lộ qua Thật lúc à t ấ này g người như n tại trước mắt tuyệt r n không、chế. Lần này, g chế. h c thiên thông đưa thay sở sở kim đồng đảo một đầu bất quá ngươi yên tâm chờ sau này giết ngươi chủ nhân trong cơ thể ngươi thần hồn ấn ký liền sẽ bị xóa đi đến lúc đó ngươi theo tại nhi vô song bên người bảo đúng ả m để đ ngươi ăn ngon, uống say.、Đúng、rồi lao phu nhìn ngươi như vậy sợ hãi ngự linh lôi t i ề n khẳng định là tại ngươi vị kia trong tay của chủ nhân thường xuyên thụ ngược đ á i đến lúc đó lao phu dẫn ngươi giết tới tiên vực để ngươi báo thủ kim đồng đào n ộ t trực tiếp ngây ngẩn cả người cái này họ tuyệt sao có thể dạng này a nếu là nói thêm gì đi nữa nó tưởng thật làm sao bây giờ thật muốn giết tới tiên vực sao có thể đó không phải là đ à o ngược t i ê n cương sao bất quá ăn ngon uống say hơn nữa còn có thể giết tới tiên vực báo thủ nghe cũng rất không tệ đâu tính toán tỉnh táo cái này một cái họ tuyệt khẳng đúng rồi tuyệt tiên thông giống là nghĩ đến cái gì đông nhiên nhìn xem kim đồng đảo nột nói rằng còn có ba ngày thiên địa hoàn cảnh liền sẽ hoàn toàn thuế biến tại lao phu hiểu rõ bên trong lúc trước bị vứt bỏ tại cái này một cái thế giới người hai thuốc còn có mười ba không có bị tìm ra cho nên tại cái này ba ngày ngươi liền đi đem bọn hắn tìm ra đồng thời giết chết bị vứt bỏ người h á i thuốc kim đồng đào n một từng có hiểu rõ kia là một chút bởi vì lây dính phủ tiên tri độc bị ném bỏ tại cái này huyền dương đại lục tiên vực cờ ư n giả nó nhớ kỹ lúc trước bị ném bỏ tại cái này huyền dương đại lục tiên vực cờ ư n giả số lượng thật là hết mấy vạn thật là bây giờ vậy mà chỉ còn lại mười ba hơn nữa theo tuyệt thiên thông nói ra chuyện này kim đồng đào n một cảm giác trước mắt cái này một cái họ tuyệt xa so với nó tưởng tượng càng đáng sợ ngay cả hôm nay còn thừa lại mười ba bị vứt bỏ người hai thuốc loại chuyện này đều tin tưởng cái này hoàn toàn rõ như lòng bàn tay a nhìn như vậy đến chính mình chỉ có thể phối hợp sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp đem kim đồng đ à o n g ộ t thả ra vô song đế tông về phần nó sẽ không có chạy trốn cái này tuyệt thiên thông tuyệt không lo lắng hơn nữa chính mình dám làm như vậy tin tưởng kim đồng đ à o n g ộ t trong lòng mình cũng biết cân nhắc một chút tình huống chỉ cần không đốc liền sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình chuyện sau đó tại giải quyết kim đồng đ à o n g ộ t chuyện về sau tuyệt thiên thông chính là tiến về tây hoàng vô nhai thánh địa mặc kỳ lân tình huống cùng kim đồng đ à o một cũng giống như nhau bởi vì là thánh điệu bên trong bị tuyệt thiên thông đưa rất nhiều tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phụ loại hình đồ vật bây giờ tại tiên đạo linh vận tẩm bộ cùng tu luyện hạng mặc kỳ lân cũng tới tiên kiếp cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ cần huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh hoàn thành thời biến mặc kỳ lân cũng có thể bắt lấy thời cơ đột phá tới chân tiên cảnh giới ý nghĩ của nó cùng kim đồng đảo n ộ t như thế chỉ cần đột phá tới chân tiên cảnh giới trên thân cái này một cái đáng chết phá ngự thú quyển liền rốt cuộc không làm gì được nó đến lúc đó nhưng mà ngay tại mặc kỳ lân càng thêm chờ mong chính mình đột phá chân tiên cảnh giới ngày đó đến thời điểm dẫn đầu đến lại là tuyệt thiên thông tại ngự linh lôi tiên uy hiếp giới mặc kỳ lân cũng làm mình mang lên hoàn toàn mới ngũ cấp ngự thú quyền giống nhau phương pháp xử lý hơn nữa trong tay cầm lấp lóe kim sắc lôi đỉnh ngự linh lôi tiên hiệu quả tự nhiên là rất không tệ giống nhau tuyệt thiên thông cũng làm cho mặc kỳ lân ra đi tìm đồng thời săn g i ế t những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc sở dĩ làm như vậy trên thực tế là tuyệt thiên thông lo lắng những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc có thể hay không bởi vì v ì thiên địa hoàn cảnh thuế biến khôi phục lại mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải thể nội phủ tiên tri độc nhưng là đầy đủ nồng đậm tiên đạo linh vận vạn nhất có thể khiến cho những cái kia bị vứt bỏ người hái thu t h kim đồng đào nột cùng mạc kỳ lân trên thực tế đều có một cái cùng chung ý tưởng cái tiết chính là chuyện này rất có thể là tuyệt thiên thông đối bọn chúng một khảo nghiệm cho nên bọn chúng nếu là dám can đảm lá mặt lá trái hoặc là trực tiếp không đi làm lời nói rất có thể bọn chúng cũng biết giống những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc kết quả giống nhau cho nên chuyện này chẳng những muốn làm hơn nữa muốn làm đến xinh đẹp muốn làm đến làm cho tuyệt thiên thông hài lòng dù sao bọn chúng cũng nghĩ tốt hơn c ò n sống đương nhiên xem như tiên vực sinh linh mong muốn đem những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc tìm ra chuyện này đối với kim đồng đào n g ộ t cùng mặc kỳ lân mà nói tự nhiên xa so với người k h á c càng thêm dễ dàng một chút dù sao đáng chết ngự thú q u y ề n mặc dù đưa chúng nó chấn áp cùng nô dịch nhưng cùng lúc cũng có thể để bọn chúng lẩn tránh thiên đạo cảm ứ n g có thể để bọn chúng phát huy tiên kiếp cảnh giới thực lực lấy tiên kiếp cảnh giới thực lực làm việc hiệu quả tự nhiên tốt hơn trung hoang một c h â u mấy tháng trước mới bị hủy diệt bên trong t â môn m không có ai biết tại cái này một vùng phế tích phía dưới vậy mà tồn tại một cái cự đại c h e lấp trận pháp mà ở đằng k i a c h e lấp trận pháp phía dưới là một cái trọn vẹn ngàn trượng phạm vi tiên linh trì nhưng là tại một cái tia một ngàn trượng tiên linh trì bên trong bây giờ lại là nỗi lơ l ư n g rất nhiều nhân loại cường giả bất tại phía kia ngàn trượng tiên linh trì bên trong đang có một gã thân mang áo bào đen xóa một đầu tán loạn tóc lục lao giả ngồi xếp bằng trong đó đây là một vị bị vứt bỏ người hái thuốc tên là khâu h á c cái này một cái tông môn chính là bị hắn diệt đi khâu h á c sở dĩ làm như vậy chính là vì diệt đi cái này một cái tông môn cướp đoạt cái này một cái tông môn ngàn trượng tiên linh trì bởi vì hắn tình huống đã rất tồi tệ nếu là lại tìm không thấy phương pháp ứng đối hắn rất có thể sẽ bị thể nội phụ tiên tri độc hoàn toàn cướp đoạt tính mệnh ngay tại hắn đã dần dần lúc tuyệt vọng rất khéo nam hoang vị kia thần bí tuyệt đại sư lại có tiên linh chỉ loại vật này bắn nguyên bả là trực tiếp tìm vị kia tuyệt đại sư mua sắm tiên linh trì nhưng là theo săn g i ế t bị vứt bỏ người hái thuốc chuyện xuất hiện khâu hắc cải biến vốn có ý nghĩ để mắt tới bị hắn diệt đi cái này một cái t ô n g môn bây giờ trải qua thời gian mấy tháng tầm bù khâu hắc cảm giác tự thân tình huống đã đã khá nhiều hơn nữa nhường hắn đều không thể tin được chính là cái này huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh vậy mà n g h ê n đ ó n thuế biến cho nên lại có mấy ngày chỉ đợi cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn thuế biến chỉ cần cái này một cái thế giới không còn chấn áp tiên đạo cường giá sinh ra lại trải qua thời gian dài h u ậ n dưỡng về sau cho dù không thể hóa giải thể nội phủ tiên tri、độc. ba ngày nhiều ớ i nhất còn có ba ngày thời gian cái này một cái thế giới liền có thể hoàn thành thuế biến xếp bằng ở tiên linh trì trung tâm khâu hát ánh mắt dường như có thể nhìn thấy phế tích vùi lấp bên ngoài thiên địa đến lúc đó chỉ cần bản tọa khôi phục lại tiên kiếp cảnh giới tu vi liền có thể bắt lấy đến càng nhiều đại dược nói không chừng dùng cái này phương thức dùng đủ nhiều đại dược có lẽ có thể hóa giải bản tọa thể nội phủ tiên tri độc cũng không phải là không được nhưng ngay lúc này theo một đạo tiếng vang hắn chỗ trên đỉnh đầu phế tích bên ngoài lại là dáng lâm một đầu kinh khủng đại hung kim kim đồng đạo n ộ t tiên kiếp cảnh đại viên mãn tu vi xem như đến từ tiên vực cơn ư giả g khâu h ắ t một cái liền nhận ra lúc này dáng lâm tại phế tích bên ngoài kia một đầu đại hung lại là một đầu kim đồng đạo một hơn nữa vẫn là tiên kiếp cảnh đại viên mãn tu vi giờ phút này khâu hắc cảm thấy không nhỏ trấn kinh thậm chí có chút kích động nơi này vậy mà giáng lâm một đầu tiên kiếp cảnh đại viên mãn kim đồng đào một hơn nữa loại này đại hùng chỉ có tiên vực mới có thể xuất hiện cho nên sẽ không phải là tiên vực cường giả sớm hạ giới h á i thuốc c a thế nào còn muốn ta xin ngươi đi ra không lúc này phế tích bên ngoài kim đồng đào một trong mắt kim sắt xoắn ốc hiện hiện trực tiếp xuyên tấu h phế tích phía dưới đại trận c h e lấp phía dưới tất cả tình huống chỉ là c h e lấp đại trận tại nó kim đồng đào một một đôi mắt này trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới kim đồng đào một cường đại cùng đặc thủ xem như đến từ tiên vực cường giả khâu hắc tự nhiên là biết đến cho nên hiện tại đang nghe kim đồng đào n một lời nói về sau khâu hắc cũng không có chút gì do dự trực tiếp hiện thân có kim đồng đào n một loại này tiên kiếp cảnh đại viên mãn cường giả giáng lâm bây giờ huyền dương đại lục những cái kia thổ dân chết chắc kim đồng đào n một tranh thủ thời gian nói cho bản tọa tiên b ự c cường giả có phải hay không sớm hạ giới hai thuốc khâu hắc không có nửa điểm tôn trọng trước mắt cái này một đầu tiên kiếp cảnh đại viên mãn kim đồng đào n một ý tứ dù sao hắn hiện tại mặc dù chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thật là đã từng hắn chính là hàng thật giá thật chân tiên cảnh cường giả bây giờ cứ việc tu vi cảnh giới rơi xuống cũng là thượng vị người、ừ. Muốn chết. kim đồng đào n ộ t quát lạnh một tiếng trong mắt kim quan g một bắn lúc này trực tiếp đem khâu hát thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ c h ô n vùi cái gì khâu hát may mắn chạy ra thân hồn lúc này kinh hãi cực kỳ n g ư ơ i kim đồng đào n ộ t n g ư ơ i đang làm gì bản tọa lúc trước mặc dù bị vứt bỏ nhưng là những năm gần đây theo chưa bao giờ làm phản bội tiền cột chuyện n g ư ơ i ngươi tại sao phải đối với bản tọa ra tay kim đồng đào n ộ t từng bước từng bước đi về phía trước bởi vì có người muốn các ngươi những n à y bị vứt bỏ người hai thuốc bệnh a về phần ta chỉ muốn tốt hơn con sống trực tiếp đem khâu hát thần hồn trấn áp sau đó nhường tại một đạo khó có thể tin tiếng kêu thảm thiết vang bên trong hoàn toàn c h ô n vùi sau đó kim đồng đ à o nột một bước bước vào hư không cái thứ ba cho nên còn lại những cái kia bị vứt bỏ người h á i thuốc các ngươi sẽ giấu ở nơi nào đâu thây hoang một cái tên là thiên cơ môn tông môn bên ngoài h o a n h một đạo tiếng vang phát ra toàn bộ thiên cơ môn đều giống như đã xảy ra to lớn địa chấn nhất thời nguyên một đám thiên cơ môn đại đế cường giả đều là khiếp sợ hiện thân tông môn không trung lập tức rất nhiều thiên cơ môn cường giả đều là kinh hãi nhìn thấy giờ này phút này, Vô ngươi a i thánh đ ị thật không biết thiên cơ môn bên ngoài không t h u n g mặc kỳ lân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thiên cơ môn lão tổ lúc này thiên cơ môn lão tổ trong mắt thần sắc biến nào dường như có lẽ đã nghĩ đến nào đó một số chuyện nhưng không biết rõ bởi vì cái gì hắn lại là nói rằng tiền bối lão hủ thật không biết ngài bỗng nhiên giáng lâm mà đến là vì cái gì hơn nữa lão hủ tự nhận là cũng không có phạm sai lầm càng không có t r e o chọc tiền bối chỗ vô nhai thánh địa mặc kỳ lân thân bên trên tán phát lấy màu xanh đen sương mù nếu như thế như vậy ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng ầm ầm chỉ thấy mặc kỳ lân giơ chân lên trưởng một cái chính là một đạo kinh khủng màu đen phong bạo hướng phía thiên cơ môn quét sạch mà đi những nơi đi qua không còn m ặ t cỏ bị vứt bỏ người hái thuốc đối cái này một cái thế giới nguy hại to lớn hơn nữa bây giờ chính vào tuyệt đại sư treo thường săn rét bị vứt bỏ người hái thuốc thời kỳ thiên cơ môn dám bao che bị vứt bỏ người hái thuốc đáng chết Cái cuối cùng bị vứt bỏ người hái thuốc, chứ hái người cái cuối cùng bị vứt bỏ vứt vứt người hái một u chuyện, quả. ố n nói, còn phải là mạnh hơn cường giả thân tự ra tay, khả năng thể hiện ra kinh người thành có phải giả khả thể tay, là m tự ra ra năm trước tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên phân tán dấu ở các nơi bị vứt bỏ người hái thuốc tổng cộng k đến một trăm n h ư n g là qua thời gian một năm tại trọng thưởng phía dưới lại còn có m ộ ư ơ i cái bị vứt bỏ người hái thuốc không có bị tìm ra loại tình huống này tự nhiên là không quá lý tưởng bây giờ tại kim đồng đ à o ngột cùng mặc kỳ lân ra tay về sau hiệu quả kia là một cái rõ r ệ ta đ ạ i sở sân mạch nhìn thấy hệ thống cung cấp tin tức tuyệt thiên thông tự nhiên là hài lòng hai ngày liền tìm ra m ộ ư ơ i hai cái bị vứt bỏ người hái thuốc kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân làm việc hiệu quả thật đúng là là rất không tệ chỉ là tuyệt thiên thông n g h i hoặc chỉ là còn có cái cuối cùng bị vứt bỏ người hái thuốc đến cùng sẽ ở nơi nào đâu ngay tại tuyệt thiên thông hiếu kỳ cái cuối cùng bị vứt bỏ người hái thuốc đến cùng ở nơi nào thời điểm tây hoang cuối cùng một chỗ tên là lôi trì dài hơn bên ngoài mấy tên khắp thế giới tìm kiếm bị vứt bỏ người hái thuốc cường giả hôm nay vừa vặn tới chỗ này lôi trì là một đầu vực sâu dài đến ba sáu trăm dặm không cẩn thận liền sẽ bị kia xuất quỷ nhập thần lôi đình anh kích trọng thương thậm chí rơi vào vực sâu thân tử đạo tiêu từng có cường giả cảnh cáo không đạt đại đế cảnh bắt trọng tiên h chớ càng lôi trì nữa bước cho nên cho tới nay lôi trì thâm nguyên chính là toàn bộ tây hoang hung hiểm nhất cấm địa trí nhất mà chỗ này hung hiểm địa phương nghe nói liền xem như những cái kia đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả cũng sẽ không lưu lại lâu dài bởi vì những cái kia đã từng mong muốn thăm dò lôi trì thâm viên cường giả cũng sẽ ở bước vào lôi trì thâm viên một phút này cảm nhận được một loại không h i ể u mãnh liệt nguy hiểm từ đó để bọn hắn bỏ đi thăm dò lôi trì ý nghĩ nhưng là bây giờ ngay tại kia mấy tên lịch luyện người tới gần nơi này lôi trì thâm viên biên giới không đủ mười dặm thời điểm bọn hắn đều là phi thường khiếp sợ bởi vì lúc này ở đằng kia liên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng không nguyện ý lưu lại lâu dài lôi trì thâm viên công t r u n g lại có một cường giả ngồi xếp bằng đó là một người mặc trường bào màu đâu, tóc lục dâu bạc trắng vẻ mặt dán mua lá Nhìn thấy không i ngồi lôi a một gã ngồi xếp bằng xếp â m viên k h trung trong ngay mắt, tới một đều ngay nay bỗng nhiên tới gần nơi này giả láo là người kia mấy hôm chỗ phải i kiếp thường Không h p sợ. nói đại đế cảnh ngũ trọng thiên người bước vào lôi trì thâm nguyên đều là giữ nhiều lãnh ý sao nhưng là bây giờ tại sao có thể có một cái đại đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả ngồi xếp bằng lôi trì thâm nguyên không trung bình yên vô sự không cũng không thể nói bình yên vô sự bởi vì lúc này tại lôi trì thâm nguyên không trung những cái kia xuất quỷ nhập thần lôi đình đều đang vô tình hay cố ý rơi vào kia một gã cường giả trên thân nhưng là khác biệt theo như đồn đại như thế đem kia một gã cường giả trọng thương không thích hợp nhìn thấy hiện tượng trước mắt tây hoang phủ vân cung cấu nguyên lực lúc này thần sắp biến đổi người này người này là một cái bị vứt bỏ người h á i thuốc hơn nữa hơn nữa hắn là đang lợi dụng nơi đây lôi đỉnh tu luyện nghe được cấu nguyên lực lời nói một bên minh phản cũng là cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh không tệ trên người người này phát ra khí t ứ c cùng chúng ta trước đó săn giết được vị kia người hái thuốc khí tức là giống nhau cho nên người này chính là một cái bị vứt bỏ người hái thuốc lúc này ngồi xếp bằng lôi trì thâm viên không trung vân thiên tử tự nhiên cũng phát hiện cấu nguyên lực cùng minh phản những người kia đến những này hạ giới sinh linh còn thật là khiến người ta chán cái ta vân thiên tử thở dài quái dày bản tôn tu luyện bọn hắn đáng chết bất quá vân thiên tử lông mi n h ữ một cái gần nhất hơn một năm qua bản tôn mặc dù chưa từng bước ra nơi này nhưng cũng có hảo hữu hướng bản tôn truyền n ôn nói là có người ngay tại đại lực săn giết chúng ta những n à y bị vứt bỏ người h ạ i thuốc thằng đến hôm nay thường tới bãi phòng lão hữu đã là hồi lâu không từng tới như thế xem ra đã là giữ nhiều lãnh ít mà bản tôn bây giờ tuy nói đã đã tìm được ứng đối phủ tiên tri độc phương pháp xử lý nhưng phát hiện thời gian quá ngắn bằng vào bản tôn bây giờ chỉ có đại đế cảnh ngũ trọng thiên tu vì cùng thực lực chỉ sợ cuối cùng cũng khó thoát kiếp nạn này nếu như thế vân t i ê n tử ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dưới vực sâu dường như đã có một cái vô cùng đáng sợ kế hoạch ngoài mười dặm tại xác định kia ngồi xếp bằng lôi t r ì thâm viên không trung cư giả chính là một vị bị vứt bỏ người hái thuốc thời điểm đi theo cấu nguyên lực cùng minh p h à n mấy người đều là theo chấn kinh chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ bị vứt bỏ người hái thuốc đó là cái gì là lợi ích cực kỳ lớn trước đó bọn hắn liền dùng một cái bị vứt bỏ người hái thuốc thần hồn theo nam hoang t u y ệ n đại sư nơi đó đạt được một lần nửa giá giao dịch cơ hội trọn vẹn dùng tám mươi vạn ước cực phẩm nguyên、thạch. bây giờ cách bọn họ đem tất cả cực phẩm nguyên thạch thuận dưỡng trở thành đế phẩm nguyên thạch còn có không đến gần hai tháng cho nên chỉ cần lại săn giết trước mắt cái này một vị bị vứt bỏ người h á i thuốc bọn hắn lại sẽ có được một lần cùng tuyệt đại sư nửa giá giao dịch cơ hội đến lúc đó đem bọn hắn tất cả thuận dưỡng đi ra đế phẩm nguyên thạch đổi thành cực phẩm nguyên thạch một năm về sau cái tiêu chính là hơn một nghìn vạn ước đế phẩm nguyên thạch ra đến lúc đó còn không phải muốn làm sao tiêu xài liền thế nào tiêu xài cho nên trước mắt cái này một vị bị vứt bỏ người hai thuốc nhất định phải là bọn hắn hư tả hữu bất quá là một cái đại đế cảnh ngũ trọng thiên sâu kiến mà thôi. dương tiên bước ra một bước chư vị các ngươi chờ một chút chỉ như vậy một cái sâu kiến lao phu một người ra tay liền có thể vừa dứt tiếng dương tiên chính là một bước đi hướng ngoài mười dặm lôi chỉ thâm n g u y ê n ra tay chính là ngưng tụ một đạo mười trượng cự thủ hướng phía vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc chụp tới sâu kiến cho láo phu chết đi một cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc bất quá chỉ là đại đế cảnh ngũ trọng tiên mà dương tiên chính mình thật là đại đế cảnh cựu trọng tiên tu vi mong muốn đem đối phương c ầ m nã không phải nhẹ nhom năm sao nhưng mà muốn chết nhưng mà theo vân thiên tử trong miệng phát ra một đạo q u á t lạnh chỉ thấy hắn hai ngón điều khiển ở giữa chính là có một thanh lục quanh quanh quần trường kiếm theo thể nội bay ra không chỉ có hung hăng phá hủy dơ thẳng lên trời ngưng tụ kia một đạo mười trượng cự thủ càng là một kiếm đem dơ thẳng lên trời xuyên ngực mà qua cái gì dương thiên túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình bị xuyên thấu địa phương mới nhìn hướng vẫn như cũ xếp bằng ở vực sâu không trung vân thiên tử người người tiên tiên khí lập tức tại chật vật nói ra mấy chữ về sau dương thiên toàn bộ thân hình lại là trực tiếp hóa thành cho tàn chỗ vùi ngay cả hắn đại đế thần hồn cũng tại một kiếm tia phía dưới hoàn toàn ch cái này cái này sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt ngoài mười dặm cấu nguyên lực cùng minh phản bọn người hoàn toàn đều là một bộ khó có thể tin kinh hại t h ầ n s á c chương hai trăm bốn mươi lăm bây giờ thiên hạ này ai có thể giết ta chương hai trăm bốn mươi lăm bây giờ thiên hạ này ai có thể giết ta dương thiên thật là bọn hắn phủ vân cung đại đế cảnh c g u trọng thiên trưởng lào a nhưng là bây giờ lại bị một cái kia chỉ có đại đế cảnh ngũ trọng thiên người h á i thuốc một kiếm đặt bỏ hơn nữa vẫn là liên đại đế thần hồn đều tiêu diệt loại tình huống này trực tiếp để cho người ta chân kinh để cho người ta không thể tin được minh phản cùng c ấ nguyên lực mấy người đều đánh giá một tí nếu là đổi lại chính bọn hắn chỉ sợ cũng không chặn được một kiếm kia uy lực nhìn như tùy ý một kiếm nhưng là chất chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt tiêu một thanh lục quang quanh quần trường kiếm đã không phải bình thường đ ế khí mà là một cái áp đảo đ ế khí phía trên tiên khí mà trong tay của bọn hắn chỉ có theo tuyệt đại sư nơi đó mua được trung phẩm đ ế khí lúc này tại một kiếm đem d ơ thẳng lên trời gạt bỏ về sau vân thiên tử cũng không đối ngoài mời g i ả n minh phản củng cố nguyên lực bọn người ra tay mà là nhẹ nhàng gậy một cái trở lại trường kiếm trong tay của hắn phát ra một đạo thanh thúy hêm hai tiếng vang kiếm này tên là lục ý chính là một cái chân chính trung phẩm thiên khí cho nên cho dù bản tôn bây giờ chỉ có đại đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi nhưng chỉ bằng kiếm này liền có thể vô địch thiên hạ lôi chỉ thâm viên không trung vân thiên tử đứng dậy cầm trong tay trường kiếm chỉ vào ngoài mười dặm minh phản bọn người chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ săn giết bản tôn có kiếm này nơi tay bây giờ thiên hạ này ai có thể giết ta lại có ai dám giết ta bằng mấy người các ngươi còn chưa đủ giờ phút này nhìn thấy vân thiên tử đứng dậy đối mặt kia chỉ lấy bọn hắn trường kiếm mặc kệ là đại đế cảnh tầng một mươi một khống nguyên lực đều là cảm thấy vô cùng khủng hoảng k bất quá ngay tại cấu nguyên lực cùng minh phản mấy người thần sắc căng cứng đã chuẩn bị khác biệt đánh một trận tử chiến thời điểm lôi chỉ thâm viên không trung vân thiên tử lại là thu hồi trường kiếm trong tay một lần nữa ngồi xếp bằng xuống các ngươi bất quá một bảy kiến hôi bản tôn đều chẳng muốn giết các ngươi bản tôn ngay ở chỗ này có bản lĩnh liền để toàn bộ thế giới cường giả đều đến săn giết bản tôn n h ư thật không có sợ chết đến nhiều ít bản tôn giết nhiều ít lộc cộc vân thiên tử không có đậu thủ cái này khiến cấu nguyên lực cùng minh phản bọn người không khỏi thở dài một hơi nhưng cùng lúc vân thiên tử ngôn ngữ cùng miệt thị cũng làm cho minh phản củng cố nguyên lực bọn hắn những người này cảm nhận được vũ l ụ c cực lớn vân thiên tử chính là một cái bị vứt bỏ người hái thuốc nhưng hắn ngay ở chỗ này không đi hơn nữa càng là cầm trong tay một kiếm miệt thị mấy tên tu vi cảnh giới ngự trị ở bên trên hắn cường giả đây chính là trần chủ nhục nhã gây t h m minh phản nghiến răng nghĩ lợi rõ ràng chỉ là một cái đại đế cảnh ngũ trọng thiên sâu kiến lại là bởi vì một cái trung phẩm tiên khí để cho ta c h ờ ngay cả động thủ cũng không dám xì n h ụ đây quả thực là thiên đại xì n h ụ thật muốn vì mặt mũi mà xúc động liều lính xông đi lên trạm thử sao không hành động theo cảm tính kia là phi thường ngu xuẩn là sẽ mất mạng quá phách lối cấu nguyên lực cũng là thần sắc cầm trầm liền nam hoang vị kia tuyệt đại sư cũng không kịp người này phách lối như vậy toàn bộ thế giới c ầ n giả đến nhiều ít giết nhiều ít người này p h á lối quả thực là vô pháp vô thiên c ấ nguyên lực hít sâu một hơi đã như vậy vậy liền để người này chuẩn bị trong ả giá Minh phán hỏi, Cố trưởng Minh hỏi, Phán đắt Cố l ã ư khoảnh làm Làm gì? khắc cấu nguyên lực trực tiếp lấy đại thủ đoạn đem đạo này đại đế pháp chỉ chiếu dọi toàn bộ huyền dương đại lục mỗi một cái khu vực nhất thời mặc kệ là tây hoàng đông hoàng vẫn là nam hoàng bắc hoàng cùng trung hoàng cơ hồ mỗi một chỗ tia trắng xóa trên bầu trời đều xuất hiện một vệ kim quang nở rộ đại đế pháp t h ị trong lúc nhất thời kiên một đạo đại đế pháp chỉ phía trên nội dung trực tiếp nhường vô số cường giả c h ấ n kinh không nhỏ tây châu lôi chỉ thâm n g uyên nơi đó vậy mà cất giấu một cái bị vứt bỏ người hái thuốc cầm trong tay trung phẩm thiên khí tuyên bố vô địch thiên hạ tin tức như vậy quả thực là quá khiếp sợ theo đạo này đại đế pháp chỉ chuyên r a toàn bộ huyền dương đại lục bên trên vô số cường giả chỗ nào còn nhịn được đông hoang có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả phẫn nộ bị vứt bỏ người hái thuốc quả nhiên đều đem chúng ta coi là hạ đám sinh linh trước đây bản đế đã từng gặp được một vị không coi ai ra gì người hái thuốc nhưng cuối cùng lại là gãy tại bản đế trong tay cho nên cái này một vị trốn ở tây hoang lôi trì thâm viên người hái thuốc bản đế cũng muốn nhường hắn gãy tại bản đế trong tay b á c hoang có một cái nào đó cường đại tông môn láo tổ thần tình kích động thật sự là trời có mắt rồi à rốt cuộc có một vị bị vứt bỏ người hái thuốc tin tức chư vị trưởng lão ta tông phái đi ra nhiều cường giả như vậy trải qua hơn một năm nay đến đều không có gặp phải một vị bị vứt bỏ người hái thuốc bây giờ trốn ở tây hoang lôi trì thâm viên cái này một vị bị vứt bỏ người hái thuốc tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác cho nên mời chư vị theo bản lão tổ phía trước tây hoang san giết vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc trung hoang có cường già đại hỷ t ố t t ố t rốt cục lại có một vị bị vứt bỏ người hái thuốc manh mối lần này nếu là có thể đem cái này một vị bị vứt bỏ người hái thuốc cầm xuống cái kia chính là lần nữa thu hoạch được một lần cùng to lớn là nửa giá giao dịch cơ hội đều là bản đế chỉ cần hao phí năm mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được một cái ngũ phẩm tiên đạo tính quả tương lai bản đế chẳng những có thể lấy hung hăng bước vào tiên đạo cảnh giới còn có thể trở thành một phương tiên đạo đại năng cho nên Cái n à phu, phu thật là cái này lao phu minh bạch tất nhiên là bởi vì vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc cầm trong tay trung phẩm thiên khí vô cùng khó giải quyết cho nên mới có cường giả tự mình hạ xuống đại đế phát trị hiệu triệu quần hùng thảo phạt vị kia bị vứt bỏ người h á i thuốc vô địch thiên hạ ừ lão phu cũng không dám nói chính mình vô địch thiên hạ cái này một vị bị vứt bỏ người h á i thuốc thật đúng là cuộc vọng đại sở sân mạch tuyệt thiên thông tự nhiên cũng nhìn thấy kia một đạo chiếu d i i nam hoang không trung đại đế pháp chỉ thì ra cái này vị cuối cùng bị vứt bỏ người h á i thuốc liền trốn ở tây hoang lôi chỉ thâm viên a bất quá tình huống này thấy thế nào đều là có người làm ca tự xưng vô địch thiên hạ lấy trung phẩm tiên khí làm n g i nhử đây cũng quá rõ ràng nhưng dù vậy vô số cường giả tất nhiên cũng biết cam tâm tình nguyện bước vào này cục bởi vì bọn hắn thật chính làm ớn, là mớn là kiêm một cái trung phẩm thiên khí chương 246, lớn hai trước mặt thằng hề hành vi chương 246, lớn hai trước mặt thằng hề hành vi thế giới này không có chân chính người ngu xuẩn bởi vì là chân chính ngu xuẩn không có khả năng tu luyện tới đại đế cảnh giới thành tựu như vậy cho nên bây giờ đối với kiêm một đạo đại đế pháp chỉ bên trong bảy biện ra tới tin tức vô số cường giả tự nhiên đều biết vấn đề trong đó nhưng dù vậy vẫn là có vô số cường giả biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sân y bởi vì bọn hắn đều có giống nhau may mắn tâm lý bị vứt bỏ người hai thuốc nếu là có thể đạt được kia không thua gì một cơ duyên to lớn nhưng là lúc này kia một đạo đại đế pháp trị chân chính nhường vô số cường giả chạy theo như vịt là kia một cái trung phẩm tiên khí trường kiếm vì thế cho dù biết trong đó có vấn đề nhưng vô số cường giả cũng quyết định vung tay đánh cược một lần dù sao thiên địa thuế biến sắp đến ai cũng tin tưởng nếu là có thể đạt được một cái cường đại trung phẩm tiên khí đối t ự thân mà nói chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng cho nên theo kia một đạo đại đế pháp chỉ xuất hiện toàn bộ huyện dương đại lục phía trên mặc kệ là đông hoàng nam hoàng vẫn là trung hoàng cùng bắc hoàng đều có vô số đại đế cảnh giới cường giả hướng phía tây hoang tiến đến trong lúc nhất thời vô số tiến về tây hoang đại đế cường giả tựa như mùa hạ ban đêm trong đùi cỏ bị kinh động đ ô n g đ ó n đều ở đằng kia trắng xóa chân trời lưu lại như ẩn như hiện vết tích tây hoang lôi chỉ thâm viên bên ngoài không bao lâu chính là có đại đế cảnh giới cường giả giáng lâm ha ha ha ha quả nhiên là một vị bị vứt bỏ người hái thuốc có cường giả giáng lâm tại xác định kia ngồi xếp bằng lôi chỉ thâm viên không trung n ờ i chính là một vị bị vứt bỏ người hái thuốc trong nháy mắt cả người đều là vô cùng hưng phấn đạo hữu quả nhiên chưa từng lấn ta nơi đây vậy mà thật cất giấu một vị bị vứt bỏ người h á i thuốc có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả vừa r ứ t tiếng liền là muốn đem vị kia bị vứt bỏ người h á i thuốc cầm nã các vị đạo hưu kiên kỵ người này nhưng lão phu không sợ hãi đã các vị đạo hưu đem này phần cơ duyên chấp tay n h ư ờ n g cho quyền tia đế liền từ chối thì bất tính vờ anh vị tia đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h người vừa r ứ t tiếng chính là trực tiếp hiện ra đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực kinh khủng nhất thời mười hai tầng màu đỏ đại đế đạo văn lơ lửng sau lưng không t r u n g trong tay một cây trung phẩm đế khí giải chín thức thương chính là ẩn chứa đại đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực bay về phía vị kiêng ngồi xếp bằng lôi trì thâm bên không trung c ự n giả g mặc dù đây chẳng qua là một cái đại đế cảnh ngũ trọng thiên c ự n giả g nhưng trong tay hắn thật là có được trung phẩm thiên khí cho nên cái này một vị đến chính là trực tiếp xuất thủ đại đế cảnh thập nhị trọng thiên c ự n giả g tự nhiên không dám k i n h thường mà là toàn lực ra tay nhưng mà hơi anh một đạo bỗng nhiên từ cao không g á n lâm mà đến hơi mở cự thủ lại là trực tiếp vừa kia một gã đại đế ném ra g i i chín thước đạo hữu quá nóng lỏng t i ê u một thanh giải chính thức thương bị giáng lâm đại thủ ném đi trở về theo sau chính là một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả giáng lâm như thế cơ duyên đạo hữu bất lực tiếp nhận cho nên chư vị mời lui ra phía sau nơi đây h u n g hiểm vẫn là từ bản đế một mình gánh chịu a thân mang trường bào màu đỏ ngòm đại đế đứng ở không trung sau lưng không trung lơ lửng mười hai tầng điệp ra đại đế đạo văn bên cạnh thân c à n g là lượn vòng lấy một đầu từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành huyết sắc cử long nhìn thấy người kia vô số cường giả đều là phi thường k i ế t sợ bởi vì tiêm một người lại là đông hoa n g huyết long môn lão tổ k i a là một vị đã có hơn ba mươi vạn năm chưa từng hiện thân lão quái vật máu long lão quỷ ngươi không tại nhà mình tông m ô n mua sắm tiên nguyên động phủ chi bên trong tu luyện bước vào tiên đạo cảnh giới thế nào ngược lại là chạy chỗ này tham gia náo như ta tại huyết long môn lão tổ tiếng nói hạ xuống s o n g bầu trời xa xa lại chuyển tới một đạo trêu tức ngôn ngữ sau đó kia một chỗ không gian bị xé nứt một gã thân mang hắc kim á u dài thần tuấn uy nghiêm khôi ngô trung niên chính là hiện thân ở sau l ư n g hắn còn đi theo sáu bảy tên đại đế cảnh cựu trọng tiên trở lên tu vi cường giả nhìn thấy người kia huyết long môn lão tổ chu huyết long cười khẽ vương nguyên dương ngươi lao thất phu này nói cái gì ngồi trông chọc ngươi không phải cũng là mang theo ngươi nguyên dương tiên môn cường giả tới rồi sao theo thời gian trôi qua ngắn n g ủi mười thời gian mấy hơi thở giáng lâm mà đến đại đế cường giả càng ngày càng nhiều hơn nữa để cho người ta cảm thấy không nhỏ khiếp sợ là rất nhiều vốn hẳn nên trốn ở tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả vậy mà đều là giáng lâm chỗ này không có người đã phát hiện như là huyết long môn lão tổ cùng nguyên dương tiên môn lão tổ chờ vô số cường giả giáng lâm mà đến trên thực tế cũng không phải là chân thân mà là phân thân của bọn hắn vậy mà giáng lâm đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân trước đến cướp đoạt cơ duyên không hề nghi ngờ những này lao quái vật bản tôn tất nhiên đều đã tại diên phần mình tông môn tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới hơn nữa giống bọn hắn dạng này chỉ là giáng lâm đại đế phân thân đến đây còn có không ít đương nhiên đại đa số giáng lâm mà đến cường giả đều là bản tôn tự mình đến đây không gian nửa cách giờ tại nguyên một đám giáng lâm mà đến cường giả ngôn ngữ tranh nhau phía dưới lôi chỉ thâm bên, bên ngoài đã là g á n g lâm mấy trăm vị đại đế cảnh giới cường giả ghê thợm một gã đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thần sắc phẫn nộ bởi vì hắn mong muốn thừa dịp người không lưu ý ra tay đem vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc cầm nã kết quả lại là bị người khác phá hủy các vị đạo hữu các ngươi dạng này có ý tứ sao không tự mình ra tay cũng không để người khác ra tay các ngươi không muốn không muốn nơi đây cơ duyên liền mời rời đi chớ có cản trở bản đế được hay không có người cười trên nỗi đau của người khác nhưng lại thần sắc bất đắc dĩ đạo hữu ngươi cái này trách oan chúng ta chúng ta cũng muốn đem cái này một vị bị vứt bỏ người hái thuốc cầm nã chúng ta tại giáng lâm mới bắt đầu đã từng thừa cơ ra tay qua thật là chờ ta ra tay đều có người ngăn cản a có nào đó một vị cường giả đại đế phân thân ở một bên cười nói hao tổn a ngược lại ai cũng không muốn n h ư ờ n g cái này một phần cơ duyên rơi vào trong tay người khác hiện tại liền nhìn tại thiên địa hoàn cảnh thuế biến về sau ai bản tôn dẫn đầu giáng lâm ai bản tôn càn g mạnh hơn nữa bản đế cho rằng nay phần cơ duyên cũng làm từ người mạnh hơn nắm giữ rất khôi hài cũng rất trào phúng vô số c ư ờ n giả g bạn là vì săn g i ế t bị vứt bỏ người hái thuốc mà đến bạn là vì cướp đoạt kia một gã người hái thuốc trong tay trung phẩm tiên khí mà đến có thể kết quả đây chính mình đấu tranh nội bộ lẫn nhau cho căn chó không ai nhường ai đoạt được k i a m ộ t phần cơ duyên hạ giới sinh linh quả lại chính là hạ giới sinh linh a lớn hai trước mặt vậy mà như vậy thằng hề hành vi coi là thật khó coi lúc này lôi chỉ thâm viên không trung vân thiên tử nhìn thấy g á n g lâm nơi đây huyền dương đại lục cường giả đã là không ít liền cũng không có tiếp tục xem một đám hề đùa dỡn biểu diễn vân thiên tử đứng dậy trong tay xuất hiện k i a m ộ t cái trung phẩm tiên khí trường kiếm lục ý ánh mắt của hắn khinh miệt đ ả o qua rất nhiều đ ể phòng huyền dương đại lục cường giả chư vị có biết bản tôn thể nội phủ tiên tri độc là ở nơi nào nhiễm mà đến không chờ người khác nói chuyện vân thiên tử trường kiếm trong tay chỉ vào dưới không trung vực sâu ngay ở chỗ này phủ tiên tri độc huyết long môn lão tổ phân thân kinh ngạc nói ngươi nói là tại cái này lôi chỉ thâm n g u y ê n phía dưới chính là phủ tiên tri độc đầu mơn vân thiên tử c ư ờ i khẽ ngạc nhiên mừng rỡ sao hiện tại biết bản tôn vì sao cho phép mấy cái sâu k i ế n đem bản tôn ở chỗ này tin tức tuyên dương ra ngoài s a o đáng tiếc ngươi chờ hiện tại liền xem như kịp phản ứng cũng là thì đã trễ vừa dứt tiếng vân thiên tử thân thể rung động khi thế kinh khủng bộc phát quần áo bay phất phới một đầu tóc lục tại g i bao bên trong loại vũ mà trong tay hắn trung phẩm tiên khí lưu ý lúc này càng là phóng thích chấn áp phương viên vạn g i m kinh khủng mũ giờ phút này có n h t n t cả m t i người minh n bạch trước mắt cái này một cái bị vứt bỏ người hái thuốc sớm có dựng như hắn sở dĩ hào ngôn vô địch thiên hạ bỏ mặt người khác đem chính mình ở chỗ này tin tức truyền bá ra ngoài đây hết thảy căn bản chính là hắn dựng như hắn liền là muốn cho càng nhiều cường giả giáng lâm nơi đây sau đó nhường càng nhiều người nhiễm kia nổi tiếng xấu phủ tiên tri độc phủ tiên tri độc đến cùng đáng sợ bao nhiêu gần nhất thời gian hơn một năm bên trong có chút cường giả đã là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tựa như những cái kia gặp được bị vứt bỏ người hái thuốc đồng thời săn giết qua bị vứt bỏ người hái thuốc cường giả có rất nhiều người đều là ở đằng kia chút bị vứt bỏ người hái thuốc trước khi chết phản công lây dính phủ tiên tri độc có chút b ả n liền trọng thương tại chỗ chết có kéo một đoạn thời gian vẫn phải chết chỉ có cực thiểu số tới kịp tại nam hoang vị kia tuyệt đại sư nơi đó mua được tương ứng đan dược mới hóa giải thể nội phủ tiên tri độc cho nên đối với phủ tiên tri độc tồn tại tất cả cường giả đều là phi thường kiên k hơn nữa lúc này tất cả mọi người giống nhau không có nghĩ tới là phủ tiên tri độc đầu g ư ợ n vậy mà liền tại cái này lôi chỉ thâm viên phía dưới cho nên rất nhiều cường giả cũng minh bạch vì cái gì cho dù là rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nguyên bản có mong muốn thăm dò cái này lôi chỉ thâm viên cuối cùng đều bởi vì một loại nào đó sợ hãi cùng bất an bỏ đi nguyên bản suy nghĩ bởi vì tại cái này lôi chỉ thâm viên phía dưới chính là liền tiên đô gánh không được phủ tiên tri độc chỉ là hiện tại giáng lâm nơi đây vô số cường giả hiểu được nhưng lúc này đã mượn giáng lâm nơi đây cường giả đều rất mạnh trên cơ bản đều là đại đế cảnh bắt trọng thiên tu vi trở lên bình thường thời điểm trước mắt chính là mấy chục vạn dặm thậm chí hơn trăm vạn dặm càng mạnh một chút trước mắt chính là vượt qua ngàn vạn dặm hư không nhưng là hiện tại tại vân thiên tử cái này một vị bị vứt bỏ người hái thuốc trong tay t r u n g phẩm tiên khí uy áp chấn áp phía dưới những n à y bình thường thời điểm thủ đoạn thông thiên đại đế cường giả vậy mà cảm thấy tự thân nhỏ bé ở đằng kia một loại kinh khủng t r u n g phẩm tiên khí chấn áp phía dưới bọn hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất sẽ rách không gian trốn chạy đều làm không được giờ phút này nhìn xem rất nhiều bị trong tay tiên khí uy áp chấn áp ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đông đảo huy đồng thời ánh mắt của hắn cũng là tái nhuận khí tức là hỗn loạn nguyên bản hắn thật là tiên vực một vị sinh linh ước chừng trăm vạn năm trước hắn vốn là ngàn vạn hạ giới hái thuốc một trong số người cuối cùng lại là bởi vì thăm dò cái này đáng chết lôi chỉ thâm viên nhiễm phụ tiên tri độc mà bị vứt bỏ ở nơi đáng chết này huyền dương đại lục tự thân tự d i ệ t bởi vì hạ giới hái thuốc người đều có tiên vực đại năng thực hiện tiên đạo ấn ký hộ thần cho nên bọn hắn những n à y bị vứt bỏ tại huyền dương đại lục tiên vực cường giả mới sẽ không bị huyền dương đại lục tiên đạo cảm ứng nhưng dù vậy tại chịu đựng phụ tiên tri độc trường kỳ ăn m trong cơ thể của bọn họ bị tiên vực đại năng thực hiện tiên đạo ấn ký từ lâu mục nát ma diệt nếu không phải tu vi của bọn hắn cảnh giới bởi vì phủ tiên tri đ ộ c nguyên nhân rơi xuống đến tiên kiếp cảnh giới phía dưới bọn hắn sớm đã bị huyền dương đại lục t i ê n đạo cho gạt bỏ bất quá cho dù là thể nội sớm đã không có tiên vực đại năng thực hiện tiên đạo ấn ký cho dù tự thân tu vi sớm đã rơi xuống đến tiên đạo cảnh giới phía dưới nhưng là đối với giống vân thiên tử dạng này tiên vực cường giả mà nói bọn hắn cũng nắm trong tay một chút vô cùng thủ đoạn đặc thù cũng t h như lấy cấm kỵ thủ đoạn nhóm lửa tự thân đã sớm bị hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại vân thiên tử liền muốn như vậy làm bởi vì hắn đã biết được chính mình tiếp xuống vận mệnh hắn đã rõ ràng chính mình là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát cho nên hắn muốn thiêu đốt chính mình còn chưa hoàn toàn mục nát t i ê n khu hắn muốn để cho mình tạm thời trở lại tiên đạo cảnh giới cho dù là sát na phương hoa liền đã đầy đủ nhưng là hắn thiêu đốt tự thân còn chưa hoàn toàn mục nát t i ê n khu để cho mình trở lại tiên đạo cảnh giới cũng không phải là muốn xử lý những này huyền dương đại lục cừng giả mà là muốn l ấ y tự thân tiên đạo cảnh giới tu vi dẫn tới thiên đạo kiếp lôi giáng lâm để cho mình tiên khu nổ tung cái này đáng chết lôi chỉ thâm n g uyên nhường cái này lôi chỉ thâm n g uyên bên trong p h ụ tiên tri độc có thể phát ra nhiễm càng nhiều những này huyền dương đại lục đê tiện sinh linh không phải có người săn giết lây dính p h ụ tiên tri độc người hái thuốc sao vậy liền để chính bọn hắn cho căn chó lấy ta tiên đạo ý chí đốt ta tiên đạo thân thể tại vận dụng trung phẩm tiên khí lực lượng đem tất cả giáng lâm nơi lê huyền dương đại lục cường già chấn áp về sau đứng ở lôi chỉ thâm uyên không trung vân thiên tử hai tay bót bót huyền ấn kết nhân tiên cẩm thuật mở trong khoảnh khắc tại rất nhiều bị chấn áp huyền dương đại lục cường giả kinh hãi chứng kiến phía dưới giờ phút này theo vân t i ê n tử trong miệng ngôn n g ự a rơi xuống hắn khí tức trên thân chính là một nháy mắt đã xảy ra biến hoa cực lớn hơn nữa hắn nguyên bản chỉ có đại đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới vào lúc này tựa như là đạt được một loại nào đó lực lượng kinh khủng q u a n chú trực tiếp đang điên cuồng kéo lên đại đế cảnh lục trọng thiên đại đế cảnh thất trọng thiên đại đế cảnh bắt trọng thiên đại đế cảnh tầng m ư ơ i một đại đế cảnh thập nhị trọng thiên hoa a n tầng kia đại đế cảnh giới cùng tiên đạo cảnh giới ở giữa bình chướng càng là tại thời khắc này trực tiếp bị tiên kiếp cảnh nhất trong tiên căn bản không có bất kỳ gông cùm xiềng xích đồng dạng giờ này phút này vân thiên tử tu vi cảnh giới trực tiếp đột phá đến tiên kiếp cảnh giới đồng thời còn đang điên c ù n g kéo lên ầm ầm giờ phút này trắng xóa thiên khung cuối cùng theo một tia chớp tiếng vang nguyên bản giống là bởi vì thiên địa hoàn cảnh thuế biến sắp đến rơi vào trạng thái ngủ say huyền dương đại lục thiên đạo thất tỉnh xuyên tấu qua trắng xóa bầu trời lúc này vô số cường giả đều có thể nhìn thấy tại tây hoang chỗ thiên khung chi đỉnh lại là xuất hiện kinh khủng huyết xác thiên đạo k ế p vân từng đạo kinh khủng thiên đạo lôi đình lúc này không biết là b lại l à hóa thành từng đầu dài trăm t r ư ợ n g huyết sắc cự long giáng lâm như muốn trừng phạt d i ệ t một cái nào đó phá hư quy tắc lớn mật của đồ ha ha ha ha tới tốt lắm tới tốt lắm nhìn lấy thiên khung phía trên kinh khủng huyết sắc kiếp lôi giáng lâm lúc này vân thiên tử tùy tiện cười to cả người đã là một loại điên dại trạng thái lúc này rất nhiều bị tiên khí uy áp chấn áp huyền dương đại lục cờ giả đều là cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng tiên kiếp cảnh giới một cái kia đang chết bị vứt bỏ người hái thuốc vậy mà lợi dụng một loại nào đó cấm thuật để cho mình trở lại tiên đạo cảnh giới loại kia vô cùng cường đại tiên đạo cảnh giới bị áp trực tiếp nhường tất cả vốn là bị chấn áp huyền dương đại lục cường giả càng là cảm nhận được ngã thở vậy mà lúc này ngay tại tất cả mọi người coi là vân thiên tử lợi dụng cấm thuật trở lại tiên đạo cảnh giới về sau sẽ đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người chấn sát thời điểm tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tại điên dại trong lúc cười to đối mặt kia giáng lâm mà đến thiên đạo k i ế p lôi lúc này vân thiên tử lại là hướng phía lôi chỉ thâm lên phía dưới nhanh chóng bay đi mà kia giáng lâm mà đến hóa thành từng đầu trăm trượng cự long thiên đạo kiết lôi càng là đi theo sông vào lôi chỉ thâm lên phía dưới ha, ha, ha. Đều tới đi. tới Giờ như vậy bây giờ đã chính mình sống không được hắn cũng muốn hủy đi trong mắt những người kia hạ giới dược liệu hắn muốn để lúc trước vứt bỏ chính mình những người kia lần này không thu hoạch được một hạt nào chương 248, t ự bạo phát ra chương 248, t ự bạo phát ra lúc trước xem như một gã chân tiên cảnh giới cường giả v â n thiên tử tự nhiên biết cái này lôi chỉ thâm bên phía d ư ớ i đồ vật đến cùng đáng sợ bao nhiêu một khi có thể tản mát ra nơi đây v ự c sâu tia kinh khủng phủ tiên tri độc chắc chắn lan tràn toàn bộ huyền dương đại lục đến lúc đó không chỉ có toàn bộ huyền dương đại lục sinh linh đều sẽ phải gánh chịu phủ tiên tri độc độc hại càng là sẽ để cho không lâu sau đó liền sẽ hạ giới hái thuốc những cái kia tiên vực cường giả không thu hoạch được một hạt nào không không chỉ là không thu hoạch được một hạt nào đến lúc đó g i á n g lâm giới này tiên vực sinh linh cũng biết giống hắn hiện tại như thế nhiễm phủ tiên tri động sau đó thâm thụ tra tấn sống không bằng chết ba trăm triệu năm trăm triệu một ngàn t r ư ợ n g nhanh chóng bay vào lôi trì thâm n g u y ê n phía dưới vân thiên tử thần sắc là quyết tuyệt thân thể của hắn là đang nhanh chóng bành trướng thiên đạo kiếp lôi lực lượng tăng thêm hắn tự thân tiên h đạo cảnh giới tự bạo đem sẽ tạo thành phá hư trình độ căn bản không cần hoài nghi ha ha ha đến nga hoành một đạo kinh khủng tiếng nổ vang trong khoảnh khắc trực tiếp tại lôi chỉ thâm bên phía dưới đột nhiên bộc phát nhất thời kinh khủng bạo tạc lực lượng trực tiếp theo lôi chỉ thâm viên mấy ngàn trượng phía dưới địa phương nhanh chóng quét sạch đề ra bạo tạc lực lượng xung kích bố trí chỗ mọi thứ đều đang nhanh chóng trôn b ù i lôi chỉ thâm viên hai bên vách núi lúc này đều tại giống như vỡ đê nhanh chóng sụp đổ loại lực lượng kia một khi xông ra lôi chỉ thâm viên bên ngoài đừng nói lúc này ở vào lôi chỉ thâm viên bên ngoài những ngày địa phương chỉ sợ là hơn phân nửa tây hoang đều muốn hoàn toàn hủy diệt ước vạn sinh linh cũng sẽ tại lực lượng kinh khủng kia bên trong hôi phi y n diệt nhưng ngay lúc này để cho người ta căn bản không có nghĩ tới là ngay tại kia bạo tạc kinh khủng nhìn như liền phải đem toàn bộ lôi trì thâm viên hoàn toàn hủy diệt thời điểm tựa như là phát động một loại nào đó bí ẩn lực lượng toàn bộ lôi trì thâm viên phía trên lại là hiện lên huyền ảo mà cường đại thần bí trận pháp trận văn lôi trì thâm viên lại có trận pháp cường đại bảo hộ loại chuyện này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hơn nữa lôi trì thâm viên nắm giữ cường đại trận pháp bao phủ chuyện này cũng là xưa nay đều chưa từng có người biết được như thế cho nên lúc này ở đằng kia bông nhiên hiện, hiện đại trận lực lượng bao phủ phía dưới kia đủ để đem toàn bộ lôi trì thâm viên phá hủy thậm chí thai họa hơn phân nửa tây hoang cương vực bạo tạc lực lượng cũng không có chân chính xông ra lôi chỉ thâm viên bên ngoài nhưng dù vậy theo một đạo vỡ vụn tiếng vang xuất hiện kia bao phủ toàn bộ lôi chỉ thâm viên huyền ảo đại trận cuối cùng vẫn bị kia kinh khủng bạo tạc lực lượng xung kích xuất hiện một góc vỡ vụn chỗ mà đại trận kia vỡ vụn chỗ đột nhiên xông ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lơ lửng tại lôi chỉ thâm viên không c h u n g kia một thanh t r u n g phẩm tiên khí trường kiếm xung kích hóa thành một đạo lục quang nhanh chóng đi xa kia từng cái bị tiên khí chi h u chấn áp cường giả rốt cục không hề bị tới chấn áp nguyên một đám đều là mồ hôi đ tất cả mọi người không biết là vừa rồi kia kinh khủng bạo tạc lực lượng mặc dù không thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ lôi trì thâm nguyên mặc dù không thể hoàn toàn xông ra lôi trì thâm nguyên nhưng chính là bởi vì một cái kia bỗng nhiên hiện hiện huyền ả o đại trận tác dụng bắn ngược lại thêm nguyên bản liền cường đại bạo tạc sung kích lực lượng kinh khủng kia đã là tại lôi trì thâm nguyên phía dưới sông phá một đạo thần bí phong ấn trong khoảnh khắc nguyên bản chỉ có thể xoay quanh tại v ư ợ sâu dưới đáy phủ tiên tri độc lúc này tựa như là từng sợi tránh thoát chói buộc gâm hồn hướng phía vực sâu không trung phiêu tán thang đến từng sợi rất nhạt rất nhạt sương bởi vì bọn hắn lúc này toàn bộ tâm tư đều ở đằng kia một thanh giống như là một đạo lục quang bay về phía xa xa trúng phẩm tiên khí trên trường kiếm chấn áp lực lượng biến mất tiên kiếm bay mất như thế tiên kiếm chỉ có thể là bản đế ai dám cùng ngươi bản đế tranh đoạt này tiên kiếm chỉ có một con đường chết côn vọng bản đế ngược lại muốn xem xem như thế tiên kiếm cuối cùng hoa rơi vào nhà nào trong lúc nhất thời đông đảo trong mắt cơn giả nơi nào còn có những chuyện khác nguyên một đám đều như là đói khát thật lâu s ó i hoang hướng phía bay về phương xa kia một thanh t r u n g phẩm tiên khí trường kiếm đổi tới vô số c ư ờ n giả càng là tại tranh nhau chen lấn người truy ta đổi bên trong già tay đánh nhau vô số thực lực không đủ người càng là ở đằng kia chút người mạnh hơn ra tay trong đụng chạm gặp tác động đến Và anh, rốt cục, theo một đạo nổ vang v anh, Kia thanh trung phẩm tiên khí trường kiếm ý, đang bay nổ rung trung tiên trường trọn theo phẩm khí rốt trời. một một cục, lục đạo kiếm ý, một tòa trường cao ngàn trượng đại sơn trực tiếp chính là một đạo cự đại kinh khủng khe hở hướng phía trên đỉnh núi nhanh chóng lan tràn sau đó một phân thành hai trực tiếp sụp đổ ha ha ha ha tiên kiếm là bản đế rồi mơ tưởng có bản đế tại người lao thất phu này đừng nghĩ đoạn được này tiên kiếm chư vị các ngươi chậm g i i đấu kiếm này là l á hủ chớ đắc ý quá sớm bản đế còn chưa có chết đâu theo tiên kiếm hạ xuống nguyên một đám đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cũng là truy kích đến nơi đây nguyên một đám tự nhiên đều là đối với trước mắt tiên kiếm tình thế bắt buộc v â anh nhưng mà ngay tại rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng nhanh muốn tới gần kia nghiêng cắm phá loạn đại sơn bên trong tiên kiếm chỗ thời điểm theo một đạo tiếng vang cùng một đạo cự đại bóng đen g á n g lâm kinh khủng lực trùng kích lượng lại là trực tiếp đem những cái kia sắp đến gần đại đế cảnh cường giả toàn bộ sông bay ra ngoài nồng đầm khói bùi tiêu tán rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả đều là lộ ra vô cùng kinh hãi sợ h ã i t h ầ n sắc một đầu thân thể chừng cao ba triệu toàn thân tối tăm lớn kỷ lân mặc mặc mặc, mặc kỷ lân nhất thời trực tiếp có người nhịn không được kinh hô là là vô nhai thánh địa kia một đầu mặc kỷ lân tốt thật là khủ cái này cái này một đầu mặc kỳ lân phát ra khí thức cùng lúc trước vị tia bị vứt bỏ người hái thuốc sử dụng cấm thuật tăng lên tới tiên đạo cảnh giới lúc phát ra khí tức là giống nhau cho nên cho nên cái này một đầu mặc kỳ lân chẳng lẽ cũng là tiên đạo cảnh giới có cường giả nuốt nước bọt không sai được không sai được loại khí tức này đã bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên cho nên vô nhai thánh địa cái này một đầu mặc kỳ lân chính là một đầu tiên đạo cảnh giới sinh linh có cường giả tại c h ấ n kinh đồng thời lại là càng thêm nghi ngờ đã vô nhai thánh địa cái này mặc kỳ lân lúc là tiên đạo cảnh giới tu vi vậy nó vì cái gì không có có nhận đến t i ê n đạo chế tài chẳng lẽ chẳng lẽ lúc này thiên địa hoàn cảnh đã có thể thành tiên sao có cường giả lại là lắc đầu không cũng không phải là thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân c h ư v ị mời nhìn nay kỳ lân trên cổ có một cái đặc thù vòng cổ cho nên cái này mặc kỳ lân sở dĩ có thể lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân không bị thiên đạo chế tài tất nhiên là bởi vì trên cổ đặc thù vòng cổ tác dụng hơn nữa lão hủ phỏng đoán cái này một cái nhìn qua đặc thù vòng cổ mặc dù có thể làm cho lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân nhưng cùng lúc cũng biết đôi hắn thực lực có nhất định áp chế cho nên cái này mặc kỳ lân cho dù có thể lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân có thể phát huy ra thực lực tất nhiên sẽ không quá mạnh chương hai trăm bốn mươi chín tả h ư u bất quá là một bảy kiến hôi chương hai trăm bốn mươi chín tả h ư u bất quá là một bảy kiến hôi t r u n g quanh cường giả trong đám người nói ra như vậy ngôn ngữ người chính là huyết long môn lão tổ phân thân hắn bản tôn xem như một vị tu luyện mấy chục vạn năm láo quái vật bây giờ càng là tại nhà mình tông môn tiên nguyên động phủ bên trong bước vào tiên đạo cảnh giới xem như đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân hắn tự nhiên nắm giữ bản tôn có thế hơi cho nên hắn kết luận trước mắt cái này một đầu mặc kỳ lân sở dĩ có thể lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân mà không bị thiên đạo cảm ứng chế tài tất nhiên là bởi vì trên cổ một cái kia đặc thù vòng cổ hơn nữa hắn còn cho rằng một cái kia đặc thù vòng cổ mặc dù có thể làm cho mặc kỳ lân lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân nhưng cùng lúc cũng biết tại trình độ nhất định bên trên áp chế cái này một đầu mặc kỳ lân thực lực cho nên trước mắt cái này một đầu nhìn rất khó dây vào mặc kỳ lân chân chính có thể bạo phát đi ra thực lực tất nhiên sẽ không quá mạnh có đạo lý đạo hữu nói có mấy phần đạo lý lúc này nguyên dương tiên môn lão tổ phân thân cũng là phi thường đồng ý thuyết pháp như vậy có câu nói là có được tất có mất cái này đại hắc kỳ lần tại một cái kia đặc thù vòng cổ tác dụng phía dưới mặc dù có thể lấy tiên kiếp cảnh giới tu vi đặt chân nhưng thực lực bản thân tất nhiên sẽ chịu tới trình độ nhất định áp chế cho nên chư vị không cần kiên kỵ trước mắt cái này đại hắc kỳ lân tiên kiếp cảnh giới tu vi lại như thế nào vô nhai thánh địa linh sủng lại như thế nào chỉ cần có thể đoạt lấy trước mắt món này t r u n g phẩm tiên khí trường kiếm tại bây giờ h u y ề n dương đại lục phía trên liền có thể không sợ tất cả cho nên chúng ta hẳn tạm thời buông xuống khúc mắt liên thủ chấn áp cái này một đầu đại hắc kỳ lân sau đó lại bằng riêng phần mình bản sự cấp đoạt tiên kiếm nghe được nguyên dương tiên môn lão tổ phân thân lời nói huyết long môn lão tổ phân thân cũng là đồng ý không tệ tiên kiếm đang ở trước mắt cho dù đối mặt một đầu tiên kiếp cảnh giới sinh linh chúng ta cũng không nên lùi bước lại nói chúng ta nơi đây c h ọ n vẹn mấy trăm vị đại đế cảnh giới cường giả chẳng lẽ còn không chấn áp được một đầu thực lực nhận áp chế tiên kiếp cảnh sinh linh sao chư vị ngẫm lại nếu là đem cái này một đầu mặc kỳ lân chấn áp nếu là đạt được một thanh này tiên kiếm chỗ tốt nên là bực nào to lớn hô lộc cộc nguyên một đám giờ phút này phải thừa nhận bọn hắn đều tại huyết long môn lão tổ phân thân cùng nguyên dương tiên môn lão tổ phân thân lời nói phía dưới động tâm rồi dù sao đối mặt một cái trung phẩm tiên khí dụ hoặc bọn hắn thật rất khó kháng cự làm trong đó một tên i đại đế cảnh thập nhị trọng tiên nam t ử khôi ngô lúc này cũng là đồng ý trên thực tế hắn cũng là một cái nào đó tông môn lão tổ phân thân mà thôi nếu là có thể đoạt được trước mắt tiên kiếm đó chính là tốt nhất coi như không thể tối đa cũng chính là tổn thất một đạo phân thân mà thôi đối chúng ta mấy trăm vị đại đế đồng loạt ra tay nhất định có thể đem trước mắt cái này muốn đoạt chúng ta tiên kiếm mặc kỳ lân chân áp chính là trong à i tiên kiếp sinh linh, hưu bất quá là một đầu thực lực chịu ảnh hưởng tiên kiếp cảnh quá đầu cuối bất một là lực cùng ồ i chiếu cố bị chúng ta liên sẽ cố chúng chân ác. thủ h bị đừng ta tay, Ra ó bất kỳ k cơ hội phản h n á Trong lúc nhất thời tại nguyên một đám cường giả n ô n ngữ kích dưới tóc vô số cường giả vậy mà không còn kiên kỵ trước mắt cái này một đầu nhìn rõ ràng liền không dễ t r e o chọc mặc kỳ lân bất quá ngẫm lại cũng là một đầu thực lực nhận một ít hạn chế kỳ lân mà thôi có gì phải sợ bọn hắn nơi này chẳng những nhiều người càng là có rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đâu cho nên bọn hắn có ưu thế thật lớn nhất thời có cường giả ra tay chính là lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ trăm trượng đại ấn chấn áp mà xuống có cường giả ra tay lấy tự thân nguyên lực ngưng tụ ngàn trượng cự long phát ra rung động vạn giảm hư không gào thét có cường giả càng là dị tượng kinh người sau lưng không trung vậy mà hiện hiện mê ngông vô biên tinh hải dị tượng đưa tay đuổi bắt từng khỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng sao trời ném về dưới không c h u n g phá loạn trong núi lớn mặc kỳ lân có cường giả m i ệ n g phát ra một tiếng thở dài đại đế khí tức tượng như thao thiên cự lãng quét sạch ẩn chứa bị thiên diệt đ i ệ kinh khủng y năng hướng phía mặc kỳ lân bao phủ tới trong lúc nhất bọn hắn nhiều người bọn hắn có ưu thế nhưng là bọn hắn cũng không l ốc cho dù ủ n g có nhất định ưu thế nhưng trước mắt mạc kỳ lân bất kể nói thế nào cũng là tiền kiếp cảnh giới tồn tại cho nên bọn hắn những n à y ủ n g có nhất định ưu thế c n giả tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ buồn cười thật sự là quá buồn cười lúc này nhìn xem chung quanh mấy trăm tên đại đế vậy mà không chạy mà là tại một cái trung phẩm tiên khí dụ hoặc hạ mong muốn đưa nó chấn áp dạng này một cái tình huống hoàn toàn chính xác nhường mạc kỳ lân cảm thấy không nhỏ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc những người này rất dũng cảm a đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhiều người thật sự có ưu thế sao còn có ai nói cho những người này thực lực của nó sẽ bị trên cổ cái này đáng chết ngựa thú quyền áp chế những người này thật đúng là tự cho là thông minh a đã các ngươi đều không đi vậy thì đều không cần đi đối mặt quanh mình không chung vô số kinh khủng công kích cùng thủ đoạn phô thiên cái điệu mà đến lúc này mặc kỳ lần căn bản không hoảng hốt chỉ thấy nó đi về phía trước một bước mà hậu thân bên trên khí thế chấn động mạnh một cái vê anh trong khoảnh khắc vô cùng khí thế kinh khủng b ắ n ra phương viên mấy trăm dặm không gian đều tại băng liệt đổ sụp chung q u n h không chung hướng phía nó bao phủ mà đến vô số công kích cùng thủ đoạn lúc này đều t ạ i theo quanh mình không gian sụp đổ mà hủy diệt lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ trăm trượng đại ấn nắt lấy tự thân nguyên lực ngưng tụ ngàn trượng c ự long nắt đại đế dị tượng hái mà đến kinh khủng sao trời nắt đại đế thở dài quần quận như nước thủy triều quân tới thở dài c h i hà trôn b ù i đồng thời a sao làm sao có thể thế nào thế nào khủng bố như vậy thân thể của ta không, không phải nói thực lực của nó nhận áp chế sao ta a giờ phút này phương viên trong vòng mấy trăm dặm tia từng cái thực lực tuyệt cường đại đế đều cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có cùng chấn kinh bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này mặc kỳ lân phát ra khí thế xa s o trước đó vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc thi triển cấm thuật trở lại tiên đạo cảnh giới phát ra khí thế càng khủng bố hơn cái này một cái mặc kỳ lân xa s o với vị kia bị vứt bỏ người hái thuốc càng thêm cường đại cùng kinh khủng nhưng là bây giờ bọn hắn biết đến trung quy là quá muộn bởi vì theo phương viên mấy trăm dặm không gian sụp đổ cùng tiêm một loại lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới những cái này đại đế cảnh giới cờ giả đều tại một cái tiếp theo một cái chôn vùi vất lạc vẹn, vẹn không đến ba hơi thời gian mấy trăm t chính là toàn bộ trong vùi mà chung quanh sụp đổ không gian lại là tại tự động khôi phục hừ tả hữu bất quá là một bầy kiến hôi giết bọn hắn vị kia hẳn là sẽ không trách ta chỉ là một thanh này trung phẩm tiên khí trường kiếm mặc kỳ lân suy nghĩ một chút vẫn là đem kiếm này mang đến cho vị kia thuận tiện nói một chút trước mắt cái này hỏng bét tình mùa a chương hai trăm năm mươi bộ trận nguyên tinh chương hai trăm năm mươi bộ trận nguyên tinh đại sở s ơ n mạch nhìn xem mặc kỳ lân mang về trung phẩm tiên khí lục ý tuyệt thiên thông ngón tay gậy nhẹ nhất thời chính là phát ra một đạo thanh thúy tiếng kiếm g e o vang ân không tệ là một thanh kiếm tốt lập tức càng là nói ra nhường mặc kỳ lân cảm thấy không nhỏ kinh ngạc lời nói bất quá cũng liền như vậy đi cầm bán đi liền bán một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch ca là một thanh kiếm tốt cũng liền như thế cầm lấy đi bán hơn nữa liền bán một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch mặc kỳ lân có chút kinh ngạc tuyệt lao tổ đây chính là một cái trung phẩm tiên khí trước đó vì tranh đoạt món này trung phẩm tiên khí có thể là chết không ít cường giả đâu hơn nữa như thế một cái trung phẩm tiên khí thật muốn bán đi lời nói một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch có phải hay không quá tiện nghi thiện nghi sao một cái trung phẩm tiên khí chỉ bán một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch đối với người khác mà nói khẳng định rất rẻ nhưng là đối với tuyệt thiên thông mà nói t i ê u trung phẩm tiên khí vật như vậy hắn muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hơn nữa tại hệ thống trong thương thành một cái trung phẩm tiên khí giá bán cũng liền một tỷ đế phẩm nguyên thạch tới hai tỷ đế phẩm nguyên thạch không chờ cho nên hắn một cái trung phẩm tiên khí bán một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch đã là kiếm lời lớn nếu là giá cả lại đắt một chút thật là sẽ ảnh hưởng tiêu thụ tả hữu bất quá là một cái trung phẩm tiên khí mà tôi một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch không sai bị lắm đối mặt tuyệt thiên thông dạng này thuyết pháp mặc kỳ lân l vị này là ai đây chính là liền một ngàn trượng tiên linh trị cùng chín tầng tiên nguyên động phủ đều lấy ra mua bán nhân vật há sẽ để ý một cái nho nhỏ trung phẩm tiên khí vừa nghĩ tới chuyện như vậy mặc kỳ lân cảm thấy giống trung phẩm tiên khí vật như vậy tại cái này một vị trong mắt bất quá là một chút có cũng được mà không có cũng không sao phế liệu a nhưng mà đối với người khác mà nói một cái trung phẩm tiên khí vậy coi như ý nghĩa trọng đại mặc kỳ lân t r u ô n g đồng lớn trước mắt dường như có một cái nào đó cực kỳ tốt chủ ý tuyệt lao tổ đã món này trung phẩm tiên khí ngươi dự định bán đi không bằng liền giao cho ta xử lý a tuyệt thiên thông nhìn chằm c h ẳ n mặc kỳ lân cái này đại hắc kỳ lân tính toán bất quá là một cái trung phẩm tiên khí mà thôi đã dặn này vậy ngươi liền mang đi a thu hồi trung phẩm tiên khí lục ý mặc kỳ lân lập tức nói rằng đúng rồi tuyệt lao tổ tây hoang lôi trì thâm viên phía dưới chính là phụ tiên tri độc đầu một chỗ nhưng là bây giờ bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra lần trước tiên vực những cường giả kia phong ấn phụ tiên tri độc trận pháp đã phá một góc bây giờ đã có không ít phụ tiên tri độc tản ra lôi trì thâm viên khả năng hiện tại, tại tây hoang tới gần lôi trì thâm viên khu vực bên trong chỉ sợ đã có không ít sinh linh đều nhiễm phụ tiên tri độc lâu dần phủ tiên tri độc sợ rằng sẽ lan tràn toàn bộ thế giới phủ tiên tri độc đích thật là có chút phiến p h ứ c nếu là không chiếm được hữu hiệu giải quyết thế tất lan tràn toàn bộ huyền dương đại lục hai họa vô số sinh linh lúc trước hệ thống đề cập tới sẽ có rất nhiều cường giả sẽ nhiễm phủ tiên tri độc thời điểm tuyệt tiên h thông phản ứng đầu tiên là có càng nhiều cường giả cần hóa giải phụ tiên tri độc cựu truyền tiên nguyên kim đan nói như vậy hắn liền có thể bán đi càng nhiều cựu truyền tiên nguyên kim đan liền có thể kiếm lấy rất nhiều nguyên thạch nhưng là hiện tại tuyệt tiên thông cảm thấy có chút tiền là không thể kiếm cũng t h như bỏ mặc phủ tiên tri độc lan tràn toàn bộ huyền dương đại lục nhường càng nhiều mạnh hơn người nhiễm phủ tiên tri độc sau đó hắn đại lựa bán cựu truyền tiên nguyên kim đan dạng này tiền liền không thể kiếm bởi vì dạng này có thể sống mua được trong tay hắn cựu truyền tiên nguyên kim đan cường giả vẹn vẹn một phần nhỏ mà tuyệt đại đa số sinh linh cũng sẽ ở nhiễm phủ tiên tri độc qua không được bao lâu liền sẽ chết đi nói như vậy hoàn toàn chính là lợi dụng phủ tiên tri độc khuyết tán đi vơ vét của cải là phi thường không tốt đương nhiên loại chuyện này nếu là tuyệt thiên thông không có năng lực giải quyết vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế ác liệt phát triển nhưng vấn đề là hắn có hệ thống. hệ thống có thể trợ giúp hắn giải quyết phủ tiên tri độc quyết tán vấn đề a cho nên chuyện này mặc kệ là ra ngoài năng lực vẫn là ra ngoài đ ả o nghĩa hắn tuyệt thiên thông đều phải quản lập tức tuyệt thiên thông chính là tại nội tâm khai thông hệ thống hệ thống phủ tiên tri độc đã bắt đầu quyết tán có cái gì biện pháp giải quyết túc chủ mong muốn giải quyết triệt để phủ tiên tri độc vấn đề cái này cần đợi đến túc chủ ngươi bước vào tiên đạo cảnh giới về sau nhưng là trước mắt mà nói túc chủ có thể lợi dụng bộ trận nguyên tinh đem lôi trì thâm viên đại trận vỡ vụn lỗ hồng bù đắp kể từ đó lôi trì thâm viên bên trong phủ tiên tri độc liền sẽ không đ a n tàn ra đến một cái bộ trận nguyên tinh, Giá bây á n tiên n tỷ phẩm g ê n n thạch. giờ muốn bù phủ tiên h m v tri ậ n độc mặc dù mới vừa khuyết tán không lâu nhưng khẳng định đã có cường giả lây dính phủ tiên tri độc cho nên những cái kia đã lây dính phủ tiên tri độc cường giả chỉ có theo tuyệt tiên thông nơi này mua xăm cựu truyền tiên nguyên kim đan khả năng hóa giải trong cơ thể của bọn họ phủ tiên c h i độc cái này coi như là làm tuyệt thiên thông ra tay giải quyết trước mắt cái này một cái vấn đề lớn thu lấy phí tổn lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua bảy viên bộ trận nguyên tinh cái t i ê u đại h ka bộ trận nguyên tinh thứ này ngươi sẽ dùng sao đem bảy viên bộ trận nguyên tinh b à y ở mặc kỳ lân trước mặt lần này mặc kỳ lân lần nữa cảm thấy không nhỏ t r ấ n kinh bộ bộ trận nguyên tinh mặc kỳ lân trực tiếp s ợ hai thán phục lao tổ cái này bộ trận nguyên tinh thật là tiên phẩm trận pháp sư yêu nhất ta thật là loại vật này từ trước đến nay đều là phi thường t h ư ớ thất dù chỉ là một cái tiên phẩm đê giai bộ trận nguyên tinh đó cũng là giá trị vạn ức đế phẩm nguyên thạch thật là lao tổ ngươi vậy mà thoáng cái liền lấy ra đến bảy viên tiên phẩm trung giai bộ trận nguyên tinh cái này nếu để cho tiên vực những cái kia tiên phẩm trận pháp sư biết tất nhiên sẽ vô cùng điên cuồng bộ trận nguyên tinh lại còn điểm tiên phẩm đê giai cùng tiên phẩm trung giai loại hình tuyệt tiên thông nhìn một chút hệ thống trong thương thành cửa hàng quả nhiên hắn mua sắm chính là bảy viên tiên phẩm trung giai bộ trận nguyên tinh hơn nữa khấu trừ cũng không phải bảy ngàn ức đế phẩm nguyên thạch mà là bảy ngàn tỷ đế phẩm nguyên thạch lúc này hệ thống cũng phát ra nhắc nhở tú bổn hệ thống nói là bảy viên tiên phẩm đê giai bộ trận nguyên tinh liền có thể bù đắp lôi chỉ thâm viên đại trận lỗ hổng vấn đề cũng không phải dùng bảy viên tiên phẩm trung giai bộ trận nguyên tinh mới có thể giải quyết ta nói sao căn bản không có nói chó hệ thống liền là cố ý không nói rõ ràng sau đó biến đổi pháp khấu trừ hắn nguyên thạch quả thực tìm đánh bất quá tuyệt tiên h thông bây giờ cũng l ờ i cùng một cái hệ thống s o đo những thứ này trở tay lại là theo hệ thống trong thương thành mua sắm bảy viên tiên phẩm đê giai bộ trận nguyên tinh về phần chức mua sắm đi ra cái này bảy viên tiên phẩm trung g i i bộ trận nguyên tinh kia thì lấy đi bán mạnh mẽ kiếm về là lão phu cầm nhầm tuyệt t i ê n thông thu hồi bảy viên tiên phẩm trung giai bộ trận nguyên tinh sau đó xuất ra bảy viên tiên phẩm đê giai bộ trận nguyên tinh đại hắc ngươi trước đ ừ n g quẳng cái này bộ trận nguyên tinh là tiên phẩm đê giai vẫn là tiên phẩm trung giai ngươi liền nói cho lão phu ngươi có thể hay không dùng cái này bảy viên tiên phẩm đê giai bộ trận nguyên tinh đem lôi chỉ thâm viên đại trận lỗ h ổ n g bổ sung chương hai trăm năm mươi mốt uy hiệp ta. Hi ta ba thành liền ba thành đi cũng là đi mặc kỳ lân lắc đầu lập tức còn nói thêm nhưng là lão tổ kim đồng kêu một tên có thể làm được tốt hơn cho nên lão tổ ta có thể đem cái này bảy viên bộ trận nguyên tinh mang đến cho kim đồng sau đó để nó đi đem lôi trì thâm nguyên đại trận lỗ hổng bổ sung chỉ có điều cho dù là kim đồng cùng ta loại tồn tại này lúc này tiến về lôi trì thâm nguyên đều tránh không được sẽ nhiễm p h ụ tiên tri độc n h ư n g kim đồng đảo n g ộ ợ đi tuyệt thiên thông cảm thấy có thể thực hiện ngược lại chính hắn là không muốn chạy đi vậy n g ư ơ i liền đem cái này bảy viên bộ trận nguyên tinh mang đến cho kim đồng về phần nhiễm p h ụ tiên tri độc vấn đề tuyệt thiên thông đầu ngón tay khẽ động chính là hai cái cựu chuyển tiên nguyên kim đan xuất hiện tại mặc kỳ lân trước mắt cựu chuyển tiên nguyên kim đan có thể hóa h i ể u phụ tiên tri động cho nên đi làm việc à cựu truyền tiên nguyên kim đan cái này có thể là đ ồ tốt ta mặc kỳ lân nâng lên móng vuốt đem trước mắt hai cái cựu truyền tiên nguyên kim đan cùng bảy viên bộ trận nguyên tinh thu hồi tùy theo chính là rời đi đại sở sân mạch lao tổ yên tâm việc này chúng ta nhất định sẽ làm tốt nhìn xem đi xa mặc kỳ lân thân ảnh tuyệt thiên thông núi bay lập tức trực tiếp nằm tại trên ghế xích đu tiếp tục hài lòng hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh qua ngày mai toàn bộ thế giới đều sẽ xảy ra nghiêng trời lệnh đất lớn biến hóa lớn đến lúc đó chắc chắn sẽ không lại giống bây giờ như thế bình tĩnh không có gì bất ngờ x có chút nhớ ăn không nhớ đánh lao ra hỏa khẳng định lại bởi vì thực lực bản thân tu vi tăng lên sẽ chạy đến kiếm chuyện không bao lâu mặc kỳ lân đã là bước vào trung h o a n g hơn nữa là xuất hiện ở vô song đế tông tông môn trước kim đồng đi ra ta có chuyện tìm ngươi vừa dứt tiếng không ra ba hơi kim đồng đào n một đã là chậm dại ung dung theo vô song đế tông không t r u n g dậm chân đi ra nhìn như chậm dại ung dung kỳ thực một bước chính là hơn mười dặm mặc kỳ lân ngươi không h ả o h ả o tại vô nhai thánh địa lợi chạy đến tìm bản tôn có chuyện gì mặc kỳ lân cũng không nói nhảm Trực ai p đem ai ê nguyên n trận bộ ai n cùng chuyển tiên h nguyên một cái cựu kim đồng ta có thể nói cho ngươi à cái này bảy viên bộ trận nguyên tinh ngươi có thể thèm không được nếu là lầm lão tổ đại sự người ta khả năng cũng sẽ gặp phiền thức lớn cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi đem lão tổ lời nhắn nhủ chuyện hoàn thành về phần ngươi có thể thông qua luyện hóa bộ trận nguyên tinh trưởng thành loại chuyện này về sau có cơ hội lại cùng l a o tổ nói không muộn đúng rồi mặc kỳ lân lén lén lút lút dò xét b ộ n phía mới nhẹ giọng nói ta nói cho ngươi l a o tổ trong tay còn có bảy viên tiên phẩm trung dai bộ trận nguyên tinh cho nên cái gì mặc kỳ lân lời nói đều còn chưa nói hết kim đồng đào n một đã là nhịn không được kinh hô cả đều lộ ra đến mức dị t h ư ờ n g chân kinh bảy bảy viên mặc kỳ lân trực tiếp cắt ngang đừng bảy cho nên ngươi bây giờ hẳn là minh bạch đem lão tổ lời nhắn nhủ chuyện làm tốt ngày sau có thể sẽ đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu đi tỉnh táo trấn kim đồng đào n một bình tĩnh trở lại lập tức nghi hoặc nhìn xem không đúng lôi chỉ thâm viên tại tây hoàng ngươi khoảng cách nơi đó không phải thêm gần sao hơn nữa dùng b ộ trận nguyên tinh tu bổ đại trận lỗ h ổ n g loại chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó a mặc kỳ lân cười nói cái kia đây không phải cho ngươi chế tạo biểu hiện lập công đến cơ hội sao lại nói ta còn muốn đi đem l á o tổ cho trung phẩm tiên khí b á n đi cho nên chuyện này chỉ có thể để ngươi đi làm huống chi chuyên nghiệp chuyện còn phải người chuyên nghiệp tới làm bù đắp đại trận lỗ hồng loại chuyện này ngươi kim đồng càng lành n chuyên nghiệp kim đồng đạt đầu mặc kỳ lân l ờ i này cũng là không có nói sai nếu bàn về trận pháp nhất đạo đồ vật đừng nói là tại cái này huyền dương đại lục liền xem như tại tiên vực rất nhiều tiên phẩm trận pháp đại sư tại trước mặt nó đều là không đáng chú ý lập tức mặc kỳ lân lại nhắc nhở đúng rồi kia một cái cựu truyện tiên nguyên kim đan cũng là lao tổ cho có thể hóa giải phụ tiên c h i đ ộ u cấm đan dược và bộ trận nguyên tinh rời đi kim đồng đảo nột quay đầu nhìn thoáng qua mặc kỳ lân đúng rồi trung phẩm tiên khi bán sau khi đi ra ngoài muốn điểm ba thành được lợi cho bản tôn nếu không bản tôn không ngại đi tìm lão tổ nói kể một ít có quan hệ chuyện của ngươi vừa dứt tiếng kim đồng đào n một đã là xé rách không gian rời đi cắt uy hiếp ta hử ba thành liền ba thành mặc kỳ lân thở dài lập tức trực tiếp một bước giáng lâm tới trung hoa n g luyện k h í sư công hội tổng bộ trước cổng chính vê anh mặc kỳ lân giáng lâm gọi là một cái sơn giao động kinh khủng đại hung khí tức trực tiếp bao phủ luyện k h í sư công hội tổng bộ chỗ hư thiên thành làm cho cả hư thiên thành hơn ngàn vạn sinh linh đều kém chút không t h ở nổi trong lúc nhất thời cả tòa hư thiên thành bên trong toàn bộ sinh linh sợ hãi lớn như vậy luyện ký sư công hội bên trong bảy tám tên thần sắc h t hoàng đại đế đều là ngay đầu tiên hiến thân khi nhìn đến đ ố n g nhiên g á n g lâm mà đến khách không mời mà đến lại là tây hoang vôi nhai thánh địa kia một đầu mặc k ỳ lân trong khoảnh khắc luyện ký sư công hội nguyên một đám cường giả thần sắc càng thêm ngưng trọng đây chính là một vị phi thường khủng bố cường đại tồn tại hai ba canh giờ trước tại tây hoang tới gần trung hoang biên g i ớ i chỗ thật là chỉ dựa vào hồ khu rung động chính là chu sát mấy trăm vị đại đế cảnh giới cường giả cho nên cái này một vị đến cùng kinh khủng đến cỡ nào căn bản không có một cái đáy hơn nữa hiện tại nó thế nào tới nơi này luyện ký sư công hội một vị cường giả tranh thủ thời gian có người không biết tôn giá bỗng nhiên g á n g lâm ta luyện đan sư công hội cần làm chuyện gì Bang. Một đạo tiếng kiếm tiếng đạo gieo vang, các h h thanh thức í n bốn là một sương nhà người. người tranh thủ thời gian hành động bảo đảm ngày mai bên trong đem món này t r u n g phẩm tiên khí bán đầu ra ra nhìn thấy trước mắt sương mù màu lục quanh quẩn trường kiếm lúc này luyện khí sư công hội những cường giả kia đều là phi thường k i ế p sợ t r u n g phẩm tiên khí là vị nào bị vứt bỏ người hái thuốc trong tay lục ý có cường giả kinh hô một cái liền nhận ra cái này một thanh trường kiếm lai lịch hơn nữa bọn hắn những cường giả này đều biết chi vị trí thứ mấy trăm đại đế cường giả bị tru sát đang là muốn cấp đoạt món này trung phẩm tiên khí t r ư ờ n g kiếm quả nhiên là kêu một thanh tên là lục ý trung phẩm tiên kiếm luyện k h í sư công hội hội trưởng đoan mục trường phong hơi kinh ngạc mà nhìn xem mặc kỳ lân hỏi tôn giá ý của ngài là muốn đem món này tên là lục ý trung phẩm tiên kiếm cho đấu giá rồi chứ mặc kỳ lân gật đầu không tệ các ngươi chẳng những muốn tại ngày mai đem một thanh kiếm này đấu giá rơi hơn nữa còn muốn đánh ra một cái đầy đủ lý tưởng giá cả đến đương nhiên nếu như các ngươi luyện ký sư công hội làm không được ta có thể tìm người khác ng lúc này m liền có người phụ họa nói về phần đầy đủ lý tưởng giá cả tôn giáo ngài cũng không cần lo lắng chúng ta luyện khí sư công hội ra đại nghiệp đại hơn nữa bản thân liền là làm phương diện này buôn bán cho nên rất rõ ràng món này t r u n g phẩm tiên khí giá trị giống như cũng được mặc kỳ lân cảm thấy chỉ cần giá cả hợp lý trực tiếp đem một thanh này t r u n g phẩm tiên khí bán cho luyện khí sư công hội cũng là có thể ngược lại mục đích của nó chính là đổi lấy một cái đầy đủ lý tưởng thu hoạch cho nên một thanh kiếm này lấy phương thức gì ra tay trên thực tế cũng không có quá trọng yếu v ề phần đầy đủ lý tưởng thu hoạch dựa theo mặc kỳ lân thấy hơi một cái t r u n g phẩm tiên khí giá trị có thể là không không giới hạn nhưng ít nhất cũng tại mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch cái này giá cả bất quá lão tổ chỉ là dự định bán một nghìn ước đế phẩm nguyên thạch mà thôi đến lúc đó nhiều c h i a một ít cho lão tổ là được rồi lập tức mặc kỳ lân mở miệng nói trực tiếp bán cho các ngươi cũng được cho nên các ngươi dự định ra giá nhiều ít theo mặc kỳ lân dứt l ờ i h ạ chính là có luyện k h í sư công hội cường giả thăm dò tính nói rằng tuân giá ngươi nhìn mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch như thế nào mặc kỳ lân không nói gì kia một gã cường giả k h ẽ như mày kia hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đâu mặc kỳ lân vẫn không có nói chuyện ngươi lui ra phía sau nhìn thấy mặc kỳ lân không nói gì một tên khác nhìn qua rất giả cường giả chắp tay t u n giá l t thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a giờ phút này luyện đan sư công hội rất nhiều cường giả đều hiểu mặc kỳ lân không nói lời nào cái tia chính là không hài lòng hiện tại ra giá nhưng là giống trung phẩm tiên khí vật như vậy tuyệt đối không thể rơi vào thế lực khác trong tay dù sao loại vật này mặc kệ là rơi vào bất kỳ một thế lực nào trong tay vậy cũng là c h ấ n tông chi bảo tồn tại hơn nữa thiên địa thuế biến sắp đến bất kỳ một thế lực nào một khi nắm giữ dạng này một cái trung phẩm t h i ê n khí vậy cũng là nắm giữ tuyệt đối ưu thế thật lớn cho nên món này trung phẩm t h i ê n khí bọn h ắ n luyện k h í sư công hội nhất định phải cầm xuống luyện k h í sư công hội hội trưởng đoan mục trường phong lập tức nói rằng tôn giá ngươi nhìn ta luyện k h í sư công hội trực tiếp ra giá một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên h ạ c h dạng này giá cả ngài còn hài lòng không đoan mục trường phong nói rằng không dối gạt tôn giá ta luyện k h í sư công hội mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng là do ở đại đa số đế phẩm nguyên thạch đều đã cùng vị kia tuyệt đại sư đổi thành cực phẩm nguyên thạch nguyên nhân trên thực tế hiện tại chúng ta có thể vận dụng đế phẩm nguyên thạch tạm thời cũng chỉ có thế đương nhiên nếu là theo cái khác phân bộ quay vòng lời nói tự nhiên sẽ có càng nhiều chỉ là bởi như vậy cần chờ bên trên không ít thời gian cho nên tôn giá ngài nhìn một trăm hai mươi vạn ứ c đế phẩm nguyên thạch cái giá tiền này ngươi nhìn có thể chứ một trăm hai mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch đây chính là so lão tổ nói một nghìn ư c đế phẩm nguyên thạch lật ra một nghìn hai trăm lần a cái giá tiền này có thể nếu là lại không tỏ thái độ liền lộ ra lòng quá tham hơn nữa liền như vậy một kiện trung phẩm tiên khí trường kiếm trên thực tế cũng không đáng cái này giá cả nhưng là dạng này giá cả là luyện k h í sư công hội chính mình ra cũng không phải nó mặc kỳ lân mướn được thôi mặc kỳ lân gật đầu đã các ngươi đều như vậy có thành ý k i ê u món này trung phẩm tiên kiếm liền lấy một trăm hai mươi vạn ước giá cả bán cho các ngươi tốt, tốt. a như thế một cái cường đại trung phẩm tiên kiếm rốt c ụ c thành vì bọn họ luyện khí sư công hội đồ vật v ề phần cuối cùng một thanh này trung phẩm tiên kiếm sẽ là ai sử dụng cái k i a chính là một chuyện khác ngược lại như vậy một kiện cường đại trung phẩm tiên kiếm không có rơi vào thế lực khác cùng cường giả thủ đoạn chính là tốt nhất chỉ là một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch tính toán quý liền quý một chút không bao lâu mặc kỳ lân liền đem một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch nhận lấy sau đó hài lòng rời đi mấy canh giờ về sau vô song đế tông tông môn trước kim đồng đào một cũng giải quyết tây hoang lôi chỉ thâm viên đại trận lỗ h ư n g vấn đề trở về ba mươi vệ ba mươi vạn không chờ mặc kỳ lân trả lời kim đồng đào một chính là sợ hai t h ằ n h nói lão mặc à ngươi thật đúng là hát một cái bất nhập lưu trúng phẩm tiên khí mà thôi ngươi vậy mà bán cho người ta một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch cho nên đến cùng là cái kia lớn văn loại thế mà dùng một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch mua kia một cái t r u n g phẩm tiên khí mặc kỳ lân không quan trọng g á n g vẻ phản đúng là bọn họ chính mình ra giá cũng không phải ta chính mình lớn Chẳng lẽ chính còn cho cao hắn muốn ra nhiều như vậy, ta còn muốn cho bọn họ bọn muốn muốn bọn nói lẽ ra ra ta vậy, kim h thành. ô n Nếu n g là ó như không phải chóng vang nói, có dạng này lớn oan ngươi phân đến phải vậy, kia Lại loại, ta có sao. ớ i Kim có càng thể nhớ đồng đào n một nghe xong giống như cũng là đạo lý này cũng không biết về sau chờ trung phẩm tiên khí nát đường cái thời điểm một cái kia lớn đoan loại có thể hay không chửi Kim ẩm lên. Ấn 3. Kim Đồng n Đào t cảm cái một thấy, biết. bất t khẳng định nhập liền Dù sao, liền một cái bất nhập lưu r u n g p h ẩm t lên khí mà thôi, cũng không mà cũng Ta đã cho ngươi. mặc kỳ lân lập tức nâng lên móng vuốt x é rách phía trước không gian cho nên ta hiện tại muốn đi cho lão tổ p h ụ n mệnh nào biết kim đồng đào một lại là theo sát lấy bước vào hư không bản tôn cũng muốn đi vừa vặn dùng cái này ba mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch nhìn xem có thể hay không theo lão tổ trong tay mua sắm một cái bộ trận nguyên tinh cái gì ngươi cũng muốn đi tìm lão tổ mặc kỳ lân nhất thời mặt tối sầm kim đồng đào một ra hỏa này cũng muốn đi tìm lão tổ vậy nó nuốt riêng hai mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch chuyện chẳng phải không dối gạt được sao mặc kỳ lân mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì nhưng là nó phi thường khẳng định chính là tại lao tổ trước mặt nó đem kia một cái trung phẩm tiên khí lấy một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch bán cho luyện khí sư công hội c h u y ệ n là không đạt được thật là vừa rồi nó cùng kim đồng đào muốn nói kia một cái trung phẩm tiên khí chỉ là bán một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch ca cái kia kim đồng kỳ thật ta có một việc muốn nói với người t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba t i ê n đạo phá cảnh kim đan t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba t i ê n đạo phá cảnh kim đan một cái trung phẩm tiên khí hơn nữa chỉ là tương đối bình thường một thanh t r ư ờ n g kiếm vậy mà lấy một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch bán cho luyện khí sư công hội người của t ổ n bộ đại sở sân mạch đang nghe mặc kỳ lân ngôn ngữ thời điểm. tuyệt thiên thông đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ phải biết giống loại kia bình thường trung phẩm tiên khí trường kiếm tại hệ thống bên trong giá bán cũng liền một tỷ đ ế phẩm nguyên thạch ra mặt mà hắn dự định về sau lấy một cái trung phẩm tiên khí một nghìn ước đ ế phẩm nguyên thạch giá cả bán ra cái này đều đã là lật ra rất nhiều lần lời đã có thể làm cho hắn kiếm lời rất nhiều rất nhiều thật là tuyệt thiên thông hoàn toàn không có nghĩ tới là liền như vậy một kiện bình thường trung phẩm tiên khí mặc kỳ lân vậy mà bán một trăm hai mươi vạn ước đ ế phẩm nguyên thạch quả nhiên là vật hiếm thị quý a hơn nữa luyện k h í sư công hội vậy mà lấy một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch mua sắm một cái trung phẩm tiên khí đây cũng quá bại gia có cái này một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch đã có thể mua sắm mười tòa chín tầng tiên nguyên đạo phủ một trăm hai mươi vừa mới ngàn trượng tiên linh trì hay là mười hai mai tứ phẩm tiên đạo t i n h quả thật muốn dùng để mua những vật này tương lai có thể bồi dưỡng được nhiều ít c ư ờ n giả g có thể sáng tạo bao lớn giá trị hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng đứng tại tuyệt thiên thông góc độ đến xem luyện ký sư công hội cái này một loại cách làm hoàn toàn chính là tại bại gia hơn nữa ánh mắt quá nhỏ hẹp đương nhiên Đổi lại l u y ệ ngược đàn n sư c ô hội độ nói, góc mà t r lại chuyện này tuyệt thiên thông giam khẳng định luyện đan sư công hội những người kia không bao lâu nhất định sẽ hối hận thiên địa hoàn cảnh lập tức liền có thể hoàn toàn thuế biến cái này một cái thế giới sẽ không còn bại xích tiên đạo cường giả sinh ra đến lúc đó một khi bắt đầu bán các loại tiên khí luyện đ an sư công hội những người kia đem sẽ phát hiện bọn hắn đã từng dùng tới mua một cái trung phẩm tiên khí một trăm hai mươi vạn ư c đế phẩm nguyên thạch sẽ tại thiên địa thuế biến về sau mua được càng nhiều trung phẩm tiên khí những cái kia phá s à n người liền đợi đến khí cấp công tâm a bất quá bây giờ đối với chuyện này tuyệt thiên thông cũng chỉ là cảm thấy một chút s ợ hai thán phục mà thôi lao tổ vậy cái này còn lại chín mươi vạn đế phẩm nguyên thạch ta cần toàn bộ nộp lên cho ngươi sao Mặc kỳ như bây n n h giờ là rất nhiều tân tấn đế cấp tông môn cùng thế lực lấy sạch vốn liếng đều là góp không ra nhiều như vậy đế phẩm nguyên thạch tuyệt tiên h thông nhìn xem mặc kỳ lân cái này chín mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch lao phu cũng không lấy không nói đi người muốn cái gì quả nhiên lão tổ biết no ý nghĩ mặc kỳ lân tùy theo nói rằng lão tổ thiên địa thuế biến sắp đến ta muốn đột phá tới chân tiên cảnh giới nhưng là bây giờ bằng vào điều kiện của ta khả năng chỉ có ba thành cơ sẽ thành công đột phá tới chân tiên cảnh giới cho nên lão tổ ta muốn một cái tiên đạo cảnh giới cường giả đột phá chuyên dụng tiên đạo phá cảnh kim đan cũng không biết lão tổ trong tay của ngươi có hay không loại đan dược này tiên đạo phá cảnh kim đan có loại đan dược này sao hẳn là có a tuyệt thiên thông tùy theo trực tiếp tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm khoan hay nói thật có tiên đạo phá cảnh kim đan nhị phẩm, tổng tổng phẩm tiên đạo phá cảnh kim đan lại xưng là chân tiên v ư ơ n phá cảnh kim đan trợ giúp chân tiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới chân tiên cảnh giới giá bán một ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch nhị phẩm tiên đạo phá cảnh kim đan lại xưng là tiên vương phá cảnh kim đan trợ giúp chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới tiên vương cảnh giới giá bán một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch ngũ phẩm tiên đạo phá cảnh kim đan lại xưng là tiên đế phá cảnh kim đan trợ giúp tiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới tiên đế cảnh giới giá bán một nghìn n ư c tiên phẩm nguyên thạch dạch lại là cùng tiên đạo tinh quả giá bán như thế nhìn thấy trong hệ thống cung cấp tiên đạo kim đan tin tức tuyệt thiên thông có chút ngạc nhiên mừng rỡ cái này mặc kỳ lân thật đúng là giúp hắn đại ân a cứ như vậy tiên đạo cảnh giới sẽ phổ cập đan dược không thì có sao bất quá đây chỉ là trợ giúp tiên đạo cảnh giới cường giả đột phá đại cảnh giới đan dược còn có mặt khác bình thường tiên đạo đan dược khẳng định cũng là muốn tìm một chút tiên đạo phá cảnh kim đan đúng không tuyệt thiên thông cầm trong tay đặt vào chín mươi v ạ đế phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian thu hồi lúc này liền là tại hệ thống thương thành bên trong mua mười cái nhất phẩm tiên đạo phẩ đầu ngón tay lớn nhỏ một hạt nho nhỏ đan dược lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt q u a n huy phương v i ê n vài dặm phạm vi bên trong trong khoảnh khắc chính là tản ra một loại cực độ mê người đan dược hương thơm lộc cộc nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay đan dược mặc kỳ lân cùng kim đồng đào một đều là nhịn không được n u ố t nước miếng chảy nước miếng đều muốn chảy ra thiên tiên đạo phá cảnh kim đan mặc kỳ lân kích động lao tổ trong tay vậy mà thật sự có tiên đạo phá cảnh kim đan đây chính là ban đầu ở thiên vực chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn một chút tiên đạo phá cảnh kim đan thật mạnh kim đồng đào một cũng là cảm thấy chân kinh lao tổ trong tay tiên đạo phá cảnh kim đan xa so với lúc trước tại tiên vực nhìn thấy những người kia phục d ụ n g tiên đạo phá cảnh kim đan đều muốn càng thêm cường đại đúng vậy a lao tổ trong tay đan dược đều là tinh phẩm mặc kỳ lân hoàn toàn chính là một loại á t không chế trụ n ổ i kích động nếu là có lao tổ trong tay cái này một loại tiên đạo phá cảnh kim đan trợ rút nhất định có thể trăm phần trăm đột phá tới chân tiên cảnh giới chỉ là chỉ là mặc kỳ lân mắt lom lom nhìn việt thiên thông chỉ là lao tổ trong tay n g ư ờ i loại này phẩm chất tiên đạo phá cảnh kim đan nhất định rất đ ạ ta k i chín mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch có thể dùng đem đổi lấy một cái tiên đạo phá cảnh kim đan sao chín mươi vạn đức đế phẩm nguyên thạch có thể tại hệ thống trong thương thành mua xăm chín n g à n mai nhất phẩm tiên đạo phá cảnh kim đan nhưng loại chuyện này khẳng định là không thể nói nếu không sẽ rất đáng sợ có thể đương nhiên có thể tuyệt t i ê n thông trực tiếp vung tay lên mười cái nhất phẩm tiên đạo phá cảnh kim đan lơ lửng trước người hai người các ngươi lần này chuyện làm được không tệ cái này mười cái tiên đạo phá cảnh kim đan thưởng cho các ngươi ra tay chính là mười cái tiên đạo phá cảnh kim đan lần này trực tiếp nhường mặc kỳ lân cùng kim đồng đảo nột vui như liên loại đan dược này chỉ cần một cái liền có thể để bọn chúng thành công đột phá tới chân tiên cảnh giới cho nên còn lại tiên đạo phá cảnh kim đạn trường hai trăm năm mươi b ố bảy viên tụ độc linh châu có thể giải tây hoang trí mắc chương hai trăm năm mươi b ố bảy viên tụ độc linh châu có thể giải tây hoang trí mắc nhìn thấy mặc kỳ lân cùng kim đồng đào nột hai mắt sáng lên hơn nữa có trước đó mặc kỳ l â n bán đi kia một cái trung phẩm tiên khí chuyện lúc này tuyệt thiên thông tự nhiên nhìn ra cái này hai hàng ý đồ kia bất quá tuyệt thiên thông cũng không thèm để ý chỉ cần cái này hai hàng không làm hại tuyệt thị nhất t ộ c chuyện hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt về phần ai sẽ là hoan đại đầu ai sẽ bị cái này hai hàng hố tuyệt thiên thông cảm thấy cái này cùng hắn cũng không có chút quan hệ nào Đúng rồi. Tuyệt Thiên thông hỏi, lôi a ta o tổ, c này chỉ n t h ẩ m n g viên t đại trận lỗ hổng bổ sung các ngươi có hay không nhìn qua cụ thể có bao nhiêu người đã lây dính phủ tiên tri độc nâng lên việc này kim đồng đào một lại có chút nghiêm túc nói tổ, lôi chỉ thâm viên đại trận mặc dù chỉ là phá một góc hơn nữa thời gian cũng không tính dài nhưng là phát ra phủ tiên tri độc lại là dị thường lợi hại nhuộm dần cường độ càng là không hề tầm thường tại đ ê m đ ạ i trận lỗ hổng bổ sung thời điểm lô i trì thâm viên bên ngoài ba trăm vạn g i ặ m phạm vi bên trong đã là trải rộng phủ tiên tri độc bị nhuộm dần sinh linh vô số kể đã chết tại phủ tiên tri độc nhuộm dần phía dưới sinh linh đã là hàng ngàn hàng vạn nếu không phải có lao tổ bàn cho đan dược ta cũng khó thoát phủ tiên tri độc nhuộm dần nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết chỉ sợ không quá ba ngày thời gian toàn bộ tây hoang đều sẽ bị phủ tiên tri độc nhuộm dần nghe được kim đồng đào nộp lời nói tuyệt thiên thông đều kinh ngạc đều đã kịp thời bổ cứu lại còn nghiêm tr lúc này mới bao lâu phủ tiên tri độc nguy hại vậy mà kinh khủng như vậy không quá ba ngày đã tiêu tán đi ra phủ tiên tri độc liền có thể bao phủ toàn bộ tây hoa sao loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra hơn nữa cũng không thể lợi dụng chuyện này đến kiếm tiền nhìn một chút chính mình bây giờ tích xúc hải lượng đế phẩm nguyên thạch nhưng là một cái cựu truyền tiên nguyên kim đan liền xem như tại hệ thống trong thương thành cũng muốn một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch một cái liền xem như dùng hắn hiện tại toàn bộ tích xúc tới mua cựu truyền tiên nguyên kim đan nhiều nhất cũng chỉ có thể mua mấy văn a i là căn bản không đủ dùng hệ thống có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn tây hoàng đã khuyết tán ra tới phủ tiên tri độc t ú c chủ tụ độc linh châu không chỉ có thể thu nạp phiêu tán ở trong thiên địa phủ tiên tri độc còn có thể đem nhuộm dần người thể nội phủ tiên tri độc cũng thu nạp đi ra cho nên t ú c chủ có thể mua sắm tụ độc linh châu hóa giải tây hoàng phủ tiên tri độc một cái tụ độc lanh chúa giá bán một trăm ước tiên phẩm nguyên thạch mong muốn hóa giải toàn bộ tây hoàng đã tiêu tán đi ra phủ tiên tri độc cần muốn mua bảy viên tụ độc linh châu lấy bắt đầu thất tinh hình thức bố trí tại tây hoàng cao trăm triệu không chỉ cần mười hai canh giờ liền có thể giải quyết vấn đề bất quá muốn đặc biệt chú ý chính là, sử dụng tụ độc linh châu. n g so, so sánh với hao phí càng nhiều nguyên thạch mua sắm cựu truyền tiên nguyên kim đan cùng nhìn xem phụ tiên tri độc bao phủ toàn bộ tây hoang thai họa càng nhiều sinh linh thậm chí liền vô nhai thánh địa cũng có thể trốn không thoát tuyệt thiên thông quyết định bất kể thù lao xuất ra bảy n tỷ đề phẩm nguyên thạch đến giải quyết tây hoang vấn đề không phải đợi đến chuyện càng thêm ác liệt chỉ sợ cũng phải bỏ ra càng lớn một cái giá lớn mới có thể giải quyết kim đồng chuyện này lao phu vẫn như cũ giao cho các ngươi đi giải quyết tuyệt thiên thông trực tiếp mua bảy viên tụ độc linh châu giao cho kim đồng đào n ộ t nhớ kỹ lấy bắt đầu thất tinh hình thức đem cái này bảy viên tụ độc linh châu bố trí tại tây hoàng cao trăm triệu không sau mười hai cách giờ chờ hóa giải tất cả phụ tiên tri độc về sau đem cái này bảy viên tụ độc linh châu thu hồi lại tụ độc linh châu lao tổ hạt châu này liền có thể hóa giải phụ tiên tri độc nhìn thấy tuyệt thiên thông lấy ra bảy viên đường tính trọn vẹn ba thước to lớn thủy tinh cầu Kim Đồng Đào n g ộ tại cùng Mặc Kỳ tuyệt thiên thông lần nữa kể một chút về sau kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân chính là mang theo bảy viên tụ độc linh châu lần nữa tiến về tây hoang một mươi hai canh giờ nhìn xem lúc này thiên thời tuyệt thiên thông không khỏi thở dài lại có một mươi hai canh giờ không phải liền là thiên địa hoàn cảnh hoàn thành thuế biến lúc sao thiên địa hoàn cảnh một khi thuế biến cái này một cái thế giới đem sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm những cái kia chín tầng tiên nguyên động phủ cùng tiên đạo tính quả mặc dù bán đi thời gian không dài nhưng là tại cái này một cái thế giới phía trên thật là ẩn giấu đi quá nhiều sống sót trên trăm vạn năm đ ỉ n h phong đại đế bằng vào những lao quái vật kia trên trăm vạn năm kinh khủng tích lũy một khi tiến vào chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện chỉ sợ đều là liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới cũng không biết có cái gì lao quái vật sẽ trong quãng thời gian này tại tiên nguyên động phủ bên trong đột phá tới chân tiên cảnh giới một khi thật có loại tình huống này đây chính là phi thường khủng bố t không được vừa nghĩ tới tình huống như vậy thật sẽ xuất hiện tuyệt thiên thông chính là không khỏi phát lên một loại cảm giác nguy cơ như thế xem ra lão phu nhất định phải đem tự thân phòng ngự lần nữa tăng lên một chút về phần thế nào tăng lên đưa tay giật một chút chính mình tiếp thân mặc thiên nguyên viễn giáp cái này bảo mệnh trang bị còn giống như có thể thăng cấp hơn nữa mặc vào cũng không tệ hệ thống lão phu trên thân món này đã có thể phòng ngự võ kỹ công kích lại có thể phòng ngự thần hồn công kích thiên nguyên viễn giáp còn có thể lại tăng cấp đúng không theo i giáp ê nguyên n nhuận x m hệ ư đ thống cấp làm hạ phẩm t nhắc nhở rơi xuống lúc này vốn là xuyên tạ tuyệt thiên thông trên người thiên nguyên nhuyễn giáp lại là tự động thoát ly thân thể của hắn sau đó giống như là tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng phía dưới lơ lửng phía trước không trung c h á n p h o n g ánh á n h m ạ c h quang chậm rãi thuế bị h i ể n trường hai trăm năm mươi lăm vi thánh thiên t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm vi thánh thiên tiên nguyên độc phủ xem như có thể lẩn tránh thiên đạo cảm ứng tu hành độc phủ tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục phía trên trên cơ bản bất kỳ một cái nào hơi có chút thực lực tông môn cùng thế lực thậm chí tán tu cường giả trở, đều sẽ mua sắm loại này độc phủ càng là nội tình thâm hậu thế lực càng là sẽ mua sắm loại kia tốt hơn tiên nguyên đ ộ phủ nhưng có chút bình thường thời điểm nhìn liền tương đối là ít nội dan không có danh tiếng gì thế lực bên trong ngẫu nhiên cũng là sẽ là một ít khiến người ngoài ý chuyện cũng tỉ như tây hoang một cái tên là thánh thiên môn tông môn bình thường thời điểm cái này một cái tông môn cũng liền bình thường cũng liền có như vậy ba lượng vị đại đế cảnh giới cường giả toa trấn tại đông đảo nắm giữ đại đế cảnh giới cường giả chấn giữ bên trong tông môn rất không đáng chú ý tựa như là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô số đại đế tông môn thế lực sơ s u ấ t tồn tại nhưng là bây giờ ai cũng không nghĩ tới chính là tại cái này bình thường căn bản không đáng chú ý thánh thiên môn bên trong Lại là s ớ m có c ư ờ n g giả c h cái n g tích mua một u a m tòa chín tầng tiên nguyên động phụ hơn nữa mua được cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ vẫn là an trí tại thánh thiên môn phía sau núi mấy ngàn trượng phía dưới, dưới nền đất càng thêm không có ai biết chính là ở đằng kia một tòa thánh thiên môn cường giả che giấu tung tích mua được chín tầng tiên nguyên động phụ bên trong lại là cất giấu trên trăm tên thánh thiên môn cường giả hơn nữa kia trên trăm tên thánh thiên môn cường giả đều đã tại cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ bên trong đột phá đến tiên tiếp cảnh giới như thế sâu không lường được đều tại t u y ế t minh lấy cái gì gọi là trong ngoài không đồng nhất cái gì gọi là sâu không lường được、Hồ. t i ê nhưng n g u phủ mà ngay tại kia một gã cường giả vừa dứt tiếng trong nháy mắt vào lúc này tiên nguyên động phủ bên trong tiên. ba n mươi nhiều tên cường giả đều là càng thêm kích động chín tầng tiên nguyên động phủ đây chính là phi thường cương đại trên cơ bản đại đa số cường giả đều chỉ có thể trở tại động phủ tầng thứ nhất tu luyện chỉ có một ít nội tình mạnh một điểm cường giả khả năng tại đột phá tới tiên kiếp cảnh giới về sau bước vào động phụ tầng thứ hai hưởng thụ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh tại bây giờ toàn bộ thánh thiên môn đã đột phá tới tiên kiếp cảnh giới cường giả bên trong chỉ có hơn ba mươi vị nội tình mạnh một chút cường giả tại đột phá tới tiên kiếp cảnh giới về sau bước vào động phụ tầng thứ hai còn lại đều còn tại lưu tại động phụ tầng thứ nhất nhưng là tại thánh thiên môn chúng nhiều cường giả bên trong lại là có một vị kinh khủng tồn tại sớm đã bước vào động phụ tầng thứ ba tu luyện mà kiêm ộ t người chính là thánh thiên môn xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên, thánh thiên môn xây tông mà thánh thiên môn xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên lại là một vị sống trọn vẹn chín mươi vạn năm lão quái vật chỉ có điều cái này một vị lão quái vật tại vô số cường giả xem ra sớm đã chết đi nhưng cũng không có mấy người biết được chính là thánh thiên môn cái này một vị xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên chẳng những không có chết đi hơn nữa bây giờ còn sống được thật tốt lúc này theo động phủ tầng thứ ba động tĩnh chuyển đến toàn bộ động phủ trong tầng thứ hai ba mươi nhiều tên cường giả đều là phi thường kích động đột phá lao tổ đây là lại đột phá có người thần tình kích động hưng phấn đến liền như chính mình đột phá như thế lao tổ lần này đột phá hẳn là tiên kiếp cảnh cựu trọng tiên hắn đến thực lực không biết rõ đã đã cường đại đến loại trình độ nào không đúng không đúng lại là có cường giả phản bác lao phu nhớ kỹ lao tổ đột phá tới tiên kiếp cảnh cựu trọng tiên đã là lần trước sự tình cho nên lần này lao tổ hẳn là đột phá tới tiên kiếp cảnh tầng m ộ ư ơ i lập tức lại có tóc trăng xóa sắc mặt hồng nhuận lao giả lắc đầu nhớ lầm các người đều nhớ lầm lao tổ đột phá nói tiên kiếp cảnh tầng m ộ ư ơ i đó mới là lần trước chuyện cho nên lao tổ lần này chính là đột phá tới tiên kiếp cảnh tầng m ư ơ i một cách đó không xa có gầy trơ cả xương thần xác mê mang cường giả nghi hoặc v à đầu thật là lao phu nhớ kỹ lao tổ lần trước giống như chính là đột phá tới tiên kiếp cảnh tầng mười một a động phủ tầng thứ ba một chỗ cao trăm trượng thác nước phía trước lơ lửng giữa không trung trên bồ đoàn hô một thân s à m trắng trường bào ra thân thân hình hơi mập sắc mặt hôn g n h u ậ n dâu tóc bạc trắng h i ể n thị do tiên phong đạo cốt phong phạm thánh tiên môn lao tổ vi thánh tiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí sảng khoái tinh thần sắc mặt thích thú không hưởng công lão hủ h n nút mấy chục vạn năm bây giờ rốt cục đột phá đến tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên theo bồ đoàn bên trên đứng dậy quanh thân tản ra một loại độc thuộc tại tiên đ vì thánh thiên đưa tay một v ố t sợi dâu thần thái tự nhiên tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên lão hủ bây giờ thành tựu hẳn là dẫn trước khắp cả lớn lục vạn thiên cường giả cho nên bây giờ chỉ đợi thiên địa thuế biến hoàn thành lão hủ liền có thể lấy mạnh nhất dáng vẻ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của thế nhân chỉ là đáng tiếc lập tức vì thánh thiên lại là thở dài nói đáng tiếc đạt được cái này tiên nguyên động phụ thời gian vẫn là quá ngắn v ằ n g không mà nói nếu là có đầy đủ thời gian dài lão hủ còn có thể dẫn trước ngàn vạn cường giả trước đó bước vào chân tiên cảnh giới nhưng nếu là có thể đạt được một chút mặt khác cơ duyên có lẽ lao hủ cũng có thể lấy hung hăng dáng vẻ dẫn trước ngàn vạn cường giá trước đó chỉ là loại kia cơ duyên đúng là khó gặp càng là khó gặp a nhưng vào đúng lúc này vị thánh tiên mi tâm c h ố lại là có màu vàng kim nhàn nhà tấn ký lấp lóe tùy theo liền để hắn vui mừng lên Tây hoang trên bầu trời, xuất hiện 7 viên thần bí Linh Châu. thánh tiên tiện tay vung lên, tại trước trùng, một tranh. tây trăm trượng trên không trùng, vậy mà xuất hiện viên đường kính trọn vẹn to lớn Linh Châu. vậy hoang hiện Linh hắn không chính hiện phủ phía hoang không bao địa viên vung lên, người lên Vóng đêm bầu bí bức Vi dưới, đại là mà dạng n à y một cái hình tượng là vi thánh thiên lưu tại động phủ bên ngoài đại đế phân thân cho hắn chuyển đến nhìn thấy một màn trước mắt vi thánh thiên hai mắt đều là tỏa sáng bây giờ hắn đã là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi tứ chi ngũ tạng thiên đình trung đình đan đ i ể n m ộ ư ơ i hai chỗ đều đã dung hợp tiên đạo minh văn cho nên có nhiều thứ như thế nào trong mắt hắn tự nhiên cũng là có thể phân biệt mạnh cùng yếu như thế trí bảo còn có thể thu nạp giữa thiên điệu nào đó chút lực lượng vi thánh tiên h đã là thần tình kích động nếu là lao hủ đạt được thứ nhất, nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá tới tiên đạo cảnh giới thật là bây giờ thiên đ i ệ hoàn cảnh vì thánh tiên mặc dù không thể thông qua đại đế phân thân truyền đến tin tức trăm phần trăm nhìn thấu bản chất nhưng lúc này cũng có thể nhìn thấy đa số lập tức chính là càng thêm vui mừng mười hai canh giờ ha ha ha ha. nhiều nhất lại có mười hai canh giờ thời gian này phương tiên đ ị a tất nhiên hoàn thành thuế biến đến lúc đó lão hủ cho dù là lấy tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên tu vi hiện thân cũng sẽ không còn gặp thiên đạo chế tài chương hai trăm năm mươi sáu chân chính xuất thủ cứu chúng ta là tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ chương hai trăm năm mươi sáu chân chính xuất thủ cứu chúng ta là tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ phủ tiên tri độc đáng sợ đến cớ nào v vẹn ẹ vẹn giới giới tự tựa như bây giờ theo lôi trì thâm viên đại trận một góc vỡ vụn dù là vẹn vẹn không đến hai canh giờ đại trận kia vỡ vụn địa phương đã bị bổ sung nhưng là từ lôi trì thâm viên bên trong tiêu tán đi ra phủ tiên tri độc lại là sớm đã nhuộm dần tây hoang vô số sinh linh hơn nữa viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng là kia phủ tiên tri độc truyền bá cùng nhuộm dần tốc độ quả thực là phi thường kinh người ngắn ngủi không đến ba canh giờ khoảng cách lôi trì thâm viên tương đối gần một chút phạm vi bên trong chính là có khó có thể dùng tính toán sinh linh bị lôi trì thâm viên bên trong tiêu tán đi ra phủ tiên tri độc cho nhuộm dần tử vong ở đằng k i a phủ tiên tri độc giữa sinh linh càng là đang nhanh chóng gia tăng một loại tuyệt vọng cùng khủng hoảng dần dần tại toàn bộ tây hoang lan tràn vô số cường giả đều biết không quá ba ngày thời gian toàn bộ tây hoang đều đem bao phủ tại phủ tiên tri độc xâm nhiễm cùng khuyết tán bên trong đến lúc đó toàn bộ tây hoang chỉ sợ khắp nơi có thể thấy được đều là chết thảm tại phủ tiên tri độc dưới sinh linh nếu là không chiếm được giải quyết toàn bộ tây hoang hoặc đem hóa thành luyện ngục mà phủ tiên tri độc cũng sẽ khuyết tán ra tây hoang lan tràn hướng toàn bộ h u y ề n dương đại lục mỗi một cái góc nhưng mà ngay tại vô số tây hoang cường giả chuẩn bị thoát đi ngay tại vô số tây hoang cường giả cảm thấy càng thêm mãnh liệt khủng hoảng cùng tuyệt vọng thời điểm tới gần hoang hữu lúc tây hoang trên bầu trời lại là xuất hiện bảy viên ngôi sao to lớn không đây không phải là bảy ngôi sao mà là bảy viên to lớn viên cầu kia bảy viên to lớn thủy tinh viên cầu lấy bắt đầu thất tinh hình thức phân bố tại tây hoang trên bầu trời dường như có ý nào đó mới đầu chúng nhiều cường giả đều là hiếu kỳ từ từ có người phát hiện ở đằng k i a bảy viên to lớn thủy tinh cầu chỗ d ư ớ i k h ô n g t r ú n g vốn đã dần dần lan tràn phủ tiên tri độc lại là đang trở nên mỏng manh k i a bảy viên đông nhiên xuất hiện tại tây hoang trên bầu trời hiện lên bắt đầu thất tinh hình thức phân bố to lớn thủy tinh cầu đang thu nạp tỏ khắp tại tây hoang giữa thiên địa phủ tiên tri độc phát hiện này tin tức này trong khoảnh khắc chính là bị chuyển ra vô số vốn đã bị phủ tiên tri độc xâm nhiễm tri điệu đám người cuối cùng từ tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng thấy được hy vọng hơn nữa ở đằng tia bảy viên to lớn thủy tinh cầu nào đó loại lực lượng thần bí phía dưới Có như thế theo thời gian trôi qua toàn bộ tây hoang giữa thiên địa nguyên bản nhường vô số cường giả đều sợ hay trốn chạy phủ tiên tri độc đều tại từ từ giảm bớt vô số tây hoang cường giả cũng từ từ không còn như vậy khủng hoảng giảm bớt thật yếu bớt tây hoang nào đó một tòa cự đại trong thành trì có mắt q u ầ n thâm tinh thần không phân chấn cường giả thử nghiệm bay lên không trung nhất thời chính là nhịn không được kinh hô lên thật yếu bớt nơi đây không trúng tỏ khắp phủ tiên tri độc đã so với lúc trước giảm b ấ t ít ra tám thành nơi này phủ tiên tri độc đã không đủ để uy hiếp được chúng ta lại có mấy canh giờ không chỉ là giữa thiên địa phiêu tán phủ tiên tri độc liền ngay cả chúng ta thể nội lưu lại phủ tiên tri độc khẳng định cũng biết hoàn toàn biến mất nghe được kia một gã cường giả lời nói có mặt khác cường giả cũng là bay ra khỏi thành ao chỗ không trung ha, ha ha quả nhiên quả nhiên kia một gã cường giả cũng là nhịn không được hô to thiên phụ hộ chúng ta thiên phụ hộ chúng ta a vốn cho rằng trốn không thoát lại là không hề nghĩ tới lại là trên trời rơi xuống thần châu hấp thu phủ tiên tri độc đem chúng ta cứu vãn tại trong nước sôi lửa bỏng thật sự là thiên phụ hộ chúng ta a cách đó không xa có tuổi cường giả thở dài cái gì thiên phụ hộ la o hủ thật là thấy rất rõ ràng kiên một gã tuổi già cường giả chỉ vào thành trì ở ngoài ngàn dặm viên kia nhìn liền giống như là một ngôi sao linh châu nói rằng kiên một cái thần châu cũng không phải là trên trời rơi xuống mà là bị một đầu h ắ c kỳ lân bố trí ở đằng kia trên không trung cho nên đã cứu chúng ta cũng không phải là thợ t i ê n mà là có khác cao nhân có người nhất thời t r ấ n kinh k i a m ộ t cái thần châu lại là bị một đầu hắc kỳ lân bố trí giống là nghĩ đến cái gì người kia theo sự khiếp sợ hắc kỳ lân chờ một chút chẳng lẽ là vô nhai thánh địa kia một đầu mặc kỳ lân đối vừa nói như vậy k i a m ộ t gã tuổi giả cường giả cũng là bừng tỉnh hiệu ra không tệ lao hủ liền nói kia hắc kỳ lân thế nào khá quen thì ra cái kia chính là vô nhai thánh địa mặc kỳ lân a cho nên là vô nhai thánh địa gia thánh nhân xuất thủ cứu chúng ta a không đúng không đúng lại là có cường giả lập tức phản bác k i ê một cái thần châu tuy là vô nhai thánh địa mặc kỳ lân bố trí nhưng xuất thủ cứu chúng ta hẳn không phải là vô nhai thánh địa cừng d i người kia lập tức nói rằng bởi vì tại bản t ò a trở về cái này một tòa thành trì trước đó liền từng nhìn thấy bên ngoài ba vạn dặm một tòa cự đại dây núi không trung cũng có dạng này một cái thần châu bị bố trí trên không trung nhưng là bố trí kia một cái thần châu cũng không phải là vô nhai thánh địa mặc kỳ l ầ n mà là trung hoang vô song đế tông kim đồng đảo một cho nên kết quả đã rất rõ ràng chân chính xuất thủ cứu chúng ta là tuyệt thị nhất tộc phía sau vị kia lao tổ cũng chính là nam hoang thông thiên thần điện vị kia tuyệt đại sư trong khoảnh khắc các loại tin tức cùng n ô n luận một truyền rất nhiều còn đang kinh hỷ thương thiên chiếu cố đám người cũng rốt cuộc minh bạch cứu được bọn hắn cũng không phải là thừa thiên mà là tuyệt thị nhất tộc phía sau lao tổ lần này có chút tây hoang cường giả đều phát hiện một vấn đề tuyệt thị nhất tộc phía sau vị kia lao tổ mặc dù t h ă n g tài mặc dù tàn bạo cùng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng là tại đại nghĩa trước mặt cũng biết nghĩa vô phản cố ra tay giải cứu thương sinh chỉ là lúc trước mọi người nhìn thấy vị kia tuyệt đại sư từ đầu đến cuối chỉ có một mặt mà thôi mà cái này m à khác vị kia tuyệt đại sư căn bản sẽ không cố ý làm ra cho người nhìn thời gian ngay tại bây giờ tây hoang vô số cường giả ngôn chuyển bên trong nhanh chóng trôi qua ba cánh giờ sáu cánh giờ chín cánh giờ theo thời gian trôi qua tây hoang giữa thiên địa phiêu tán phủ tiên tri độc cùng vô số bị nhuộm dần người thể nội phủ tiên tri độc đều đã còn thừa không có mấy hơn nữa bây giờ không chỉ là tây hoang mà là toàn bộ huyền dương đại lục đám người đều phát hiện kiêm một loại đem toàn bộ huyền dương đại lục bao phủ dài đến một tháng lâu mênh mông xương trắng hôm nay vậy mà tại tiêu tán mà theo kia m ê n mông xương trắng dần dần tiêu tán toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được này phương tiên địa ở giữa hoàn cảnh dường như đích thật là biến không giống như vậy hơn nữa theo kêu một loại minh mông xương trắng dần dần tiêu tán về sau bây giờ huyền dương đại lục trên bầu trời lại là hiện lên một chút t ử sắc m â y m ù dường như t ử sắc m â y m ù nhưng nhưng không giống lắm Trưng mắt ta trưng ngươi ngươi vàng, nhà vàng, nhà 257, 257, mà mắt mà hắc, hắc. vậy vậy so so ta đều đều bởi vì có người chú ý tới những cái kêu phiêu tán tại thiên không t ử sắc sương mù càng giống là thiên không phía trên g á n g lâm mà đến một loại nào đó lực lượng mà kêu một loại sức mạnh bây giờ đang theo minh mông xương trắng tiêu tán dần dần dung hợp tại vùng thế giới này ở giữa Đồng thời, c ò ngay có cái c một à n thêm đ sau đó minh ngông ạ c c h xương trắng còn chưa hoàn toàn tiêu tán tại tất cả cường giả cũng không nghĩ tới dưới tình huống bây giờ xuất hiện tại h u y ề n dương đại lục thiên không phía trên những cái kia ngôi sao màu tím lại là hàng hạ một đạo đạo tử quang bảy vây dưới bầu trời mỗi một khoảng ngôi sao màu tím vẩy xuống tử quang đều trọn vẹn bao trùm ngàn vạn dằm phạm vi đại lục cư ơ n g vực mà 9981 khoảng ngôi sao màu tím vẩy xuống tử quang vừa vặn bao trùm toàn bộ huyền dương đại lục mỗi một cái góc nhất thời toàn bộ huyền dương đại lục đều là bao phủ ở đằng kia một loại đ ố n g nhiên bậy vây mà đến từ dưới ánh sáng thật thần kỳ ở đằng kia một loại đ ố n g nhiên g á n g lâm mà đến t ừ quang bao phủ phía dưới có đại đế cảnh giới cường g i ả c h ấ n kinh phát hiện tại cái này một loại sức mạnh bao phủ p h í a dưới bản đế cảm giác cả người đều biến dễ dàng rất nhiều hơn nữa và anh theo trong g lúc nhất thời toàn bộ huyện dương đại lục phía trên mỗi một chỗ mỗi một cái góc toàn bộ sinh linh đều là phi thường ngạc nhiên bởi vì theo kêu một loại tử quang vẩy xuống cùng bao phủ bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục ước vạn sinh linh đều rõ ràng cảm giác được bọn hắn tự thân tu vi áp chế đã không còn như là trước đó cường đại như vậy mong muốn b ộ t phá đã kinh biến đến mức vô cùng dễ dàng hơn nữa bây giờ tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên vô số cường giả đều bởi vì vì thiên địa hoàn cảnh thuế biến có cảnh giới nhất định b ộ t phá theo thiên khung phía trên chín chín t á m mươi một khỏa ngôi sao màu tím biến mất theo bao phủ toàn bộ huyền dương đại lục tử quang tán đi huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh rốt cục tại hôm nay hoàn thành thuế biến đông hoang một cái nào đó bên trong tâm môn có cường giả bị người theo nào đó một tòa tiên nguyên động phủ bên trong đá ra thiên địa hoàn cảnh hẳn là hoàn thành t h về biến nhưng vẫn là n g ư ờ i đi ra ngoài trước nghiệm chứng một chút không lao tổ ta như vậy sẽ bị xét đánh chết ta bị đá ra tiên nguyên động phủ cường giả kinh hãi thân xác đều là kinh hãi nếu là phán đoán sai lầm lấy hắn hiện tại tiên kiếp cảnh nhị trọng thiên tu vi khẳng định sẽ bị thiên đạo chế tài khẳng định là sẽ bị thiên đạo lôi kếp i chém thành t ạ t bã nhưng là tại bị đá ra tiên nguyên động phủ về sau trong tưởng tượng thiên đạo lôi kếp cũng không có g á n g lâm ngược lại khi một gã cường giả đã tiên kiếp cảnh nhị trọng thiên tu vi lập giữa thiên đ i ệ vậy mà so với lúc t r ư ớ c đã thánh nhân cảnh giới lập ở giữa thiên địa đều muốn càng thêm nhẹ n h õ n không nhận bất kỳ áp chế thiên đạo lôi k i ế p không có g á n g lâm ta không có bị đánh h a ha ha ha ha ta không có bị đánh kia một gã bị đá ra tiên nguyên động phủ cường giả lập tức phát ra cười to ha ha ha thành thành thiên địa hoàn cảnh đã thuế biến lao tổ thiên địa hoàn cảnh đã hoàn thành thuế biến bắc hoang một tòa cự đại d i y em n ú i phía dưới một cái nào đó bên trong tâm môn một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ tầng thứ nhất xuất khẩu về sau có một gã thân mặt trưởng bảo màu đen gầy gò lao đầu thăm dò tính đem đầu dỗi g a tiên nguyên động phủ sau đó dội ra một cái tay lại đưa ra một cái chân từ từ thân s ắ c ngạc nhiên mừng rỡ làm thân thể đã là hoàn toàn đi ra tiên nguyên độc phủ thành thiên địa hoàn cảnh thật hoàn thành thuế biến cảm thụ được lúc này cường đại thiên địa hoàn cảnh k i a m ộ t gã g ầ y gò lao trên đầu người khí thế rung động trực tiếp hiện ra tự thân tiên kiếp cảnh thất trọng tiên h tu vi từ nay về sau phương này thiên đạo sẽ không còn chấn áp tiên đạo cường giả sinh ra mà lão hủ chắc chắn chấm dứt bá giá vẻ dẫn đầu tông môn đi về phía h u hoàng vừa dứt tiếng lúc ở đằng tiêm ộ t gã gậy gò lao đầu trong tay lơ lửng là một cái giá trị một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch ngũ phẩm tiên đạo tinh quả lão hủ mặc dù bất tài nhưng cũng bằng vào tự thân tích lũy đột phá đến tiên kiếp cảnh thất trọng tiên bây giờ chỉ cần luyện hóa cái này một cái ngũ phẩm tiên đạo tinh quả tương lai lão hủ nhất định có thể tranh một chuyến kia cái gọi là tiên đạo đại năng chi vị đem trong tay tiên đạo tinh quả nuốt vào trong bụng g ầ y gò lao đầu một lần nữa quay trở về tiên nguyên động phủ bên trong bây giờ h u y ề n dương đại lục tiên điệu hoàn cảnh đích thật là hoàn thành thuế biến nhưng là tu luyện chuyện này lại là tiên nguyên động phủ bên trong là tốt nhất tây hoang mắt thấy cũng nhanh muốn tới mười hai canh giờ thời gian kim đồng đào nộp cùng h ặ c kỳ lân đều là vội vàng quay trở về tây hoang ha ha ha ha, thoải mái quả thực là quá sung sướng cùng kim đồng đào n một chạm mặt mặc kỳ lân chính là thần sắc thoải mái tựa như là nhặt được bảo như thế cao hứng t h ế thế kim đồng đào n một vội vàng hỏi thế nào chiến quả như thế nào mặc kỳ lân lập tức kêu căng ta tự thân xuất mã chiến quả tự nhiên không cần hoài nghi luyện đan sư công hội tổng bộ trận pháp sư công hội tổng bộ còn có huyền thiên thương hội tổng bộ cùng một cái kia tên là phúc hải tông ta riêng phần mình bán cho bọn hắn một cái tiên đạo phá cảnh kim đan mặc kỳ lân nâng lên một cái móng ướt dội ra một đầu sâm bạch giống như hàn quang dao găm n ó n g tay hơn nữa mỗi một mai tiên đạo phá cảnh kim đan đều là lấy một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch giá tiền bán đi b u ồ n c ư ờ i là ha ha ha ha mặc kỳ lân trực tiếp c ư ờ i nói luyện ký sư công hội tổng bộ những người kia mặt đều tái rồi bởi vì lúc trước hao phí một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch lần này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mai từng mai tiên đạo phá cảnh kim đan rơi vào trong tay người khác liên bọn hắn như thế ai nhìn xem đều nghẹn mà chết lập tức mặc kỳ lân nhìn xem kim đồng đào n g ộ t hỏi đ ú n g rồi ngươi kia mấy cái tiên đạo phá cảnh đàn bán đi sao cắt đây còn phải nói kim đồng đào một nói rằng dựa theo nguyên kế hoạch bản tôn cho lam h u y n đưa một cái còn lại ba cái đều bán cho đông h o a n g tương đối có thực lực bà cái tô n g môn hơn nữa mỗi một mai tiên đạo phá cảnh kim đan bà tôn đều là lấy một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch bán đi nghe nói như thế mặc kỳ lân lúc này vừa trứng mắt ta đi kim đồng ngươi nha vậy mà sò、so、ta đều hắc hắc sao kim đồng đào ngột lơ l ế n một cái tiên đạo phá cảnh đan liền có thể n h ư ờ n g một vị tiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới chân tiên cảnh giới đây chính là đáng giá hơn chương hai trăm năm mươi tám tước đoạt tụ độc linh châu chương hai trăm năm mươi tám t ư ớ p đoạt tụ độc linh châu đáng giá hơn mặc kỳ lân lúc này một cái lấy mắt lời này Cũng chỉ c sau y n dương đó ạ i người lục mấy m này ớ、so、sợ hãi than một chút bây giờ huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh vậy mà thật thuế biến về sau mặc kỳ lân mới nhìn hướng xa xa một cái tụ độc linh châu nói rằng còn có nửa canh giờ liền có thể đem những này tụ độc linh châu thu hồi đi cho lão tổ g i a o nội đến lúc đó ta liền có thời gian xung kích chân tiên cảnh giới kim đồng đ à o một cũng là gật đầu hơn nữa có thở dài vốn cho là mong muốn đột phá tới chân tiên cảnh giới ít nhất phải chờ trở, trở về tiên vực về sau thật là ai có thể nghĩ tới bây giờ chúng ta mấy cái này chỉ xứng trông coi dược đ i ể n g i a hỏa vậy mà lại ở phía này dược đ i ể n chi ở bên trong lấy được cái này thật lớn thành cứu ngươi nói nếu là đến lúc đó chúng ta trợ giút tiên vực cường giả hai thuốc lương tâm có thể hay không đau như ta nghe nói như thế mặc kỳ lân lập tức cười to ha ha ha kim đồng ngươi là muốn cười chết ta sao đều như vậy ngươi còn nghĩ trợ giúp tiên vực cường giả h á i thuốc ta cứ như vậy nói cho ngươi à tại tiên vực cường giả trong mắt chúng ta bây giờ rằng này đã là phản bội tiên vực cho nên đến lúc đó đừng nói trợ giúp tiên vực cường giả h á i thuốc chỉ sợ những cái kia tiên vực cường giả lần nữa giáng lâm cái thứ nhất bị hái chính là chúng ta Ai? sao Kim dài, lại biết, không Đồng đào ngột thở dài, đạo ngột như vậy, bản tôn sao lại không biết, nhưng là bản tôn chủ nhân, nàng hẳn là thở chủ lý vậy, Mặc kỳ lân còn muốn t r e o trọ c kim đồng đào n ộ t nhưng l à đống nhiên ở giữa nó lại là chừng to mắt nhìn xem tại chỗ rất xa một cái tụ độc linh châu phương hướng không tốt kia là có người muốn c ư ớ p đoạt linh châu lúc này tây hoang tới gần lôi trì thâm viên gần nhất kia một cái tụ độc linh châu d ư ớ i không trung mặc kỳ lân nhìn thấy chính là có một vị cường giả đang đang bay lên không trung vậy mà là đang thi triển thủ đoạn mong muốn c ư ớ p đoạt kia một cái tụ độc linh châu hừ muốn chết kim đồng đào n ộ t một bước vượt ngang trăm vạn dặm hư không dám can đạm cấp đoạt tụ độc linh châu xử lý hắn không tốt kim đồng bên kia cũng có người muốn cấp đoạt tụ độc linh châu mặc kỳ lân kinh hô t á i khởi bởi vì mặt khác một chỗ cách cách chúng nó rất xa một cái phương hướng vậy mà cũng có người muốn c ư ớ p đoạt tụ độc linh châu thách ra đi ngươi bắt lấy cái kia cái này một cái giao cho ta kim đồng đào một không có dừng lại mà là tiếp tục hướng phía lôi chỉ thâm viên phương hướng kia một cái tụ độc linh châu tiến đến nhưng vào đúng lúc này tình huống biến càng thêm không xong bởi vì lúc này kia hiện lên bắt đầu thất tinh phân bố tại tây h o à n g trên bầu trời bảy viên tụ độc linh châu vị trí đều có một ít đột phá tới tiên tiếp cảnh giới cường giả mong muốn cấp đoạt kia từng mai từng mai tụ độc linh châu hơn nữa rất nhiều đã đột phá tới tiên tiếp cảnh giới cường giả đều là lấy tự thân tiên đạo nguyên lực ngưng tụ trở thành mặt nạ hoàn toàn đem dung mạo của mình che giấu ghê tởm thật sự là ghê tởm các ngươi sâu kiến đã như vậy thì nên trách không được bản tôn đại khai sát giới tây hoang không trung mặc kỳ lân gào thét thuyền như lôi đình chấn động hư không chỉ thấy nó đặt chân ở dưới bầu trời dưới chân hiện hiện kinh khủng tiên đạo phú văn mà mặc kỳ lân tự thân lúc này càng là toàn thân chán phóng như là ngọn lửa màu đen khí tức khủng bố dám can đảm không nhìn cảnh cáo cấp đoạt tụ độc linh châu các ngươi sâu kiến nhận lấy cái chết vừa dứt tiếng lúc này ở mặc kỳ lân trên thân chính là có từng đạo như là ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành kinh khủng công kích hướng phía nơi xa những cái kia mong muốn cướp đoạt tụ độc linh châu cường giả công kích mà đi tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt ngàn v à n dặm ừ bây giờ bản t ọ a đã là tiên kiếp cảnh giới chỉ bằng ngươi cái này a giờ phút này khoảng cách mặc kỳ lân gần nhất chỗ cũng chính là bắt đầu thất tinh trận vị cửa lớn vị trí một gã tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giả nhìn thấy đánh tới công kích liền là muốn thi triển mạnh đại thủ đoạn hóa giải kia đánh tới công kích hơn nữa con vô cùng kiêu ngạo cho là mình bây giờ đã là tiên kiếp cảnh tam trọng thiên tu vi đã vô cùng cường đại. Nhưng mà, ngay sau đó một đạo kêu thảm kia một gã tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giả lại là ở đằng kia một đạo tựa như ngọn lửa màu đen công kích phía dưới hồi phi yên diệt cái gì bắt đầu thất tinh trận vị lộc tồn chỗ phương hướng lúc này chính là có cường giả kinh hãi không tốt kia một đầu hắc kỳ lần quá mạnh chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ nếu không căn bản không thể ngăn hạ công kích của nó trong lúc nhất thời t ạ i nhìn thấy cửa lớn trận vị vị trí vị kia tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giả hồi phi yên diệt kia từng cái mong muốn cướp đoạt tụ độc linh châu cường giả lúc này mới phát hiện kia một đầu hắc kỳ lần thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn c lập tức tại vô số tựa như ngọn lửa màu đen nhanh chóng đánh tới địa phương nguyên một đám mong muốn cướp đoạn tụ độc linh châu cường giả đều là liên thủ thi triển công kích cùng hậu thuẫn phanh phanh phanh a không sao làm sao lại nhưng mà ở đằng kia chút biển như mũi tên nhanh chóng như là ngọn lửa màu đen kinh khủng công kích phía dưới những cường giả kia thủ đoạn cùng phòng ngự đều là không chịu nổi một kích bọn hắn mạnh nhất bất quá tiên k i ế p cảnh tam trọng thiên tu vi mà ra tay mặc kỳ lân có thể là tương đối tại tiên tiếp cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc hai người ở giữa lấy trứng trọi đá một bầy kiến hôi giống như tiên kiếp cảnh m à t h ô i mong muốn tại tiên kiếp cảnh đại viên mãn mặc kỳ lân trước mặt c ư ớ p đoạt tụ độc linh châu hoàn toàn liền là muốn chết ừ tiên kiếp cảnh đại viên mãn cường giả yêu t ộ c lại như thế nào nhưng mà ngay tại buộc phát kinh khủng công kích trong nháy mắt gạt bỏ mười mấy tên mong muốn c ư ớ p đoạt từng mai từng mai tụ độc linh châu sâu tiến về sau lúc này tại b ắ c đầu thất tinh trận v ị liêm trinh vị trí lại là có một gã một thân sám t r ắ n g trường bảo gia thân thân hình hơi mập hiển thị rõ tiên phong đạo cốt pháo phạm lại là đồng dạng lấy tự thân tiên đạo nguyên lực che chắn dung mạo cường giả hiện thân đồng thời, Vẫn ngưng bàn lớn là trực tiếp ngưng tụ một bàn tay lớn đem tiêm một, một cái tụ độc linh châu cầm nã tiêm một gã cường giả càng là trực tiếp sẽ rách hư không trốn chạy rời đi ghê tởm đáng chết tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên lão thất phu lại là một vị tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên lão thất phu nhìn thấy liêm trinh t r ậ n v ị vị trí tụ độc linh châu bị đoạt đi mặc kỳ lân càng là phẫn nộ tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả làm tập kích bất ngờ nó khó lòng phòng bị a ha ha ha, ha. tiên kiếp cảnh đại viên mãn kim đồng đ à o n ộ t lại như thế nào bản tọa mong muốn cái này một cái linh châu ngươi có thể làm gì được ta lúc này bắt đầu thất tinh trận vị phá quân vị trí cũng chính là cách lôi chỉ thâm n g u y ê n gần nhất kia một chỗ vậy mà lại là chuyển đến một đạo tùy tiện cười to bang kia một gã cường giả thi triển thủ đoạn sau lưng hiện ra một mảnh kim quan trợ hiện dị tượng sau đó kia một gã cường giả càng là ngưng tụ mấy trăm trôi mười trượng to lớn kim sắc c ử kiếm tựa như mưa kiếm hướng phía kim đồng đảo nộp bao phủ tới tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên kia một gã cường giả vậy mà cũng là một vị tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả gây thởm tụ độc linh châu bị cướp đi ngăn lại những cái kia kim sắc c ử kiếm công kích kim đồng đào nộp trước mắt kia một g ã tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cùng phá quân trận vị vị trí kia một cái tụ độc linh châu đều đã không thấy cảm tạ thật to nhóm tặng tiểu lễ vật thương c á c ngựa ỷ trường hai trăm năm mươi chín lao phu nếu là không thu chẳng phải là không n ể mặt mũi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín lao phu nếu là không thu chẳng phải là không n ể mặt mũi lao tổ là chúng ta làm việc bất lợi để cho người ta cướp đi hai cái tụ độc linh châu lao tổ ngươi liền trừng phạt chúng ta a nam hoàng đại sở sân mạch lúc này mặc kỳ l ầ n cùng kim đồng đảo n ộ t đều là có chút h o ả n g đồng thời cũng là cảm thấy xấu hổ bọn chúng thật là tiên kiếp cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc nhưng lại là để cho người ta cướp đi hai cái tụ độc linh châu đây quả thực là một loại xỉ nụ mặc dù à đem bảy viên tụ độc linh châu phân tán tại tây hoang lẫn nhau ở giữa khoảng cách quả thật có chút xa đối mặt người đánh lén nắm giữ tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bọn chúng xác thực là rất khó bận tâm tà hữu nhưng thất bại chính là thất bại khoảng cách quá xa không kịp bỗng nhiên xuất hiện tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả làm tập kích bất ngờ c kim à đồng đào một phạt phạt ta, ta trực tiếp đem ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên lực không gian đưa tới tuyệt thiên thông trước mặt lão tổ ta biết cái này khu khu ba trăm sáu mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch căn bản đền bù không được hai cái kia tụ độc linh châu tổ thất nhưng kim đồng đào n một lập tức nhìn về phía một bên mặc kỳ lân nhưng là lão tổ mặc kỳ lân nơi này còn có bốn trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch nó khẳng định cũng biết giống như ta hiến cho lão tổ hy vọng chúng ta dâng lên cái này bảy trăm sáu mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch có thể làm cho lão tổ tổn thất của người tận lực nhỏ một chút giờ phút này mặc kỳ lân mặt đều đen nội tâm càng là một vạn đầu cái kia ngựa lao nhanh m à qua tại cố nén tức giận nhìn thoáng qua kim đồng đào n một về sau tranh thủ thời gian nâng lên hai cái móng vuốt dâng lên bốn cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay nguyên lực không gian lao tổ kim đồng nói đúng lần này là chúng ta làm việc bất lợi cái này bảy trăm sáu mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch hy vọng có thể nhường lao tổ tổ n thất của người nhỏ một chút. trên ghế xích đu v i ệ t thiên thông đứng dậy coi như vậy đi lần này bị người cướp đi hai cái tụ độc linh châu nói cho cùng trên bản chất cũng không phải là lỗi của các ngươi dù sao lão phu cũng không ngờ rằng vậy mà lại có tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bỗng nhiên hiện thân cướp đoạn làm tập kích bất ngờ dương đông k á c h tây thậm chí là lấy tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thực lực bộ phát công kích cùng các ngươi ngạch bính vậy cũng là tại kế hoạch của bọn h ắ n bên trong các ngươi có thể bảo vệ năm mai tụ độc linh châu cũng coi là không tệ đem năm mai tụ độc linh châu thu nhập hệ thống không gian tuyệt thiên thông ánh một cái nhất n phẩm a tiên đạo phá cảnh kim đàn hệ thống thương thành giá bán một vạn tiên phẩm nguyên thạch cũng chính là tương đương với một trăm ước đế phẩm nguyên thạch vì phát triển lâu dài tuyệt thiên thông dự định bán giá cả là một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch cũng chính là một nghìn ước đế phẩm nguyên thạch nhưng là hiện tại kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân hai người này xem ra lại là đi đem có chút thế lực cường giả cho hố cho nên xem ra sau này có cái gì muốn ban t h ư ở n g cho hai người này đều không thể cho thêm không phải bị bọn hắn đi thêm hố một số người đây chẳng phải là ảnh hưởng những người kia phát triển cùng m ạ n h lên lập tức liền để người ta hao t r ọ n g người ta thế nào tiếp tục sáng tạo càng nhiều t à i phú còn có những cường giả kia chỉ cần không phải định nhân tương lai đều là đối kháng tiên vực lực lượng đều là có to lớn giá trị cho nên chỉ cần không phải địch nhân liền không nên ảnh hưởng bọn hắn phát triển đương nhiên như là địch nhân lời nói kia liền trực tiếp d i ệ t chưa lại nhiều tư nguyên hơn đến bồi dưỡng những cường giả khác cùng thế lực càng có trợ lực giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông đưa chúng nó thật vất vả mới kiếm được nguyên thạch lấy đi mặc kỳ lân cùng kim đồng đào nội tâm đều là nhỏ máu lao tổ kỳ thật ngươi có thể không cho mặt nhưng bọn chúng không dám nói a đi đã chuyện đều đã dặn này vậy trong này liền không có các ngươi chuyện gì tuyệt thiên thông thua tay nói đều riêng phần mình trở về đi thiên địa hoàn cảnh đã thuế biến các ngươi trở về chuẩn bị đột phá tới chân tiên cảnh giới thật tốt bảo hộ tốt lao phu những cái kia hậu bối ai đúng rồi tuyệt thiên thông dừng một chút trực tiếp tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm chân tiên cảnh giới cường giả tu luyện cần đ a n dược tiên đạo nguyên lực kim đan tiên đạo cảnh giới cường giả tu luyện tốt nhất phụ trợ đ a n dược tiên đạo nguyên lực kim đan chia làm thật tiên nguyên lực kim đan tiên vương nguyên lực kim đan tiên quân nguyên lực kim đan tiên tôn nguyên lực kim đan cùng tiên đế nguyên lực kim đan một cái thật tiên nguyên lực kim đan giá bán một ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch tiên đạo tư chất hạ đàng người một cái thật tiên nguyên lực kim đan có thể phá nhất trọng tiên tiên tiểu cảnh giới tiên đạo tư chất một cái thật tiên nguyên lực kim đan có thể phá l ư ợ n g trọng thiên tiểu cảnh giới tiên đạo tư chất thượng đảng người một cái thật tiên nguyên lực kim đan có thể phá tam trọng thiên tiểu cảnh giới một cái tiên vương nguyên lực kim đan nhìn thấy hệ thống cung cấp tin tức tuyệt thiên thông đại hỷ lần này tiên đạo cảnh giới bên trong phá đại cảnh giới đ a n dược có phụ trợ các cấp độ tiên đạo cảnh giới cường giả tu luyện đan dược cũng có lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp mua chín cái thật tiên nguyên lực kim đan lào phu nơi này có chín cái thật tiên nguyên lực kim đan hai người các người còn có vô song đế tông lam huyền mỗi cái điểm ba cái nhớ kỹ lần này các ngươi nếu là còn dám cầm lấy đi giá trên trời bán cho người bên ngoài lao phu về sau đều sẽ không bao giờ lại cho các ngươi bất kỳ bán thưởng thật tiên nguyên lực kim đan nhìn thấy tuyệt thiên thông tiện tay vung lên chính là lơ lửng trước mắt chín viên thuốc giờ phút này kim đồng đào một cùng mặc kỳ lân đều là phi thường khiếp sợ thật tiên nguyên lực kim đan đây chính là chân tiên cảnh giới bên trong tốt nhất phụ trợ đan dược a liền xem như tại tiên vực k i a một loại địa phương loại đan dược này đều là cùng không đủ cầu tại bọn chúng biết ở trong cho dù là tiên vực một góc đều có ước vạn chân tiên cảnh giới cầng giả cuối cùng cả đời cũng không chiếm được một cái thật tiên nguyên lực kim đan phụ trợ tu luyện cho nên cho dù là tại tiên vực loại địa phương kia có chút chân tiên cảnh giới c ư ờ n giả g mong muốn đột phá nhất trọng tiên tiểu cảnh giới cũng phải cần hao phí thời gian rất lâu nhưng là bây giờ kim đồng đào nột g cùng mặc kỳ lần đều kinh ngạc bọn chúng là thế nào cũng không nghĩ tới tại tuyệt thiên thông trong tay vậy mà lại nắm giữ như vậy phẩm chất chân tiên nguyên lực kim đan hơn nữa vừa ra tay chính là chín cái thật tiên nguyên lực kim đan đây chính là có thể làm cho bọn chúng lợi dụng tiên đạo phá cảnh kim đan đột phá tới chân tiên cảnh giới về sau nhất phi trùng thiên chân tiên nguyên lực kim đan đồ đần mới sẽ vì tiền tài đem loại đan dược này bán cho người khác đâu lao tổ cái này những n à y thật tiên nguyên lực kim đan quả nhiên là cho chúng ta mặc kỳ lân có chút không dám tin tưởng d á n g v ẻ tuyệt thiên thông k h o á t tay áo cho các ngươi cầm đan dược liền xéo đi nhanh lên đừng quay r à y lao phu nghỉ ngơi chương hai trăm sáu mươi dung hợp thăng cấp chương hai trăm sáu mươi dung hợp thăng cấp tại kim đồng đào nột cùng mặc kỳ lân rời đi về sau tuyệt thiên thông tùy theo chính là hướng trên ghế xích đu k h ẽ rửa hệ thống những n à y tụ độc linh châu không phải đều chỉ có thể sử dụng một lần sau ngươi nhường lao phu thu hồi lại chẳng lẽ là những n à y tụ độc linh châu còn có c h ỗ l ợ i gì t ú c chủ tụ độc linh châu đang thu nạp đại lượng phủ tiên tri độc về sau sẽ đem phủ tiên tri độc chuyển hóa làm tinh khiết tiên đạo nguyên lực bùn hệ thống sở dĩ nhường tụ ú c chủ đem t độc linh châu thu hồi tự nhiên là bởi vì những n à y tụ độc linh châu có thể dùng tới tu luyện tiên đạo nguyên lực mặc dù chỉ có tiên đạo cảnh giới cường giả mới có thể hấp thu luyện hóa nhưng là t ú c chủ ngươi có thật là hỗn độn trí tôn thần v ư n g thể đây là phi phạm thể phách cho nên cho dù là không vào tiên đạo cảnh giới cũng là có thể lợi dụng tụ độc linh châu bên trong tiên đạo nguyên lực tới tu luyện vậy mà có thể dùng đến cho lão phu tu luyện hơn u y ệ t t i t nữa g rằng, lúc này nói k túc, túc, túc, túc chủ tụ độc linh châu chỗ năng lượng ẩn chứa thật là phi thường khủng bố cùng khổng lồ bởi vì túc chủ ngươi thể phách phi phạm cho dù là đem bảy viên tụ độc linh châu năng lượng toàn bộ hấp thu cùng luyện hóa cũng chỉ có thể nhường tốc chủ ngươi đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nhưng là loại này tụ độc linh châu một khi rơi vào trong tay người khác hiệu quả lại là hoàn toàn không giống một cái tụ độc linh châu không chỉ có thể nhường một vị tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hung hăng đột phá tới chân tiên cảnh giới càng là có khả năng nhường tại cực trong thời gian ngắn s u n g kích tới chân tiên cảnh đ ỉ n h phong cho nên tại mua sắm tụ độc linh châu trước đó bùn hệ thống mới có thể cố ý bàn giao loại này tụ độc linh châu không thể rơi vào tay người khác hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ t r ầ kinh hắn cho dù là dùng bảy viên tụ độc linh châu cũng chỉ có thể từ hiện tại đại đế cảnh tầng m ộ ư ơ i đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên nhưng là người khác đâu chỉ cần một cái tụ độc linh châu chẳng những có thể lấy theo tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên đột phá tới chân tiên cảnh giới thậm chí có khả năng trực tiếp trùng kích tới chân tiên cảnh đ i n h phong khác nhau đối l ạ i cái này hoàn toàn chính là khác nhau đối l ạ i a hơn nữa t r ê n h lệch này cũng quá lớn lại nói tụ độc linh châu bị đoạt chuyện này nói chẳng ra là cũng là quái hệ thống chưa nói rõ ràng nếu không tuyệt thiên thông liền xem như đem chính mình hai nghìn tám trăm đạo thần hồn p â n thân an bài ra ngoài cho ũ n g tuyệt đối k nên, nên hiện tại tuyệt thiên thông phải làm chính là tranh thủ thời gian tu luyện nhường thực lực của mình tận khả năng biến càng mạnh một chút cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh mặc dù mới thuế biến hoàn thành nhưng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện chân tiên cảnh giới cờ giả nếu là hắn lại không trở nên càng mạnh một chút thật là sẽ rất nguy hiểm chẳng qua hiện nay cái này đại sở sơn mạch phòng ngự giống như đã không quá có thể khiến người ta yên tâm nhất định phải tăng cường một chút hệ thống cái này đại sở sơn mạch bố trí đại trận tranh thủ thời gian cho lão phu thăng cấp một chút túc chủ đem ba cái đại trận đồng thời thăng cấp cần một ước tiên phẩm nguyên thạch cũng chính là mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch nhưng là đem ba cái đại trận dung hợp cũng chỉ cần một ước tiên phẩm nguyên thạch cho nên túc chủ đem đại trận dung hợp xa so với đem đại trận thăng cấp càng có tỷ suất chi phí hiệu quả a t h ă n g nếu là túc chủ bằng l ò ố n hao một m linh vạn ước đế phẩm nguyên thạch đúng là mẹ nó quý a bất quá chỉ là mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch mà thôi đối với bây giờ tuyệt tiên h thông mà nói thiền trinh mà thôi hệ thống vậy thì cho lão phu đem đại trận dung hợp túc chủ đại trận dung hợp về sau có thể chấn giết tất cả tiên vương cảnh giới phía dưới địch nhân nhưng nếu là túc chủ bằng lòng tốn hao một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch đem đại trận dung hợp cũng thăng cấp dung hợp cũng thăng cấp sau đại trận thì là có thể chấn sát tất cả tiên quân cảnh giới phía dưới cường địch luôn luôn không thích đem một việc duy nhất một lần nói rõ ràng cho nên cái này chó hệ thống chẳng lẽ là có cái gì thiếu hụt tuyệt thiên thông cảm thấy t n g thành chính là có cái gì thiếu hụt cho nên loại thiếu s ố t này có thể hay không dẫn đến có một số việc xuất hiện b i ế n cố mặc kệ không phải liền là một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch sao hệ thống vậy thì cho lão phu đem đại trận dung hợp cũng thăng cấp tốt túc chủ khấu trừ một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch thiên tuyệt lôi đình đại trận huyết hải rét chóc đại trận cựu vạn kiếm sắt thần đại trận ngay tại dung hợp thăng cấp bên trong、Ấm、ẩm lập tức toàn bộ đại sở sơn mạch tất cả phạm vi bên trong đều tại kịch liệt rung động càng là phát ra ầm ầm tiếng vang tuyệt thiên thông đều kém chút bị giật này mình hắn cũng là không nghĩ tới đem nguyên bản bố trí tại đại sở sơn mạch ba cái đại trận dung hợp thăng cấp vậy mà lại làm ra như vậy động tĩnh khổng lồ nếu không phải biết nguyên nhân trong đó còn thật sự cho rằng là xảy ra động đất nữa nha Sau dung một lát, đốt, trận pháp dung hợp thành công, trận pháp thăng cấp thành theo thống pháp pháp công, công. Ông, theo hệ thống nhắc nhở, hợp cấp hệ chỉ là một cái kia lúc này nổi lên khổng lồ trận pháp lại là một bức vũ trụ m ê n h mông cảnh tượng tựa như là một mảnh bỗng nhiên dáng lâm tính không bao phủ toàn bộ đại sở sân mạch ở đằng kia một mảnh vũ trụ m ê n h mông bên trong lơ lửng rời rạc lấy ngàn vạn màu sắc khác nhau sao trời có chút toàn thân xích hồng tựa như cựu thiên tri thượng đại n h ậ t phát ra thiêu đốt chi lực có toàn thân ngân b ạ c h làm cái ngôi sao chung quanh hư không đều là hiện hiện s ơ n g trắng đều là tản r a kinh khủng cực hàn chi lực có toàn thân đen nhánh tựa như là ẩn giấu trong bóng đêm thích khách một không chú ý đều kém chút nhìn không ra hơn nữa ở đằng kia vũ trụ minh m lớn nhỏ đều là không giống có đường kính b a t h ư ớ c có lại chỉ lớn chừng quả đấm nhưng là có nhìn qua liền như là lơ lửng lên đỉnh đầu không trung khổng lồ tinh cầu rõ ràng có thể nhìn thấy trước mắt lớn nhỏ lại là nói không nên lời nó cụ thể có khổng lồ cỡ nào hơn nữa càng là những cái kia nhìn khá lớn sao trời càng lại như là từng tồn kinh khủng cừng giả đều tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng mỹ năng đồng thời tại như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng mênh mông phi thường khủng bố tinh không bên trong thỉnh thoảng càng là có một ít kinh khủng huyết sắc lôi đình xuất quỷ nhập thần những cái kia xuất quỷ nhập thần huyết sắc lôi đình lại giống là từng đầu huyết sắc trường hạ Trong lộc cộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuyệt thiên thông cũng nhìn không được nuốt nước bọt đây chính là đem thiên tuyệt lôi đình đại trận huyết hải giết chóc đại trận cùng cựu ưu vạn kiếm s ắ t thần đại trận dung hợp thăng cấp về sau đại trận sao cảm giác thật là khủng khiếp ta tuyệt thiên thông hỏi cho nên hệ thống cái này một cái đại trận đều cái gì túc chủ đây là tinh không tuyệt sát đại trận Tinh không tuyệt dám t t đại r nghĩ n cộng t ậ p hoàn toàn không dám nghĩ lập tức đại trận ấn ấp tựa như xưa nay đều không từng xuất hiện như thế lần này có kinh khủng như vậy đại trận tuyệt t i ê n thông tự nhiên không còn sẽ lo lắng tự thân sẽ có chuyện nguy hiểm gì nhưng trên thực tế chỉ cần hắn trốn vào tiên nguyên động phủ bên trong đi tu luyện cũng là không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể uy hiếp được hắn bất quá tuyệt thiên thông cũng không tính trốn vào tiên nguyên động phủ bên trong đi tu luyện về phần nguyên nhân rất đơn giản như hôm nay hoàn cảnh đã hoàn thành thời biến cái này một cái thế giới đã không còn c h ấ n áp tiên đạo cảnh giới cường giả sinh ra bởi vì hắn b á n đi những cái kia tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ nguyên nhân cùng tại cái này một cái thế giới bên trên trên thực tế ẩn giấu đi quá nhiều cổ lão đại đế cường giả không hề nghi ngờ d ù không mất bao nhiêu thời gian tại cái này một cái thế giới thượng tướng sẽ xuất hiện rất nhiều tiên đạo cảnh giới cường giả bây giờ tuyệt thiên thông chín đứa bé còn tại cựu dương tụ nguyên tri địa hóa giải thể nội thai độc hãn tuyệt thị nhất tộc những tông môn kia cường giả cũng còn không đủ cường đại cho nên tuyệt thiên thông sở dĩ không trốn vào tiên nguyên động phủ tu luyện chính là vì xảy ra nào đó một số chuyện thời điểm tốt kịp thời ra tay nhưng là tạm thời mà nói đối với tuyệt tiên h thông những n à y lo lắng cũng đều là sẽ không xuất hiện dù sao đối với có chút cường giả nhảy ra kiếm chuyện tại cái này một cái thiên địa hoàn cảnh thuế biến chỗ tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ trốn ở địa phương khác nhau cố gắng tăng cao tu vi cùng thực、lực. dù sao mong muốn nhảy ra kiếm chuyện cũng cần đầy đủ thực lực cường đại lập tức tại đem đại sở sơn mạch phòng ngự tăng lên chuyện giải quyết về sau tuyệt thiên thông chính là lợi dụng tiên năm mai tụ độc linh châu tới bắt đầu tu luyện mặc dù không thể để cho hắn trực tiếp đạt tới đại đế cảnh đ ỉ n h phong nhất mặc dù hắn mong muốn đột phá tới tiên đạo cảnh giới cũng không rất dễ dàng nhưng chỉ cần đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên liền cũng có mạnh hơn tự ta bảo vệ thủ đoạn chỉ cần không đi ra đại sở sơn mạch hắn chính là cái này một cái thế giới bên trên an toàn nhất tồn tại liền xem như đi ra đại sở sơn mạch bằng vào hắn thập nhị trọng tiên tu vi cùng rất nhiều thần hồn phân thân trợ giút đến lúc đó liền xem như bình thường chân tiên cảnh cương giả cũng đừng dù sao hắn những cái tia thần hồn phân thân một khi năm trăm hợp nhất lời nói có thể bạo phát đi ra thực lực thật là ngự trị ở bên trên hắn hơn nữa chỉ cần tu vi cảnh giới của hắn lần nữa đột phá liền có thể lần nữa tu luyện ra sau cùng hai trăm đạo thần hồn phân thân đến lúc đó ba n g h n thần hồn phân thân đây chính là phi thường khủng bố nói không chừng tại đem ba n g h n thần hồn phân thân toàn bộ tu luyện được về sau sẽ còn có không tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ một bên khác đem bảy viên linh châu bố trí tại tây hoang không trung trợ giúp tây hoang hóa giải phụ tiên tri độc người sau l ư n g chính là tuyệt thiên thông chuyện này là một tần dấu cực sâu lão quái vật, t h á n h thiên môn xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên tự nhiên là rất nhanh liền hiểu được. cho nên, vì cấp đoạt linh châu, vi thánh thiên tự nhiên muốn chuẩn bị và toàn. bước đầu tiên, liền đem mua mua được chín tầng tiên nguyên động phủ cùng thánh thiên môn cường giả đóng gói mang đi lưu lại một cái tông môn sắc không. cho dù sau đó biết cấp đoạt linh châu người là hắn, đến lúc đó toàn bộ thánh thiên môn người đi nhà trống, cũng không sợ trả thù. bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, cái kia chính là tranh đoạt linh châu về sau, tự nhiên không thể lưu tại huyền dương đại lục bên trong. v â phân trốn đến nơi lâu đi. Chỗ an toàn nhất. dĩ nhiên chính là huyền dương đại lục bên ngoài bên ngông hư không mặc dù huyền dương đại lục bên ngoài bên ngông hư không bên trong không có thiên địa nguyên khí tồn tại là căn bản không thể tu luyện nhưng là hắn bây giờ có được tiên nguyên độ p h ụ liền có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề như vậy à cho nên kế hoạch như thế đã là thành công một nữa về phần có thể thành công hay không cấp đoạt linh châu cái này vi thánh thiên hoàn toàn không lo lắng dù sao hắn đã là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tùy tiện ném ra ngoài mấy cái mồi nhự dương đông cất â y mong muốn cấp đoạt một cái linh châu c h ố n chạy hoàn toàn chính là dễ như chở bàn tay bất quá tại chuyện này bên trong nhường vi thánh thiên không có nghĩ tới là lại còn gặp được người trong đồng đạo lúc đó huyền dương đại lục bên ngoài minh mông hư không bên trong nào đó một chỗ phiêu lưu ở trong hư không tung hành đều là vượt qua ba trăm trượng màu xám cự thạch phía trên siêu siêu một kim một bạch hai đạo lưu quan giáng g lâm tùy theo xuất hiện chính là hai vị tiên kiếp cảnh thập nhị trọng t i ê n cường giả một người trong đó chính là thánh thiên môn xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên mà một người khác hàng huyền lại là n g ư ờ i cái này một cái lao thất phu nhìn thấy kêu một gã giống nhau tranh đoạt một cái linh châu c ư n g giả vi thánh thiên đều là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ h à người huyền, n g này chính là tây hoang một cái tên là thiên nguyên tông xây trường thượng tổ là cùng vi thánh thiên cùng một thời kỳ nhân vật chỉ có điều tại trong mắt của tất cả mọi người hàng huyền cái này một vị thiên nguyên tông xây trường thượng tổ đã sớm tại bốn mươi vạn năm trước thời điểm xung kích tiên đạo cảnh giới hồi phi ấy l i n diện hơn nữa lúc trước vi thánh thiên cùng hàng huyền bản chính là sinh tử cựu nhân cho nên tại lúc trước hàng huyền xung kích tiên đạo cảnh giới hôi phi yên diệt về sau vi thánh tiên chính là âm thầm ra tay trực tiếp đem hàng huyền khai sáng thiên nguyên tông chạm thảo trừ căn một tên cũng không để lại nhưng là bây giờ vi thánh tiên là thật cảm nhận được không nhỏ trần kinh cái này một cái ban đầu ở xung kích tiên đạo cảnh giới thời điểm rõ ràng đã bị lôi k i ế p bổ đến hôi phi yên diệt hàng huyền lao thất phu lại còn còn sống h ừ ngươi cũng chưa chết bản tọa như thế nào lại chết trước hàng huyền khinh miệt trào phúng vi thánh tiên cướp đoạt một cái linh châu mà thôi lại còn muốn lãng phí thủ đoạn lãng phí tông môn cường giả làm đại giá vi thánh tiên ngươi vẫn là trước sau như một nhát gan vô dụng à. bất quá lúc này hàng huyền cũng không có muốn cùng v i thánh tiên đấu ý tứ mà là quay người bay về phía cảng xa xôi hư không v i thánh tiên ngươi lao thất phu này hy vọng ngươi có thể sống được lâu hơn một chút ta đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân lấy mạng chó của ngươi là ta thiên nguyên tông ba mươi vạn đệ tử báo thù dừa hận chương hai trăm sáu mươi hai cường đại thể phách giống như hang không đáy chương hai trăm sáu mươi hai cường đại thể phách giống như hang không đáy báo thù dừa hận nhìn xem hàng huyền đi xa thân ảnh vi thánh tiên n ắ m đấm n ắ m chặt hai mắt khẽ hít một cái hàng huyền lao thất phu này có thể khó đối phó nếu để cho trưởng thành tương lai hẳn là một mối h ò a lớn bây giờ hắn v i thánh tiên đã là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi càng là nắm giữ chín tầng tiên nguyên động phủ cái loại này trí bảo như là nhân cơ hội đem nó không v i thánh tiên lúc này lắc đầu hắn là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h không giả nhưng là hàng huyền lao thất phu cũng đồng dạng là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi ha hơn nữa bây giờ hàng huyền có thể tu luyện tới tu vi như vậy cảnh giới khẳng định cũng là ngụy trang thân phận âm thầm mua tiên nguyên động phủ cái loại này trí bảo cho nên hiện tại mong muốn động thủ với hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào nếu là nhất thời xúc động chuyện tuyệt đối sẽ biến vô cùng hỏng bét cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là tranh thủ thời gian lợi dụng trong tay linh châu tiến hành tu luyện mau chóng đột phá tới chân tiên cảnh giới đến lúc đó chỉ cần mình biến cường đại còn sẽ biết sợ hắn hàng huyền lao thất phu tìm đến báo thù sao ông ngay tại vi thánh thiên ý tưởng như vậy thời điểm bên ngoài mấy triệu dặm mê ngông hư không bên trong theo một đạo tiếng vang tại một khối tựa như cự đại thế giới mảnh vỡ màu xám trên mặt đá chính là có một tòa mấy trăm trượng cao phong đột n ộ t từ mặt đất mọc lên kia là một tòa xanh tươi lớn ngọn núi lớn tại đột ngột từ mặt đất mọc lên trong n y mắt t r u n g quanh hư không bên trong hoàn cảnh đều giống như đã xảy ra cả i biến nhìn thấy một mặt kia v i thánh thiên lập tức thần sắc ngưng lại quả nhiên lao thất phu kia cũng nắm giữ một tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ vừa dứt tiếng v i thánh thiên tiện tay vung lên chính là một tòa lớn chừng bàn tay mini ngọn núi nhỏ tại tay bên trong bay ra sau đó nhanh chóng biến lớn cho đến cuối cùng biến thành một tòa giống nhau mấy trăm t r ư ợ n g ngọn núi to lớn đồng dạng là nắm giữ chín tầng tiên nguyên độ phủ đồng dạng là tranh đoạt một cái linh châu đồng dạng là tiền kiếp cảnh thập nhị trọng tiên tu vi vì thánh thiên tại bước đơn giản điều tức một lát trước người chính là xuất hiện một quả đường kính ba thước to lớn thủy tinh cầu càng i thụ là lẻ được tích chứa trong đó kinh khủng tiên đạo nguyên lực lúc này vi thánh thiên thần sắc đều là phi thường kinh ngạc bởi vì cái này một cái linh châu bên trong lần chứa lực lượng xa so với hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn Có cái này m ộ t cái linh Châu, có Linh lẽ không bao lâu, Lão lâu, liền Hủ thể có đúng ộ một t tới chân tiên khuyết tiên T. phá pháp. chân cảnh、giới. Chỉ là bây giờ, lão Hủ khiếm chính cảnh Không giới. giới giờ, công bây môn là Lão là đạo đ lão hủ nhớ mang máng đoạn thời gian trước nam h o à n g vị kia tuyệt đại sư có bán qua một chút tiên đạo công pháp tại lão hủ thánh thiên môn bên trong giống như liền có một người mua một môn tiên đạo công pháp chỉ là người kia là ai đấy nhỉ a đúng rồi sau một khắc vì thánh t i ê n trực tiếp xuất hiện tại tiên nguyên động p h ủ tầng thứ hai một cái tên là bảng vũ phi tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giá trước mặt lao lao tổ cảm nhận được có người bỗng nhiên tới gần đang tu luyện bên trong bảng vũ phi mở hai mắt ra nhất thời liền là có không nhỏ trần kinh bởi vì hắn cũng là không nghĩ tới lao tổ vi thánh thiên vậy mà lại đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn không cần hành lễ nhìn thấy bảng vũ phi muốn đứng dậy vi thánh thiên để ép ép tay bản lao tổ n h ớ kỹ đoạn thời gian trước chính là ngươi tại nam hoàng vị kia tuyệt đại sư nơi đó mua được một môn tiên đạo công pháp à? tiên đạo công pháp đ ố i bảng vũ phi trong tay tùy theo xuất hiện một cái kim sắc ngọc giản lão tổ đây chính là đệ tử theo tuyệt đại sư nơi đó mua sắm mà đến tiên đạo công pháp tu hành tên là đế hoàng huyền tiên quyết sau nửa cách giờ t i ê ngày n thứ n bảy tiên Pháp nguyên động phụ tầng thứ ba vi thánh tiên thể nội rốt cục đã không còn ngoại trừ tiên đạo nguyên lực bên ngoài tạp chất lực lượng ngũ tạng tứ chi thiên đình trung đình cùng đan điển một mươi hai chỗ tiên đạo minh văn cũng trong ạ i cái này 7 ngày bên t đ e khoảnh ắ n t khắc n h vị thánh tiên cảm giác chính bản thân hắn đều giống như đạt được sinh mệnh cấp độ thuế biến cùng thăng hoa hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là vùng thế giới này ở giữa trí cường chúa tể một lời bệ nghệ ước vạn thương sinh nhất nghiệm liền có thể đoạn tuyệt biển cả hương trần cái này chính là chân tiên cảnh giới sao vì thánh tiên hình như có tinh hà chạy xuôi hắn cũng là không nghĩ tới lúc này mới chỉ là bảy ngày chính mình vậy mà đột phá tới chân tiên cảnh giới có tiên đạo công pháp tu hành trợ g i ú p quả nhiên làm ít công to a hơn nữa đột phá tới chân tiên cảnh giới t i ê u một cái linh châu bên trong năng lượng cũng chỉ là tiêu hao một phần nhỏ mà thôi như vậy kế tiếp liên tiếp tục tu luyện mạnh lên a ba ngày mười ngày một tháng theo thời gian nhanh chóng trôi qua đang liên cùng hấp thu linh châu bên trong lực lượng kinh khủng về sau vì thánh tiên thánh thân bên trên khí thế mỗi một ngày đều tại rõ ràng biến cường đại mà tu vi cảnh giới của hắn cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên một bên khác nam hoang đại sở s ơ n mạch theo thời gian trôi qua tại lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người hấp thu luyện hóa những cái tia tụ độc linh châu bên trong năng lượng về sau tuyệt thiên thông tu vi cũng rốt cục tại sau một tháng đột phá đến đại đế cảnh tầng mười một mà hắn theo đại đế cảnh tầng mười đột phá tới đại đế cảnh tầng mười một trực tiếp tiêu hao hai cái tụ độc linh châu năng lượng hấp thu luyện hóa hai cái tụ độc linh châu cũng chỉ là nhường lao phu đột phá tới đại đế cảnh tầng mười một tuyệt thiên thông sợ hai t h á n phục cái này đáng chết hỗn độn trí tôn thần vương thể thật đúng là giống như hang không đại a kể từ đó lão phu tương lai mỗi đột phá một trọng thiên cảnh giới cần năng lượng chẳng phải là vô số lần gia tăng nhưng là thực lực tuyệt thiên thông cảm thụ một chút mặc dù chỉ là đột phá nhất trọng thiên tiểu cảnh giới nhưng là thực lực tăng lên lại là phi thường kinh người cho nên cái này đáng chết thể phách đổi lấy lại là hùng hậu kinh khủng nội t ì n h cùng thực lực c ư ờ n g đại về phần cần năng lượng chỉ cần có thể tìm cơ hội phát động một lần hệ thống b a n thường chính là tháng qua hắn tự mình tu luyện rất nhiều thời gian nhưng là hiện tại còn tiếp tục đem còn lại ba cái tụ độc linh châu hấp thu luyện hóa tranh thủ sớm một chút đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên chương hai trăm sáu mươi ba tổ sư lưu lại tìm tiên la b à n không có sai chương hai trăm sáu mươi ba tổ sư lưu lại tìm tiên la b à n không có sai thời gian giống như thời gian qua nhanh đảo mắt lại là gần hai tháng đi qua vê anh đem còn lại ba cái tụ độc linh châu lực lượng hấp thu luyện hóa về sau theo thể nội khí thế đột nhiên bắn ra tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới rốt c ụ c đ ộ t phá đến đại đế c ả Quả n nhị trọng tiên. nhiên, h thập Phu Láo mặc dù đột phá đến đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông cũng cảm thấy hệ thống nói kê một loại tình huống hắn tại một bước này tựa như là một cái nhìn như sung mãn hồ bao trên thực tế còn có thể nhét vào một vài thứ bất quá cái này không sao không phải liền là tranh lệch một chút năng lượng cùng tích lui sao tại như hôm nay hoàn cảnh hoàn toàn thể biến cùng chính mình thân ở tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ bao phủ phía dưới mong muốn đem một bước này hoàn toàn viên mãn cũng không khó bất quá bây giờ rốt cuộc đột phá đến đại đế cảnh thập nhị trọng tiên vẫn là trước tiên đem còn lại hai trăm đạo thần hồn phân thân tu luyện ca có dự định t u ệ t thiên thông lúc này liền là bắt đầu tu luyện vô tướng phân thân thần quyết h ắ n ngược lại muốn xem, xem. tại tự mình tu luyện ra nhiều nhất số lượng ba ngàn đạo thần hồn phân thân sẽ có như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ hơn nữa bây giờ tính toán thời gian đã là thời gian ba năm hắn kia chín thằng mãi con cũng đã thành công hóa giải thể nội thai được đi cùng lúc đó nam hoang hoàng nguyên vực tiêu thành bên ngoài một chỗ lớn chân núi xuất hiện hai cái thân mang rách dưới nhìn qua vô cùng lôi thôi người kia là một cái thân hình gầy gò sắc mặt khô héo hai mắt lom ông l á o tóc xám cùng một cái nhìn qua giống như là chỉ có hơn hai mươi tuổi thân hình hơi mập sắc mặt hồng nhuận tuổi trẻ cường giả hai người này cách ă n mặc đều vô cùng kỳ quái chẳng những mặc lôi thôi trên lưng càng là con c ụ nát cái gùi ở đằng kia cũ nát cái gùi bên trong có t h ủ n g sắt quốc cái quốc thiết truy xích sắt cái khoan sắt loại hình công cụ hơn nữa đáng nhắc tới chính là tại hai người này cái gùi bên trong những cái kia t h ủ n g sắt cùng cái quốc các loại công cụ mặc dù nhìn qua đều là làm bằng sắt nhưng đều là bao trùm lấy rất nhiều phủ văn thần bí tùy tiện một cái công cụ chậm nhìn không ra hồn cẩn thận nhìn lên vậy mà đều là từng kiện cường đại đế khí hơn nữa đều là một chút thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí loại hình mà kia một già một trẻ hai người t u vi càng là không đơn giản tuổi già tên là kim nguyên tử chính là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tuổi nhỏ tên là khương vô dạng bây giờ đã là nắm giữ đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi lúc này tại kim nguyên tử trong tay càng là có một la bản nhìn một chút hoàn cảnh t r u n g quanh khương vô dạng hơi nghi hoặc một chút sư tôn ngươi làm chân thật định cái này một chỗ thật sự có tiên p h ẩ n kim nguyên tử đối với hoàn cảnh nơi này cũng là có chút tao mày nhưng nhìn trong tay trên la bản chỉ thị hắn lại phi thường khẳng định gật đầu yên tâm sư tôn sẽ sai nhưng tổ sư lưu lại tìm tiên la bản không có sai đánh giá chung q u n h căn bản không có nửa điểm đặc thù hoàn cảnh kim nguyên tử tiếp tục nói tổ sư lưu lại tìm tiên la bản bây giờ đã chỉ hướng cái này một chỗ tia đã nói càng như vậy một cái nhìn như nơi tầm thường càng là tồn tại một ít thế nhân không biết lịch thiên cơ duyên mà trong truyền thuyết tiên tất nhiên cũng là chân chính tồn tại chẳng qua là chúng ta tìm tiên môn lịch đại tổ sư đều cũng không tìm được chân chính tiên mà thôi nhưng là kim nguyên tử lần nữa nhìn thoáng qua trong tay tìm tiên la bản nhưng là vị sư tin tưởng lần này thầy trò chúng ta hai người nhất định có thể tìm được chân chính tiên a không đúng là tìm được chân chính tiên phần mộ chỉ cần chúng ta tìm tới tiên phần mộ trong đó cơ duyên tất nhiên có thể làm cho thầy trò chúng ta hai người nhất phi chủng tiên bước vào chân chính tiên đạo cảnh giới khương vô dạng có chút không hiểu thật là sư tôn bây giờ đều đang đồn vị tiêu tuyệt đại sư bán bán đi tiên linh chỉ cùng tiên nguyên đạo phụ cùng tiên đạo công pháp chờ một chút không cũng có thể thành tiên sao hơn nữa bây giờ thiên địa đã thuế biến toàn bộ thế giới đều đã là tràn ngập n ồ n g đậm tiên đạo nguyên lực sư tôn mong muốn thành tiên rõ ràng trước mắt liền có cơ hội vì sao còn muốn đau khổ tìm kiêu miệu không có tung tích tiên phẩn kim nguyên tử lắc đầu không việc gì a bây giờ thành tiên đã là không khó nhưng là tổ sư nói Chỉ có cái cổ những kia láo thêm i ê n p ầ n b n trong, tiên cũng là một loại tông môn tinh thần mà chúng ta xem như tìm tiên môn truyền nhân cũng sẽ cái này một loại tinh thần truyền thừa thiếp h sau này mặc kệ thành tiên hay không đệ tử đều sẽ đem cái này một loại tinh thần truyền thừa thiếp đệ tử cũng biết giống sư tôn như thế thu một cái truyền nhân sau đó mang theo đệ tử truyền nhân tiếp tục tìm kiếm những cái kia tung tích phiêu m i ệ u thiên phần bên trong cơ duyên bảo vật t à i nguyên chờ một chút đệ tử đều sẽ giống sư tôn như thế lục soát cạo sạch sẽ kim nguyên tử gật đầu vô cùng vui mừng không tệ không hổ là ta kim nguyên tử đệ tử nên nắm giữ như vậy tông môn tinh thần lập tức lần nữa đi về phía trước một chút khoảng cách về sau kim nguyên tử chính là thần sắc đại hỷ tìm tới lão hủ rốt cuộc tìm được lúc này kim nguyên tử thần tình kích động nhìn là kia một tòa núi lớn chân núi một chỗ tương đối bí ẩn địa phương chỉ có điều, quá rõ ràng tại dạng này một cái bí ẩn nơi hẻo lánh vậy mà lại có một khối mấy trượng to lớn đ á xanh khảm vào trong lòng núi hơn nữa còn có đại đế phủ văn gia trì đây quả thực quá giấu đầu lòi đôi sư tôn cái này chẳng lẽ chính là tiên phần lối vào sao thương vô dạng cũng là phi thường kích động lập tức lại là những mày thật là sư tôn cái này nhìn rất mới à. k i m nguyên tử cố gắng bảo trì chấn tĩnh ngươi biết cái gì dựa theo tổ sư lưu lại tìm tiên la bản chỉ thị cái này một cái phương hướng chính là tiên phần nơi ở điểm này là không thể nghi ngờ dù sao tổ sư lưu lại tìm tiên la bản không có sai về phần nhập khẩu như vậy mới mẻ kim nguyên tử nghĩ nghĩ tất nhiên là có đồng hành tại chúng ta trước đó tìm tới tiên phần nơi ở nhưng là vi sư suy đoán hẳn là kia tiên phần cơ duyên còn chưa tới mở ra thời cơ cho nên một cái kia tại chúng ta trước đó tìm tới tiên phần đồng hành mới có thể đem tiên phần nhập khẩu một lần nữa phong ấn chờ đợi tiên phần mở ra thời gian đến hóa ra là dạng này khương vô dạng giật mình hóa ra là chuyện như thế sư tôn vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào là chờ đợi tiên phần mở ra thời cơ sao kim nguyên tử tùy theo liếc một cái khương vô dạng xuẩn độ nhi ngươi quên chúng ta tìm tiên môn là làm gì sao vi sư những năm này mang theo n g ư ờ i đục mở tiên phần có bao nhiêu có người nào tiên phần là đợi đến nó tự mình mở ra kim nguyên tử trong tay cái quan sát p h ủ văn lấp lõe kim quang mạnh mẽ chính là hướng lên trước mắt ngăn chặn tiên phần nhập khẩu lớn tảng đá xanh đánh tới đến đội nhi cùng vi sư cùng một chỗ đục mở cái này tiên phần lối vào chương hai trăm sáu mươi b ố tiên phần đang ở trước mắt chương hai trăm sáu mươi b ố tiên phần đang ở trước mắt vê anh một tiếng vang thật lớn ngăn chặn tiên phần nhập khẩu lớn tảng đá xanh rốt cục vỡ vụn tùy theo hiện lên ở kim nguyên tử sư đồ hai người trước mắt chính là một đầu tật lực bị ngăn chặn thông đạo ha ha, ha, ha. Thấp kém. đồng hành thủ đoạn quả thực là quá thấp kém liên loại thủ đoạn này còn muốn ngăn trở lao phu tìm tới tiên phần quả thực buồn cười nhìn xem phá đá xanh về sau vẫn như cũng bị ngăn chặn thông đạo kim nguyên tử cười loại thủ đoạn này quả thực thấp kém còn cố ý ba tầng trong ba tầng ngoài ngăn chặn cái này không càng thêm nói rõ tiên phần ngay tại lối đi này về sau sao bàn tay lớn vô một cái trong thông đạo chính là có đại lượng tạp nhạp đất đá bị kim nguyên tử móc ra đồ nhi đào lập tức liền có thể nhìn thấy tiên p h n thầy cho chúng ta hai người n ị c h thiên cơ d u y ớ i lúc này khương vô dạng cũng là phi thường kích động cả người tùy theo bước vào trong thông đạo lấy mạnh đại thủ đoạn thanh lý dối bởi thông đạo mười dặm trăm dặm ngàn dặm khương vô dạng sư tôn cái này đều đã ba ngàn dặm thế nào còn không thấy tiên phần kim nguyên tử quả thật có chút kỳ quái nhưng vi sư có thể khẳng định tại đầu này cuối lối đi nhất định chính là tiên phần nơi ở nếu không ai sẽ nhàm chán như vậy hao phí lớn như vậy công phu đào móc như vậy một đầu xâm nhập dưới nền đất thông đạo cho nên đ ồ nhi tiếp tục đào ba ngàn dặm sáu ngàn dặm một vạn dặm khương vô dạng sư tôn cái này cần có khoảng cách một vạn dặm đi cái này một cái thông đạo thế nào vẫn chưa tới cuối cùng a kim nguyên tử tốt tốt tốt đồng hành thật sự là thủ đoạn cao cường vì che giấu tiên phần chỗ vậy mà cố ý đảo như vậy một đầu dài đến vạn dặm thông đạo dưới lòng đất đ ộ nhi đừng từ bỏ không ngoài sở liệu lời nói chúng ta khoảng cách tiên phần đã không xa lại đảo hai vạn dặm ba vạn dặm sáu vạn dặm khương vô dạng sư tôn tình huống không đúng a cái này sợ là có khoảng cách sáu vạn dặm như vậy khoảng cách sớm đã xuyên qua toàn bộ tiêu thành chúng ta thật có thể tìm được tiên phần sao nhìn một chút trong tay t ì m tiên la bản kim nguyên tử những mày sáu vạn dặm thật là tìm tiên la bản sẽ không sai à? vi sư minh bạch kim nguyên tử giật mình đồ nhi tiên phần nơi ở cũng không tại tiêu thành phía dưới mà là tại khoảng cách tiêu thành bên ngoài mười vạn dạng vân đan thành phía dưới đồng hành sở dĩ hao phí cái này thật lớn công phu t ậ n lực đạo dạng này một cái thông đạo tất nhiên là mong muốn mê hoặc vi sư cái loại này có thể tìm tới tiên phần người nhường bỏ dở nửa trường mất đi kiên nhẫn cho nên đồ nhi tiếp tục đảo thầy cho chúng ta hai người tuyệt không thể từ bỏ đã đồng hành mong muốn mê hoặc chúng ta muốn muốn để cho chúng ta bỏ dở nửa t r ư n g vậy chúng ta lại không tiếp tục hướng phía trước chúng ta muốn đem tiên phần đ ư mở lấy đi tất cả cơ duyên nhường đồng hành chết đói tám vạn dặm chín vạn dặm m ộ mươi vạn dặm một trăm linh sáu bên trong、thông. sư tôn rốt cục thông khương vô dạng cao hứng kích động sư tôn ngươi nhìn lại hướng phía trước đã không có chắn lên địa phương hơn nữa đến nơi này cảm giác cũng không giống nhau kim nguyên tử một vớt sợi dâu thần sát thích thú ha ha ha ha ha đ ồ nhi ngươi nhìn vi sư nói không có sai a chỉ cần kiên trì liền có thể đạt được chúng ta kết quả mong muốn nơi đây đã là một trăm l i sáu phẩy không không không bên trong vừa lúc là tại khoảng cách tiêu thành bên ngoài mười vạn dặm vân đan thành phụ cận cảm thụ được giờ phút này trong thông đạo khí t ứ c ôn h u ậ n thoải mái dễ chịu để cho người ta hưởng thụ đội nhi lại hướng phía trước nhất định chính là tiên phần nơi ở hơn nữa vi sư không có đoán sai nơi đây tiên phần tất nhiên là một chống h ị c h thiên đại tạo hóa c h i địa chỉ cần chúng ta sư đ ồ hai người đạt được nhất định có thể nhất phi trùng tiên đi tiếp tục đi lên phía trước một trăm dặm hai trăm dặm ba trăm dặm tiếp tục hướng phía trước kim nguyên tử cùng khương vô dạng sư đổ hai người thần sắc càng ngày càng kích động bởi vì theo lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đã không có bất kỳ đất đá chắn cản trong thông đạo có thể cảm nhận được đều là loại kia để cho người ta thoải mái dễ chịu ôn nhuận k h í t ứ c tựa như là tại cực hàn mùa đông đ ỗ n g nhiên đi vào một gian ấm áp phòng đồng dạng thoải mái dễ chịu sư tôn ngươi nhìn rốt cục khương vô dạng chỉ về đằng trước hoảng sợ nói có ánh sáng sư tôn ngươi nhìn là màu đỏ quang hơn nữa còn có một cái cự đại lỗ hổng siêu kim nguyên tử đã là không kịp chờ đợi một bước liền là xuất hiện ở kia xuyên xuất xích quang mà ra đồng thời bị tạc ra một cái cửa động khổng lồ tường đá phía trước xích kim dung nh lại là xích kim dung nham hơn nữa vẫn là tạo thành l ấ p kín tường xích kim dung nham nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kim nguyên tử trấn kinh kích động bởi vì đầu này cuối lối đi chính là l ấ p kín bị đục mở một cái cửa động khổng lồ tường đá chỉ có điều cái này l ấ p kín to lớn tường đá lại là nguyên một khối vô cùng to lớn xích kim dung nham xích kim dung nham a lớn c ỡ bàn tay một khối chính là giá trị ngàn vạn đế phẩm nguyên thạch mà như thế l ấ p kín bức tường to lớn xích kim dung nham nên là bậc nào kinh thiên động địa to lớn tại phú không dám nghĩ quả thực không dám nghĩ bất quá lúc này so sánh với trước mắt cái này to lớn bức tường xích kim dung nham cực kỳ rắt động nhân tâm tự nhiên là tại cái này lấp kín sau tường đào tiến p h ậ n nên lão phu cơ duyên cuối cùng vẫn là lao phu cơ duyên a kim nguyên tử sợ hãi t h ắ n g phục nguyên bản liền trình độ như vậy xích kim dung nham lao phu như muốn phá vỡ tất nhiên sẽ vận dụng không ít thủ đoạn hao p h í không thiếu thời gian nhưng là hiện tại thế nào a đồng hành a đồng hành ngươi vậy mà cho lão phu giải quyết dạng này một cái phiền t o á i cực lớn quả nhiên là lao phu quý nhân a như thế sợ hãi thám phục kim nguyên tử tùy theo nhìn về phía khương vô dạng đi đồ nhi theo vi sư nhìn xem cái này lấy xích kim dung nham là tường cao tiên phần đến tột cùng là bực nào rộng rãi hai người kích động đặt chân liền làm u ố n đi vào trong phanh nhưng mà một tiếng vang thật lớn kim nguyên tử cùng khương vô dạng sư đồ hai người chính là bị một c ỗ lực lượng kinh khủng xung kích bay ngược trăm dặm hai đạo tiếng vang kim nguyên tử sư đồ hai người đều là chật vật rơi đập ngoài trăm dặm trong thông đạo khu khu khu kim nguyên tử kịch liệt ho khan khí tức bất ổn ghê tởm lại còn có đại trận bảo hộ đáng chết đồng hành liền một cái tiên phần mà thôi có cần phải làm như vậy phòng ngự sao kim nguyên tử tùy theo nhìn về phía khỏe môi n i ế t lên vết máu khương vô dạng bất quá đ ồ nhi cái này đồng hành tám thành là thế nào cũng không nghĩ ra thầy cho chúng ta hai người chẳng những có thể tìm tới tiên phần nơi ở càng là nắm giữ siêu phạm b á i trừ các loại trận pháp năng lực nơi đây tiên phần tồn tại bảo hộ trận pháp mặc dù cường đại nhưng là tại ta sư đổ hai người trước mặt cuối cùng là phải bị phá ra cho nên đ ồ nhi theo vi sư cùng một chỗ phá trận kim nguyên tử ánh mắt hơi co lại nhìn chằm chằm phía trước đã nổi lên trận pháp màn sáng đáng chết đồng hành vậy mà bố trí cường đại như vậy phòng ngự trận pháp chờ lao phu đem trận pháp này bài trừ tất nhiên để ngươi không thu hoạch được một theo g bởi vì cái gọi vì cầu là phú q trình g nguy i ể m c độ nào g bởi vì đó mà nói tìm tiên môn mỗi một vị truyền nhân đến nói vậy cũng là nhất định phải sẽ thủ đoạn theo trình độ nào đó mà nói tìm tiên môn mỗi một vị truyền nhân đều là một vị tạo nghệ phi phạm trận pháp đại sư chỉ có điều lần này kim nguyên tử cùng khương vô dạng sư đồ hai người lại là đụng phải một cái tương đối khó giải quyết phòng ngự đại trận. Frank trượng trận trong trận trướng trên trận trận trướng trên đan ba vang hai nữa bay kia gia vang phía kia phía Vân thành nền vạn tiếng lớn、kim、Nguyên、tử、cùng Khương vô dạng sư đổ hai người lần nữa bị đánh bay. Mà một cái phòng ngự bên trong chẳng những chuyển gia to lớn tiếng long ngâm vàng, đại trận bình trướng phía trên, Càng là xuất hiện chín sinh động như thật kim long Chín long Nhìn bình hiện hiện chín kim long kim Nguyên tử lập tức kinh hồ, Đáng Kim kim kim Kim vô đất đổ đại Đại đầu đại đại đầu Một thật tử một to xuất thật thấy tử tức chết lại là trong truyền thuyết long hộ chủ hồ Mà là dưới sư cái bị lập cửu trong đó cơ duyên tất nhiên không thể coi thường cho nên cái này tiên phần bên trong cơ duyên vi sư chắc chắn phải có được thương vô dạng hít sâu thật là sư tôn như vậy khó giải quyết phòng ngự đ ạ i trận có thể phá sao có thể kim nguyên tử thân s ắ c chắc chắn trận này hoàn toàn chính xác vô cùng khó giải quyết bằng vào vi sư bây giờ tìm tiên tạo nghệ mong muốn đem trận này hoàn toàn phá vỡ xác thực rất không có khả năng nhưng là phá vỡ trận này một góc lại là cản không đến vi sư nhiều nhất cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi lập tức kim nguyên tử trực tiếp cắn nát ngón t r ỏ tay phải lấy tự thân tinh huyết kết ấ n đồ nhi cho vi sư hộ pháp ba ngày sau đó gian giắc theo một đạo vỡ vụn tiếng vang ngăn chặn kia một chỗ bị đục mở ra cửa đá trận pháp một góc theo một đạo vỡ vụn tiếng vang xuất hiện một vết nứt sau đó khe hở lan tràn vỡ vụn đại trận phòng ngự bình t h ư ớ n g phía trên chính là xuất hiện một cái có thể d u n g nạp một người thân hứng cao thông qua trận pháp lỗ hổng ha ha ha ha thành thành nhìn thấy trước mắt trận pháp bình t h ư ớ n g phía trên lỗ hổng cứ việc s ắ c mặt trắng bệnh khí tức hỗn loạn nhưng là lúc này kim nguyên tử lại là vô cùng hưng phấn thành hao phí tới tận ba ngày đã dùng hết rất nhiều thủ đoạn hắn rốt c u c đem cái này đáng chết cựu long hộ chủ đại trận phá vỡ một đạo lỗ hổng mà cũng là bởi vì kia một đạo lỗ hổng tồn tại giờ phút này kim nguyên tử cùng khương vô dạng hai người rốt cục thấy được trận pháp phòng ngự bên trong cảnh tượng cái này cái này đây chính là tiên phần thiên tiên nhân vậy mà t r ô n giấu lấy chín vị tiên nhân phù phù. phù phù phù phù phù phù giờ phút này khi nhìn đến phòng ngự đại trận bên trong cảnh tượng trong nháy mắt kim nguyên tử cùng khương vô dạng sư đồ hai người đều là phi thường khiếp sợ bọn hắn đều cảm giác tim đập của mình tại không bị khống chế gia tốc bởi vì lúc này bọn hắn thông qua đại trận bình c h ư ớ lỗ hổng chỗ nhìn thấy chính là một cái không gian thật lớn một cái kia không gian thật lớn giống như là nhân công đào tạo ra tới như thế chỉnh thể bên trên là hiện lên bất quy tắc hình tròn dài nhất chỗ có ba trăm n h triệu ra mặt rộng nhất chỗ cũng tại hai trăm khoảng tám mươi chín mươi triệu hơn nữa chỗ này không gian rất cao chừng trăm t r ư ợ n g đồng thời ở chỗ này không gian trung tâm nhất chỗ càng là h á m xuống dưới đất hơn mười t r ư ợ n g tựa như là một cái hố sâu to lớn mà ở đằng kia hố sâu to lớn dưới đáy b a y biện ra tới là một vũng sáng loáng màu đỏ nham tương kia một vũng màu đỏ nham tương rất kỳ lạ tựa như là một cái thiên nhiên tiên ra đường cùng dọc theo biên giới phụ cận có chín cái thiên nhiên hình thành nham tương bổ đoàn lơ lửng nham tương ba thước phía trên hiện lên hình khuyên sắp xếp nhưng mà càng để cho người khiếp sợ là ở đằng kia màu đỏ nham tương trung tâm nhất là một quả đường kính chừng năm thước toàn thân xích h ồ n g đốt hỏa diễm tiêu đốt tựa như một vần mặt trời hỏa cầu ngâm ở đằng kia nham tương bên trong mà tại viên kia hỏa cầu khổng lồ phía trên lại còn có chín quả đường kính chừng một thước tiểu hỏa cầu phụ không xoay tròn lấy xem toàn thể đi lên thật giống như chín quả màu đỏ sao trời tại vây quanh một vòng đại nhật tại xoay tròn đây là một chỗ thiên gia bảo địa a nhưng là giờ phút này nhất làm cho kim nguyên tử cùng khương vô dạng sư đồ hai người vạn phần khiếp sợ là ở đằng kia hiện lên hình khuyên sắp xếp chín cái vùng b e n sông trên bồ đoàn lúc này lại có chín vị cường giả ngồi xếp bằng trên đó bọn hắn có ngọc thụ lâm phong m â y kiếm tinh mâu tóc bạc tựa như cựu thiên ngân hạ treo ngược có áo trắng như mây tóc xanh như suối khí chất siêu phàm tựa như trích t i ê n có sát mặt lạnh lùng huyết y b ồ n g bền tóc đỏ như máu toàn thân phát ra kinh khủng túc sát khí tức mỗi một cái đều để người không tự chủ được cảm thấy kính sợ bọn hắn lúc này đều là nhắm mắt mà ngồi toàn thân đều là có dưới bồ đo bọn hắn tựa hồ cũng đang hấp thu lấy những cái kia lơ lửng tại màu đỏ nham tương phía trên màu đỏ hỏa cầu năng lượng bọn hắn tựa như là còn sống sư tôn bọn hắn bọn hắn tựa như là còn sống nhìn thấy kia ngồi xếp bằng nham tương bồ đoàn bên trên chín tên cường giả lúc này khương vô dạng đã là h a hùng khiếp vĩa trong mắt đều đã hiện lên nồng đậm hoang sợ tại nội tâm của hắn càng là có một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác sống còn sống bọn hắn đều là còn sống tiên nhân nhưng là bọn hắn hiện tại hẳn là ở vào một loại không thể bị quáy dày trạng thái đặc thù bên trong hơn nữa kim nguyên tử thần sắc hơi nghi hoặc một chút hắn luôn cảm giác trong mấy người này giống như có như vậy một hai người nhìn qua có chút quen mặt dáng vẻ chẳng lẽ la đã gặp ở nơi nào bọn hắn kim nguyên tử lắc đầu đây chính là mấy vị trong ngủ mê tiên nhân hơn nữa chính mình là lần đầu tiên tới nơi này làm sao lại gặp qua mấy vị này tiên nhân đâu cố gắng là chính mình nhìn lầm hơn nữa lúc này bị những cái kia đặc thù màu đỏ khí tức q u a n quẩn khả năng cũng có chút ảnh hưởng thị giác nguyên nhân sư tôn kia vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào khương vô dạng có chút hoảng mấy vị này tiên nhân đều là còn sống nếu là bọn thất tỉnh chúng ta khả năng liền sẽ có phiền thoái rất lớn k i m nguyên tử hai mắt khẽ hít một cái nhìn xem màu đỏ trong nham tương tâm tiên một cái đường k í n h vượt qua năm thức h ỏ a cầu khổng lồ tham lam liếm môi một cái đồ nhi bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm hơn nữa người tu đạo chúng ta vốn là nghịch thiên vận mệnh bây giờ nghịch thiên cơ duyên đang ở trước mắt người ta sư đổ hai người nếu là l ù i bước tất nhiên sẽ đạo tâm bị hao tổn tương lai liền cũng liền đã mất đi thành tiên tư cách cho nên trước mắt cái này một phần cơ duyên cứ việc tồn tại nguy hiểm to lớn chúng ta cũng muốn nếm thử cấp đoạt chỉ cần không đi kinh động mấy vị này trong ngủ mê tiên nhân chỉ muốn lấy được trước mắt cái này một phần cơ duyên tê không đúng k i m nguyên tử đ ỗ n g nhiên con ngươi co rụt lại đồ nhi ngươi còn nhớ rõ ta tìm tiên môn bên trong có một môn tên là k h ố n g hồn ngự tiên thuật đặc thù công pháp